t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai thánh lệnh cùng thiên tài thánh vũ viện lao sư đều là học viện mời tới mỗi một người đều là rất là nổi danh cường giả đối với võ đạo lý giải vượt xa một loại võ giả cho dù tại thần vũ giới bên trong nơi này lao sư đều có không nhỏ danh tiếng không một rong giả nhưng mà phó viện trưởng lại nhất định phải giả như vậy sư hướng diệp phi chí kiểm hơn nữa không phải là diệp phi nói lên là phó viện trưởng chủ động điều này không khỏi làm cho bọn họ kinh ngạc dị thường lão giả kia sắc mặt cứng ngắc vô cùng ánh mắt cũng là khó chịu nhưng thấy phó viện trưởng ánh mắt hắn chỉ có thể mang tới đôi mắt chuyển hướng diệp phi hắn cơ thể hơi con xuống nói xin、lỗi. ta trong mắt không người đắc tội các hạ xin các hạ tha thứ ngươi nghĩ như thế nào phó viện trưởng lại lần nữa đối với diệp phi hỏi lại thấy diệp phi ánh mắt lấp lóe xem lấy phó viện trưởng tựa hồ muốn từ đối phương t r o n g con ngươi nhìn ra một ít gì bất quá phó viện trưởng đôi mắt từ đầu đến cuối như t h ư ờ n g không có bao nhiêu ba động diệp phi căn bản không nhìn thấy gì lúc này phó viện trưởng lại nói tay ngươi cầm thánh lệnh tới thánh vũ viện ta thánh vũ viện phải làm lễ kính của ngươi nhưng là bọn hắn cũng không có tôn trọng ngươi đây là bọn hắn thức ăn cho nên ta nhượng hắn xin lỗi ngươi người bây giờ liền có thể tiến vào thánh vũ viện bên trong tiến hành tu luyện người so với thánh vũ viện đệ tử chính thức bị càng nhiều chỉ điểm chịu thụ hảo lao sư dạy dỗ đến càng nhiều học viện tài nguyên tu luyện tăng lên đây là thánh vũ viện cao cấp nhất đệ tử lãnh ngộ hơn nữa người nắm giữ tùy thời thối lui ra thánh vũ viện quyền lợi nghe nói như vậy đám người trong lòng không nhịn được hung hăng co q u ắ p xuống thánh lệnh rốt cuộc là thánh lệnh lại có nhiều như vậy đặc thù đặc quyền nghe cho bọn họ sợ hết hồn hết vĩa hưởng thụ có thánh vũ viện đẳng cấp cao nhất lãnh ngộ trong đó các loại quyền lực lợi ích cao làm cho người kinh hãi thậm chí khi l nói đi là đi ăn uống chùa một hồi thế gian này nơi nào có tốt như vậy chuyện hơn nữa lời này hay là từ phó viện trưởng trong miệng tự mình nói ra này cam kết rõ ràng sẽ không có bất cứ vấn đề gì chẳng lẽ hắn là vũ cực thánh triều hoàng tử hay lại là một cái truyền kỳ đại năng mạnh nhất đệ tử đám người thầm nghĩ trong lòng một tiếng nếu là vũ cực thánh triều hoàng tử lại có thiên phú như vậy bọn họ hẳn nghe nói qua m ớ i đúng trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ đại gia hỏa đều không nghĩ ra cho dù diệm phi thiên phú xuất chúng cũng không đủ đối phương khai xuất điều kiện phong phú như vậy đi này hơn p â n nửa là thánh lệnh công lao mà những hoàng tử kia từng cái cao ngạo vô cùng cho dù tiến vào học viện tu luyện cũng sẽ tuyệt thế khiếp sợ dòng chống thua chiêng mà cái diệp phi không có danh tiếng gì lại nắm giữ thánh lệnh nói do đối phương rất có thể lúc một cái lao q u á i vật đệ tử đi hay hoặc là diệp phi có cái gì còn lại lai lịch người có thánh lệnh là nắm giữ trực tiếp tiến vào thánh vũ viện tư cách ngươi cũng không có cự tuyệt cần phải đi phó viện trưởng cười một cái nói còn có yêu cầu gì trực tiếp nói với ta tốt thánh lệnh hiệu quả muốn so với mấy trăm năm tốt hơn diệp phi nhún vai một cái cũng có nhiều chút ngoại ý mới thánh vũ viện tựa hồ so với từ t r ư ớ c mạnh hơn n à y đã i n g ộ muốn so với mấy trăm năm trước thánh lệnh hiệu quả còn tốt hơn đủ hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt chuyện tốt bừng này h ắ n khởi h ư u cự tuyệt lý lẽ được ta tự nhiên vào thánh vũ viện diệp phi cười nhạt nói ta cùng ta đồng bạn cùng đi cũng cần đồng thời không thành vấn đề chỉ cần là ngươi dẫn người có thể tùy ý xuất nhập thánh vũ viện bất quá ta muốn thanh minh trước thánh vũ viện quy tắc vẫn là phải tuân thủ phó viện trưởng rất sảng khỏe nói tự nhiên diệp phi cười một tiếng tốt lắm thánh lệnh chính là học bài ngươi thu cất tất cả mọi người tàn đi phó viện trưởng vung tay lên một cái nhất thời một vệ hào quang có một đạo linh quang từ trong tay hắn hướng diệp phi đi linh quang đánh trúng diệp phi trong tay thánh lệnh toát ra một vệ kỳ dị quan hoa nhựa rất nhiều người trong lòng ngướng ấy con mắt không khỏi t r ứ n g lưu viên thánh lệnh sinh ra kỳ diệu biến hóa diệp phi liền cảm giác linh hồn mình cùng cái này thánh lệnh có một loại kỳ diệu liên lạc n à y cái thánh lệnh lại biến thành một cái hình dáng cổ quái kim sắc học bài phía trên có khắc diệp phi tên giả a phi hai chữ trừ cái đó ra còn có một cái con số biểu hiện lạ lẽ không biết đại biểu cái gì phía giới ta muốn nữ nhân này dẫn chúng ta đi tham thánh vũ viện đi dạo một chút, tạm thời làm ta người làm. d i ệ p phi chỉ chỉ thủy nguyệt hàn cái gì nãy giờ không nói gì thủy nguyệt hàn lăng lăng được thủy nguyệt hàn hôm nay ngươi liền làm a phi người làm mang theo hắn tại thánh vũ viện trong thật tốt đi dạo một chút phó viện trưởng lớn tiếng tuyên bố trong n y mắt chung quanh yên lặng như tờ nhìn lại thủy nguyệt hàn sắc mặt như hà băng thân thể lại đang khẽ run thủy nguyệt hàn là người nào thánh vũ viện lừng lấy nổi danh tiên tri tiêu tử người như vậy làm sao có thể c a n nguyện làm người nô bục đi phó viện trưởng trong thanh â m tràn đầy hàn ý thủy nguyện hàn động nện bước nhỏ bé bước đi tới diệm phi trước mặt thi lễ một cái dùng t h a nhâm lạnh như băng nói hoan nên tiến vào thánh vũ viện ta mang ngươi đi vào đi dạo một chút đi diệp phi khẽ gật đầu m ặ t không chút thay đổi hắn cũng nguyệt linh nhi đồng thời theo đối phương nhịp bước đồng thời bước vào thánh vũ viện bên trong sau lưng hắn mây trăm số hiệu đứng xem tất cả đều nhìn s ử n g sờ những thế gia kia con em ngây người như phóng những thường dân kia võ giả miệng đều không thể chọn nhìn ba người lương ảnh dần dần biến mất thùy n g u y ệ t hàn vốn làm u ố n n h ư ợ n g a phi làm nô bục kết quả quay đầu lại làm đối phương người làm nhân sinh chính là chỗ này sao biến đổi thất thường khắp nơi là kinh hỉ khắp nơi là n g ư tập làm cho không người nào có thể dự liệu bước vào cầm thạch cửa đá từ ngọn sang trọng nhà xuất hiện ở d i ệ p phi trong tầm mắt những thứ này nhà đều là sừng sững đồ sộ thậm chí so với thiết kiếm quốc hoàng cùng kiến trúc cũng muốn giỏi hơn nhìn d i ệ p phi xem lấy những thứ này sang trọng kiến trúc cùng với trong tầm mắt lâm viên con sông không khỏi khe k h ẽ thở dài này mấy trăm năm qua thần vũ rơi kiến tạo kỹ thuật là càng ngày càng cao một cái chính là thánh vũ viện bên trong lại có thể có nhiều như vậy quỷ phụ thần công kiến trúc tiến vào thánh vũ viện ngươi sẽ không hối hận nơi này có có thể bất kỳ đỉnh cấp thế lực tài nguyên cùng điều kiện tu luyện thùy nguyên hàn nhà nói diệm phi xem lấy cái này lạnh lùng nữ tử hỏi ngươi hối hận vừa mới muốn thu vào làm t hai người hai mắt nhìn nhau một cái diệp phi thấy đối phương lấy một loại không giống với trước đó nóng bỏng ánh mắt từ đầu đến cuối đánh giá chính mình kia gương mặt đẹp bên trên đỏ hừng cũng thay đổi thành có chút khoa trương ha ha ha ha ngươi cũng đừng muốn câu dẫn ta ta đối với ngươi có thể không có gì hay bởi vì ta có nữ nhân diệp phi không nhịn được cười lớn một tiếng đồng thời nhìn về nguyệt linh nhi thùy nguyệt hàn lập tức túi đầu xuống nàng không nghĩ tới chương í n h ba trăm tám mươi ba vẽ tranh khảo hạch bây giờ đang tiến hành một trận khảo hạch d i ệ p phi nghi ngờ nói không sai phía dưới còn có một chàng khảo hạch ngươi hoàn toàn có thể không tham gia bất quá rất thú vị chính là ta đề nghị ngươi tham gia thử một chút thủy n g u y ệ t hàn nhàn nhạt nói cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì rất thú vị ta đây muốn nhìn một chút diệp phi cười nhạt nói ngay sau đó hắn lựa chọn đi theo thủy n g u y ệ t hàn tiến vào trong tòa đại điện này ba người tiến vào đại điện quảng trường đứng ở trong quảng trường trừ người mới bên ngoài cũng không thiếu trước đây tiến vào thánh vũ viện lao sinh thấy thủy n g u y ệ t hàn mang người đi tới không khỏi giống như là gặp quỷ m ư ợ d ạ n g từng cái ánh mắt lấp lóe u ỷ dị hơn là diệp phi phát hiện rất nhiều tại thủy nguyên hàn trải qua thời điểm lại tất cả đều tránh thủy nguyên hàn tựa hồ rất sợ thủy nguyên hàn một màn này không khỏi nhộn diệp phi cảm giác có chút cổ quái để cho nàng hoài nghi cái này lạnh lùng mỹ nữ lai lịch bọn họ hình như rất sợ ngươi d i ệ p phi cẩn thận quan sát đến thủy nguyệt hàn tự a h ồ nghĩ muốn từ đối phương trên khuôn mặt nhìn ra cái gì tới có lẽ là kính sợ sư phụ ta là bang n g u y ệ t đại sư t h ủ y nguyệt hàn nhàn nhạt nói trong giọng nói tiết lộ ra một vệ n ạ o n g h ế thì ra là như vậy ngươi còn có một thiên nhân cảnh đại sư làm lao sư d i ệ p phi cười cười không để ý không trách thủy nguyệt hàn tuổi còn trẻ liền nắm giữ ngự khí cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi nguyên lai còn có một cái hảo lão sư vì hắn chỗ dựa lúc này diệp phi phát hiện người bên cạnh muốn so với những địa phương khác rõ ràng ít một chút rất rõ ràng là bởi vì thủy nguyệt hàn duyên cớ trong quảng trường gian ngồi một cái ngọc thụ lăng phong người trung niên người trung niên này sau lưng h i ể u rõ cái giá vẽ mỗi một vẽ trên kệ đều có từng tờ một c h ố n g không giấy vẽ mà tại trung niên trước người phương trên bàn là bày đầy giấy và b ú t mực xem lấy đại điện người trên quảng trường bày lần lượt nhiều lên thủy nguyệt hàn đối với diệp phi thấp giọng nói lập tức đem sẽ có người vẽ tranh ngươi chú ý nhìn là được khảo sát nội dung không phải là nhìn hắn vẽ một chút đi diệp phi xem lấy kia ngồi ngay ngắn ở trước mặt người trung niên từ từ ở nơi này mải mực đôi mắt nhưng là hơi khép hở không sai khảo sát nội dung chính là nhìn hắn vẽ một chút t h ủ y nguyệt hàn g ậ t đầu bên cạnh một ít người mới nghe được t h ủ y nguyệt hàn nói như vậy trong ánh mắt lóe lên một đạo v ẻ hồng nghi khảo hạch nhìn vẽ một chút đây là một có ý gì diệp phi cũng là lăng lăng vẽ một chút nên như thế nào khảo sát năm trăm năm thời gian đi qua thần vũ giới quả thật xuất hiện một ít rất là sự vật mới lạ n h ư n g hắn cái này đã từng huyết thái tử đều g i á tỉnh mới mẻ duy chỉ có nguyệt linh nhi vẫn là lãnh đạo như vậy lộ ở bên ngoài khuynh thành chi mắt vô cùng bình tĩnh t ự a hồ đã sớm chuyển t h ư ờ n g ngày ở huyện tự đắc ngươi chính là xem thật k ỹ vẽ đi hy vọng ngươi có thể đủ thông qua khảo hạch t h ủ y nguyệt hàn thấy diệp phi nghi ngờ vẻ mặt cũng không vạch trần cái gì đại điện trong quảng trường bên trong hội tụ dòng người càng ngày càng nhiều không lâu lắm lại cân nhắc trăm người tụ tập ở chỗ này phía sau có chút cũ sinh thấy thủy nguyệt hàn cùng diệp phi không khỏi thần sắc cứng lại t h ấ p giọng nói là mới vừa cái đó tay cầm thánh lệnh đệ tử chính là hắn đánh bại lưu b ô n mấy người bọn hắn người xuất sắc ha, ha người này tiên phú và thực lực cầu dài hơn nữa đủ liều lĩnh diệt đám ngược lại là có thể leo đóng không biết hắn có thể hay không thông qua tranh này làm khảo sát khẳng định không thành vấn đề ngươi cũng thấy hắn chính là tùy tiện liền đánh bại lưu buôn tống sản g đám người hơn nữa dám ngay mặt với bọn họ b à thai còn chống đối lao sư dũng khí và tâm trí cũng sẽ không có vấn đề những người này chính là thánh vũ viện bên ngoài những thế gia kia đệ tử tương đối c h ì người bọn họ đều là bình dân võ giả nhưng tư chất không kém lại trả nổi nguyên thạch lúc này mới tiến vào thánh vũ viện bên trong thấy diệp phi thực lực và dũng khí cái này ngông quẩn vô cùng ít năm vẫn là có mấy phần bội p h ụ nhưng vào lúc này trung n i ê n nhân kia đôi mắt đột nhiên mở ra tại đám người trên thân quét nhìn lên mắt ánh mắt đ u hỏa yên lặng làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thích thấy được hôm nay khảo sát liền bắt đầu đi bỏ qua người liền các loại chờ sau bảy ngày khảo sát người trung niên thanh âm cũng mang theo mấy phần a n tình ý nói người mới ngồi xuống hàng trước lao sinh ngồi sau hàng sau đám người đều k h ẽ gật đầu những thứ kêu học sinh cũ đều tự động lui về phía sau rời đi ngồi xuống tân sinh cũng có người biết quy củ đi lên t r ư ớ c trực tiếp quanh chân ngồi xuống tiếp theo các ngươi chỉ cần thưởng thức ta vẽ tranh liền có thể người trung niên cầm lên một cây bút vẽ khởi đầu dính mực diệm phi cùng thủy nguyện hàn đám người sau tức thì cùng mọi người một dạng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khởi đầu các ngươi chú ý nhìn người trung niên tay trái cầm bút khởi đầu chậm rãi tại trên giấy vẽ vung bút vẽ tranh nhắn nhủi thon dài ngón tay nắm bút vẽ không ngừng tự n h i ê n mở từng luồng thoang thoảng vô cùng mặc hương sau tức thì từ trên giấy vẽ bồng bềnh mà ra theo một khoản bút hát sắc bút họa đang vẽ quyển bên trên mở ra một cổ n ồ n g nặc mặc hương bồng bềnh mà ra t ĩ n h lặng tường và bầu không khí càng ngày càng đ ộ n một bộ an tường linh hòa tranh sơn thủy dần dần hiện lên không bao lâu khắc quảng trường trở nên yên tĩnh vô cùng đứng lên trừ kia vang x trong tranh hữu sơn hữu thủy có cây có cầu có vô số người đi đường tại hành tẩu hình thái khác nhau nhìn qua còn như nhân gian tiên cảnh vô cùng ninh hòa t ĩ n h lặng ở nơi này an t ư ở n g bánh bột mì bên trong rất nhiều người mi mắt chậm rãi nhắm lại tính t ĩ n h hưởng thụ này cổ yên tĩnh loại này an tưởng phản phất đã đặt mình trong tại trong bức tranh hô hấp trong bức họa không khí đi tại trong bức tranh thưởng thức đủ loại cảnh đẹp diệp phi hai tròng mắt dần dần muốn khép lại bất quá vào lúc này hắn chợt kịp phản ứng nghĩ đến ngươi linh hồn hắn xuất hiện một vệ cảm giác bị áp bách nhựa hắn trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều ánh mắt không khỏi diệp phi trong lòng lâm nhiên bức họa này lại có thôi miên ý nhượng người trong lúc vô tình thiết đi trực tiếp ảnh hưởng nhân linh hồn có thể đem ý cảnh dung nhập vào họa tác bên trong người này chân chính không đơn giản này thủ họa tác h ẳ n thuộc về một loại ý cảnh c h i họa có thể để cho thấy người nhanh chóng mê mệt ở trong đó rất có thú ta muốn nhìn này thêm thật lợi hại diệp phi khẽ mỉm cười con mắt nhìn thẳng họa quyền muốn làm cho mình trầm luân đến loại này thôi miên ý cảnh chính giữa hắn đến muốn muốn nhìn một chút còn con này một bức họa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có lẽ là bức họa này ý cảnh quả thật lợi hại diệp phi cố ý để cho ý cảnh tiến vào linh hồn trong hội. trong n g á y mắt trước mắt hắn tịu i ra hiện tại một bức tranh m ắ t b ắ t ngát vô biên đại địa bên trên vó ngựa c u ầ n c u ộ n đinh hay như góc trong thiên địa lại mang theo một cổ khí tiêu điều mà chính hắn phảng phất thấy vô số yêu tộc đang ở hướng hắn nào tới hắn một bên là nhân tộc quân đội quân đội một bên là muốn yêu tộc đại quân lưỡng quân đối lũy huyết chiến tại chỗ song phương huy động trong tay lưới đao hướng đối phương lướt đi các loại lạnh giá máu tươi bắn ở trên mặt cụt tay c ụ chân rơi vào trước mặt thậm chí đánh ở trên người hắn rất nhanh thân thể của hắn bị máu tươi dính đầy dưới chân hắn đạp huyết hạ chung quanh là chất Là từng chương á i mới vừa rồi i vừa còn n s ba trăm tám mươi bốn thử một lần nữa có ý tứ thật biết điều bây giờ c ó là ảo giác ý cảnh diệp phi xem lấy mưu đầu nhân hướng chính mình nào h tới chẳng qua là đứng ở nơi đó không núp ních búa vạch qua thân thể của hắn tựa hồ thân thể của hắn đều bị bổ ra quần áo và lồng ngực đều bị lưỡi búa này bổ ra túi đầu liền có thể thấy chính mình máu tươi cùng nội tạng d i ệ p phi sắc mặt không thay đổi bởi vì hắn biết những thứ này đều là giả là một loại cực kỳ giống như thật thảo giác dẫn dắt lên sau đó hình ảnh càng là làm cho người kinh hãi ban đêm tập phần vô số trên thi thể xuất hiện vô số o a n hồn bóng người máu chảy đầm địa hình ảnh không ngừng hiện lên trước mắt những thứ này o a n hồn tại thôn vệ giả đến máu thịt từng cái ăn thỏa mãn chảy máu mang tới nội tạng máu thịt toàn bộ nuốt vào đến trong miệng từng cái hung t h â n ác sát tranh nhau vớt khiến cho da đầu phát tràn đầy không đành lòng nhìn thẳng rất không tồi đồng thời ý cảnh nếu như là tâm trí không kiên định vó giả rất có thể bị mị hoặc diệm phi khẽ gật đầu ngắ hắn phát hiện bốn phía có không ít người đã mở mắt bọn họ hoặc hô hấp dồn dập hoặc ánh mắt lạnh giá hoặc trong con ngươi đỏ bừng nhưng đều không ngoại lệ bọn họ lạnh cả người mồ hôi không nghe rún rẩy rất rõ ràng toàn bộ là bị trong ý cảnh hình ảnh sợ kinh t ỉ n h cho dù ai thấy cái loại này ngục giống như cảnh tượng đều không cách nào giữ tuyệt đối lạnh nhạt mà ở trong tranh ý cảnh giống như là phát sinh ở trước mặt một dạng căn bản không phải hư hảo thật sự là quá chân thực ồ ồ thật đáng sợ chơi ạ ta đều thấy cái gì kinh khủng quả thực quá kinh khủng ta rốt cuộc lại thất bại rất nhiều người thấy vậy không nhịn được nôn mửa kêu dây lên còn có người che hạ bộ xem bộ dáng là bị sợ đi tiểu diệp phi là nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt hết thệ các thứ này từ hư hảo bên trong phục hồi tinh thần lại vẽ chi huyễn cảnh quả nhiên có ý tứ bây giờ thần vũ giới quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện diệp phi từ ý cảnh này chính giữa tình hồn lại nay hoa quyển lại có thể trực tiếp mang tới cảnh tượng t r ồ n g vào đến người trong đầu khiến người khác đắm chìm trong đó khuynh ê ư ớ n g phi thường lợi hại đối với ngự khí cảnh bên dưới v õ giả cơ hồ có lấy cực mạnh tác dụng nếu là này vẽ tranh nhân ý cảnh lực lượng lại lớn mạnh một chút nhuộng kinh khủng hơn ý cảnh lực lượng hoàn toàn trồng vào đến não người biển trong linh hồn mang tới khả năng hoàn toàn khống chế nhân linh hồn cái loại này bạn thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ kinh khủng chẳng phải là muốn mang tới tâm thần người đánh sụp nói không chừng có thể khiến người ta s o n g chết hết ở này trong ảo giác ánh mắt đảo mắt nhìn tà hữu d i ệ p phi phát hiện không ít người như cũ mắt mắt nhắm chặt đến thân thể bọn họ vẫn còn ở hơi cóc áp nhiều người hơn con mắt đã mở ra lại bánh bao đại hán đang ở từng ngụm từng ngụm hô hấp loại này khảo hạch quả thật phi thường lợi hại ít có võ giả có thể chịu đựng đi xuống diệm phi nói thầm một tiếng k h o miệm treo lên vẻ cổ q á i nụ cười mới vừa Vì、vậy ì v hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ suy nghĩ một chút hắn lập tức minh bạch lần này khảo nghiệm là ý gì đây là đang khảo nghiệm võ giả ý chí muốn cho võ giả trải qua thê thảm nhất chém giết đúc luyện võ giả ý chí để cho bọn họ thần kinh to lớn có thể chống lại sau này chém giết quả nhiên chỉ chốc lát sau người trung niên trong tay bút v ẽ rốt cuộc dừng lại đám người đ ô i mắt cũng lần lượt mở ra tới chỉ thấy trung niên xem người bày lướt mắt nói lần này khảo nghiệm là các ngươi tâm trí năng lực chịu đựng nếu là ở ý cảnh như thế này chính giữa đều không cách nào n h ị được bị g i ậ mình tỉnh lại ngày khác nếu tại chân thực yêu tộc cùng dân tộc chiến trường các ngươi tâm cũng sẽ hốt hoảng nói tới chỗ này ta nghi rằng mọi người cũng hẳn hiểu chưa vừa mới tỉnh lại người hết t h ể không h ợ p cách các ngươi đều thất bại không có cách nào đạt được điểm số quả là như thế cái khảo hạch này ta thất bại diệp phi khỏe miệng hiện lên một nụ cười khổ hắn có thể không phải là bởi vì không thể chịu đựng mà thanh t ỉ n h mà là hoàn toàn k h ô n g chế tại hắn trong k h ô n g chế cái gì không có điểm số Xong đời, ta khảo hạch thất bại, không điểm số, ta thắng này ăn cái gì? đời, điểm số A Điểm đi bại, cái ta thất ta A hạch số, số Vậy kêu lần à là là một minh mới mình thống tượng, biết bao không kiên định, đây là biết biết cái cũng bạch cảnh cho chí lại rồi kiên khổ họ họ không định, khả Bọn dụng, bọn bao bao đạo lưu l vô vừa võ để đây ý sĩ.、Lần、này đều tuyệt đại đa số người hiện trường chi chỉ còn lại vài người ít ỏi trong đó bao gồm vừa mới mở hai mắt ra mặt đầy tỉnh táo thủy nguyệt hàn người trung niên ánh mắt chậm rãi chuyển tới thủy nguyệt hàn trên khuôn mặt k h ẽ gật đầu không sai rốt cuộc là băng n g u y ệ t đại sư đệ tử thủy nguyệt hàn đây là ngươi điểm số bởi vì ngươi là lần thứ ba xem qua ta họa tác lần này điểm số liền cho người bà phận nói xong người trung niên một tay phất lên bắn ra nhất vệ màu trắng linh q n g n à y bạch sắc linh quang bay thẳng vào thủy nguyệt hàn ngực treo học bài diệp phi thấy kê học bài bên trên một con số đang biến hóa là từ một trăm linh năm p h ầ n biến thành một trăm linh tám p h ầ n vô duyên vô cớ nhiều hơn tám phần sau đó trung niên ánh mắt rơi vào diệp phi trên người hỏi nghe ngươi vừa mới đưa tới không ít chuyện bưng ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản lãnh nguyên lai võ đạo ý thức như vậy không kiên định hử hắn không phải là cái đó á phi sao đúng vậy ngay cả hắn cũng không có thông qua ý cảnh như thế này khảo h ạ c h ta cũng biết người này ý chí võ đạo thật ra thì không có gì bên cạnh có mấy cái con em thế ra nhất thời nhìn có chút hả hê những thứ kia nhận biết diệp phi bình dân võ giả cũng là ánh mắt đông lại một cái đều rất kỳ quái diệp phi tại sao không có thông qua khảo nghiệm ngay cả thủy nguyệt hàn cũng lộ ra một k i a kỳ quái t h ầ n sắc chẳng lẽ diệp phi tâm trí như thế c h ă n g kiên này khảo nghiệm mặc dù không dễ dàng nhưng đối với tâm trí kiên nghị người mà nói lại thấy sẽ không quá khó khăn thông qua mà diệp phi ở võ đạo thiên phú cũng không phải bình thường cương đại l i ê n ngự khí cảnh nhất trọng thiên cao thủ đều là đối thủ hắn nhưng không cách nào thông qua loại này khảo hạch đây không khỏi quá kỳ quái lão sư ta cũng không có bị thất tỉnh mà là mình tỉnh lại diệp phi lạnh nhật nói sau khi nói xong hắn cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt khinh bị đang nhìn hắn nhìn dáng dấp đại đa số người cũng không tin hắn đang nói gì lao sư lại để cho ta thử trước một lần đi d i ệ p phi trực tiếp yêu cầu đến lại thử trước một lần người trung niên khẽ to mày vâng lao sư vì chứng minh ta theo như lời nói d i ệ p phi cười khổ lắc đầu ngươi người này thật không biết xấu hổ rõ ràng đã thất bại ngươi cần gì phải còn muốn mặt giày mày dạng hay là c h ờ tuần sau đi một đạo t h u t ụ ủ c ô m thanh em vang lên đám người cũng đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ trong những người này phần lớn đều là con em thế ra diệm phi lắc đầu một cái không thèm để ý cười một tiếng trung niên xem lấy diệp phi ánh mắt mang theo một tia kỳ dị màu sắc thấp giọng nói trước ngươi biểu hiện xuất sắc không nên không cách nào thông qua khảo sát m ớ i đúng ta đây hôm nay liền phá lệ cho ngươi một cơ hội bất quá ngươi phải nhớ kỹ nếu như không thông qua ta sẽ trực tiếp trừ ngươi mười cái điểm số chương ba trăm tám mươi lăm đạt được điểm số diệp phi gật đầu một cái h ắ n còn không có biết rõ điểm số rốt cuộc là thứ gì liền trực tiếp đáp ứng này làm cho tất cả mọi người hơi sừng sờ không nghĩ tới diệp phi gan to như vậy thoáng cái liền dám dùng mười cái điểm số làm đồ ước nhất định chính là quá xa xỉ đám người nhỏ có chút kinh ngạc lão sư lại chân chính nguyện ý cho thêm diệp phi một cơ hội hơn nữa nghe lão sư g i n g tựa hồ là có chút tin tưởng diệp phi tạ ơn lão sư diệp phi đối với trung niên khẽ gật đầu biết đoán chừng là trực tiếp trong túi khối này thánh lệnh tạo tác dụng ta khởi đầu vẽ tranh lần này so với hội trước đó một lần khảo hạch càng nghiêm nghị ngươi chú ý trung niên nhàn nhạt nói một tiếng lần nữa nhấc lên một t ấ y bút khởi đầu lăng không viết chữ hắn cũng không d í n h bất kỳ mặc thủy mà là huy động giấy bút ở giữa không chúng không ngừng viết chữ giữa từng đạo tranh sơn thủy lại đang bả k h ô n bên trong tạo thành tựa như ảo ngộ đây là dùng một loại đặc thù chân khí có thể ở giữa không trung dừng lại rất lợi hại trong đám người phát ra tiếng than thở trước đây lão sư cho tới bây giờ không có tại trước mặt bọn họ lộ ra ngón này lúc này diệp phi cảm giác bộ kia đồ họa tại để lộ ra một loại yên lặng tường hòa nhượng hắn muốn nhắm mắt lại lâm vào vẽ một chút ý cảnh chính giữa loại này vẽ đối phó linh h ả i cảnh cường giả liền phát lực linh h ả i cảnh cường giả hồn phách trải qua cường hóa thúng chi ta là chuyển kỳ cảnh cấp độ đại năng linh h ồ n lực đối với ta không có bất kỳ tác dụng diệp phi nói thầm một tiếng một luồng linh vị áp chậm rãi cậy thế đến trên người hắn nhượng đầu hắn vô cùng thanh tình mặc dù kia bức tranh sơn t h ủ y thay đổi liên tục nhưng diệp phi không hề bị lay động cái kia tròng mắt trong suốt hé ra mang theo một luồng vô ích triệt tính tính xem lấy vách t tranh lao sư. Thử. Trung niên thấy、diệp、Phi lao sư. Diệp n h mắt ó t ể giữ như tranh h thông suốt, không khỏi ế suốt, t o trong n lòng nhỏ hơi kinh ngạc, đương tức thì đại lực vung bút hạ nặng mực, nhược trong tấm hình g lực hơi thì hạ h đại tức mực, sức bút tấm cảm ó m ạ hơn. Hình ảnh kia xinh đẹp tuyệt vời, hay thay đổi, trực chiến kia vời, đổi, đẹp tuyệt trực tâm l i Diệp Phi đôi n hồn Nhưng như h phách. cũ mắt t r o n g sư u đầu ố t từ đ ế hình ảnh kia không ngừng khuyết chứng mở biến thành một bộ vô cùng chân thật hình ảnh n h ư ợ n g người khó phân thật giả ý cảnh như thế này lực lượng nguyên bản chỉ đối phó diệp phi một người kết quả hiện tại tại khuyết tán ra n h ư ợ n g t r u n g quanh tất cả mọi người cơ hồ đều lâm vào đối phương ý cảnh bên trong liền vừa mới thông qua khảo hạch thủy n g u y ệ t hàn sắc mặt cũng là không biến k i a trương trên mặt đẹp tràn đầy dị thường thần sắc sợ hãi vừa mới mấy cái thông qua khảo hạch người cũng là dối d í t mặt lộ vẻ sợ hãi từng cái không nhịn được cả người run dậy hiển nhiên là bị trong hình ý cảnh dẫn vào trong đó người trung niên vốn là dương, dương đắc ý sau đó hắn liền phát hiện diệp phi là th Nguyệt lần này h i t lão á s ắ sư lại họa tắc vẫn chưa kết thúc liền dừng lại diệp phi thậm chí cũng không có nhắm mắt tiến vào thôi miên trạng thái đây cũng là ý gì tạ lao sư cho ta cơ hội diệp phi nhàn nhạt đáp lại lão sư đây là chuyện gì xảy ra hắn mới vừa rồi rõ ràng bị thất t ỉ n h vì sao còn nói thông qua chắc qua nhất thanh niên cất bước tiến lên không hiểu hỏi mới vừa rồi đúng là hắn mắng diệp phi mặt dày mày dạ đây cũng là một vị con em thế ra đâu chỉ thông qua khảo sát hắn căn bản cũng không có được ta bút họa ảnh hưởng nói chi là thất t ỉ n h tại thánh vũ viện mấy năm nay ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này dường như chỉ có linh h ả i cảnh cường giả có thể nắm giữ loại năng lực này trung n i ê n khẽ lắc đầu trên khuôn mặt lại mang theo một nụ cười châm biếm không cách nào được bút họa ảnh hưởng chỉ có linh hại cảnh cường giả mới có thể miễn trừ đám người đều là xứng sở đều vô cùng ngạc nhiên xem lấy diệp phi cái này vừa mới bước vào thánh vũ viện gia hỏa căn bản là cái q u á i vật thùy n g u y ệ t hàn ánh mắt cũng lộ ra phi thường kinh ngạc có thể không chịu hình ảnh mễ hoặc nàng dù sao cũng không làm được nhìn dáng dấp cái này nắm giữ thánh lệnh tiểu tử quả thật có rất phi phạm biết sai vừa mới thanh niên mở to hai mắt sau tức thì sờ một cái đầu một bộ không thể tin bộ dáng một bên trung niên gật đầu một cái mang tới bút mực thu cất sau tức thì mở miệng nói áp h i nếu là người muốn học vẽ một chút có thể tới tìm ta dường như ngươi là lần đầu tiên thông qua khảo hạch hơn nữa ta vẽ tranh đối với ngươi vô dụng cho nên ta có thể cho ngươi hai mươi p h ầ n sau này ngươi không cần đến chỗ của ta khảo hạch coi như là tốt nghiệp nói xong trung niên giơ tay lên bắn ra nhất vệ màu trắng linh quang kia linh quang tự động chui vào diệp phi liền xoay người phiêu nhiên n h i khứ lưu lại kinh ngạc đến ngây người đám người diệp phi sau tức thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đối với kia phiêu nhiên n h i khứ l ư n g ảnh nói đà tạo lao sư hắn liếc mắt bên hông khối kia so với bàn tay hơi lớn thánh lệnh phát hiện phía trên con số lẻ biến thành hai mươi Mọi nàng g hông ư ờ i Diệp Phi thấy tấm lệnh bên bái h khi, sau t r o n ánh m ắ thật đều t o á n mừng ngươi, không nghĩ tới một lần ngươi liền kiếm được 20 phần, còn nghiệp Nguyệt Hàn mừng. Nàng g qua tia một hâm mộ. một kiếm tới trực tiếp tốt nghiệp Thủy nguyệt hàn đi tới trước, t Diệp Phi, đi đối với Diệp Phi chúc chúc h được ra thì mang theo diệp phi tới nơi này chính là muốn nhìn diệp phi b ê o xấu nhân tiện khảo sát thực lực đối phương kết nếu như đối phương lại thật là quái vật một loại tồn tại quả thực nhượng hắn không nói gì cũng không coi vào đâu diệp phi gật gật đầu nói t h ủ y nguyệt hàn trêu kẹo nói đối với ngươi mà nói quả thật không có ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở đi ừ Được, bất vừa nói vừa nói thủy nguyên hàn đã mang theo đoàn người đi tới một tòa sang trọng kiến trúc trước đi vào cổ bảo diệp phi ngẩng đầu lên lông mày trao trọn nơi này chính là thật là sang trọng hết sức cả lại so với thiết kiếm quốc hoàng cung đều không kém đây là tinh nhuệ đệ tử hiện đang ở căn phòng ngươi có thể tùy ý chọn trong đó một gian ở thùy n g u y ệ t hàn cất cao giọng nói ta liền ở nơi này bất quá phải nhớ kỹ bởi vì nam nữ đều ở nơi này hơn nữa có người thích cán tĩnh tốt nhất không nên không có trải qua người khác đồng ý mà tự mình tiến vào người khác chỗ ở đây là duy nhất cấm kỵ ừ diệp phi gật đầu một cái hắn ngược lại đối chỗ ở không yêu cầu gì ta liền ở gian này đi diệp phi tùy ý chỉ chỉ một cái phương diện thùy n g u y ệ t hàn lạnh giá gương mặt tựa như cười mà không phải cười xem lấy diệp phi nhờ diệp phi cảm giác cả người không được tự nhiên ánh mắt gì ngươi ngụ ở ta cách、vách. thùy nguyệt hàn nhàn nhạt nói hả thì ra là như vậy diệp phi nhưng có chút ngoại ý muốn gật đầu một cái sau đó nhìn v ề nguyệt linh nhi như vậy không là rất tốt ấy ư vừa vạn vị mỹ nữ này có thể chiếu cố đến ngươi một mực không nói lời nào nguyệt linh nhi lại lạnh lùng nói chiếu cố thật tốt ta diệp phi theo vô cùng ngạc nhiên xem lấy nguyệt linh nhi ở chung mà nói như vậy ngươi tốt tán gái a nguyệt linh nhi lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng diệp phi sắc mặt biến thành cương thầm nghĩ không được linh nhi nàng g e n chương ba trăm tám mươi sáu đệ tử tinh anh khảo hạch sáng sớ ngày thứ hai thánh vũ viện như cũ có người lần lượt đến bất quá so với mấy ngày trước đây ít người rất nhiều lúc này thánh vũ viện khảo hạch kỳ hạn giới hạn đã chuẩn bị kết thúc vô luận là bình dân hay lại là con em thế g i a đều tại dành thời gian chạy tới vũ điện thành ghi danh khảo hạch rộng rãi trong quảng trường đám người vô số r ầ m rạp chẳng t r ị liếc mắt không nhìn t ớ i bờ hơn nữa đám người còn đang không ngừng chạy tới diệp phi cũng không thèm để ý những chuyện này mà là nhìn một phần hối đoái sách vỡ tìm kiếm trong đó mình muốn đồ vật hắn đã đả khai chín chín t á m mươi một điều lăng mạch khoảng cách ngự khí cảnh trị có một bước ngắn Bởi vì trang u u l t h này bí kiếm trên hắn giấy lưu giữ quần phong sa tin tức liên quan nói do tại thánh vũ viện là có thể đổi được bất quá một trăm linh phân hối đoái phân có thể không phải là dễ dàng đạt được như vậy căn cứ hắn đối với điểm số biết điểm số tại thánh vũ viện trong phi thường hữu dụng cũng phi thường chất quý hơn nữa lấy được độ khó khá lớn đối với học sinh phổ thông mà nói một tháng có thể kiếm được mười cái điểm số đã tương đối khá học sinh thiên tài một tháng tối đa cũng chỉ có thể kiếm được hai mươi điểm số nói cách khác dựa theo phổ thông biện pháp hắn ít nhất phải thời gian mấy tháng mới có thể đạt được từ kim quán thạch điều này thật sự là quá lãng phí thời gian hắn dứt khoát tìm tới thủy n g u y ệ t hàn nhẹ nhàng gõ đối phương cửa phòng ngươi nghĩ nhanh chóng kiếm lấy điểm số vậy ngươi cần phải đi thông báo trong điện nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ bình thường kiếm lời phân nhanh、nhất. thông ù báo điện là học viện đệ tử nhận thánh vũ viện phân phát nhiệm vụ địa phương tại thông báo trong điện là hán bạch ngọc phô thành quảng trường khổng lồ quảng trường hai bên mỗi người thẳng đứng một toà ngọc bích lớp một mươi một trượng rộng một trượng toàn thân gánh bạch hiện lên xanh phía trên có các loại văn tự biểu hiện ngọc bích câu trên tự kinh thường có biến biến hóa phía trên biểu hiện các loại văn tự cùng nhiệm vụ tin tức tại ngọc bích đối diện còn có một cái ngọc bích phía trên có rất nhiều đệ tử tên biểu hiện là đệ tử hạng lúc này tại hạng ngọc bích xuống đứng không ít đệ tử câu đều là ngẩng đầu lên xem tên thượng vị đưa từng cái nghị luận ẩm ỉ mà nhiệm vụ ngọc bích chung quanh lại không có mấy người bởi vì tụ tập rất nhiều người diệp phi đầu tiên đi tới hạng ngọc bích bên dưới n g h e từ tự nhiên lại leo lên mười cái hạng hiện tại cũng nhanh chóng thành đệ tử tinh anh bên trong người xuất sắc cái đó ngô việt cũng không kém xếp hàng chỉ so với từ tự nhiên kém một bậc mà thôi lợi hại nhất hay lại là thủy nguyện hàn sư tỷ đã là đệ tử tinh anh đệ lục người rốt cuộc liệt vào ngọc bích bảng xếp hạng mười vị trí đầu mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong diệp phi coi như là đại khái biết cái này khối này hạng ngọc bích bên trên tình huống cũng hiểu được như vậy hạng có ích lợi gì nguyên lai、like、này là một khối đệ tử tinh anh chuyên dụng hạng ngọc bích thủy n g u y ệ t hàn thật cao xếp hạng thứ mười đến cũng không nhượng hắn cảm thấy ngoài ý mớn diệp phi không để ý những người khác nói chuyện đi tới khối kia nhiệm vụ ngọc bích trước đó tử quan sát kỹ mặt này cao lớn ngọc bích tại ngọc bích mặt ngoài lên các loại rậm chẳng trị tin tức hắn chưa tử quan sát kỹ đã nhìn thấy nhất hàng hôm nay cử hành đệ tử tinh anh t ấ n cấp khảo hạch thông qua khảo hạch phát thường cho mỗi thông qua một người đạt được một trăm điểm số đạt được đệ tử tinh anh tư cách đệ tử tinh anh khảo hạch kiếm lời điểm số rất nhiều hôm nay chính là khảo hạch cử hành này ta đây là tuyệt đối không thể bỏ qua d i ệ p phi đồng tử co dù lại quyết định chỉ chốc lát sau hắn đã tới phụ trách đệ tử tinh anh khảo hạch đại điện khảo hạch đại điện thật sự mất khẩu hai gã trực đệ tử canh giữ ở hai bên xa xa thấy diệm phi hướng nơi này đi tới bên trái đệ tử không nhịn được nói lần này tham gia khảo hạch người thật đúng là nhiều a tham gia khảo hạch cao thủ cũng so với trước đây phải nhiều. trước mặt người vừa tới chắc là cái mới vào thánh vũ viện đệ tử quả thực lạ mặt rất ta thử tiểu tử này chẳng qua là cựu long cảnh tu vi liền dám tới tham gia đệ tử tinh anh khảo hạch còn thật là lớn gan đoán chừng là tại làm chịu tội thay ngay cả đệ nhất quan đều không hám hại xung q u a đi tới cửa d i ệ p phi nói ta là tới tiến hành đệ tử tinh anh khảo hạch vào đi thôi hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra nói chuyện giữ cửa đệ tử lười biếng nói d i ệ p phi sớm liền nghe được hai người nói chuyện căn bản không để ý dậm chân đi vào khảo hạch đại sành thập phần rộng rãi ngay phía trước chỗ trống trải vững vàng treo một cái trung、đồng. trung đồng có hơn một t r ư i n g tới cao màu sắc huyền hoàng nhìn qua thật dày nặng rất nhiều thánh vũ viện đệ tử chính vây quanh này cái t r u n g lớn tựa hồ đang đợi cái gì diệp phi đoán một chút p h ỏ n g chừng đây chính là khảo hạch hạng thứ nhất tại thánh vũ viện đệ tử hội tiến hành rất nhiều khảo hạch các loại khảo hạch cũng vì bảo đảm thánh vũ viện nội đệ tử môn tinh anh biến hóa thánh vũ viện không thể không thiết t r í đủ loại khảo hạch lấy bảo đảm không có thật giả lẫn lộn hàng người mà thánh vũ viện đệ tử bình thường nếu muốn lên cấp làm đệ tử tinh anh một loại trong đó khảo hạch chính là ở đại sành tiến hành diệp phi căn cứ chung quanh từng nói, biết phía dưới khảo hạch, phải lúc này h u xa một t ư ợ chuẩn bị tham gia khảo hạch có hai mươi ba mươi người diệp phi xếp hàng đội ngũ phía sau cùng hắn quan sát một chút phát hiện trong đó phần lớn người đều là ngự khí cảnh một số ít là cựu lắm cảnh không mất một lúc khảo hạch h c í nói h thức h k đầu. xong phía tuổi khảo hạch lao sư từ khảo hạch nhân viên trong tay nhận lấy mọi người danh sách chậm rãi nói khảo hạch khởi đầu thứ nhất từ trước đội ngũ phương đi ra một tên không dứt thiếu niên hạ tại trung đồng trước xa một t r ư i n g dừng lại sau khi hít sâu một hơi một trưởng vô r a hô kình phong ô ô văng r ộ i trung đồng vẫn không nhúc ních khảo hạch lao sư nhàn nhạt nói không h ợ p cách người kế tiếp tôn khoa ngay vậy tên kia thứ nhất khảo sát thiếu niên sịu mặt ủ rũ cúi đầu ly khai khảo hạch đám người con mắt liếc nhìn cái thứ hai khảo hạch đệ tử mơ hồ hy vọng đối phương cũng bất quá đóng tôn khoa t ừ đối khảo hạch lao sư nói có thể hay không động dụng vũ kỹ khảo hạch lao sư gật đầu mở to hai mắt lớn tiếng nói không công bình tại sao không có ai nói cho ta biết có thể động dụng vũ kỹ chương ba trăm tám mươi bảy bay vọt hai mươi triệu một tên lão sư mắng càn rỡ khảo hạch đại sành chớ có lớn tiếng ồn ào ngươi tới trước không có đánh nghe qua sao sợ một hồi không dám lại nói lấy n g ư ơ i tu vi c h â n khí coi như động dụng vũ kỹ cũng qua không liên quan khảo hạch lao sư không có nổi giận chẳng qua là nhàn nhạt nói người kế tiếp nhanh lên một chút đi tôn khoa gật đầu một cái vận chuyển chất khí nắm thành quả đấm cơ mùa đánh ra phục h ồ quyền ạ ậ h một cái có to bằng trậu rửa mặt quả đấm cơ mùa đ ra mạnh mẽ mà đụng vào trên trung đồng chẳng qua là hơi văng rội thanh âm nhỏ có thể nghe nhưng mà trung đồng như cũ vẫn không n ú c ních không h ợ p cách người kế tiếp lý thiên nhất thời khảo hạch đại s ả n h hào khí không giống nhau chuyện gì xảy ra khảo hạch thế nào khó như vậy ngay cả vũ ký đều dùng trung đồng hay lại là không thể động đậy thảm ta phỏng chừng cũng qua không liên quan còn dư lại khảo hạch đệ tử c h ố mắt nhìn nhau chỉ có diệp phi vẻ mặt như thường kế lý thiên sau lại có mười mấy đệ tử liên tục không quá quan trong lúc nhất thời khảo hạch lao sư sắc mặt đen đi xuống phải biết trong những người này phần lớn là ngự khí cảnh nhất trọng thiên cao thủ bọn họ ngự khí xuất thể khí kình lại không có bất kỳ biện pháp nào lay động trung đồng như vậy cựu long cảnh đệ tử chẳng phải là muốn toàn quân bị diện người kế tiếp tử thanh tử thanh có chừng mười sáu tuổi gương mặt tuần tú mặt mũi kiên nghị nàng đáp một tiếng từ trong đội ngũ đi ra từng bước một đi tới chôn u g đồng trước đánh giá đi ra thiếu nữ khảo hạch lao sư con mắt hơi sáng lên cô gái này là ngự khí cảnh tu vi chân khí độ hùng hậu muốn so với trước mặt năm người muốn tốt hơn nhiều hẳn là chính mình trải qua khổ tu tu luyện công pháp lá tương đối thích đáng bắt đầu đi khảo hạch lao sư giọng mang theo mong đợi tử thanh gật đầu một cái ẩn chứa chân khí hữu trưởng dơ lên thật cao sau đó nhanh như tia chớp bổ đi ra ông trung đồng khe chấn động thanh âm phi thường ngắn ngủi khảo hạch lao sư mỉm cười nói t ử thanh hợp cách hô tử thanh thở phào m ộ t hơi nàng giàu gì là người thứ nhất thông qua khảo hạch đệ tử tựa hồ là bị tử thanh kéo theo khí thế tiếp theo mười mấy người mỗi một người đều là dụng hết toàn lực trong đó có năm người thành công vang dội trung đồng xông qua hạng thứ nhất khảo hạch bất quá bọn hắn đều là ngự khí cảnh tu vi cựu long cảnh võ g i ả trước mắt mà nói toàn quân bị diệt không có một có thể sử dụng khí kình chấn động trung đồng cái cũng k h ó trách cựu long cảnh võ giả dù là long mạch mở hết cũng cùng ngự khí cảnh cao thủ lượng chân khí trên lệnh khá xa rất khó chấn động này trung đ ộ n g trên cơ bản không có khả năng thắng sau một khắc a phi rốt cuộc khảo hạch lao sư hô đến diệp phi tên diệp phi tùy ý hướng tiến tới mấy bước chuẩn bị vận khí vung quyền khảo hạch lao sư chỉ miểu hắn liền khẽ lắc đầu không nhìn hắn nữa thật không biết cựu long cảnh võ giả tới xem náo nhiệt gì giả làm cho người ta xem không hiểu hơn phân nửa lại vừa là không thành công đi những thứ kia không thông qua khảo h ạ c người cũng là xem lấy diệp phi khẽ lắc đầu rõ ràng mọi người cũng không coi trọng diệp phi cái khu vực này khu cựu lòng c ả n h v õ giả sau đó diệp phi giống như là cái gì cũng không để ý ở cách trung đồng cũng không thiếu khoảng cách thời điểm trực tiếp một chút ra một đạo kiệm khí đúng trung đồng kịch liệt rung động dư âm còn văng vẳng bên hai thật lâu không tiêu tan một mực chuyển tới khảo hạch nơi bên ngoài âm thanh trấn toàn bộ thánh vũ viện môn khẩu hai gã nội môn đệ từ thân hình r u n g một cái đây là người nào lại có thể hoàn toàn lay động trung đồng tạo thành như vậy động tĩnh dường như bọn họ đã đến mấy năm chưa từng ngày qua bên trong đại sảnh yên lặng như tờ ta không nhìn lầm chứ vừa mới hắn cách trông đồng có nhanh hai t r ư ợ n g không rõ ràng vượt qua hai t r ư ợ n g tiểu tử này rõ ràng là cựu lòng cảnh chân khí tại sao biết cái này sao đầy đủ tham gia khảo hạch đệ tử nghị luận ở m ỹ toàn bộ ánh mắt tụ tập tại d i ệ p phi trên người d i ệ p phi thần tình lạnh nhạt hắn chính là hôn nguyên đạo thể chân khí vốn là tinh thuần vô cùng cách không vang dội trông đồng với hắn mà nói chẳng khó khăn gì nếu là lay động bất tài là chuyện lạ khảo hạch lao sư lăng nửa này một lúc sau lúc này mới cười nói được hợp cách hợp cách không tệ không tệ liên tiếp nói hai cái hợp cách hai cái không sai có thể thấy vị này khảo hạch lao sư là biết bao kinh ngạc đợi hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc đệ nhị hạng khảo hạch chính thức khởi đầu những thứ kia không hợp cách đệ tử thì bị mời đi ra ngoài khảo hạch đại sành phía sau nơi này là một mảnh sân khấu ngoài trời ước chừng năm mươi trượng k i ế n phương chính giữa có một cái nhị to khoảng một ư ơ i trượng hồ còn lại cái gì cũng không nhìn thấy đệ nhị hạng khảo hạch trắc nghiệm là các ngươi khinh công mà khinh công chú trọng là vận dụng chân khí cùng thân thể phối hợp bây giờ các ngươi đứng ở hồ bờ bên kia đi có thể ở m ư ơ i hơi thở bên trong phi đến c ư p đến hồ đối diện coi là khảo hạch thành công các ngươi có thể đi lên nước nhưng là chỉ có thể dấm đạp xuống ngầng đầu lên diệ phi con mắt thử xem. phát hiện cùng hồ chiều rộng bằng nhau cũng chính là hai mươi triệu khoảng cách tầm thường c ự u long cảnh võ giả liếc mắt nhìn cũng biết hội rơi vào trong nước chớ đừng nói chi là tại mà là cấp đến đối diện đúng như dự đoán trừ tử thanh ra mấy người k i ê m ngự khí cảnh đệ t ử sắc mặt t r ắ n g bệnh hai mươi triệu khoảng cách quá xa đi ta bay lên không mức tối đa chỉ có thể mười t r ư ợ n g lại xa lại không được ngươi cũng còn khá tu luyện là khinh công ta tu luyện là đại lực chân nào lên bên dưới chỉ có mười t r ư ợ n g hơn nữa không thể dùng nước m g ự lực còn dư lại mười triệu làm sao bây giờ nghe được mấy người nghị luận từ thanh n i t miệng lên một vệ độ con lộ ra vô cùng có tự tin khảo hạch lao sư chính phải nói rõ mới chạy tới một đám đệ tử trẻ tuổi từng cái vừa nói vừa cười thành đoàn kết bạn trong đó lại có thủy n g u y ệ t hàn thủy n g u y ệ t hàn bị người bên trong vây quanh thật giống như một cái cao cao tại thượng công chúa nàng t ầ m mắt lập tức rơi vào diệp phi trên người mấy người các ngươi tại sao tới đây khảo hạch lao sư có chút bất đắc dĩ lão sư ngươi lại không biết vừa mới cái kia tiếng trung đã truyền bá ra ư, y mấy người chúng ta cũng là hiếu kỳ nghe nói năm nay có không ít thiên tài cho nên liền tới xem một chút một người trong đó cùng khảo hạch lao sư tựa hồ rất quen cười cờ nói được các ngươi muốn xem thì nhìn nhưng không thể ảnh hưởng bọn họ khảo hạch bằng không lập tức đem các ngươi đổi ra ngoài lao sư yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu sẽ nhìn một chút khảo hạch lao sư gật đầu một cái háng giọng nói t ử thanh ngươi thứ nhất ngay vậy t ử thanh giới chân điểm xuống mặt đất khởi đầu chạy lấy đà nàng hít sâu một hơi chạy lấy đà mấy bước sau nhảy lên thật cao trực tiếp phá không lướt đi vèo thân thể nàng tại giữa không trung bay vùn vụt đứng lên mắt thấy khoảng cách mặt hồ còn có mấy trượng xa thời điểm từ thanh thân hình cấp tốc rũ xuống rơi xuống mắt thấy liền phải thất bại yến từ điểm thủy Thế ngàn cân treo sợi tóc, tử thanh khẽ quát một tiếng, mũi chân khẽ ngàn cân sợi một tên i mũi điểm ế n chân nước, vén g mặt khẽ l từng đệ ạ lại o theo trong thoáng vào rung rút rơi trên tuân động, người không thông thường không lần nữa lên, tiên đối đ Một cả cai hư từ tử tinh anh lẩm bẩm nói có thể đem biến tử điểm thủy luyện đến mức độ này đã coi là rất không tồi môn công pháp này nhưng là một môn nhân cấp đỉnh giai khinh công. Ngay sau đó là cái thứ hai khảo hạch Trước đệ tử ra sân. 388, dễ dàng phiêu giật. ạ công luyện Lá Phi Long bước, thi tri thứ o bên bên năm g tham gia khảo hạch đệ tử nuốt nước miếng đội khảo hạch lao sư nói lao sư ta muốn mượn những thứ kia trên mặt nước phi trùng không biết có thể không giẫm ở mặt nước phi trùng trên thân khảo hạch lao sư mặt lộ nghi ngờ mặt nước quả thật có một ít phi trùng đang không ngừng phi động trung quy những phi trùng đó thân thể rất nhỏ không giống đại địa hoặc là mặt nước có thể mượn lực mà đi mặc dù không có điều này quy định nhưng ngươi nếu làm ư ợ n những thứ này côn trùng đến bờ bên kia có thể cho ngươi h ợ p cách khảo hạch lao sư gật đầu đồng ý trên mặt lộ ra vui mừng tên này tham gia khảo hạch đệ tử không nói hai lời hướng trong nước giật mình、Bệ. Phản phất tinh đình thủy không nghĩ tới hắn lại tu luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ cho nên hắn có thể đi lên phi trùng lăng không mà đi khó trách hắn có này đề nghị có thể là muốn nhờ vào đó chống nổi hai mươi trượng khoảng cách cũng không phải là dễ dàng như vậy không ít đệ tử tinh anh thấy vậy mặt lộ vẻ hiệu kỳ muốn nhìn một chút hắn như thế nào thông qua khảo hạch khoảng cách bờ bên kia còn có sáu bảy chỗ lúc tên đệ tử này phía trước đã không có tiểu phi trùng hắn chân phải hung hăng dẫm đạp bạo nổ mặt nước nước bắn tán loạn bên trong thân thể mượn lực bay về phía trước bay thẳng đến bờ bên kia vị này không thủy công pháp đến lúc đó rất thông thạo khó trách diệp phi chân mày động một cái có thể thuần thục thi triển thủy thuộc tính công pháp người có thể dùng chân khí nổ nước chảy sinh ra lực lượng khổng lồ như thế mà nói mượn nước chạy bạo tạc lực đạo đẩy chuyển động thân thể tùy tiện nhảy đến xa hơn địa phương khảo hạch lao sư cười khổ một tiếng hợp cách người kế tiếp a phi nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở diệp phi trên người bởi vì hắn là người cuối cùng hơn nữa vừa mới diệp phi biểu hiện phi thường xuất sắc này vừa mới chính là chỗ này tiểu tử nhượng đại trung vang lại vang cái gì chính là cái này người mới không sai chính là hắn bất quá hắn cường độ chân khí lợi hại thì thế nào này khinh công hắn không nhất định lành nghề mới là nếu không mà nói vậy chúng ta sẽ không mặt biết người chính tại mọi người nói chuyện gian diệp phi đã chân đạp tật phong bộ dứt khoát n ô lên nếu đại bàng dương cánh một loại cưới gió bay đi nhẹ nhom rơi vào bên bờ nó này sẽ để cho tham gia khảo hạch đệ tử trợn mắt hốt m ộ n bắt đầu đi khảo hạch lao sư gật đầu một cái diệp phi ưu tú r a ý hàn đoán xem lấy ngoài hai mươi triệu bờ bên kia diệp phi cảm giác là gần như vậy hắn tử lĩnh nộ được tiểu thành phong chi ý cảnh là có thể là không hư độ gần ba mươi triệu bây giờ phong chi ý cảnh đã đại thành phối hợp lên trên tật phong bộ có thể cưới gió mà đi đ lăng không hư độ gần trăm trượng cũng là có thể làm được mọi người ở đây nhìn kỹ giữa diệp phi dậm chân lướt đi ở trên đường dơ lên hai cánh tay đại trường giống như đại bàn g d ư ơ n g cánh áo quần lung lay linh động mau lẹ hắn thân pháp giống như một cơn gió mạnh ngay cả m ũ i chân cũng không có chạm được mặt nước thì ung dung bay tới hướng bờ bên kia tư thế kia tiêu xài đến làm người ta khó tin khảo hạch lao sư hơi sừng sờ lúc này mới lớn tiếng nói được vượt qua kiểm tra vương sư m i n h này a phi khinh công dường như không dưới người a không ban về khinh công tu vi hắn đã ở trên ta bất quá hắn cảnh giới hơi thấp l ư ợ bền bỉ h ẳ n không cường mới đúng xách xách xách tiểu tử này cũng có thể cùng thủy n g u y ệ t hàn sư tỷ sánh bằng đi cùng thủy n g u y ệ t hàn sư tỷ đối nghịch so với các ngươi cũng quá đ ể cao hắn đi một đám tinh nhuệ đệ tử thấy đệ nhị hạng khảo hạch đã kết thúc từng cái thảo luận sôi nổi lên đều có các bất đồng cái nhìn bất quá đại gia hỏa đều vây quanh thủy n g u y ệ t hàn thủy n g u y ệ t hàn thì là giống như không có gì cả nghe tự đ ắ c cặp kia lạnh lùng hai t r ò n g mắt vẫn nhìn diệt phi không biết đang suy nghĩ gì khảo hạch lao sư cười hiếp mắt nhìn về phía chính đang thảo luận đệ tử tinh anh thế nào các ngươi có áp lực trừ hắn các ngươi cũng không cần coi thường lần này tân sinh đại hội lần này mới vào thánh vũ viện thiên tài có rất có rất nhiều phải biết bọn họ b à n về thiên phú đều là ngàn dặm mới tìm được một ngàn dặm c h ọ n một tồn tại tân sinh có thiên phú nhưng là trong cảnh giới so với bất quá chúng ta không sai chúng ta có thể không lo lắng rất nhanh tiến hành hạng thứ ba khảo hạch tại hồ sau khi khác có không gian là một nơi tương tự cổ xưa sân đấu tồn tại mặt đất lom xuống thật sâu đi xuống lộ ra hình tròn sân hình tròn nham bích chung q u n h có bốn cái máy thức đại tiểu hát động bên ngoài dùng thiết giáp đang đóng hạng thứ ba khảo hạch là cùng yêu thú vật lộn giữ vững m ộ tên n nhang đệ tử kia m t đạt sắc mặt trắng bệnh những người còn lại sắc mặt cũng là phi thường khó coi nếu như nói đối thủ là một tên ngự khí cảnh nhất trọng thiên võ giả hắn còn không sợ nhưng là yêu thú cấp hai lại không giống nhau lẫn nhau so với nhân loại võ giả yêu thú trời sinh cường đại khí thế h ư ơ n g ác đồng đẳng cấp dưới tình huống yêu thú không thể nghi ngờ muốn so với nhân loại võ giả mạnh hơn mấy bậc khảo hạch lao sư cười lạnh nói thế nào người sợ người này sắc mặt phát khổ nếu là ngay cả một con yêu thú cấp hai đều sợ hãi sau này sao được đi thần vũ giới phải biết thần vũ giới bên trong đáng sợ nhất không phải là yêu thú không là c ư ờ n g giả mà là lòng người trong đó hiểm á c người so với yêu thú đáng sợ thập bội gấp trăm lần giết người không thấy máu khảo hạch lao sư từng từ đâm thẳng vào tim gan từ thanh k i n h thường liếc mắt nhìn tên đệ tự kia mở miệng nói lao sư ta nguyện ý thứ nhất tham gia khảo hạch khảo hạch lao sư vẫn tương đối thưởng thức tử thanh trên mặt lộ r a mỉm cười giới cho các ngươi vừa bước vào ngự khí cảnh có hay lại là cựu l n g cảnh đương nhiên sẽ không động dụng quá mạnh mẽ yêu thú cấp hai lần này dùng cho khảo hạch yêu thú cấp hai theo thứ tự là thiết lang cánh tay d à i đối chiến vượng thiết giáp mang ngưu này ba loại các ngươi có thể đảm nhiệm chọn một m à t h ô i này ba loại yêu thú s á c thực không phải là rất cường đại đại khái tương đương với phổ thông ngự khí cảnh nhị trọng thiên võ giả có một vị tinh nhuệ đệ tử nói được khảo hạch khởi đầu tử thanh ngươi thứ nhất tới tử thanh theo lời nhảy xuống ánh mắt nhìn về bị thiết áp tắt lô、đen. bên trong mơ hồ có một cổ hung ác khí tức phong tỏa lại nàng chuẩn bị xong c h ư a khảo hạch lao sư đi tới cơ quan nơi hỏi t ử thanh gật đầu một cái giắc theo khảo hạch lao sư mở cơ quan thiết áp chậm dại thăng lên tới chương ba trăm tám mươi chín trở thành tinh anh gào a thiết áp còn chưa hoàn toàn đạc khai một đạo bàng đại bóng đen từ trong n à o ra mang theo đáng sợ yêu khí c u ố n hướng tử thanh thiên thanh kiếm pháp tử thanh không hoảng hốt không loạn từ bên hông rút ra hai cây đôi b ằ n kiếm có hình chữ thập h à n h không chém ra đi ngay đầu rơi vào bóng đen trên thân vang vang tia lửa vang khắp nơi bóng đen hiện ra chân thân là một con con n g ẽ con lớn nhỏ thiết lang toàn thân lông đen nhánh con mắt hồng bên trong mang xanh miệng to như chậu máu bên trong thổ lộ ra tinh khí lúc này nó móng trước khoác lên trên lưới đao cùng tử thanh địa vị nắm nhau giết chân khí quán chú đến đ o ạ n kiếm bên trong tử thanh k h ẽ quát một tiếng thân thể đột nhiên lắc một cái mũi kiếm phảng phất như con quay xoay tròn và chạm b ạ c h thiết trào thiết lang động tác bén nhảy dị thường nhảy một cái nhảy ra chật t ừ một cái góc độ khác lần nữa đánh về phía tử thanh rào hoạt bên trong lộ ra cẩn thận cẩn thận đồng thời lại không che giấu được trời sinh hung ác tàn bạo tử thanh đ đoàn đoàn thiết thiết thiết tươi tươi một một từ thanh n g chút khảo i n hạch thành công chúc mừng ngươi đạt được một trăm linh điểm số trở thành đệ tử tinh anh có tư cách tiến vào hạng bảng danh sách ngày sau cũng có thể đi ra học viện tu hành khảo hạch lao sư gật đầu một cái lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười cùng lúc đó thì hắn đưa tay phải ra hư trạo thết i trào thiết lang giống như bị bàn tay vô hình trào trụ trực tiếp đưa đến bên trong hát động t r ậ t thiết áp tát cũng không còn cách nào đi ra rất rõ ràng lao sư này tu vi cao hơn ngự khí cảnh không ít hẳn là linh h ả i cảnh cờ ư n giả g xoa một chút mồ hôi tử thanh có chút kinh hãi này thiết lang quả thực khó đối phó nếu không phải nàng đã sớm kinh nghiệm thật đúng là không cách nào toàn thân trở ra cũng may rốt cuộc vượt đi qua bây giờ nàng trước mắt rốt cuộc có thể đi ra thánh vũ viện tu hành cùng còn lại đệ tử tinh anh một dạng hành tàu giang hồ xông sáo ra thuộc về mình danh tiếng sau đó thì nhìn diệ phi cùng ba người khác biểu hiện tử thanh đưa mắt nhìn về mặt đầy lạnh nhạt diệ phi trong con n g ư ờ i xinh đẹp c h ấ p động giá k h ắ c thường hà o quang sau đó tiến hành khảo hạch hai gã nam tính đệ tử đều là thất bại đối thủ của bọn họ là lấy tốc độ cùng sức chiến đấu đến danh hiệu trường tý chiến viên cánh mạng bọn họ đáng lo lúc cũng may l á o sư xuất thủ cứu rút lúc này mới cứu bọn họ một mạng còn lại tên kia đã từng tu luyện qua tinh đình địa i thủy hơn nữa đối khống thủy thuật rất có nghiên cứu đệ tử ngược lại thông qua khảo hạch hắn lựa chọn thiết giáp mang you động tác không linh hoạt lắm thiết giáp m a n u rõ ràng không làm gì được hắn ngược lại bị đòn nghiêm trọng mấy cái dĩ nhiên này điểm công kích thiết giáp m a n u căn bản không coi vào đâu một n hạng nhì đệ tử tinh anh sinh ra d i ệ p phi người nên bên trên khảo hạch lao sư đối diệp phi yên tâm rất nhiều duy nhất để ý là hắn có thể hay không đánh bại khảo hạch yêu thú hay hoặc là cùng trước mặt hai người mở dạng chống nổi một nén nhang diệp phi không nói hai lời thân thể nhảy một cái mau lẹ nhảy xuống thiết áp đã khai một con vô cùng lực g á p bách hùng t r á n g bóng đen đi ra tiếng bỏ giống bóng đen ngửa mặt lên trời g ầ m k h é t đây là một con toàn thân bao trùm hấp giáp d ơ lên hai cánh tay giống như đồng truy mở dạng trưởng tý chiến viên trưởng tý chiến viên vai cao tới mười thước mắt như trung đồng mũi vô ích to lớn mọi người rõ ràng không coi trọng diệp phi có thể đánh bại trường tý chiến viên trung quy trường tý chiến viên sức chiến đấu ngay cả đại đa số tinh nhuệ đệ tử đều không cách nào chống lại chớ đừng nói chi là chỉ có chính là cựu lòng cảnh diệp phi cùng còn lại hai loại yêu thú bất đồng trường tý chiến viên không có lập tức phát động công kích nó dùng chung đồng đại mắt ti hy gắt gao nhìn chăm chú vào diệp phi thân thể hơi thắc phục giống như là đang tìm đối phương được điểm lúc này diệp phi động cánh tay phải bắp thịt phương lên tay kết kiếm quyết vận chuyển lên loạt toàn công làm trường tý chiến viên cách hắn chỉ có xa một chữ lúc diệp phi gầm nhẹ một tiếng một chỉ điểm ra xuyên pháo yêu khí hung hăng đâm vào trường tý chiến viên trên chắn cứng rắn yêu bên ngoài nước nẹ lóng xuống trường tý chiến viên thân thể khổng lồ nhất thời đứng ẩn ngơ bất động thất khiếu chảy máu tứ chi có g ắ p một ngón tay miệu s á t trường tý chiến viên ký xem cuộc chiến tinh nhuệ đệ tử hít một hơi lanh khí ánh mắt kinh ngạc tử thanh trong miệng lơ mờ mờ m nói tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người ở một bên xem cuộc chiến thủy nguyệt hàn lạnh giá trong mắt đẹp lộ ra một v ệ c không thích hợp thường thấy màu sắc đã lâu khảo hạch lao sư lúc này mới gật đầu khen làm tốt lắm lấy ngươi tiềm lực cùng thiên phú ngày sau tại thần vũ giới bên trên sông ra danh tiếng không khó chắc là có thể trở thành linh hại cảnh cừng giả diệp phi mặt không đỏ hơi thở không gấp mới vừa rồi hắn chỉ bất quá dùng bảy tám phần chân khí mà thôi hắn có tìm chuyên đối chiến v ư ợ ngược điểm chưa nói tới p h i sức lúc này nghe vậy nói lao sư quá khen được bây giờ đệ tử tinh anh khảo hạch kết thúc ba người các ngươi lãnh thưởng những người khác tán đi lao sư nói đến đưa tay nâng lên liên tục bắn ra tam đạo bạch quang những thứ này bạch quang phân biệt rơi vào ba người học bài bên trong diệp phi phát hiện hắn học bài bên trên con số lập tức nhiều hơn một trăm con số biến thành một trăm hai mươi các ngươi đều là đệ tử tinh anh đệ tử tinh anh có không ít quyền lợi có thể tự do tại do người h i ệ m vụ trên t r n a bìa đi tiếp nhiệm Viện, thể tự do xuất nhập Thánh nhập n vụ, Vũ có do g ơ i nhiều đãi đãi cũng có thể hưởng thụ càng nhiều đãi cùng hưởng đãi ngộ. n g thể thụ ưu ư lao sư này dặn d o mấy câu nói sau khi sau đó mang tới đưa tay đến đem bọn ngươi học bài cho ta ta muốn đem bọn ngươi thăng cấp làm tinh anh con em phải ba người gật đầu mang tới học bài đưa cho người lao sư này cầm lên một quả học bài khảo hạch lao sư vận kình ở chỉ lại đang lệnh bài phía sau sách viết chân khí cùng lệnh bài va chạm tản mát ra nhàn nhạc khói xanh quả thứ nhất lệnh bài viết được khảo hạch lao sư tiếp tục cầm lên quả thứ hai lệnh bài rất nhanh ngoài ra hai tấm lệnh bài đều viết lên một cái tiểu tiểu tinh chữ làm cầm lên diệp phi khối kia học bài sau khi lão sư lại hai chòng mắt chừng một cái l ă n một hồi lúc này mới nói làm nửa ngày nguyên là cầm là thánh lệnh không trách thực lực sẽ mạnh như vậy ta thiếu chút nữa nhìn lầm thánh lệnh t r ờ i ạ thật là không nghĩ tới hắn chính là trong truyền thuyết tay cầm thánh lệnh đệ tử thiên tài mọi người cũng là kinh ngạc dị thường từng cái nhìn về phía diệp phi ánh mắt kính biến nhận lấy lệnh bài diệp phi nghĩ muốn phải thử một chút lệnh bài độ cưng rắn kết quả ra ý hàn đoán khiến cho bài bên trên chút nào không dấu vết diệ phi không tin t toàn thân chân khi phối hợp với sức mạnh mạnh mẽ quản chú đến đầu ngón tay gắng sức nhớ tới tinh tế khói trắng phát ra khiến cho bài như cũ không phát hiện chút tổn h a o nào khảo hạch này lao sư thâm hậu tu vi h ơ i hợt tại lệnh bài kia khắc họa ra kiểu chữ nhìn dáng dấp hơn phân nửa là linh hải cảnh cường giả phía dưới đi theo hạng ngọc bích đi nơi đó là mỗi một đệ tử tinh anh cũng phải đi địa phương các ngươi tên đã hạng ngọc bích bên trên phía dưới các ngươi có thể tự do tiếp nhận nhiệm vụ ngọc bích nhậm chức vụ minh bạch cả Tây phương tinh phương kết i giá m quả á đ thấy thông báo trên điện những nhiệm vụ kia tin tức hắn không khỏi nhữ mày bởi vì những nhiệm vụ này cần phải hoàn thành cấp bậc quả thực quá cao động một chút là muốn ngự khí cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi thậm chí là linh hại cảnh tu vi mà là số lượng ít vô cùng chỉ có như vậy chính là mấy cái mỗi đầu tháng nhiệm vụ mới có thể đổi mới một lần hảo làm nhiệm vụ đều bị người cướp đi ta đề nghị ngươi đầu tháng sau trở lại lúc này một cái thanh â m trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền tới không cần đoán diệp phi cũng biết là thủy nguyệt hàn tới dựa theo ước định đối phương hôm nay đã không phải là hắn nô buộc không có lý do gì sẽ giúp giúp hắn đối với thủy nguyệt hàn nhắc nhở diệp phi gật đầu một cái nhìn về cùng vị này lãnh l ự c băng sơn mỹ nữ thủy nguyệt hàn sắc mặt l ạ n h giá mà nói cũng không ít hai người lập tức chuyển trò diệp phi từ đối phương trong miệng biết mình tới cũng không phải lúc mỗi đầu tháng trừ nhiệm vụ khẩn cấp bên ngoài t hai ô không n trong điện nhiệm Ngọc lần. người chung, hảo nhiệm vụ đều bị người cấp làm, còn lại nhiệm vụ phần lớn là không người g giờ gặm báo Bi Bây bị thể một đổi đã đều mới mới lại hảo làm, vụ vụ vụ có cấp là là o n h ệ m vụ khó k h ă người là n u yêu cầu tu y mấy hiểm tính hơn Hai đại, vi nữa n cao. cực g vừa đi vừa tán gấu chọc cho một bên rất nhiều nam tính võ g i ả trợn mắt nhìn từng cái trong ánh mắt tràn đầy ghen tị hâm mộ hận vẻ mặt thùy nguyệt hàn chưa bao giờ sẽ cùng nam tính đơn độc nói chuyện phiếm càng không biết cùng một người nam nhân trong vòng thời gian ngăn nói vượt qua ba câu nói thời gian tên mặt trắng nhỏ này cùng nàng trò chuyện vui vẻ như vậy vậy là cái gì lai lịch Tại rất nguyễn h i ề u đủ để g ư linh o nhi mắt, Diệp nhưng ủ u là một cái bình dâm chua hắn nhớ mỗi lần có mị nữ đến gần nguyễn linh nhi cũng sẽ vô tình hay cố ý đối với hắn làm ra nhắc nhở hôm nay hắn và thủy n g u y ệ t hàn cái này băng sơn mỹ nữ sống chung một chỗ hơn nửa ngày đối phương lại không có gì biểu thị cái này quả thực quá kỳ quái đối với hạo thiên kính gõ lại gõ thật lâu sau n g u y ệ t linh nhi thanh â m chuyển tới ta cần nghỉ ngơi ngươi chính là đi bồi bồi cô gái đẹp kia đi ngạch diệp phi c ư ờ i khổ quả nhiên n g u y ệ t linh nhi ghen bất quá diệp phi còn thật không dám nắm chặt n g u y ệ t linh nhi làm cho người ta cảm giác là xa không thể chạm hơn nữa trong tính cách một cách tinh quái giống như là một vị nữ thần hoặc như là một vị nhà bên t i ế u nữ vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ gì ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ngươi không nên k h o y dày ta một đạo tiếng quát từ hạo thiên kính bên trong chuyên gia nhựa ư diệp phi hai t r ò n g mắt đông lại một cái chuyện gì xảy ra n g u y ệ t linh nhi này là thế nào mặc dù trước đây n g u y ệ t linh nhi trong ngày thường lời nói sắp bén nhưng giọng cho tới bây giờ không có gấp như vậy g i ậ qua n g u y ệ t linh nhi diệp phi còn muốn nói chuyện lại nghe n g u y ệ t linh nhi trực tiếp đưa hắn cắt đứt quát nói ngươi đi không đúng diệp phi đôi mắt lấp l ó e không yên nhất định có gì không đúng không có do dự nữa diệp phi lập tức tụ tập được linh hồn lực hướng hạo thiên kính đánh tới hạo thiên kính bên trên nắm giữ không sai linh hồn phòng vệ loại này phòng vệ đối với diệp phi mà nói thật ra thì vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. chỉ cần n g u y ệ t linh nhi không phòng bị hắn hắn liền có thể đột phá tầng này phòng ngự dùng linh hồn lực trực tiếp tiến vào hạo thiên kính kết quả tại diệp phi linh hồn lực cố gắng công kích bên dưới tầng này linh hồn phòng ngự rốt cuộc bị diệp phi phá vỡ một vết thương cũng nói n g u y ệ t linh nhi căn bản không có tại phòng ngự hắn diệp phi linh hồn lực tụ tập lại giống như là một thanh kiếm sắt tự ác trực tiếp chui vào hạo thiên kính bên trong trước mắt hình ảnh nhanh chóng biến hóa chỉ là trong nháy mắt diệp phi cũng cảm giáp được một k h lạnh giá khí lạnh đến tận xương n h à tới trước mặt dường như muốn mang tới linh hồn hắn đều đông lại đây là một loại cường đại nhưng mà càng đáng sợ hơn là lúc này toàn bộ hạo thiên kính bên trong không gian đều tràn ngập loại này mánh liệt thấu xương hàn ý diệp phi linh hồn cơ hồ đều phải bị đông lại cũng tân thua thiệt hắn lĩnh nộ g được đại thành hàn băng ý cảnh tịch lập khắc vận dụng ý cảnh lực lượng chống cự lúc này mới thoát khỏi may mắn ở khó khăn hắn lập tức thấy nguyệt linh nhi bóng người đối phương vũ hồn đang đứng tại quan tài thủy tinh trước chỉ thấy nguyệt linh nhi vũ hồn thả ra mạnh mẽ hàn băng chi ý chính là tất cả hàn băng ý cảnh ngọn nguồn nàng chính g i song trường đối với trước kia quan tài thủy tinh thả ra người cường đại hàn băng chi ý nhưng nhộn diệp phi khiếp sợ là, n g u y ệ t linh nhi bộ kia nằm ở quan tài thủy tinh bên trong thân thể mềm mại lại đang vậy không dừng run r u dậy mà trên người nàng cũng bao trùm một tầng ánh trăng hai tay không ngừng còn loạn giống như là muốn tỉnh lại tự đắc n g u y ệ t linh nhi kia nhu mỹ sợi tóc giờ phút này lại bị ánh trăng nhuộm thành màu trắng bạc chuyện gì xảy ra diệp phi t r ợ n run lên chỉ thấy n g u y ệ t linh nhi ngẩng đầu lên liếc hắn một cái trong đôi mắt tràn đầy mệ t m ỏ i vẻ linh hồn thể như ẩn như hiện giống như là linh hồn lực sắp tiêu hao hầu như không còn nguyễn linh nhi ngươi đây là thế nào chẳng lẽ ngươi đây là trá thi sao diệp phi cước bộ xải mạch ra đi tới thủy tinh quan trước đó lại vào lúc này một cổ vô cùng lẫm liệt hàn ý dường như muốn mang tới linh hồn hắn đều lạnh con tới nay cổ lanh ý dĩ nhiên là từ trên người nguyệt linh nhi thả ra ngoài diệp phi liền tranh thủ chính mình hàn băng ý cảnh hộ thể tăng lên tới lớn nhất lúc này mới chống cự ở đây loại hàn băng ý cảnh có người ở cách làm quấy nhiều thân thể ta ngươi đừng quấy rầy ta nguyệt linh nhi chiến chiến nguy nguy nói lộ ra tương đương cật lực diệp phi trong lòng co q u ắ t xuống hắn nhớ tới mới vừa rồi tiến vào hạo thiên kính trước đó nguyệt linh nhi nói tới rất rõ ràng nguyệt linh nhi không nghĩ cho hắn biết cái gì cho nên hắn như cũng làm bộ như, như không có chuyện gì xảy ra có thể hiện tại ở loại tình huống này nhưng diệp phi càng đến gần nguyệt linh nhi cũng cảm giác cổ hàn ý này càng mãnh liệt khi hắn đưa ngón tay ra muốn đụng chạm nguyệt linh nhi thời điểm phát hiện ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đóng băng ở quả nhiên là hàn băng áo nghĩa diệp phi mày n h u lại mặt nhăn đi n g u y ệ t linh nhi thanh â m hơi có chút khẳng khàn khàn mi vũ bên trong xuất hiện vẻ lo lắng thang nhóc đốc mỗi lần đều là ngươi bảo vệ ta cái này làm cho ta mất mặt cỡ nào diệp phi khỏe mắt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm đang lúc này tại diệp phi trên người k i a cổ cường đại m ê n h mông linh hồn chi lực điên c u ồ n g tăng vọt chống cự cổ hàn ý này đồng thời hắn cũng tới đến n g u y ệ t linh nhi bên người n g u y ệ t linh nhi thấy bị đông cứng, cứng ngắt diệp phi khỏe miệng vẫn như cũng ậ m nụ cười ánh mắt phức tạp tia lạnh lùng ánh mắt lại có từng tia hòa tan ý ngươi cũng chớ có trách ta chiếm tiện nghi của ngươi diệ t r ự chương t i ế ba trăm chín mươi một hàn băng áo nghĩa chủng bất quá đó thật đúng là bị đóng băng t h ấ u xương n g u y ệ t linh nhi thân thể giống như là một khối ngàn năm hàn băng lạnh đến nhượng người hít thở không thông tâm thần k h ẽ n ú p nhích bên dưới diệp phi đôi mắt khép hở trên thân linh hồn lực điên quần thả ra là toàn lực chuyển vận chính mình linh hồn lực mà diệp phi thế giới linh hồn đã hóa thành băng tuyết thế giới vô cùng lạnh lẽo nếu là hàn băng áo nghĩa vậy thì mượn cơ hội này cảm nộ d i ệ p phi lại trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện thân thể khởi đầu cảm nộ lên chung quanh hàn băng chi ý thả ra linh hồn lực đồng thời làm hai chuyện lại không loạn chút nào đây chính là hắn hôn nguyên đạo thể chô cường đại n g u y ệ t linh nhi l n g mi chấp động một cái xem lấy gần trong gang tấp tuyệt mỹ mặt mũi xem lấy mỹ nhân này mà bởi vì lạnh lẽo mà đóng chặt đôi mắt đồng thời không ngừng thích hơn bản thân linh hồn lực cấp đối phương bổ sung linh hồn năng lượng giờ phút này bộ kia quan tài thủy tinh bên trong nguyện linh nhi thân thể cũng không ở nhút đích tựa hộ bị đóng băng ảnh hưởng đã bị chậm d diệp phi linh hồn bên trên hàn băng là càng ngày càng nhiều đã đem hắn hơn nửa người đều đóng băng lại nhuộm thả ra linh hồn lực tốc độ đều chậm chạp rất nhiều bởi vì hắn linh hồn lực đã tiêu hao hơn nữa tại mơ mịt trong trạng thái diệp phi có thể cảm giác chính mình linh hồn trạng thái càng ngày càng kém linh hồn hắn lực tuy nói hùng hậu cường đại có thể t r u y ề n kỳ cảnh đại năng nhưng lần này bỏ ra cự đại linh hồn hắn lực thả ra quá nhiều cho tới linh hồn bản thể đã không cách nào chống c ự cổ hàn ý này chỉ có thể mặc cho hàn ý khởi đầu không ngừng xâm nhập linh hồn nguyệt linh nhi bộ kia thân ở quan tài thủy tinh trong thân thể đã hoặc mà giờ khác này n g u y ệ t linh nhi vũ hồn cũng té nằm diệp phi trong lồng ngực thân xác trên mặt tan tưởng tựa hồ đang giờ phút này nàng không còn là cái kia thần bí khó dò trong tính tiên tử chính là một cái bình thường yêu cầu thương yêu thiếu nữ yêu cầu người yêu vớt ve cùng ôm lạnh quá nhưng nhất định phải kiên trì h ắ n ý khởi đầu xâm nhập diệp phi linh hồn vốn là tổn thất linh hồn lực nghiêm trọng hắn cũng có chút để kháng không nổi hiện tại tại này cổ thấu xương h ắ n ý đã phải đem hắn hoàn toàn lạnh c o n g tới nhưng là diệp phi cảm giác nguyện linh nhi trên thân tựa như có lẽ đã khá hơn một chút khe cắn răng bất quá giờ phút này hắn cả người đều cứng ngắc ở. diệp phi trong lòng đột nhiên run dày trước đó đang giải cứu những cự linh đó tộc thời điểm hắn đã từng sử dụng băng long hình thái cưỡng ép thu nạp qua băng tuyết nữ hoàng lưu lại hàn băng chi ý vật này hàn băng chi ý tương đương cường hãn vẫn ẩn nút tại hắn sâu trong linh hồn không có bị tiêu hóa hết lúc đó là hắn biết cường đại như vậy ý cảnh rất có thể là một viên hàn băng áo nghĩa chủng bất quá vẫn không có biện pháp từ sâu trong linh hồn mức độ lấy viên này áo nghĩa loại không nghĩ tới viên này hàn băng áo nghĩa chủng lại trong nháy mắt này hoàn toàn tỉnh lại phải biết cái gọi là áo nghĩa loại chính là truyền kỳ cảnh đại năng cảm nộ thiên địa ý ngưng kết ra mầm mống ủng có thần bí khó lường mi năng được xưng ý cảnh ngưng kết tinh thúy rất tốt hàn băng áo nghĩa chủng có thể giúp ta bận rộn diệp phi tâm thần khẽ nhúc đích nhất thời tại quanh người hắn hiện ra một loại khó tin băng hàn lực lượng này băng hàn lực lượng cường hãn dị thường tựa hồ không thể so với nguyện linh nhi trên thân phát tán ra băng hàn ý kém diệ phi linh hồn gào thét một tiếng bốn phía những thứ kia lạnh giá sương mù không ngừng bị hắn trong bụng vật này hàn băng cũng không ngừng bị cái kia áo nghĩa loại hấp thu quả nhiên này hàn băng áo nghĩa chủng có thể cắn nuốt hết khí lạnh phía dưới kia liền dễ dàng d i ệ p phi nội tâm dung dung đồng thời cũng hơi phát tiểu những thứ kia bốn phía lan tràn sương mù khí lạnh đều điên cuồng chui vào đến trong nhượng hắn xác thực nói là bị viên kia băng tuyết nữ hoàng hàn băng áo nghĩa chủng cấp hấp thu n g u y ệ t linh nhi trên thân hàn ý trở nên càng ngày càng yếu sau lương hàn ý trở nên càng ngày càng yếu sau lương hàn ý trở nên càng ngày càng yếu bởi vì nó được diệp phi khống chế hàn băng áo nghĩa trùng trước mắt ta có thể khống chế được chân chính nhưng là cứu mạng diệp phi ha hốc mồm biểu tình vui vẻ yên tâm không lâu lắm bốn phía hàn ý hoàn toàn biến mất mà lúc này nguyệt linh nhi vũ hồn thân thể cũng sẽ không như loại băng hàn lạnh giá chẳng qua là lúc này nguyệt linh nhi lại mơ hồ như chưa phát hiện như cũ đóng chặt lại đôi mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa vừa mới một mực ở sử dụng hàn băng áo nghĩa nàng tựa hồ quá mệt mỏi yêu cầu một ít nghỉ ngơi xem lấy kia trong giấc mộng mỹ nhân diệp phi nhu hòa cười cười tâm thần động một cái mang tới áo nghĩa loại có viên này háo nghĩa loại ta lại thêm ra một lá bài tẩy không nghĩ tới băng tuyết nữ hoàng lại lưu lại như vậy một viên h ả o lễ vật ngày khác phải đi cảm tạ nàng diệp phi khẽ mỉm cười đối với cái này thu hoạch ngoài ý muốn có rất nhiều cảm xúc không có đi quái dày nguyệt linh nhi hắn đôi mắt hơi nhắm lại khởi đầu vận dụng bí pháp khôi phục linh hồn lực phải biết hạo thiên kính trong không gian hết sức đặc thù tựa hồ có loại ân cần săn sóc linh hồn lực tác dụng vào giờ phút này diệp phi nghĩ muốn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây để để thăng chính mình bây giờ hắn ở một cái thánh vũ viện bên trong chỉ là một bình thường đệ từ tôi làm bất cứ chuyện gì đều cần nói chi là hướng của mỹ nương cái quyết định này đại năng báo thủ hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian không biết quá lâu dài n g u y ệ t linh nhi lông mi động động sau tức thì nàng nhãn môi chậm rãi mở ra đến phát hiện chung quanh khí lạnh đã biến mất mà thân thể nàng còn giúp vào diệp phi trong l ự c n g u y ệ t linh nhi đôi mắt chấp động hai cái mang theo có vẻ kỳ dị sau tức thì đứng dậy lại thấy đến diệp phi đang ở nhắm mắt không để cho nàng tùy lại vừa là s ư ớ n g sốt một chút phản phất nhận ra được cái gì diệp phi cũng dừng lại tu luyện mở mắt trong trẻo rõ ràng ánh mắt nhìn nguyễn linh nhi lộ ra một tia đủ cười rực rỡ n g u y ệ t linh nhi gật đầu một cái xem lấy diệp phi ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị nói ngươi làm sao làm được dùng ta một viên nóng bỏng tâm hòa ta ngươi diệp phi t u é t miệng cười một tiếng n g u y ệ t linh nhi lường hắn một cái cũng minh bạch diệp phi là đang ở nói đ ù a nàng mặc dù vẫn còn có chút không hiểu nhưng n g u y ệ t linh nhi cũng vô í c h hỏi nhiều đối với diệp phi nói ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì hạo thiên kính có thể không phải người bình thường có thể đi vào Ngậy! diệp phi trợn mắt một cái nữ nhân sẽ không đều ác như vậy đi từng cái trở mặt quá đáng ghét ta lo lắng ngươi có chuyện ở nơi này trông coi diệp phi hử hử g ọ n nói bây giờ ta không có chuyện gì ngươi có phải hay không còn muốn ô m ta n g u y ệ t linh nhi con mắt nhìn thẳng diệp phi dọn khôi phục cái loại này lãnh đ ạ m trực tiếp hỏi cái này cái này diệp phi cái chán xuất hiện vô số điều h ấ p tuyến sau đó bung ô tay ra lập tức nói sang chuyện khác kỳ quái ngươi rốt cuộc là thế nào thân thể ngươi tựa hồ không chịu ngươi không chế thật giống như trả thi không phải là trả thi ta lại không phải chân chính tử vong ngươi nói n h ă n g gì đó n g u y ệ t linh nhi cau mày một cái là ta cựu nhân đang dùng bí pháp tìm kiếm ta vị trí thân thể ta chính là bọn hắn lục soát ngọn nguồn chỉ thiếu một chút liền để cho bọn họ thành công ngươi cửu nhân. b ọ chương ba i trăm chín mươi hai loa toàn công đại thành mấy ngày kế tiếp diệp phi trừ chờ đợi linh hồn lực từ từ khôi phục bên ngoài chính là tu luyện la loa toàn công tu luyện loa toàn công có ba cái nội dung chính nhất là chân khí xoay trọn hai là l o n g mạch phối hợp ba là tốc độ xoay tròn chân khí xoay tròn cùng l o n g mạch phối hợp không có gì để nói nhưng mấu chốt là tốc độ xoay tròn tu luyện giả phải n u y ệ n đại phúc tăng nhanh chân khí lại l o n g mạch bên trong tốc độ xoay tròn mới có thể làm cho loa toàn công phát huy uy lực n à y tốc độ xoay tròn nhất định phải nhanh như thế mới có thể kích thích loa toàn công thần bí tiềm lực sử dụng ra thể chân khí lực công kích thành chân vịt tăng cường uy lực nhắc tới tựa hồ rất dễ dàng không phải là xoay tròn ấy ư nhưng chân chính có thể nhanh chóng tại long mạch trong x o a y chuyển chân khí người lại thật rất ít có thể ở cựu long cảnh liền đem loa toàn công tu luyện đến tiểu thành người trên cơ bản vạn không có nhất một trăm ngàn trong đó đều không có một phải biết thân thể con người là thế gian phức tạp nhất vật thể một trong ảo diệu trong đó cố gắng cả đời đều không cách nào d i n g nó chỉ có võ giả đại cảnh giới thứ bốn thiên nhân cảnh đại sư võ giả mới có thể nhìn trộm r a lông có thể vận dụng trong thiên địa ảo diệu biết trích dẫn tới tự thân chỉ hoan giả yếu sống qua hai trăm năm đi lên nữa một bước võ giả thứ năm đại cảnh giới c h u y ể n kỳ cảnh võ giả có thể hoàn toàn kích thích tiềm lực thân thể con người nghịch chuyển sinh tử đột phá thiên địa có thể cho phép tuổi thọ đại hạn sống qua năm trăm năm thậm chí là ngàn năm nhưng đến chỗ này cảnh giới tu vi mỗi tăng lên một bước đều tương đương khó khăn thậm chí yêu cầu độ kiếp mỗi lần độ kiếp cũng có thể tử vong vượt qua có thể tiếp tục thăng nộ g thiên đạo là bước vào trong truyền thuyết võ giả thứ sáu đại cảnh giới làm chuẩn bị không qua được liền thân tử đạo tiêu lại không một chút dấu vết năm đó phong thánh băng tuyết nữ hoàng viêm ma các loại chờ nhân vật tuyệt thế chính là bước vào truyền kỳ cảnh võ giả nắm giữ ngàn năm tuổi thọ trong cơ thể ti nếu là bọn họ học tập loa toàn công mà nói dĩ nhiên là vừa học liền biết căn bản không phí cái gì tinh thần sức lực đáng tiếc lấy bọn họ vị cùng thực lực như thế nào lại để ý loa toàn công bí tịch mạnh hơn nữa công pháp ở trong mắt bọn hắn đều không coi vào đâu cái này tạm thời không nói thật ra thì nghĩ đến phải nhanh chóng xoay tròn chân khí trong cơ thể nhắc tới dễ dàng cũng rất dễ dàng làm được nhưng là nếu muốn n h ư ợ n g chân vị khí tình có lực sát thương lại hết sức khó khăn một khi chân khí xoay tròn quá nhanh long mạch t i ể u biết bị tổn thương thậm chí kinh mạch toàn thân đức t ư n g khúc sẽ chết tương đương khó coi cho nên loa toàn công bị gió thánh sáng tạo sau chỉ có số người cực ít có thể học tập hứa học tập nhiều loa toàn công người thậm chí vì vậy mà tử vong diệp phi thở dài một hơi rất nhiều người l ĩ n h nộ không loa toàn công tinh túy trung phi có rất ít người nắm giữ hôn nguyên đạo thể như thế nào lại biết như vậy môn công pháp này chỗ lợi hại loa toàn công thật ra thì cường hãn dị thường loại bi tịch này vẫn là nhân cấp đỉnh giai khinh công bên trong người xuất sắc giá trị vượt xa khỏi nhân cấp công pháp đạt tới địa cấp rất nhiều người muốn học còn không học được diệp phi ngưng thần tinh khí hãn đầu tiên phải làm là đem loa toàn công tu luyện đến ít nhất đại thành khác ngày sau hay nói đều nói trong núi không ngày tháng một chút không giả nửa tháng sau thời gian trôi qua tại diệp phi chuyên cần luyện loa toàn công năm lúc lơ đãng trôi qua có lẽ là loa toàn công kia tốc độ xoay tròn kinh người cường hóa thể chất nay nửa tháng sau công phu hơi lộ ra g ầ y gò hắn bỏ đi quần áo không một chút nào g ầ y vai rộng hẹp keo cánh tay cùng bắp thịt cường hãn dị thường hướng kia vừa đứng tự có một phen tráng hàn khí thế trải qua nửa tháng tu luyện lúc này diệp phi đã đem loa toàn công tu luyện đến đại thành khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn hiện tại hắn tùy ý nhất vận loa toàn công vận khí phương pháp liên có thể làm cho mình xuất thể chân khí vi lực đại tăng tin tưởng phối hợp lên trên k i ế m khí ngự khí cảnh nhất nhị trọng trời cao tay hộ thể chân khí có thể bị hắn một đòn xuyên thủng bây giờ ta chân khí công kích cơ hồ phòng gấp đôi gặp lại phổ thông ngự khí cảnh cao thủ chỉ cần đối phương khinh thường dùng hộ thể chân khí đó nữa thì có thể tùy tiện xuyên thủng đáng tiếc không có cơ hội đi ấ n chứng d i ệ p phi trong lòng tính toán một phen đang suy tư thời điểm lúc này từ thông báo điện phương hướng chuyển tới từng trận gõ chuông âm thanh âm thanh chấn trăm dặm diệm phi chân mày động một cái thông báo điện dường như đã đến đầu tháng lúc loại thời điểm này thánh vũ viện bên trong hẳn là có số lớn phân phát nhiệm vụ bất kể như thế nào trước đi xem một chút, góp nhặt một ít số điểm. Bóng người một trận người đi điểm. xem mơ hồ, sau một hồ, góp Bóng số sau khi ắ c d ệ p Phi đã cướp đến ngoài đã đến thế r ă m t c cây trên một cây đại thụ, trợ đại i b n mất khoáng ô n còn g tăm Thế hơi. Khi h k đạt thông báo điện bên trong tụ tập trên trăm tên đệ tử cũng thỉnh thoảng có những đệ tử khác chạy tới bước vào đại điện diệp phi d ư ơ n g mắt nhìn lên tụ tập hơn trăm người đại điện như cũ chống trải khoáng một mảnh mặt đất dùng cả khối đá xanh trải liền khối kia to lớn ngọc bích trước đó có lấy không ít đệ tử tụ tập tất cả mọi người tại xem phía trên phân phát làm nhiệm vụ a phi ngươi cũng tới không lâu bên ngoài đại điện đi tới một vị sinh đẹp cô gái áo bào trắng đối phương chính là thủy n g u y ệ t hàn nàng sớm biết diệp phi sẽ đến cho nên không có toát ra thần sắc kinh ngạc diệp phi xoay người nói bế quan tu luyện gần nửa tháng muốn kiếm nhiều chút số điểm cho nên đặc biệt tới nhìn một chút t h ủ y n g u y ệ t hàn cười nói há đúng ngươi lần đầu tiên tới làm nhiệm vụ khả năng đối với nơi này nhiệm vụ còn không quá biết ta nói với ngươi xuống t i ê u đa tạng diệp phi xác thực muốn hỏi một chút tình huống thánh vũ viện nhiệm vụ thật ra thì chia làm hai loại một loại là thế lực khác bị thác cấp thánh vũ viện tiền thưởng nhiệm vụ t h như một gia tộc không cách nào làm được chuyện liền có thể hoa số lớn nguyên thạch tới b y thác thánh vũ viện sau đó thánh vũ viện đánh giá độ khó của nhiệm vụ phát ra cấp phía d ư ớ i đệ tử để cho bọn họ đi hoàn thành một loại khác là thánh vũ viện chính mình phân phát nhiệm vụ loại nhiệm vụ này thù lao có lẽ không có tiền thưởng nhiệm vụ cao như vậy nhưng lại có thể lấy được cao điểm số cho nên muốn muốn phân biệt là nhiệm vụ gì mà nói chỉ cần nhìn một chút thù lao là cái gì cũng biết tiền thưởng nhiệm vụ chỉ có thể có đến nguyên thạch mà thánh vũ viện bên trong nhiệm vụ có thể được điểm số diệp phi gật đầu một cái thì ra là như vậy còn nữa căn cứ độ khó bất đồng nhiệm vụ chia làm nhiều cái cấp bậc cấp bậc thấp nhất là nhất cấp nhiệm vụ thích hợp cửu long cảnh võ giả đi làm hướng bên trên là nhị cấp nhiệm vụ thích hợp ngự khí cảnh ngũ trọng thiên dưới đây võ giả tiếp tục hướng bên trên là nhiệm vụ cấp ba một loại chỉ có ngự khí cảnh ngũ trọng thiên võ giả hội tiếp về phần bốn cấp nhiệm vụ hướng bên trên đó đã không phải là chúng ta có thể dòng nó bây giờ ngươi xem một chút những ngọc bích đó văn tự liền có thể biết trên đường nhiệm vụ cấp bậc thùy nguyên hàn chỉ, chỉ trong đại điện ngọc bích ngay vậy diệp phi quan sát tỉ mỉ đi qua quả nhiên phát hiện ngọc bích bên trên văn tự trên đều ghi rõ nhiệm vụ cấp bậc còn có các loại tường tin tức hãng g i n g thùy nguyên hàn tiếp tục、nói. thùy r r ừ cái đó nguyên cấp hàn gật phân h độ k đầu nói không sai thì như ta chỉ có thể tiếp tam cấp trung đẳng nhiệm vụ khó khăn nếu như muốn tiếp cao nhiệm vụ khó khăn phải kéo mấy cái tu vi và ta không sai biệt lắm nội môn đệ tử lời như vậy một khi nhiệm vụ hoàn thành cá nhân lấy được thù lao có thể vượt qua trước đó nhiệm vụ bất quá muốn chia đều thù lao số điểm há nguyên lai、like、là như vậy nghe thủy n g u y ệ t hàn vừa nói như thế diệp phi đối thánh vũ viện nhiệm vụ hứng thú rất nhiều bất quá hắn trước mắt còn không tính cùng người khác tổ đội sau này có cơ hội lại nói được ta đi trước cùng mấy người sư huynh lên tiếng chào hỏi lần trước từng cùng bọn họ tổ qua đội t h ủ y n g u y ệ t hàn thấy diệp phi cơ bản minh m ạ c h cũng sẽ không nói nhảm xoay lấy eo thon ly khai diệp phi diệp phi đi tới ngọc bích trước đó khởi đầu đánh giá phía trên văn tự tin tức chuẩn bị tìm nhất kiện thích hợp chính mình nhiệm vụ đổi lấy điểm số hối l o i tài liệu chung kích ngự khí cảnh chương ba trăm chín mươi ba chém chết nhiệm vụ đúng như hắn sở liệu ngọc bích chia làm t ả hữu hai khối bên trái hiện lên tiền thưởng nhiệm vụ bên phải biểu hiện điểm số nhiệm vụ văn tự phía dưới thủ lao có nguyên thạch cũng có điểm số từ phía trên nhìn xuống đi có thể nhìn thấy từng hàng nhiệm vụ tin tức tiền t h ư ờ n g nhiệm vụ tiêu diệt quần đao mã tặc một dạng làm ác đánh cấp thương khách qua lại giết người c ấ p của đàn bà s á t lục môn phái đệ tử thực lực mã tặc một dạng đại thủ lĩnh là ngự khí cảnh nhị trọng thiên võ giả còn lại hai gã thủ lĩnh là ngự khí cảnh nhất trọng thiên võ giả kỳ dưới q u ỳ n có năm mươi nhân mã độ khó của nhiệm vụ nhị cấp cao đẳng nhiệm vụ thù lao một ngàn l ư ợ n g nguyên thạch nhắc nhở mã tặc một dạng trang bị có phá r ắ á p từ nỗ có thể xuyên thấu ngự khí cảnh nhất trọng thiên cao thủ hộ thể c h â n khí đề nghị từ nhiều tên ngự khí cảnh nhị trọng thiên võ giả hoàn thành nhìn xong những thứ này diệp phi hít một hơi lanh khí này nhị cấp cao đẳng nhiệm vụ cũng quá khó khăn đi lại muốn tiêu diệt một cái mã tặc một dạng phải biết ngựa này kẻ gian một dạng thật không đơn giản dù là ngự khí cảnh nhị tam trọng trời cao tay đi trước chỉ sợ cũng không chiếm được một chút chỗ tốt lơ là bất cần mà nói thậm chí mất đi sinh mệnh khó trách phía sau đề nghị nhiều tên ngự khí cảnh võ giả b cho dù đối mặt cao như vậy nhiệm vụ khó khăn hắn vẫn có nắm chắc hoàn thành chỉ bất quá vừa lên tới liền tiếp cao như vậy nhiệm vụ khó khăn có thể hay không có vấn đề gì chắc chắn sẽ đưa tới một ít không cần thiết chú ý đi nghĩ muốn c h n c lát diệm phi quyết định tạm thời bưng tha tiếp cái này mã tặc một dạng nhiệm vụ không phải là hắn sợ phiền thoái mà là cẩn thận trước tìm nhị cấp thấp nhiệm vụ khó khăn luyện tay một chút các loại chờ đối độ khó của nhiệm vụ có hoàn toàn biết sau lại chuẩn bị tiếp cao nhiệm vụ khó khăn trung q uy năm trăm n ă m trước thánh vũ viện cũng không có cái gọi là phát hành nhiệm vụ rất nhiều thứ cùng thiết lập đều đã thay đổi nhiệm vụ này thuộc về ta ai cũng chớ dành với ta đúng n h i ê n một cái thô cùng thanh âm quát nói diệp phi quay đầu nhìn lại tiếp nhiệm vụ là một người cao lớn thiếu niên cao lớn và vỡ hướng kia vừa đứng cả người tản mát ra vô cùng lực á c bách khí thế khiến cho quanh mình đệ tử không nhịn được quay ngược lại nửa bước trong miệng kinh hô là liêu sơn sư minh diệp phi cũng không nhận biết đối phương nhưng trên người đối phương chân khí ba động nhưng rất mạnh liệt ít nhất là ngự khí cảnh tam trọng thiên trở lên cao thủ trên tay đối phương chính cầm trong tay chính mình học bài đông nhiên lưu sơn một bàn tay nâng lên một đạo trưởng khí đánh vào ngọc trên tấm địa k i ê n g ngọc bi phía sau lập tức nhiều một cái tên viết lưu sơn hai chữ giống như là khắc ở ngọc trên tấm địa cười hh ắ c ắ c thiếu niên cao lớn thu hồi học bài xoay người rời đi không có bị nhiều ảnh hưởng diệp phi đem sự chú ý lần nữa tra lại đến ngọc bích bên trên ánh mắt đi xuống nhìn lại những nhiệm vụ này không phải là độ khó quá cao chính là quá dễ dàng diệp phi dứt khoát mang tới tầm mắt chuyển tới bên phải những nhiệm vụ kia đều là điểm số nhiệm vụ cũng là hắn chọn đầu mục tiêu điểm số nhiệm vụ chém chết huyết nha làm ác trốn tránh huyết s á t giáo giết người cả nhà làm nhục đàn bà thực lực ngự khí cảnh nhất trọng thiên tao thủ từng đánh chết hai gã ngang hàng cảnh giới thợ săn tiền thường độ khó của nhiệm vụ nhị cấp trung đẳng nhiệm vụ thù lao tám mươi điểm tích lũy nhắc nhở cảnh giới vượt qua ngự khí cảnh nhị trọng thiên võ giả có thể thử diệp phi ánh mắt sáng lên số điểm cao như vậy như vậy thì là hắn huyết nha thực lực tương đối nhiều nhất ở lợi hại một chút ngự khí cảnh nhất trọng thiên võ giả đừng nói bây giờ diệp phi coi như là trước đây hắn cũng sẽ không sợ bất quá diệp phi luôn cảm thấy có chút không đúng lắm có thể làm huyết sắt giáo phản đồ cái này huyết nha tựa hồ không bình thường lắm nhìn tên sẽ để cho hắn nhớ tới huyết sắt giáo những huyết tích từ đó hơn nữa nhiệm vụ này số điểm cũng chiều cao nhiều chút vượt quá bình thường tựa hồ muốn so với phổ thông treo thưởng nhiệm vụ cao hơn không ít lại đạt tới tám mươi phân cao phân diệp phi cũng không nghĩ nhiều này dù sao cũng là hắn nhiệm vụ lần thứ nhất coi như là l ư ỡ t tay kiếm lời kiếm lời số điểm các loại chờ hối đ o i hào số điểm mang tới cuốn phong xa đổi được tay lại nói lăng không dùng học bài đánh ra một đạo chân khí tại nhiệm vụ kia bên trên phía trên lập tức nhiều hơn a phi hai chữ nói rõ đã có người tiếp nhiệm vụ này vụ thật ra thì tại d i ệ p phi trước đó liền có mấy người nhận được qua nhiệm vụ này d i ệ p phi cũng không gấp đi mà là tiếp tục quan sát nhiệm vụ tới phần lớn khen thưởng nguyên thạch nhiệm vụ đều là độ khó hơi thấp d i ệ p phi không thiếu nguyên thạch hơn nữa những nhiệm vụ này khen thưởng nguyên thạch quá ít căn bản nhìn không thuận mắt sẽ không gom góp náo n h i ệ t này đi ra thông báo đến lúc thủy nguyên hàn vừa vặn cùng đi ra a phi tiếp độ khó gì nhiệm vụ lạnh lùng thủy nguyên hàn trực tiếp mở miệng hỏi diệm phi cười cười nhị cấp trung đẳng t h ủ y nguyệt hàn lộ ra kinh n tách nụ ngươi, ra cũng diệp phi thấy sắc trời còn sớm cất bước đi ra ngoài dùng nguyên thạch cho mướn một cái ngựa chiến sau khi hắn liền trực tiếp ly khai vũ điện thành nước sạch c h ấ n đến gần nước sạch sơn mạch một tòa c h ấ n nhỏ vắng vẻ tiểu c h ấ n diện tích không lớn nhưng chỗ hẻo lánh yêu thú qua lại thường xuyên hơi không chú ý liền sẽ trở thành liệp thực đối tượng khoảng cách nước sạch c h ấ n không xa trên đường diệp phi liền xuống ngựa tránh cho đưa tới không cần thiết chú ý căn cứ trong tài liệu biểu hiện huyết nha bảy này trước đi tới khu vực này mà phương viên cân nhắc trong vòng trăm dặm chỉ có nước sạch c h ấ n có thể ở người trừ phi hắn lại đi địa phương khác nếu không tất ở chỗ này diệp phi đi tới nước sạch trấn trong miệm lầm bầm l ầ b ầ bất kể t r ư ớ vào xem một chút lại nói diệ phi suy nghĩ một chút rác ngựa đi vào trong sân trong trấn hoàn cảnh rất kém cỏi mặt đường đều là đất vàng địa có vẻ hơi sốt bất bình nhà cũng lộ ra cũ kỹ nơi này đơn giản là cái thôn chưa nói tới tiểu trấn đương nhiên d i ệ p phi ngược lại cũng không thèm để ý hoàn cảnh kém hắn tới con mắt là chém chết nước nhà rất nhanh liền sẽ rời đi trong trấn có một tòa tầng hai cao quán rượu nhỏ có lẽ nơi này là nước sạch c h ấ n náo nhiệt nhất địa phương cũng coi như bên trên tiếng người huyên á o l ầ u hai vị trí cạnh cửa sổ ngồi một tên đại hán khôi ngô hắn thân mặc ao sám mặt mùi rất khủng bố một bộ máy hồng sắc thẹo cơ hồ khiến hắn hủy dung duy có một đôi mắt hết sạch bắn ra bôi phía t ăn mấy khối thịt trâu h é t mấy hớp tiểu chi sau đại hán khôi ngô đột nhiên quay đầu đối với bên cạnh trên một cái bản thiếu niên áo trắng nói ngươi tự a hồ i nhìn t r ọ n g trọng ta hồi lâu tìm ta có chuyện gì không thiếu niên áo trắng thả ra trong tay bữa bướng bình nói giết ngươi chương ba trăm chín mươi bốn giả hóa huyết nha g i ế ta t lại tới một triệu chết đại hán khôi ngô liếm liếm m ô i bất nói nhảm là ngươi tự sát hay là ta tự tay chém chết ngươi hai cái chọn một ngay vậy huyết nha cười lên ha hả một cái tiểu tiểu ngự khí cảnh nhất trọng thiên võ giả cũng dám khẩu xuất của n ô n không khỏi quá k i n h thường ta huyết nha nhìn ngươi mặc quần áo này hẳn là thiên nguyên sơn đệ tử đi đáng tiếc hôm nay ngươi mang tới chết ở đây điện hắn giết người nhưng nòe thường thường bị các loại tông môn đệ tử đổi giết nhưng như cũng sống sót bất quá lần trước vận khí quá kém lại gặp phải một vị thánh vũ viện đệ tử đối phương cảnh giới cùng hắn tương đương một tay kiếm pháp lại ác liệt vô cùng cơ hồ đưa hắn hoàn toàn chém chết cũng may vết đ a o liếm máu kinh nghiệm không phải là vô dụng tại nguy hiểm nhất thời điểm hắn điên cuồng phản công trở về hoàn toàn một bộ liều mạng tư thế tên t h á n h vũ viện đệ tử rốt cuộc là kinh nghiệm giang hồ non n t tối hậu ngược lại bị hắn một trường đánh chết mà huyết nha chính mình bị, thương nặng, trên khuôn mặt bị một kiếm thiếu niên áo trắng chậm d ã i đứng lên ngươi đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc ta gọi là la lỗi là mang tới muốn chạm sát ngươi người hắc huyết nha giống vậy đứng lên cũng không đáp lời con mắt chết nhìn chỏng chọc la lỗi phía sau tựa hồ nơi đó có cái gì nhượng hắn coi trọng người la lỗi mặt lộ nghi ngờ quay đầu nhìn lại tiểu tử ngươi còn non điểm huyết nha đắc ý cười to huyết quang l ư ợ n lờ đại thủ trực tiếp một trưởng đánh xuống quay đầu la lỗi la lỗi giận dữ hèn hạ vô sỉ trở tay một trưởng v ỗ trở về、Ấm、ẩm ẩm cường hát sóng trùng kích cuốn bắt phương lầu hai bàn ghế câu bị chấn b một ít thực khách tới không kịp t r ô n tránh thất khiếu chảy máu chết đến mức không thể chết thêm tiếng vang lên sau la lỗi cả người bị rung ra lầu hai l ạ o đảo rơi vào khanh khanh h o a hoa trên đường phố cả người quần áo rách rách dưới dưới sát mặt trắng bệnh rất rõ ràng chân khí của hắn không có đối với phương hùng hậu sau một khắc huyết nha đổi sát theo tiếp tục một trưởng bổ ra trong miệng quát to huyết trưởng chân khí màu đỏ ngòm lăng không hóa thành một mặt cự đại trưởng ấn chấn áp hướng la lỗi khiến cho hắn vẻ mặt đỡ lẫn không có cách nào hắn vạn lần không ngờ đối phương công kích hội cường hãn như thế thời khắc mấu chốt la lỗi cắn đầu lưỡi một cái mãn hàm chân khí màu trắng song t r ư ở n g lần nữa tiến lên đón bạch vân t r ư ở n g la lỗi song t r ư ở n g thôi phát ra bạch sắc khí mảng dọc đường chỗ đi qua không khí kịch liệt sôi t r à o giống như nấu nước làm huyết sắc t r ư ở n g ấn cùng bạch sắc khí mảng đụng thẳng vào nhau thời không khí mạnh liệt v n mẹo ngay sau đó mạnh liệt bạch quang bùng nổ cần phải xông vỡ huyết sắc t r ư ở n g ấn không biết sao t r ư ở n g ấn vô cùng đông đặc biệt chắc còn có đến phai mở chân khí hiệu quả bạch quang vừa mới đụng phải phản phất xuân tuyết gặp phải mặt trời chói chan rồi dít hòa tan lưỡ bước t r ớ c mắt liền bị mải xuống ba Cái i m ệ ngay phun r một ngụm máu vậy la lỗi bay r ớ trên khuôn mặt thoáng quan h anh sắc đưa tay từ trong lòng ngực móc ra nhất viên thuốc viên thuốc này lớn chừng trái nhãn mặt ngoài trong suốt trong suốt ánh sáng lưu chuyển bất định n u ố t hạ phẩm đan dược sau khi la lỗi khẽ quát một tiếng quần áo màu trắng không gió mà bay rõ ràng đang toàn lực vận chuyển c h â n khí la lỗi sắc mặt biến hóa đến đỏ bừng một mảnh c h â n khí đột nhiên trên người c u ố n quanh la lộn giống như là tu vi đột nhiên để thăng hai cấp bậc huyết nha thấy vậy thất kinh bạo khí đan ba tháp mặt đất bị râm đến nắp ấy la lỗi ngừng thế lui cả người lượn quanh lên nhàn nhạt bạch quang khí thế kinh người nô lên lại không chút nào tại ngự khí cảnh n h ị trọng thiên võ giả bên dưới không sai chính là bạo khí đan dùng sau trong vòng một khắc đồng hồ ta toàn thân chân kh có thể làm cho thực lực tăng lên ít nhất một cái cảnh giới nhỏ lại dược liệu bất quá chân khí liên tục không ngừng trước đó thương thế cũng sẽ toàn bộ bị áp chế lại la lỗi vừa nói cả người x ú c lực một bộ làm bộ muốn lao vào bộ dáng trước đó vậy xem người đã có không ít trong đó không thiếu một ít giang hồ độc hành khách mà diệp phi bóng người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nay môn phái nhỏ đệ tử lại có bạo khí đan lần này có khắc trò hay nhìn bất quá này huyết nha không phải là giải quyết dễ dàng như vậy nếu như người trẻ tuổi này sơ ý một chút huyết nha chắc là có thể trực tiếp chém chết đối phương g i á ngựa đứng ở đám người phía sau d i ệ p phi trong đầu lõe lên mấy cái ý nghĩ nhìn như vậy la lỗi không để ý tới nghĩ muốn muốn chạm sát huyết nha trung quy một quả bạo khí đan liền giá trị hơn ngàn hai nguyên thạch mà chém giết huyết nha cũng tám mươi phân đ ổ i thành điểm số cũng là không sai bịt lắm tương đương với lẫn nhau t r i t i ê u không kiếm lời không thua thiệt giết cũng là giết h u ồ n g tiểu tử coi như ngươi dùng bạo khí đan đến vực nào chết cho ta thấy đối phương sử dụng bạo khí đan huyết nha trên thân khí thế càng tăng lên hung mánh một trưởng vô hướng la lỗi xích không khí bị huyết sắc trưởng ân đánh xuyên mang theo nhất rung động thẳng sung ra là phách ba văn vội rất n h i g ùng khí kình tăng vọt hai bên vật kiến trúc đều đang khét run đủ để động chết mảnh hổ sóng trùng kích khắp nơi phóng xạ đem xa xa xem cuộc chiến đắm người thổi siêu siêu vẹo vẹo gào khóc c h n t chật mà giao chiến hai người đều thối lui ba bước sau lại chém giết đến đồng thời và n h trưởng phong gào khét bóng người nặng nề đùng đùng khí kỉnh tiếng nổ liên miên bất tuyệt hai người từ đông đánh tới tây lại từ nhai đạo đánh tới t i ể u lầu mái nhà bất kỳ địa phương nào đều là bọn hắn giao thủ địa phương đã lâu một đạo thân ảnh trợt ngã lui về rơi xuống ở một tòa nhà dân bên trên là huyết nha nghĩ muốn kéo dài thời gian không có cửa la l ố i khỏe miệng cười lạnh phi thân đánh về phía đối phương lăng không một trường hoành b ộ đi ra huyết nha cũng không có gì tránh né ý tứ toàn thân hắn chân khí màu đỏ ngóng tăng vọn hữu trưởng dơ lên trực tiếp ngạnh hám la lỗi công kích a vang lớn đi qua là kêu thảm thiết k ha ô n còn hình người g l lỗi lầu rơi giống bay ngược rơi vào lầu trong tường, n vào vết tựu ha ư là gặp loại gặp quỷ một mở to h i mắt, k ha nếu phụ tơ, ngu ó i n ư ơ i lại i thật là hèn hạ, lại che là g ấ mình thực lực. Hà hà hà, ngu thực Ha ha ha, lực. xuẩn ta đã sớm tấn thăng đến ngự khí cảnh nhị trọng tiên h tu vi lập tức phải ngự khí cảnh đệ tam trọng tiên h chỉ là sợ bị cường đại hơn người đổi giết cho nên mới một mực g i ấ u g i ế m thực lực huyết nha nước n da mẹ to a h h ga cười nói các ngươi những tông môn này học viện con em đều là ngu xuẩn có thể các loại chờ bắt được ngươi tiền tài ta liền rời đi quốc gia này đi những quốc gia khác sau đó đổi tên đội tính khi đó không có người nào có thể tìm được huyết nha người này nói xong lời cuối cùng huyết nha đắc ý cười to thực lực của hắn mặc dù không táo lắm nhưng hắn rất là may mắn cũng rất g à o hoạt cho tới bây giờ cũng không có chết hơn nữa trên thân tiền tài không ít đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi la l ố i con mắt t r ợ n tròn không cam lòng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng nếu như nhân sinh có làm lại cơ hội hắn nhất định sẽ lựa chọn kỹ càng hào sống tiếp sẽ không là cái gọi là danh lợi mà mạo hiểm đổi rét như vậy ác độc cánh mạng mình thấy la lôi đã chết huyết nha vẫn không yên tâm l a n g không một trường đánh nát đối phương lồng ngực sau đó mới đi tới gần chuẩn bị lục xoát người huyết nha đừng nóng a còn có ta trong đám người truyền tới thanh lãng thanh âm huyết nha lập tức men theo thanh âm nhìn sang trên khuôn mặt sát khí r ũ n g động ai giết người người diệp phi t r ầ m rãi từ trong đám người đi ra mang trên mặt một vệt cửa nhạt chương ba trăm chín mươi năm chiến huyết nha đánh giá đối phương liếc mắt chỉ thấy một vị người mặc trường bảo màu xám thông đeo trường kiếm tội tắc bất quá m ư ơ i năm m ư ơ i sáu trên dưới thiếu niên trong đám người đi ra hắn thanh tuấn giật mày kiếm mắt sáng khí tức không khỏi huyết nha lập tức cười lạnh xem ra tiếp giết ta nhiệm vụ không ít người mới vừa giết một cái lại tới một chỉ tiếp tiểu tử ngươi là một không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn ngươi so với hắn còn muốn ngu xuẩn hơn mấy p h ầ n biết rõ ta là ngự khí cảnh nhị trọng thiên v õ giả lại còn muốn lấy ta trên cổ đầu người thật là không biết chữ chết là thế nào viết nếu như diệp phi là ngự khí cảnh nhị trọng thiên v õ giả huyết nha khẳng định không có động thủ tâm tư tuyệt đối sẽ c ư ớ p đường chạy trốn nhưng từ chân khí ba động đến xem diệp phi ngay cả ngự khí cảnh cũng không có chỉ là một mở ra cựu lòng mạch vó giả tuy nói chân khí kia có chút cổ quái vô cùng thuần túy sắc bén hùng hậu hắn còn không coi vào đâu diệp phi mặt không đổi sắc rõ ràng là ngự khí cảnh nhị trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi nhưng có thể giả trang thành ngự khí cảnh nhất trọng thiên tu vi hẳn là tu luyện có gì đặc biệt công pháp phụ trợ đi có chút ý tứ công pháp phụ trợ bên trong có không ít công pháp có thể che giấu mình thực lực các loại chờ đ ị c h nhân lơn là bất cẩn đột nhiên phản công trở về cũng có thể đệ thấp chính mình tu vi tiến vào một ít có tu vi cấm chế di tích cổ điện loại công pháp này càng đa dụng ở giả heo ăn thịt hồ so với như bây giờ huyết nha vừa mới làm đối phương ung dung giọng n h ư ợ n g hắn cảm nhận được chút nguy cơ tựa hồ gặp nhau có cái gì có thể lo sự tình phát sinh bất quá cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị hắn hủy bỏ làm sao có thể đối phương chỉ là một cựu lòng cảnh v õ giả hắn một đạo trưởng khí liền đủ đánh chết đối phương dù là đối thủ là thiên tài cũng đấu không gì hơn cái này vừa mới tên đệ tử chính là mặc hắn sợ mới kinh diễm tại ngự khí cảnh nhất trọng thiên trong v õ giả coi như là người xuất sắc còn chưa phải là bỏ mạng ở trên tay mình nghĩ tới đây huyết nha t u é t miệng gần giọng nói tiểu tử người rất ngông của hà chịu chết đi nếm thử một chút bạo nổ lệ lời còn chưa dứt huyết dậm chân một cái mặt đất đột nhiên dạn n ư ớ c một đạo vô hình hắc khí dọc theo hướng diệp phi vị trí chỗ ở ngay sau đó diệp phi đứng đạp đất mặt v a n h một tiếng vang thật lớn bùng nổ mảnh nhỏ đ á vụn hiu hiu văng khắp nơi mà ra hai bên vật kiến trúc nhất thời ngàn vết lở l é t cách gần đó đám người thì bị mặc cái rỗ kinh hoàng t é xuống đất chết không nhắm mắt nhìn lại bạo tạc địa điểm nơi đó đã thành bề rộng dài vài trượng h ồ to diệp phi tựa hồ cũng sớm đã hải cốt hoàn toàn không có bị triệt để nổ thành k h i vụn ha ha ha ngu xuẩn tiểu tử như vậy không chịu nổi một kích còn muốn tới rết ta huyết nha thật là nói vớ vẩn huyết nha rất lâu hắn liên tiếp chung é m quanh đệ k những g nguyên bản đó còn có chút ý kiến các võ giả trố mắt nhìn nhau này huyết nha cũng quá lợi hại đi một chiêu này đơn giản là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a cơ hồ cái gì cũng không đỡ nổi làm là hài cốt không còn thật may lúc trước không có làm mở đầu góc bằng không chết chính là mình huyết nha đang chuẩn bị không người vơ vét l ỗ i t h ầ n đột nhiên thấy một người mặc quần áo sám b à o thiếu niên phảng phất dưới ánh mặt trời quỷ mị gần hơn nữ thuấn di tốc độ từ trước mắt thoáng qua cuốn phong phất qua như bóng với hình người không có chết huyết nha cũng không có động chẳng qua là trợn tròn cả mắt đứng sau l ư n g huyết nha năm bước diệp phi thu kiếm vào vỏ nhà n n h ạ t nói dĩ nhiên nhưng là người đã chết ha ha ha người nói cái gì ta đã chết huyết nha đột nhiên lớn nhỏ đứng lên người nói ta chết này tuyệt đối không thể vừa mới nói xong huyết nha trong mắt lóe lên tự rêu thân sắc nghiêng đầu một cái từ trên cổ rơi xuống nhưng mà từ h loa toàn công đại thành tới nay hắn lơi kiếm bên trên bổ sung thêm chân vị lực lượng đối với ngự khí cảnh ngũ trọng thiên dưới đây cao thủ đều có không giết nhầm thương lực Cho nên huyết nha hộ thể c h â n khí cũng là căn bản ngăn trở không hắn công kích thật đáng tiếc huyết nha cẩn thận cả đời nhưng ở cuối cùng lơ là bất cẩn dĩ nhiên bất kể hắn như thế nào cẩn thận tại diệp phi quyết định chém chết hắn thời điểm mạng hắn đã không thuộc về mình đây chính là thực lực tuyệt đối ưu thế tuyệt đối không cách nào để ngủ những thứ kia còn không có ly khai những người vây xem hà to mồm trận mắt hốc mồm bọn họ chẳng qua là thấy diệp phi xuất kiếm t h u kiếm sau đó huyết nha đầu rớt xuống trong đó xảy ra chuyện gì rơi vào trong sương mù kiếm ra đầu rơi nay là thẳng thắn đến mức nào bực nào tài nghệ giống như núp trong bóng tối sát thủ một dạng không ra tay thì thôi xuất thủ tất chết người tuyệt không lưu đến lần kế hơn nữa diệp phi chẳng qua là chính là cựu long cảnh v õ giả cựu long cảnh chém chết ngự khí cảnh chỉ có những thư ở trong truyền thuyết thiên tài yêu nghiệt mới có thể làm được sự tình chẳng lẽ vị này chính là môn phái kia hoặc là thế lực đệ tử thiên tài tiểu t ử này rất đáng sợ một tên giang hồ khách nhẹ nói nói. một người khác liền nói ta ở trên người hắn phảng phất thấy một cái cường giả tuyệt thế bóng dáng tiểu t ử này ngày sau tất nhiên sẽ rất khủng bố không sai các ngươi mau nhìn bên hông hắn học bài là tới từ thánh vũ viện thiên tài ta trời nguyên lai là đến từ thánh vũ viện thiên tài giang hồ khách môn nghị luận ở mỹ mỗi người phát biểu ý kiến của mình vậy kêu là một cái thán phục không thôi à diệp phi không có nghe được những nghị luận này hắn sự chú ý toàn bộ đặt ở huyết nha trên thân là một cường hãn giả h o ặ c tiền thường phạm trên thân bình thường đều sẽ có số lớn tiền tài hoặc đan dược đây cũng là rất nhiều người đặc biệt nguyện ý làm thợ săn tiền t h ư ờ n g địa phương nếu như giết chết cả người bên trên có dấu cự phú tội phạm bị truy nã một đêm là có thể giàu được ộ t nhưng mà lật lần huyết nha toàn thân diệp phi không có tìm được bất kỳ vật quý trọng cùng mấy khối nguyên thạch cùng với chữa thương đan dược khó nói ta vận khí thật như vậy kém không đúng Này nha nói hắn huyết không gian giới chỉ người này thật là thủ đoạn a diệp phi không thể không đội phụ c huyết nha lão mưu thẩm toán đem đ ố i vật quý trọng giấu ở trong dây lưng nếu không phải linh hồn hắn lực cường hành mười phần hội sai lầm mất đi một lần phát tài cơ hội bất quá người này có thể lấy không gian giới chỉ cũng thật là không đơn giản không gian giới chỉ tại linh hải cảnh cường giả nơi đó cũng là một hàng hiếm sắc hắn một cái ngự a khí cảnh cao thủ có thể lấy không gian giới chỉ hơn phân nửa là đánh cướp qua công tử nhà nào ca nhiều người n h i ề u miệng diệp phi chân khí quán chú đến đầu ngón tay bất động thanh sắt dạch ra huyết nha hai lưng đem không gian giới chỉ móc ra sau đó cũng không thèm nhìn tới thu vào chính mình trong không gian giới chỉ về phần la lỗi tài sản diệp phi cảm thấy phiền thoái liền không thu lấy miễn đối phương sư môn hướng hắn hỏi tội lục xoát người xong diệp phi lúc này mới quan sát huyết nha đầu đầu diện mục g i ữ tợn h một cái đại đao x ẹ o c u ố n quít trùng một chỗ miệng mũi đều không phân rõ chỉ có cặp mắt kia trợn trừng lên gắt gao trợn mắt nhìn diệp phi lắc đầu một cái diệp phi lấy ra một mảnh vải đen đưa tay hút một cái huyết nha đầu l n g không rơi vào đen trên vải trận lanh l ẹ bọc lên miếng vải đen tự phía trên đánh kết cái đầu đầu lâu khỏa quá chặt chẽ dựa vào này cái đầu mới có thể đến thông báo điện lánh được điểm số ta tiểu lầu a trời t i ể u lầu ông chủ lúc này lại gào thét bi thương lên tiếng đây là một ngàn lượng kim phiếu chân đủ một lần nữa xây cất người quán rượu ngoài ra sắp chết đi người và thi thể đều t r ô n kỹ đi diệp phi trầm giọng nói đem kim phiếu đưa cho đối phương diệp phi xoay người cưới n g ư ờ i liền đi nhuộm những thứ kia vây xem võ giả không theo kịp nguyên bản những người này còn muốn cùng diệp phi làm quen nhưng diệp phi quả thực chuẩn quá nhanh chờ bọn hắn phản ảnh khi đi tới thời điểm đối phương đã là nhanh chóng đi khi s á c trời đã trễ người ở thưa thất trên đường diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra huyết nha không gian giới chỉ mang tới linh hồn lực thăm dò vào đi vào ông một tia như có như không ba động quyết tán không gian có một t r ư i n g kiến phương tương đương với một cái gian phòng nhỏ sức chứa bên trong chất đầy kim sắc bạch ngân và nóng g ánh ánh sáng n h ư ợ n g người chắc l ư ơ i hít hà phòng chừng có thể có một hơn mười vạn hai trừ t i ê n tải các loại chờ tục vật còn có một cặp nguyên thạch phòng chừng có thể có một mấy vạn lượng trừ cái đó ra xóa xình nơi tiểu trên giá sách để mấy quyển bí tịch diệp phi tâm thần động một cái hắn lại từ trong góc nhiếp ra kệ sách phía trên nhất nhất quyển bí tịch bí tịch mặt bịa viết hai cái kinh tâm động phách chữ lớn màu đỏ quạt huyết trưởng đã khai nhìn một chút diệ phi lắc đầu một cái lại đem huyết trưởng bỏ、vào. huyết nha là huyết sắt giáo trốn tránh người tu luyện vũ kỹ cũng là huyết sắt giáo vũ kỹ b ự c này vũ kỹ gieo họa quá lớn thuần túy lấy giết người ma luyện nếu là võ học truyền đi vậy khẳng định là đưa tới sinh linh đ ổ thắn lại nói loại bí kỹ này hắn cũng coi thường bất quá lấy ra hối báy nhiều chút số điểm cũng là có thể c h u n g quy những thứ này đều là đại môn phái bất chuyện chi bí t h á n h vũ viện hẳn thiếu loại vũ kỹ này tâm thần lần nữa chìm vào linh giới bên trong diễm phi lấy ra trên giá sách quấn thứ hai bí tịch cầm trong tay nhìn một cái quyền bí tịch này lại là quyền kia dị thường chân khí bí kỹ tây khô quyết nhân cấp đỉnh giai công hạ cảnh giới tại ngự khí cảnh t ầ n g thứ có thể tùy ý thay đổi chân khí ba động mang tới chân khí ẩn nút ít nhất một c ố c chỉ tại ngự khí cảnh hữu hiệu r ồ i một cái khô một tuyệt quyết đủ để dùng đến linh h ả i cảnh d i ệ p phi cười cười bất quá cũng không có tính toán đi tu luyện coi như đã từng huyết thái tử hắn gặp qua vô số công pháp thượng thừa, thừa rất nhiều công pháp không thể so với cây khô quyết kém này cây khô quyết cùng huyết trưởng một dạng hắn cũng sẽ không tu luyện chẳng qua là khi làm tham khảo không tiếp tục quan sát những thứ này hắn khởi đầu giục ngựa lao nhanh hai bên cảnh vật nhanh chóng quay ngược lại hoàn toàn mơ hồ ô mây che t r ă n g nồng nặc tầng mây ở chân trời chậm rãi di động phô thiên cái điệm p h ò n g chừng sau nửa đêm muốn mưa hay lại là tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đi diệp phi nhìn một cái không trung vốn là hắn chuẩn bị đi đường suốt đêm ngày thứ hai t r ạ n g vạng liền có thể trở lại vũ điện thành bây giờ nhìn lại là không có khả năng lại đi một hồi diệp phi dứt khoát tìm một nơi bóng cây chuẩn bị được mưa bộ ngựa tốt mà diệp phi chính phải rời khỏi trong lúc vô tình thấy xa xa bầu trời đêm khắc thường trạm phát sinh không khỏi hít một hơi lanh khí là quỷ hay lại là người mờ mịt trên bầu trời đêm một đoàn bóng đen như chậm thật nh cách gần đó diệp phi rốt cuộc thấy bóng đen chân thân bốn cái người mặc kém bi diệ h u hồn một loại quỷ ảnh mang nhất tòa thật to cổ kiệu cổ kiệu rộng lớn vô cùng toàn thân đen nhánh không ánh sáng hấp thu trên bầu trời kia yếu ớt ánh trăng làm cho người ta một loại nặng nề quỷ dị uy nghiêm cảm giác bốn cái quỷ ảnh mang một tòa cổ kiệu phi đằng tại bầu trời đem vô tận bên trên người bình thường vừa nhìn thấy khó bảo toàn sẽ không té xịu trên đất theo bản năng cho là đối phương là tới câu chính mình hôn khách đem mình kéo vào cựu u địa phủ nhưng diệp phi là võ giả võ giả tu luyện đến hậu kỳ đủ để phiên gi đối với mấy cái này thần quỷ loại lại có gì sợ hãi huống chi diệp phi linh hồn lực không kém phát hiện này bốn cái quỷ ảnh ngực đều có một cái cự đại huyết sắc bính chữ nay bốn cái quỷ ảnh cũng không phải là quỷ hồn mà là tu luyện một loại kỳ lạ võ học võ giả hành động lung lay thấm thoát thập phần c ứ n g hãn b í n h cấp quỷ sai đó chính là linh h ả i cảnh võ giả hơn nữa từ kia quỷ khí âm trầm khí tức đến xem những người này đều tu luyện bái ưu giáo công pháp diệp phi linh hồn lực bực nào cưng hãn bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn liếp mắt nhìn cực nhanh đoán được tu vi còn có trên thân khí tức lúc đó đoán được bọn họ tu luyện công pháp thậm ch chẳng lẽ lại là b á i u giáo nhất vị đại nhân vật sao d i ệ p phi không nhịn được nghĩ đến kia trong k i ể u rốt của h a i phải biết b á i u giáo cổ kiệu không là dùng để giả bộ thi thể có thể để cho bốn cái linh h ả i cảnh cường giả nhất hình nhân quả thực quá khoa trướng bây giờ chỉ còn lại một cái giải thích trong kiệu có một cái tu vi không có ở đây thiên nhân cảnh cao thủ t u y ệ t đỉnh bằng không căn bản không tư cách n h ư ờ n g linh h ả i cảnh hậu kỳ võ giả tân b u ố c đối phương ít nhất là thiên nhân cảnh d i ệ p phi ngừng thở không dám làm một cử động nhỏ nào hãn vị trí địa phương là thuộc về vũ điện thành quận hạt nơi này đã thuộc về trung nguyên địa khu chưa từng có bãi u giáo võ giả hoạt động qua nơi này đã là vũ điện thành cùng một ít môn phái trong vòng phạm vi q u ả n hạt trừ vũ điện thành những thế lực này bên trong cao thủ đông đảo cho dù không có chuyển kỳ cảnh đại năng cũng có linh h ả i cảnh cường giả cùng mấy vị phân thiên nhân cảnh đại sư trần lưng dữ nói riêng về thế lực muốn so với nam quận những thứ kia quốc gia nhỏ cường hãn quá nhiều cho nên b á i h u giáo một mực chưa từng xuất hiện sau đó bây giờ b á i h u giáo lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn thật là bám d a i như địa đầy trời mây đen của tới bốn cái quỷ ảnh m a n cổ kiệu từ đầu đến cuối tung bay ở mây đen trước mặt xâm la ngàn vạn vô cùng khí thế hát sắc và t á o đang giận lưu thổi lất xuống kéo đi ra ngoài rất dài. Giống chương tắc c ba trăm chín mươi bảy môn phái bị diệt đêm khuya tàn nguyệt bị mây đen che kín thiên địa không ánh sáng y không giải thể diệp phi dựa vào cây ngủ cất giữ một phần thanh tỉnh đến sau nửa đêm như diệp phi sở liệu trên trời khởi đầu xuống lên mưa như t h á c lũ hoa lạp lạp thanh n m che giấu hết thảy hoàn toàn rửa sạch đại địa dơ khí trận mưa lớn này một mực xuống đến sáng ngày thứ hai sáng sớm ngày thứ hai vũ hoàn toàn dừng lại diệp phi lúc này mới phóng người lên ngựa nhanh chóng đi mặt trời chiều ngã về tây lúc hắn đã tiến vào t h á n h vũ viện bên trong sửa sang lại quần áo một chút diệp phi cùng một ít hoàn thành nhiệm vụ trở về t h á n h vũ viện đệ tử cùng đi lên núi trên đường mọi người đều đang nghị luận phương sư đệ nghe nói ngươi lần này tiếp là nhị cấp t r u n g đẳng độ khó thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa sư h u y n h quá khen ta cũng chỉ là tìm một thông thường nhất nhị cấp hạ đẳng nhiệm vụ khó khăn không dám tiếp quá khó khăn cùng cái đó thủy nguyện hàn sư tỷ so với kém xa nghe thủy n g u y ệ t hàn sư t ỷ chấp hành n h ị cấp trung đ ẳ n g độ khó nửa đường đột nhiên đụng phải kẻ khó chơi độ khó đột nhiên tăng lên một cấp nàng lại giữ vững không bông tha nhiệm vụ đến bây giờ cũng không có tin tức thật không biết nàng có thể hay không sống lại khó khăn a nàng mặc dù là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu nhưng nàng không cách nào cảng cái cấp hai cấp ba chiến bại đối thủ lần này sợ rằng không cẩn thận như cũ sẽ vất lạc ừ thủy n g u y ệ t hàn sư t ỷ s ắ á c thực giữ nhiều lãnh ít vất quá nàng nếu là có thể còn sống sót ngày sau thành tựu không thể đo lường cái loại này sinh tử một đường cùng trời tranh mệnh cơ hội có thể gặp không thể cầu v ư ợ đi qua Nghĩ. Nghĩ tu vi căn cứ diệp phi biết thủy nguyệt hàn cái này đánh được bang sơn mỹ nữ bàn về thiên phú tài tình cùng với ý chí đều là tuyệt đối thiên tài ngày sau tiền đồ hạn bất khả lượng như vậy nữ tử trong tay nhất định cầm có bài tẩy chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy vất lạ cũng không suy nghĩ nhiều đi tới thông báo điện diệp phi trực tiếp hướng bên cạnh điện đi tới lao sư ta là tới giao nhiệm vụ thông báo trong điện có rất nhiều phụ trách quản lý tạp vụ lao sư những lao sư này thực lực không cao lắm địa vị vẫn phi phạm ngồi ở bên cạnh bàn bên trong niên sư phụ gật đầu một cái học bài cùng nhiệm vụ bằng chứng ở chỗ này d i ệ p phi đem học bài cùng huyết thủ đồ phu đầu bỏ lên bàn bên trong niên sư phụ liếc mắt nhìn học bài c h ậ m mở t ú i ra ở đầu miếng b à i đen tự quan sát kỹ một lát sau mới nói không sai đúng là huyết nha chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tên ngươi là á phi người lao sư này cầm lên một quyển danh sách lật xem sau đó khẽ gật đầu ừ không tệ không tệ điểm số nhiệm vụ hoàn thành cho người tám mươi điểm số lão sư khẽ gật đầu sau đó hướng học bài điểm ra một đạo chân khí màu trắng tinh cấp học bài tăng thêm tám mươi phân bắt được đã tính tổng cộng đến hai trăm phân học bài sau khi diệp phi thì lùi ra bên cạnh điện hắn trực tiếp đi h ồ i đoái điện dùng học bài bên trên hai trăm phân mang tới đ ố i cuộn phong sa đổi được này cuộn phong sa nhưng là một dạng dị bảo là chế tạo bảo bình thiên địa bảo tài tiêu phí hai trăm phân cũng bất quá đổi được nửa cân mà thôi cuộn phong sa đã đổi được còn kém tây phương tinh kim dám hỏi lao sư thành vũ viện trung tây phương tinh kim còn có bao nhiêu cân diệp phi hướng hối đ á i điện lão sư hỏi hắn định dùng nguyên thạch hối đoái số điểm đến mua không khéo tây phương tinh kim cũng sớm đã dùng xong chỉ sợ ngươi phải cái này thắng vũ điện b ồ i đ ầ u giá nghe sẽ có tây phương tinh kim đ ầ u giá bất quá ngươi phải chuẩn bị không ít nguyên thạch vật kia có thể không tiện nghi giá như vậy sứ đáp đa tạ diệp phi gật đầu cảm ơn khoảng cách vũ điện b ồ i đ ầ u giá còn có mấy ngày hắn có thể ngồi công phu này nhiều tu luyện một chút l o a t o à n công làm diệp phi tu luyện qua mấy ngày sau khi xuất quan lại nghe được nhất kiện hành động toàn bộ vũ điện thành đại sự trải qua người chung quanh truyền miệng hắn cũng biết trong sự tính cho thuộc về vũ điện thành bạch vân quốc tứ phẩm môn phái bạch kiếm môn lại bị người trong một đêm toàn bộ không có cửa trong đó ước chừng mười mấy số hiệu ngự khí cảnh v õ giả cùng mấy vị linh hải cảnh cừng giả lại không một thoát khỏi may mắn cả môn phái đều trong nháy mắt bị người lau d i ế t sạch đệ tử vô số tử thương người chỉ trốn một bộ phận rất nhỏ người những người này toàn bộ đều điên từng cái luôn mồm nói thấy quỷ sau đó những người này toàn bộ đột nhiên bạo tễ mà chết làm s a u khi nghe được tin tức này d i ệ p phi trước tiên nghĩ đến đêm đó gặp phải quỷ sai nhất kiệu sự kiện phải biết tứ phẩm môn phái bạch kiếm môn nhưng là nắm giữ một vị thiên nhân cảnh đại sư chấn giữ môn phái như vậy môn phái tuy nói tại trung nguyên địa khu rất phổ thông không tính là cái gì cường đại môn phái thậm chí có thể nói bất nhập lưu mặc dù như vậy bạch kiếm môn bị diệt môn nhưng cũng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tâm sinh sợ hãi bạch kiếm môn có ước chừng hơn năm mươi tên gọi ngự khí cảnh cao thủ ba gã linh h ả i cảnh cường giả môn chủ bạch sầu càng làm ớ i vừa tấn thăng làm thiên nhân cảnh đại sư không lâu tin đồn hắn cầm một thanh t h ă n bảo kiếm bạch hồng kiếm trôi này bạch hồng kiếm cũng là tam phẩm bảo kiế rất nhiều ngày nhân cảnh đại sư cũng không dám coi thường hắn tất nhiên phải qua bên trên mấy trăm chiều mới có thể phân ra thắng bại có thể hay không toàn thân mà trả lại là cái vấn đề như vậy thế lực lớn nhất lại trong một đêm bị người toàn bộ chu diệt diệp phi càng khẳng định cái đó quỷ kiệu bên trong mười phần là một vị b á i ư u giáo thiên nhân cảnh quỷ thủ hơn nữa không phải là phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, bởi vì giả, thông bởi thiên nhân cảnh phổ nhân đại sư không thể nào tùy ý đổ lục một cái thực lực như vậy muôn phái lắc đầu một cái diệp phi cũng biết những chuyện này còn chưa tới phiên hắn bận tâm trước mắt hắn không tư cách này trước mắt hắn duy nhất có thể làm chính là mau sớm tăng cao tu vi Thướng、cổ m ị nương báo thủ cũng có thể nhân tiện thu thập một chút bãi hư giáo bạch kiếm môn bị diện tin tức không chỉ chuyển tới vũ điện thành thế lực khác cũng phân biệt ngay đầu tiên biết trong sự t ì n h cho trong lúc nhất thời toàn bộ trung nguyên địa khu đều có chút sợ bóng sợ gió ám c h i ề u máy liệt giờ khác này ở tiếng tăm lừng lấy bạch kiếm sơn bên trên cả ngọn núi bên trên khắp nơi đều lá thi thể có các loại đệ tử trường lao thi thể cũng có các loại môn chủ gia quyến bọn họ mỗi một người đều té xuống đất hai mắt trợn trừng lên thân thể có thây khô hình kinh khủng dị thường kính sợ một đạo vĩ nạn bóng người đứng ở môn phái trong đại điện không đúc n í c gần nhìn mới biết hắ bộ ngực hắn hoàn toàn thối giữa biến thành nhất cái đại lỗ thủng hơn nữa trong đó huyết thủy đã sớm cố kiệt vật sểnh s ệ t chất hiện lên thối giữa vật chất nếu như có chút kiến thức người xuất hiện ở nơi này nhất định sẽ nhận ra thủng đứng không ngã thi thể chính là bạch kiếm môn môn chủ bạch sầu hắn là lấy thành danh bạch hồng kiếm cùng với cắt thành mấy đoạn đệ nhất đường đường thiên nhân cảnh đại sư lại bị người một trưởng bánh phá lồng ngực thật là nghe rợn cả người không biết đi qua bao lâu chân trời xuất hiện một chút bạch quang bạch quang càng ngày càng lớn đem không khí chung quanh cũng nhộn đậm biến hóa màu sắc chăm chú nhìn lại có thể thấy bạch quang bên trong bao quanh một đạo nhân ảnh. bạch quang rơi vào n ề n tân trên quảng trường bạch quang ầm ầm băng tán sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người thì là một cái to con vô cùng bóng người Thánh Vũ Viện người vừa tới. Trường tụ tập. Một diệt kết tay, thanh dị thường vang vọng. Này là một ông lão, dâu tóc trắng tinh, thân tiên cốt, Thánh trưởng Thiên. Thánh rất biết tin t chắp phong chính Phó khoảng cách Bạch áo xám, Viện người Cường môn, người nào nên Bóng người đứng vang vọng. Này ông Viện Viện Viện môn gần, Vũ vừa Vũ Vũ Giả kia Kiếm được La mặc quả đêm làm? âm đạo dị dâu là là lão, la thiên lập tức đưa tay hướng đã chết bạch sầu trước ngực như vậy một chảo kia có cho tàn khí bị hút tới xì cho tàn khí phá lệ âm độc không ngừng ăn mòn la thiên chân khí la thiên lạnh dền một tiếng thủ trưởng hồng quang bung ra đem một luồng cho tàn khí đốt thành hư vô đang muốn làm tiến một bước điều tra la thiên bỗng nhiên nhắc quá mức không chung một cước nhìn lại chân trời bạch vân tử trong c ắ t r a một đạo thân ảnh ác liệt b ắ n tới bất kỳ ngăn trở hắn hết thảy đều bị vô hình đao cắt gió đ á rách bao gồm vô hình vô chất không khí bà tháp một người rơi vào la thiên bên phải người vừa tới mặt trắng không có dâu giống vậy đứng chắc tay trên c h á n giữa đao khí ngăn dọc thẳng lên mây xanh ẩn chứa không tưởng tượng nổi đao ý đao vô cực người đao ý so với hai năm năm trước mạnh hơn la thiên ngưng trọng đánh giá đối phương chậm dãi nói đao vô cực dừng dưng một tiếng đao ý vô hình chỉ có nước chạy xiết d u n g tiến mới có thể nâng cao một bước thú chi người la thiên thần công cũng không luyện đến cảnh giới tối cao sao la thiên không làm ngôn ngữ người trước mắt tất nhiên thần vũ giới lục đại môn phái một trong chiến thần điện đao vô cực đao vô cực ba mươi tuổi mới tới linh hải cảnh coi là tư chất rất bình thường thậm chí so ra kém phổ thông thiên tài nhưng vị này đ lại l ĩ n h nộ chuyển thuyết kia chúng đ a u ý đ a u ý vừa ra thần quý ích dịch tin đồn đối phương đã từng chém chết qua tu vi cao hơn chính mình thâm thiên nhân cảnh đại sư chiến lược nhất định không phải chuyện bừa thực lực đến nay đều không có người có thể mò thấy hai năm trước la thiên không nắm chắc chiến bại đối phương hai năm sau đối phương càng là cao thâm mặt chắc la thiên không được thừa nhận hai người tỉ thí mà nói hắn tỷ số thắng không cao hơn tứ thành dĩ nhiên hắn có bài tẩy t u y ệ t chiêu nhưng cái khó đảm bảo đối phương không có đao vô cực đem tầm mắt tăng tại bạch sầu trên thi thể do hỏi cha được có gì không la thiên cực sâu thở ra một hơi hơi thở tra được một chút bạch sâu trong cơ thể tồn tại một cổ âm độc vạn phần thi khí là đang ở mười ngày trước bị người đánh vào bên trong cơ thể ồ、oh. đao vô cực chân mày một nhăn bạch kiếm môn là kiếm tu môn phái chân khí bên trong nhu hợp kiếm khí lực công kích cường hãn dựa theo đạo lý mà nói thi khí chắc đúng bọn họ không có hiệu quả không tưởng tượng nổi là bạch sâu kiếm đạo tu vi có thể nói là cường hãn vô cùng tại trong vòng ngàn dặm trong phạm vi đều khó gặp địch thủ rốt cuộc là người nào có thể sử dụng thi khí đem hắn giết chết các người tất cả xem một chút liếp buồn trước khi chết biểu tình trong k i ế p sợ mang theo bội phục rõ ràng là gặng là g căn cứ hiện trường lưu lại thi thể đến xem có thể là có b á i u giáo lão quỷ rời núi thân là thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả la thiên g i à u gì cũng sống sắp tới hai trăm tuổi sức quan sát thập phần cực kỳ tỉ mỉ cũng trải qua không ít chuyện cố nhãn lực chắc tuyệt ngay vậy đao vô cực biểu tình hơi b i ế n hóa b á i u giáo lão quỷ ngươi có thể chắc chắn chứ trên cơ bản có thể xác định bằng không lại có ai có thể ở giữa đêm tàn sát toàn bộ bạch kiếm môn hơn nữa dùng thi khí tiêu diện bạch sầu đao vô cực khẽ gật đầu thở dài nói như thế mà nói thần vũ giới lại phải lớn hơn loạn một trận không sai thiết kiếm quốc sự tình đã mất mặn một triệu nhân khẩu Bài U giáo m ộ tại khi làm l o n rằng sợ l ạ muốn cảm kém mắt mắt đầu số thử thương.、La、thiên nói xong, ngẩn lên nói, lao cũng、tới. Long thủy Tiên cũng tới, không nghĩ tới nàng sẽ tới. Vô cực cảm giác chút nào không kém La Thiên, dương mắt nhìn lên, con mắt không nheo vô vô sẽ thử tới. Thủy tới, tới tới. chút Tại khỏi giác La lao La lại. Đao đồ cực phía nam một trận nước mưa rền vang sắt chiếu xuống ở đó màn mưa bên trong một vị tuyệt đại gia nhân tay cầm cây dù đi mưa đạp sóng mà đi rõ ràng tốc độ rất nhanh lại làm cho người ta một loại nhàn đ ỉ n h t í n bộ ảo giác bác phương còn một đạo hỏa hồng chi quang tựa hồ có một cái hỏa cầu đập tới t â y phương còn có một lão giả chân đạp lưu quang n ạ o khí mười phần đầu tiên chạy tới là tay cầm cây dù đi mưa tuyệt đại gia nhân nàng tóc đen như thác nước thân hình sạc sỡ một bộ màu thủy làm quần áo xuyên ở trên người nàng như nước vợ ơ ý lưu t r u y ề n vi trần không nhiễm hai vị tới sớm tuyệt đại gia nhân thu hồi cây dù đi mưa mỉm cười nói la thiên nói long gia thiên thủy thần quyết c h â n chính danh bất hư t r u y ề n ta la thiên coi như là mở rộng tầm mắt tuyệt đại gia nhân không là người khác chính là thần vũ giới ba gia tộc lớn thiên tri tiêu t ử long thủy tiên nàng tuổi tắc tuy nhỏ chỉ có ba mươi trên b i ớ i cảnh giới cũng đã là thiên nhân cảnh hơn nữa một thân chiến l ư c vô song tin đồn đã từng dễ dàng đã đánh bại cùng cảnh giới thiên nhân cảnh đ l o n g thủy tiên tựa như nói đùa thiên thủy thần quyết lợi hại hơn nữa so với các vị tiền bối hay lại là có chỗ không bằng đao vô cực lắc đầu trong chúng ta tựu i lấy ngươi chiến lược thần bí nhất không ai dám nói chắc t h ắ n g ngươi không cần k i ê m tốn không nói còn lại đao vô cực tiền bối đao ý ta liền không cách nào ngăn cản l o n g thủy tiên không biết t i ê n tính như thế hay lại là cố làm k i ê m tốn một mực chê bai chính mình nâng cao người khác bất quá la thiên cùng đao vô cực cũng không dám bởi vì này dạng coi thường nàng nếu không sẽ chết rất thảm lòng thành lòng già trong không có một là người yếu phải biết long gia coi như thần vũ giới một trong tam đại gia tộc phàm là dám ra đây du lịch người là một cái so với nhất tên biên thái bọn họ vượt cấp khiêu chiến thật là như cùng ăn cơm uống nước một loại dễ dàng thậm chí còn có thể nhảy qua biên giới giới khiêu chiến đối thủ chỗ tại chỗ không người dám coi thường long thủy tiên cái này đàn bà thần bí hắc ta lao đổ tới một đạo hồng quang phá không đánh tới hoàn toàn không có có chậm lại khuynh ư ớ n g thẳng đánh về phía la thiên trong nháy mắt nóng dực khí tức tràn ngập một phía phản phất đại tinh vẫn l ạ giáng thế nhân gian lao đổ ngươi dám la thiên chân mày mẹ lên mắt hổ bên trong hàm chứa vô cùng lựa giận g ơ lên hai cánh tay lúc lên lúc xuống đưa ra giống như bao bọc ở một viên quả cầu t o n mạnh hám đối phương thế công ẩm ẩm toàn bộ đỉnh núi đều tựa như đang rung rung hai người giao thủ sinh ra sóng trùng kích trực tiếp đem quảng trường mặt ngoài lột bỏ một tầng t r ă m bước trong phạm vi toàn bộ hóa thành phế tích tất vật không để lại bao gồm bạch sầu ngật đứng không ngã thi thể long thủy tiên tựa hồ sớm có dự liệu trước thời hạn chống lên màu thủy lam lồng bảo hộ khiến cho đụng tới sóng trùng kích từ hai bên tách ra hữu kinh vô hiểm mà đau vô cực có chút c ă n t ứ c tiến lên một bước đặt đi từ trong cơ thể toé ra nhất đạo cự đại đạo khí chính giữa, giữa hai người、Chen. Đau đem đại điện khí kỳ không kiếm cảnh, thế thiết, bạch cắt cần người môn giữ la ộ t bỏ n ử bên, v ế thiên cắt nơi bóng loáng n ư gương, nửa đoạn trên trầm ã chạy cùng Bạch! Bạch! phát khói h đầy xuống, lần nữa phát ra ủng ủng vang lớn cùng đầy trời khói bụi. Bạch, bạch. La ra trời t bụi. i cùng lao đổ mỗi người nhảy ra phía sau lòng bàn chân vừa rơi xuống đất la thiên trầm giọng nói lao đổ ngươi nổi điên làm gì thật muốn so đấu mà nói nhất định này Ha, mấy năm không thấy, ngươi thần thấy thâm, cao mấy năm bất ngươi công càng thấy cao thâm, bất quá đáng quá La Thiên chương ố gắng c ế trụ tâm tình, c ờ i nói, coi lạnh như thập ư d đến ba trăm chín mươi chín một, một chiêu toan mạng hai người tranh phong tương đối không ai nhường ai về phần từ khi nào thì bắt đầu bọn họ đã không thèm để ý bởi vì la thiên là thánh vũ viện phó viện trưởng mà cái lao đổ là vũ cực thánh viện phó viện trưởng thường năm qua hai cái võ viện đều có một loại cạnh tranh quan hệ đưa đến hai cái này lao đầu quan hệ một mực tồi tệ gặp mặt nhất định phải động thủ lẫn nhau so tài Bỏ ra mỗi người chẳng h é trừ t o đao đao xào n lòng người thán nói dùng kỉnh, g là lực, hai phục thực khí cái đều tuy một cực vô v kêu a vặn bổ vào song phương kỉnh bổ tiếp khí x ú cái một chút bên trên, nhưng phần này nhãn lực cùng nắm bội chút trên, bắt thời cơ năng lực không thể Trừ lực cùng cơ lực c nhưng phần nhãn không không khiến phụ. bên này năng người bội trừ cái đó ra hai người đều biết chỉ có nắm đao đao vô cực mới là trạng thái mạnh nhất hiện tại hắn còn lâu mới có được nghiêm túc cho nên hai người đều vẫn là thu l i ế m lại tránh cho nhượng người chế dây ức hai vị này cần gì phải hôm nay có thể không phải là tỷ v õ thời gian long thủy tiên đi tới đánh hòa tràng lão đổ cười thẩm ta cho ngươi long thủy tiên mặt mũi cũng không biết la huynh có chịu hay không ừ các loại chờ bạch kiếm môn sự kiện xử lý xong lao phu ngã muốn linh giáo ngươi cao chiêu dám không dám la thiên không phải là dễ khi dễ người nhưng hôm nay quả thật không phải là ngày tốt có gì không dám lao đồ nheo mắt lại vừa mới xuất thủ đao vô cực không nói gì thật ra thì hắn ngược lại muốn nhìn một chút hai người quyết đấu đỉnh cao giống như bọn họ loại này cấp bậc tồn tại tùy tiện không đặc t h ủ rất nhanh lại có một vị đi lên lưu quang lão giả cũng đi tới nơi này nhìn vị này thoạt nhìn là g ầ y như quét tuổi nhưng cả người khí thế nội liễm các vị quái dày tại hạ là vũ cực thánh triều không sai cao tường l ã nghe vậy đao vô cực á i này mấy bốn người đều là biến sắc đồng loạt nhìn chằm chằm cao tưởng bị bốn đại cường giả nhìn chăm chú đảm nhiệm cao tưởng là thiên nhân cảnh hậu kỳ đình phong tu vi cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi bốn người này bên trong cũng có thể không có một là dễ đối phó k h i sâu một hơi cao từng nói mười hai ngày trước đó có người từng thấy trong bầu trời đ ê m xuất hiện quỷ tiệu sau đó bạch kiếm môn một đêm bị diệt môn tin tức truyền ra hai cái liên hệ với nhau đưa tới chúng ta chú ý trải qua hình bộ đặc biệt điều tra t r í n h thám cho ra một cái kết luận mới đây chân chính ở vào đầu gió đỉnh sóng bãi u giáo đang ở vũ điện thành khu vực phụ cận hoạt động lần hành động này hẳn là bãi u giáo mười tám quỷ thủ bên trong quỷ vừng ra chỉ có hắn thích ngồi ở quỷ trong tiệu lời này vừa nói ra bốn người đều là khiếp sợ l o n g thủy tiên trận to đôi mắt đẹp liền vội vàng hỏi lời này là thật cao t ư ở n g t r ầ m rãi gật đầu b á i h u giáo chuyện trọng đại ta làm sao dám đùa bất quá sự t ì n h tạm thời còn không có nghiêm trọng như thế phụ cận cũng không có quỷ giới thời không kẽ hở bọn họ phần lớn đang làm nhiều chút trộm vặt móc túi sự t ì n h dựa theo chúng ta vũ cực thánh triều phòng trường trong thời gian ngắn b á i h u giáo không biết làm sẽ ra chuyện lớn gì t ì n h bất quá b á i h u giáo động tĩnh không biết xin các vị chú ý nhiều chút bãi u giáo bình thường sẽ không có quá đại động tác bất quá một khi có động tác mà nói tia át sẽ là loại này thảm án d i môn Mấy vị t h i ê n nữa h â n c ả bài rối rít hữu giáo còn làm ra quỷ giới chi môn sự kiện nhượng nam quận những truyền kỳ đại năng đó môn căn bản gánh không được nếu không phải vũ cực thánh triều thủ tịch k h nguyên m sai đại thần xích viêm long xuất thủ nam quận rất có thể vì vậy thất thủ trải qua sau chuyện này nghe nam q u ậ n một cái tên là thiết kiếm quốc nước nhỏ chết sắp tới một triệu người là bị trực tiếp d i ệ t quốc từ nay b á i h u giáo trở thành tà giáo hạng bảng hạng nhất hoàn toàn thay thế ma cung mà từ trước đến nay ngược lại bị coi là tà giáo dị đoan ma cung lại biểu thị muốn cùng từ đối đầu vũ cực thánh triều liên thủ đối phó b á i h u giáo về phần cái đó quỷ vương gia càng là b á i h u giáo mười tám quỷ thủ một trong mới đây phi thường phát triển tin đồn hắn liền thích buổi tối ngồi quỷ kiệu qua lại sau đó săn diết những thứ kia phản đối bãi u giáo thế lực bây giờ hắn sức chiến đấu tại thiên nhân cảnh đại sư bên trong cũng là quan trọng hàng đầu tồn tại sợ rằng tại chỗ người muốn luân đan đả độc đấu không người có thể tại trong vòng trăm chiêu có thể bắt hắn lại cái quỷ gì vương g i a ta lao đồ một trường là có thể đánh bay hắn lao đồ tính như ngọn lửa không nhịn được q có nói quỷ vương g i a lao phu cũng nghĩ muốn kiến thức một chút chú la thiên cũng hơi lộ ra một nụ cười thật là có ý tứ đối thủ không biết lúc nào mới có thể đụng tới hắn đao vô cực hai tròng mắt nợ rộ đa mang ba vị sợ rằng cho các ngươi thất vọng long thủy tiên nghiêm nghị nói bạch sầu là bị quỷ vương ra một trường đánh chết nói cách khác quỷ vương ra giết bạch sầu chỉ dùng một chiêu mà thôi cái gì một chiêu không thể một chiêu giết chết một vị thiên nhân cảnh đại sư điều này sao có thể cái gì chỉ dùng một chiêu la thiên lao đổ đao vô cực ba người đồng thời cao mày phải biết thiên nhân cảnh đại sư mặc dù có trên giới phân chia nhưng nếu muốn lại cùng cảnh giới một chiêu giết chết đối phương thật là khó hơn lên trời có thể đến tới thiên nhân cảnh võ giả đã có thể lĩnh nộ g thiên đạo tự thân sinh cơ mạnh mẽ vũ kỹ uy lực cực mạnh rất không dễ dàng bị giết chết trừ phi đối thủ là truyền kỳ cảnh đại năng mới có thể một chiêu chấp đoán giết chết thiên nhân cảnh đại sư ủy vương ra là một thiên nhân cảnh võ giả làm sao có thể chấp đoán giết chết cùng cảnh giới tồn tại Mắt không không t h ô do rét gào thét mọi người tâm lạnh xuống ba người bọn họ đối với cái gọi là quỷ vương gia có một cái nặng nhận thức mới người này cơ hồ là truyền kỳ cảnh bên dưới nhân vật vô địch sợ rằng đã là nửa bước truyền kỳ cảnh tu vi lấy bọn họ tu vi nếu là cùng đối phương chiến đấu mà nói hơn phân nửa cũng sẽ một đòn toi mạng nhưng mà võ giả đều là một đám giỏi về tranh đấu cờ ư n giả g tu luyện đến bọn họ cảnh giới này không có ai hội bởi vì cường địch mà lùi bước sợ hãi chốc lát la lá thiên lao đổ đao vô cực ba người trên thân ngược lại g i ấ y lên hừng hực chiến ý hai tròng mắt còn như hòa diễm bọn họ đều đang đang mong đợi cùng trong truyền thuyết quỷ vương ra đánh một trận t r ư ơ n g bốn trăm vũ điện buổi đấu giá hôm nay là vũ điện thành cử hành một tháng một lần buổi đấu giá lớn thời gian sáng sớm ô mông không trung bay mưa nhỏ đều đều vẩy vào vũ điện thành bên trên tại vũ điện thành thiên bắc vị trí một tòa khí thế khoáng đặt vật kiến trúc tọa lạc tại nơi đó cửa phía trên treo một khối cự đại tấm bảng phía trên trạm trổ năm cái khí thế rộng lớn chữ to màu vàng vũ điện phòng đấu giá như từ không trung mắt nhìn xuống phòng đấu giá bốn phía xuất hiện mười mấy đạo nhân b i ể n dòng lũ chính dọc theo nhai đạo hoặc là đường h ẻ m chạy tới phòng đấu giá trong đó có ngồi cổ kiệu đại phú hào cũng có cây tuấn mã tuổi trẻ tuấn kiệt còn có một chút ngồi kiệu hoa đại già khuyết tú đương nhiên càng nhiều hay lại là lạ mặt vó giả chiếm tổng số người đại bán bộ g hn ngoài cửa lớn diệ phi nhìn một chút một chút trên t h ủ y nguyệt hàn như hắn sở liệu an toàn trở lại hơn nữa tu vi lần nữa tăng lên trên thân khí tức lộ ra lại hùng hồn mấy phần mới đây không biết rõ làm sao làm thủy nguyệt hàn một mực ở chủ động mời diệp phi bao gồm lần đấu giá này biết cũng là thủy nguyệt hàn chủ động cùng yêu cầu đồng thời tới hai vị là canh giữ ở ngoài cửa lớn cô tiếp khách liếc mắt nhìn ra thiếu niên cùng thiếu nữ bất phàm vội vàng đi tới hỏi trung quy thân phận tôn quý người như thế nào cũng không thể giống như những người khác ngồi đang bình thường chỗ ngồi thùy nguyệt hàn xuất ra học bài chúng ta là thánh vũ viện tinh anh đệ tử tới tham gia buổi đấu giá thùy nguyệt hàn thùy nguyệt gia đại tiểu thư hai vị mời tới bên này ta mang bọn ngươi đi phòng riêng cô tiếp khách lập tức lộ ra khiêm tốn nụ cười mang tới hai người mang đi trong phòng đấu giá phòng đấu giá rất lớn so với năm trăm năm trước diệp phi gặp qua bất kỳ đấu giá trường đều khoáng đạt đồ sộ đại đường chính giữa còn có một tôn cổ mị nương pho tượng pho tượng bên trên khảm nạm rất nhiều kim sắc cùng đá thủy tinh tổ hợp thành sinh đẹp tuyệt vời đồ án xem lấy để cho lòng người thoải mái một loại thánh khiết cảm giác ở trong lòng tự nhiên nảy sinh cơ hồ tất cả mọi người đi tới pho tượng trước đó cũng sẽ hướng cổ mị nương không người hành lễ rất nhiều người thậm chí là quỳ xuống cầu nguyện có thể thấy này 500 năm trăm n ă m thần vũ giới tại cổ mỹ nương thống trị bên giới phát triển không sai sâu lòng dân d i ệ p phi sớm có nghe thấy cổ mỹ nương trở thành nữ đế sau khi lệ tinh đ ổ trì đ ạ t bằng tam đại đế quốc n h ư ợ n g trăm nước thần p h ụ kết thúc nhân tộc lâu dài nội loạn nàng lại dùng trăm năm tự mình giáp trụ ra trận mang tới tây phương yêu tộc đổi ra tây cảnh đem nhân tộc lãnh thổ khuyết trương lớn gần một phần ba thiên hạ tại cổ mỹ nương thống trị bên giới biến thành thái bình tình thế những thứ kia không nghe lời lục đại môn p h i các loại đại thế gia cùng với trong truyền thuyết đại năng đều tại cổ mỹ nương tuyệt thế vô lịch chiến lược trước mặt im lặng đảm nhiệm ng loại này thái bình thịnh thế đã duy trì mấy trăm năm cho nên thần vũ giới vô số người đều cảm kích cổ mị nương công tích đối với cái này vị cao cao tại thượng thánh nữ đế k í n h như thần minh diệp phi nhìn một chút kia pho tượng khoe miệng hiện ra một vệ châm t r ọ c nụ cười hắn và thủy nguyệt hàn phòng riêng đang đấu giá đài đối diện mặt không tính là ghế khách quý bất quá vị trí rất tốt phòng riêng không lớn đồ bên trong cũng không nhiều chỉ có mấy tờ yêu thú ghế ra cùng một chương đàn m ộ c nạm và bàn lộ ra thập phần trình tề hai vị cần gì phục vụ có thể nói với ta ta ngay tại phòng riêng bên ngoài cô tiếp khách không chỉ nàng một cái mỗi người đều phụ trách một căn phòng riêng diệp phi gật đầu một cái cô tiếp khách đi ra ngoài cải cửa lại thủy nguyệt hàn ngồi ở yêu thú trên ghế da cùng diệp phi cũng xếp hàng ngồi lần đầu giá này phẩm bên trong có không ít thứ tốt diệp phi ngươi xem nặng cái gì thủy nguyệt hàn dùng g u lanh thanh lệ thanh â m dò hỏi diệp phi ngồi ở thủy nguyệt hàn bên cạnh trên ghế da cười nói tây phương tinh kim tây phương tinh kim vật tia thập p h â n đắt tiền cũng rất hiếm hoi một khối nhỏ liền muốn không ít nguyên thạch nhìn dáng dấp ngươi chuẩn bị không ít nguyên thạch đi thủy nguyệt hàn bóp một viên bồ đào bỏ vào trong miệng nói diệp phi gật đầu một cái không đang nói gì giờ phút này ở tại bọn hắn cách vách phòng riêng bên trong. bên trong ngồi mấy người tuổi trẻ mấy người kia chính thức g i ậ n trò chuyện với nhau mẹ mới tới a phi tiểu tử kia lại n h ư ợ n g thủy n g u y ệ t hàn sư tỷ như thế cảm mến ta vừa mới thấy bọn họ cùng tiến vào phòng đấu giá phòng riêng một người thiếu niên mặc trang phục màu tím thanh niên dùng hung tợn lại không cam lòng giọng nói cái gì tại sao có thể như vậy thủy n g u y ệ t hàn sư tỷ cao như vậy lạnh vì sao lại đối cái đó không rõ lai lịch tiểu tử có phần coi trọng một tên khác tay cầm kim đao thiếu niên nói chẳng lẽ các ngươi không biết sao tiểu tử kia nhưng là nắm giữ nhảy qua biên giới giới đánh bại đối thủ năng lực tại cửu long cảnh đánh bại n g khí cảnh bây giờ thánh vũ viện bên trong có thể nhảy qua biên giới giới đánh bại đối thủ người cũng không nhiều những người đó cũng đều là đại thiên tài tiểu tử này sau này nhất định bất phảm thiếu niên mặc áo vàng bên phải một người nhàn nhạt nói hắn cả người tràn đầy ngang ngược cùng nguy hiểm nhìn tu vi và thân phận đều rất không tầm thường thì ra là như vậy bất quá chúng ta thánh vũ viện bên trong cũng không thiếu thiên tài nhảy qua biên giới giới đánh bại đối thủ không phải là việc khó những năm gần đây nhất bên trong trừ số ít thiên tài bên ngoài chỉ có sư huynh ngươi có thể làm được nhảy qua biên giới giới đánh bại đối thủ đang lúc này hắn vô nhẹ nhẹ vỗ bản đối diện mặt thủy tinh thủy tinh bên trên đột nhiên ấn ra hai người bóng người hai người này chính là thủy n g u y ệ t hàn cùng diệp phi bọn họ đang chuyển trò trời trong phòng lại có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại hai người coi là câu có không một câu diệp phi thiếu niên mâu quang như điện hàm răng quan trọng hơn trong chắc yêu bao gian còn lại vài người cũng không có cùng diệp phi đối mắt bất quá đối phương một luồng ánh mắt lại để cho hắn dọa cho giật mình có loại bị kiếm đâm thương Này ảo giác tự hồ đối với phương ánh mắt chính là lôi kiếm có thể cắt hư hảo thương nhân hôn khách có không tưởng tượng nổi lực lượng trong hư không chỉ có cái đó thiếu niên cẩm ý nhãn quan cùng diệp phi ánh mắt đã giao phong chung một chỗ cọ sát ra vô số hư vô lửa điện hoa không ai ngờ h a i thời gian mấy cái trước mắt hai người đều là thu tầm mắt lại r ồ i một cái diệp phi chúng ta tựa hồ bị hắn phát hiện thiếu niên cẩm ý lạnh dên một tiếng mặt mũi có chút khó coi vừa mới hắn từ đối phương trong ánh mắt rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại ý niệm tại cùng mình giao phong loại cảm giác này thập phần m á h liệt cho tới hắn không tự chủ được cùng cái loại này ý niệm giao phong kết quả hắn lại cảm nhận được một cổ đầy trời sát ý tại hướng công kích mình tới chính mình căn bản không đối địa phương chỉ có thể chủ động thu hồi ý niệm. nói tóm lại hắn bại đây là trước mặt thủy tinh thủy tinh đột nhiên mất đi hình ảnh cùng thanh â m giống như là phá hư một dạng này làm cho tất cả mọi người sừng sờ trong buồng diệp phi chân mày dán ra sau tức thì khẽ mỉm cười diệp trần thế nào thùy nguyên hắn hỏi diệp trần lắc đầu một cái không có gì buổi đầu g ra không sai biệt lắm đúng tia tây phương tinh kim có thể không tiện nghi n g ư ờ i rốt cuộc mang bao nhiêu nguyên thạch không nhiều lắm đâu năm mươi vạn lượng nguyên thạch diệp phi nhàn nhạt nói hơn năm mươi vạn hai t h ủ y nguyên hàn kia không có chút rung động nào trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi miệng cũng thay đổi thành đó hình chương bốn trăm linh một đấu giá khởi đầu hơn năm mươi vạn hai nguyên thạch t h ủ y nguyên hàn bị kinh động đến năm mươi vạn lượng nguyên thạch đối với bất kỳ một cái nào võ giả bình thường mà nói đều là một khoản không dám hy vọng xa vời cự phú cho dù một số võ giả gia tộc giá trị con người đều không có khả năng duy nhất xuất ra năm mươi vạn lượng nguyên thạch có thể xuất ra năm mươi vạn lượng nguyên thạch chứng thật cái này a phi lai lịch quả thật rất phi phạm phải biết thùy nguyên hàn đến từ một cái trung đẳng thế gia nàng lại là trong gia tộc đệ tử thiên tài là lần đấu giá này biết t diệp phi cười nói ngay lần này ra sân tây phương tinh kim đo rất đủ ta cũng chỉ có thể chuẩn bị thêm một ít hơn năm mươi vạn hai nguyên thạch hay lại là ban đầu hắn và tô huyền nhi giao dịch sau đạt được nguyên bản những thứ này nguyên thạch muốn để lại cấp thụ nhân nhất tộc làm giao dịch sau đó nhưng bởi vì các loại biến cố chính hắn lưu lại những thứ này nguyên thạch lấy hắn tu vi đến xem đây đúng là một khoản tiền lớn thật ra thì tại huyết nha trong giới chỉ còn có mấy vạn lượng nguyên thạch cùng một ít bí tịch cộng lại ít nhất cũng giá trị mười vạn lượng bất quá hắn dự định mang tới những thứ này hối đoái thành điểm số coi như hiện tại hắn quả thật so với một ít tiểu gia tộc tổng tư sản còn nhiều hơn cho dù là những linh h ả i cảnh đó cường giả cũng có một bộ phận không sánh bằng hắn chớ nói chi là những ngự khí đó cảnh cao thủ có thể nói hiện tại hắn tài sản đủ để khiến phần lớn người đỏ con mắt năm mươi vạn lượng nguyên thạch sợ rằng buổi đấu giá này bên trên không có gì người mua không thì nguyên hàn khoe miệm lộ ra một vệ thưởng thức đ ụ cười Đều nói có trong i lời giả, tiền ề n nam nhân có mị lực, lời này không nhưng tượng mị một chút thực có lực, có lực là t thích. Diệp phi tâm tư không tất phi không Thủy、Nguyệt、Hàn trong đối thoại, cường hạn linh hồn cả cùng cường lực thấm vào vách Diệp đối thấm Nguyệt trong riêng. vào đến vách cách phòng bao gian chỉ ngồi một cô gái là người đàn bà tướng mạo bình thường mặc một bộ màu vàng nhạt quần lộ mỏng vóc người yêu kiểu thức tha toàn thân chân khí cũng không tản ra ngoài không có bất kỳ chân khí b a động n h ư ợ n g người khó mà phát hiện đối phương tu vi người này rốt cuộc là ai là cảm giác gì đến này trên người tản ra khác thường khí t ứ c diệp phi hơi h í p mắt lại có thể cảm giác được trên người đối phương có chút bất đồng nhưng lại không nói ra là là lạ ở chỗ nào nữ tử đối linh hồn lực tìm tỏi tựa hồ không biết chút nào bất quá trong chỗ ưu minh nàng lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về bằng phẳng v á c h tường trong con ngươi xuất hiện vẻ quái dị nhận ra được sao vẫn là không có diệp phi chú ý tới đối phương tầm mắt tán loạn tựa hồ cũng không có nhận ra được hắn đương nhiên tiếp tục dò xét cũng không có tác dụng gì diệp phi thu hồi linh hồn lực tên này thần bị nữ tử cảm giác cổ q u i biến mất hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn cũng không có quá mức suy nghĩ sâu xa bởi vì b u i đầu giá khởi đầu bàn đấu giá phía sau một ông già đi tới hắn vô vô tay toàn bộ phòng đấu giá phía trên đèn thủy tinh toàn bộ đã khai chợt sáng lên ánh sáng dịu dịu đem mỗi một xó sỉnh chiếu thông suốt các vị hoan nên đi tới vũ điện buổi đấu giá ta là vũ điện cao cấp đấu giá sư lao nô chắc hẳn đã có không ít người nhận biết ta đang đấu giá trước đó ta vẫn phải nói một câu các vị nếu như có quý trọng gì vật phẩm muốn đấu giá mà nói có thể ủy thác cấp bản phòng đấu giá bản phòng đấu giá tuyệt đối là uy tín bảo đảm chỉ lấy lấy một thành đấu giá phí dĩ nhiên lần này buổi đấu giá có thể nói thịnh vốn chưa bao giờ có xuất hiện không ít thứ tốt phải biết những thứ này thứ tốt bên trong có thể có mấy thứ tam phẩm bảo khí cùng tam phẩm đang dược còn có cực kỳ chân quý tuyệt thế thần công cùng với trong truyền thuyết tây phương t i n h kim lão giả cười hát hát nói lộ ra một bộ người mật báo vẻ mặt cái gì tuyệt thế thần công tàn h i ệ t tại sao ta chưa có nghe nói qua nhất định là tạm thời tăng thêm chết tiệt ta nguyên thạch không mang đủ lời này vừa nói ra phía d ư ớ i nghị luận ở bỉ không ít trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi lão ngô lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác gian hoạt nụ cười lời nói này hắn không phải là thuận miệng nói một chút mà là phòng đấu giá cố ý an bài muốn kích thích chúng tình cảm ý nghĩ người kích động một cái liền sẽ làm ra xung động chuyện đối buổi đấu giá mà nói cầu cũng không được được không lãng phí các vị thời gian buổi đấu giá chính thức khởi đầu kiện vật phẩm thứ nhất lên này theo lão giả tiếng nói rơi xuống phía sau đi tới một tên mạo mỹ nữ tử trong tay nâng nạm vàng khay gỗ dùng màu vàng lóng tơ lụa bao lại nạm vàng khay gỗ đặt ở trên đài đấu giá ông lão mặc áo vàng vén lên t ơ lụa nhất thời một quyền hát sắc bí tịch i n vào mọi người mỹ mắt k i ệ nghe vật ẩ m thứ được h lao ngô giới thiệu dưới trận có chút manh động một ít không có gia nhập tông môn thế lực hoặc là tiến vào thành vũ viện võ giả con mắt đều đỏ lên coi như không có chỗ ở cố định tán tu bọn họ có thể không so được thánh vũ viện hoặc là t ô n g môn đệ tử những thứ kia có thế lực dựa vào v õ giả chưa bao giờ đi thiếu bí tịch cũng căn bản không cần đi phi tâm phải biết mà trong bọn họ tán tu bên trong tuyệt đại đa số người tu luyện cũng chỉ là nhân cấp vũ kỹ cấp cao thậm chí có nhiều chút không vừa ý người chỉ tu luyện nhân cấp trung cấp vũ kỹ rất là một mạng liệu mạng có thể học tập đến một môn nhân cấp đỉnh giai vũ kỹ ở trên giang hồ cũng sông đến mức mở nhiều chút còn sợ không kiếm được nguyên thạch những thánh vũ viện đó đệ tử cùng t ô n g môn đệ tử sẽ không tranh đoạt chúng ta phải đến bí tịch nắm chặt lớn hơn nhất định phải vô xuống quá tốt lao tử coi như tán g ra bại sản cũng muốn bắt quyển bí kỹ này diệp phi linh hồn lực quét nhìn toàn trường nhưng hắn thấy mọi người biến hóa không khỏi lắc đầu một cái cùng thánh vũ viện đệ tử so với những tán tu này võ giả sát thực không dễ dàng học tập đều là nhiều chút đồ rắt rưỡi thánh vũ viện đệ tử liếc mắt nhìn đều dồn bỏ vũ kỹ bọn họ đều đang dốc hết tinh thần sức lực bất quá nghe giới thiệu hát y ê n trưởng tựa hồ rất lợi hại khả năng không tại người bình thường cấp đỉnh giai vũ kỹ bên dưới khó trách có rất nhiều người muốn tới vũ điện phòng đấu giá thực sự có thể thấy rất nhiều không thấy được đồ vật thứ nhất ra giá âm thanh khởi đầu tràng thượng hỗn loạn lên ra giá âm thanh liên miên một mươi năm n g h n hai một ư ơ i tám n g h n hai một tên thần thái hung á c võ giả đứng lên lão thử ra hai chục n g h n hai ai dám g i à n h với ta hai chục n g h n hai tính là gì hai mươi hai n g h n hai diệp phi có chút trận mắt hốc m ộ n không thể nào một quyển nhân cấp đỉnh giai bí tịch lại chụp tới hai mươi hai n g h n nguyên thạch những tán tu này đều yên sao phải biết hai chục n g h n hai nguyên tố thạch cũng không phải một con số nhỏ rất ít có tán tu võ giả có thể một hơi thở xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch chương bốn trăm linh hai kỷ quái chua kiếm mẹ đều chớ theo ta cướp t nói không sai loại này buổi đấu giá mỗi tháng mới có một lần hơn nữa lần đấu giá này hội vật phẩm rất nhiều dị thường phong phu không nói nếu như bỏ qua lần này liền muốn đợi thêm vài năm mới có thể gặp phải làm sao có thể mượn ngươi lúc này căn bản không có võ giả nguyện ý mượn nguyên thạch bọn họ đều có chính mình hướng tới mục tiêu cuối cùng h a t kiên trưởng bí tịch lấy ba vạn hai nguyên thạch rơi vào hung ác võ giả trên tay đối phương là cười n ở hoa giống như là cưới được một vị lao bà xinh đẹp về nhà kiện thứ hai vật đ ầ u giá là cực phẩm chỉ huyết sinh cơ hoàn mỗi mười viên một chai giá bắt đầu giá khởi đầu hai chục ngàn hai nguyên thạch một chai mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn lượng khởi đầu nạ vàng khay gỗ để lên đến lao ngô một bả vén lên tớ lụa phía trên để mấy cái ngọc chế chai nhỏ lớn tiếng nói cái gì cực phẩm trị huyết sinh cơ đan Ta nguyên thạch, ,002, ,002, chai thứ ư nhất thực phẩm chỉ huyết sinh cơ đan đấu giá thẳng tắp lên cao đứng ở trên đài lão ngô nợ đủ cười vật đấu giá đấu giá càng cao vị trí hắn càng ổn cầm tiền lương cũng càng nhiều chỉ chốc lát sau trai thứ nhất chỉ huyết sinh cơ đ a n bị một tên tướng mạo xấu xí võ giả lấy ba mươi lăm n g h n hai nguyên thạch vỗ xuống đệ nhị bình chỉ huyết sinh cơ đ a n đấu giá sau đó khởi đầu có thể là bởi vì thiếu một bình nguyên nhân một ít cầm ngắm nhìn trạng thái võ giả không nhịn được dứt khoát gia nhập đấu giá hàng ngũ khiến cho đệ nhị bình chỉ huyết sinh cơ đan giá cả rất nhanh vượt qua trai thứ nhất đ ặ t tới ba mươi lăm n g h n hai nguyên thạch bị một người trung niên võ giả vỗ xuống mà đến phi bình thứ ba lúc tình cảnh hoàn toàn hòa bạo lúc trước không có c h ụ tới chỉ huyết sinh cơ đan võ giả không để ý tới đem toàn bộ tài sản đều cấp ném vào đi. trong h phải chụp hạ tối hậu một chai chỉ huyết sinh ế tối cơ một t đàn.、Trong、bao gian diệp phi hơi chắc lưỡi h í t hả bởi vì giết chết hết nhà thật sự lấy cực phẩm chữa thương đan dược hắn không hề thiếu cộng thêm huyết long có thể bổ sung huyết khí hắn chữa thương một mực không phải là cái gì vấn đề bất quá hắn trong không gian giới chỉ, nhưng là lại v ừ a là chừng mấy bình như vậy đang đan dược vậy thật ra thì không phải nói những đan dược này giá trị ít nhất cũng từ mười vạn l ư ợ n g sao nguyên lần, thạch một lần, bình thứ ba chỉ huyết sinh cơ đan đấu giá tấm màn rơi xuống lão ngô thở phào một hơi loại này cực phẩm chỉ huyết sinh cơ đan một mực rất hút hàng trung bi loại đan dược này đối với thiên nhân cảnh dưới đây võ giả mà nói có lấy cứu mạng tác dụng chỉ cần không phải lập tức tử vong vết thương trí mạng này chỉ huyết sinh cơ đan đều có thể mang tới võ giả từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về đợi ba bình chỉ huyết sinh cơ đan toàn bộ đưa đến người mua trong tay lão ngô hắng r ộ n g cao giọng nói kế tiếp là kiện vật phẩm thứ ba một bả cổ lao chua kiếm tớ lủa vân lên phơi bẩy tại trước mắt mọi người bên trên chỗ kiếm có lẽ là quá mức tàn phá cổ lão trôi kiếm tại thủy tinh ánh sáng chiếu xuống như cũ ảm đạm vô quang kia tơ không tầm thường chút nào mẹ kiếp dợ trò q u ỷ gì đó là vật gì chuốt kiếm dù là nó vốn là tam phẩm trở lên bảo vật cũng không đáng giá tiền đi ai sẽ đi đấu giá xem một chút đi có lẽ có huyền hư ở bên trong cổ vật một loại đều có chút lịch sử mọi người thấy không ra như thế về sau ánh mắt rơi vào lão ngô trên thân nghĩ muốn muốn nghe một chút hắn giới thiệu lão ngô sớm có chuẩn bị đưa tay cầm lên chuốt kiếm mợ miệng nói trải qua bổn phòng đấu giá g á m bảo chuyên gia giám định kiếm này trôi lịch sử đạt tới năm trăm năm nói cách khác đây là một bà có lấy năm trăm năm lịch sử cổ vật ngoài ra nó tại năm trăm năm trước rất có thể là một t h a n h ngũ phẩm tả h ư u bảo kiếm sau đó không biết là nguyên nhân gì bị người đánh gậy linh tính hoàn toàn mất đi 500 năm trăm năm cổ vật ngũ phẩm tả h ư u bảo kiếm chật chật quả thực quá đáng tiếc nếu là hoàn hảo không chút tổn hại mà nói vô số truyền kỳ cảnh đại năng đều tất nhiên tới tranh đoạt tàn phá ngũ phẩm bảo kiếm linh tính mất đi chẳng qua là một nhóm sắt vụn mà thôi mua trở về làm gì có lẽ một ít đồ cổ người thu thập sẽ đi đấu giá ngược lại không chúng ta chuyện gì ừ chúng ta sống chết mặc bay đi nhìn một chút này rách nát hàng rốt cuộc ai sẽ mua nghe được dưới trận ngôn luận lao nô g trong lòng cười khổ kiếm này trôi xác thực không có gì tác dụng thực tế cũng chỉ còn lại năm trăm năm lịch sử hài hước hy vọng có thể đánh ra một cái giá tiền cao đi dĩ nhiên c h ú không ra cũng không có cách nào lúc trước hai đợt tạo thế đã làm qua là sống chết tiếp theo ồ kiếm này có chút kỳ quái trong bao gian diệp phi trong mắt lóe lên hết sạch mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm bằng đá trên đài đấu giá chua kiếm kiếm này trôi nhượng hắn nhớ tới nguyện linh nhi trong tay trôi này kiếm quang hắn nhớ nguyện linh nhi trôi này có thể tản mắt ra kiếm quang cũng chỉ là một chua kiếm hình thái cùng thanh kiếm này có chút tương tự cũng là như vậy phong cách cổ xưa hình dáng cũng rất là kỳ quái giống như là một cái cẩn thận cây đốt tự đ ắ c hạ tự tay go go ngực hạo thiên kính định hò hét ra nguyệt linh nhi từ lần trước có chuyện xảy ra tới nay n g u y ệ t linh nhi linh hồn lực không quá ổn định một mực ở nghỉ ngơi bên trong không biết nàng có thể không thể xuất hiện bây giờ đấu giá khởi đầu giá khởi đầu một vạn lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn lượng lao nô khắp nơi nhìn một chút h í sâu một hơi lớn tiếng nói yến Tiến tính chốc lát tà ra mười một năm hai nói chuyện là một tuổi đã hơn thất tuần lao giả dâu trắng xám một bộ cứng ngắc trường bảo màu sáng khoác lên người có người nhận ra lão giả thân phận người này vũ điện thành bên trong đồ cậu người thu thập thích nhất mua một ít ly kỳ cổ quái đồ vật thả ở nhà lấy cung chính mình thưởng thức nghe nói hắn đồ cất giữ bên trong cũng không thiếu thứ tốt chỉ bất quá không có mấy người thấy qua trong bao gian diệp phi không gấp ra giá phải trầm trụ khí bằng không vừa lên tới liền m á n h công mà nói dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi húng chi nguyệt linh nhi còn không có phản ứng trang thượng một mảnh án tĩnh không có ai với g i i lão ngô biết nên phát triển một hồi hào khí mười một n g h n hai nguyên thạch còn có ai ra giá tiền cao hơn không nên quên Kiếm này trong ô i dầu gì là ngũ là lên phẩm trở b ả kiếm, i dù là l h tính h mất đi, nói n đi, k ô chừng có thể ở trong đó phát hiện cái gì có dùng cái gì, chi nó còn có 500 năm lịch thể phát hiện húng trong dùng nó năm gì gì, đó ở sân ử c h c h í như làm lịch lâu à. bên trên lịch sử lâu đời à. Trong sân n h sử đời c ũ an tĩnh không người nào nguyện ý tưởng thật lúc này diệp phi giơ lên trong tay bảng hiệu mười hai ngàn hai được có người tăng giá thật tinh mắt còn có ai tăng giá cơ hội mất đi là không trở lại lao n g ô vẻ mặt rung lên phần nói hai chục ngàn hai lần này với giới không phải là người thu thập mà là cách vách mấy cái nhìn diệp phi không vừa mắt thanh niên nhân chương bốn trăm linh ba tiền thật nhiều cái đó vừa mới kêu giá trong b u ồ n g có người nghi ngờ nói vạn linh kiếm này trôi rất trọng yếu sao người mặc trường b à o màu vàng nóng vạn kiếm sắt nhàn nhạt nói không có gì mua về cất giữ cũng tốt ngược lại chút tiền lẻ này không coi vào đâu lại nói ta muốn sát s á t cái đó d i ệ p phi vi phong hai chục ngàn hai nguyên thạch lại có người tăng giá các vị còn đang chờ cái gì đây chính là nhất kiện rất không tồi đồ cổ lão ngô thanh âm càng vang dội hai chục ngàn hai nguyên thạch giá cả đã đạt tới hắn dự đoán dù là phía sau không có ai tiếp tục cùng giới hắn cũng đã thỏa mãn hôi bảo lão giả g i lên bảng hiệu hai mươi diệp phi giống vậy với giới vạn kiếm s á t khinh thường cười một tiếng ba vận hai không với vật này mặc dù vào tới ta mắt nhưng không đáng cái giá này còn không bằng đi mua khác cổ vật hôi bảo lão giả bung tha với giới ngày sớm nên bung tha không phải là trôi kiếm sao cần gì phải đi tiêu phí mấy chục ngàn hai nguyên thạch bên cạnh võ giả cười nói ngươi biết cái gì nhưng p h à m là cổ vật đều có kỳ giá trị nghiên cứu được rồi ta cái gì cũng không biết trong bao gian diệp phi nhữ mày một cái đem giá cả nhắc tới ba mươi một ngàn hai thùy nguyện hàn kỳ quả nói diệp phi phía s a u nhưng là còn có thật nhiều chân phẩm bảo vật không cần phải lãng phí nguyên thạch mua này đồ cổ đi loại này cổ kiếm hải cốt đã sớm mất đi linh tính kiếm này trôi giá trị cùng một thanh phổ thông bảo kiếm không sai bị ệ lắm thậm chí không bằng d i ệ p phi nói tới tham gia buổi đấu giá dù sao phải mua ít đồ trở về được rồi đây là ngươi ý nguyện thùy nguyên hàn lắc đầu một cái bốn vạn hai vạn kiếm sắt bảng số dơ lên thanh âm cường mà có lực điểm này nguyên thạch với hắn mà nói không coi vào đâu hắn tại thánh vũ viện đã tu luyện hai năm song thành vài trăm một nhiệm vụ hơn nữa hắn vạn gia cũng là trung đẳng thế gia kỳ tích lũy tài sản đã đạt tới rất là đáng sợ mức độ xuất ra mấy chục ngàn hai nguyên thạch đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề có thể nói rất nhiều tiểu gia tộc tài sản đều không nhất định có thể cùng so với hắn phú chính là bốn vạn hai nguyên thạch không thả trong mắt hắn lão ngô tìm thiếu chút nữa từ trong l ò n g ngực này ra thật sự là quá không tưởng tượng nổi vốn tưởng rằng không người vẫn tân chui kiếm lại đấu giá đến bốn vạn hai nguyên thạch v ừ a xa dự đoán hơn nữa xem ra bên kia không hề từ bỏ dự định dưới trận mọi người cũng cảm thấy rất kỳ quái bất quá bọn hắn ngược lại không đến nổi phi thường kinh ngạc mỗi lần buổi đấu giá tổng hộ i ra chút lạnh môn một ít không bao nhiêu tiền đồ vật dám đấu giá được giá rất cao cách mà một ít có giá trị chân phẩm ngược lại bán không được lại vừa là hai cái nhiều tiền đến không địa phương đi chủ có người hâm mộ nói tám phần m ộ ư ơ i là thánh vũ viện đệ tử những người tuổi trẻ này thật có tiền ai chỉ hận chúng ta thiên phú không được nếu không sớm gia nhập thánh vũ viện đến lúc đó nhiều có mặt mũi mau nhìn hai bên tất cả đứng lên năm vạn hai diệp phi thêm năm ngàn lượng tám vạn hai vạn kiếm sát có nói diệp phi neo lại hai trong mắt hắn vốn tưởng rằng chui kiếm sẽ không có người với đến bây giờ nào ngờ không như mong muốn ngược lại một đường nhảy lên tới tám vạn hai ngày d ư ớ i hắn đoán chừng đối phương hơn phân nửa là đùa dai đang cùng chính mình đối nghịch ngay sau đó hắn giơ lên bảng hiệu diệp phi ra giá mười vạn lượng trang thượng mọi người hít vào một hơi mười vạn lượng nguyên thạch đây cũng không phải là một con số nhỏ rất nhiều ngự khí cảnh võ giả phấn đấu mười năm cũng chưa chắc có mấy con số này c h u n g quy võ giả tiêu xài cũng lớn mua đan dược mua binh khí tiền chưa bao giờ sẽ đi tỉnh tiêu tiền như nước quán mười vạn lượng nguyên thạch mặc dù không coi vào đâu nhưng không có gì tất phải tiếp tục cùng đi theo ngược lại ta lấy về cũng không có ích lợi gì thuần túy làm đùa bỡn đối phương một phen chắc hẳn a phi tên hắn kia rất thương tiếc đi vạn kiếm s á t ngồi ở yêu thú trên ghế ra biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười bên cạnh lập tức có người tiến lên định mà nói phòng t r ừ n g cái này a phi nhất định phải hộp máu mới là chúng ta chung quy nhượng hắn nhiều móc mấy vạn lượng nguyên thạch a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha ừ đợi một hồi buổi đấu giá kết thúc ta liền muốn nhìn một chút a phi tiểu tử kia sắp mặt vạn kiếm s á t nói thuận tiện nhượng hắn thanh kiếm trôi nhường cho ta chơi đùa hai ngày cũng không tệ lượng hắn cũng không gan này tự tuyệt ngay vậy chung quanh có người cười khổ vị này vạn kiếm nhất nhưng là thánh vũ viện đệ tử t i n h anh trong thiên tài cũng là một vị cái đó a phi bị hắn dây dưa tới sợ rằng khó tránh khỏi muốn nếm chút khổ sở mười vạn lượng một lần mười vạn lượng hai lần mười vạn lượng ba lần thành dao chúc mừng số năm phòng riêng khách quý kiếm này trôi lập tức hội đưa đến trên tay ngươi lao nô mặt mày hớn hở phản phất bạch kiểm mười vạn lượng nguyên thạch một dạng không mất một lúc mạo mỹ thị nữ hai tay dâch nát đồ chơi cũng đáng mười vạn lượng thùy nguyệt hàn chẳng qua là liếc mắt nhìn liền mất đi hứng thú diệp phi đưa cho mạo thiếu nữ xinh đẹp một cái không gian chiếc nhẫn từ trong tay đối phương nhận lấy chỗ kiếm ném vào nhẫn ngọc bên trong hắn có hai cái không gian ngón này là nhuộm một bên thủy n g u y ệ t hàn thán phục không thôi phải biết linh h ả i cảnh võ giả mới có thể ủng có không gian giới trì hắn một cái như vậy tiểu tiểu cựu lòng cảnh võ giả lại nắm giữ hai cái không gian giới trì của cải phong phu thật là khiến người khó tin cái này a phi rốt cuộc là lai lịch gì thứ tư cái vật phẩm là năm miếng ngưng khí đan nó tác dụng chắc hẳn mọi người đều biết không sai nó có thể làm cho ngự khí cảnh võ giả chân khí đông đặc gia tăng dùng cho đột phá cảnh giới lúc sử dụng nếu như dùng thích đáng có thể để cho đối phương tại ngự khí lục trọng thiên trước đó không có bất kỳ bình cảnh đột phá thật to tiết kiệm thời gian tu luyện trên đài lao ngô v tựa hồ hết sức kích động vào giờ phút này chân chính nhiệt món đồ đấu giá chính thức ra sân chính là thủy n g u y ệ t hàn tha thiết ước mơ ngưng khí đan hơn nữa tổng cộng là năm miếng mỗi một mai giá trị cũng không có có thể lường được nhất là đối những thiên phú kia rất thấp võ giả mà nói năm miếng c á c h đi ra đấu giá giá khởi đầu là ba vạn hai nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm ngàn lượng đấu giá khởi đầu thủy n g u y ệ t hàn có chút không gian nổi d ơ lên bảng hiệu nói sáu chục ngàn hai ông phòng đấu giá mọi người bị cái giá tiền này mê đi đây là người nào à vừa lên tới liền báo cao như vậy giá cả trọn vẹn tăng gấp đôi rốt cuộc còn có để cho người sống hay không tài sản không đủ võ giả hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không có cách nào ai gọi mình không nhân ra có tiền bằng không trực tiếp ra giá trăm vạn lượng nguyên thạch nhìn còn có ai cạnh tranh sáu mươi năm hai nguyên thạch bình tĩnh trong lát có người khởi đầu với giới t h ủ y n g u y ệ t hàn t u é t miệng cười một tiếng bảy vạn lượng tám vạn hai lại có người xuất thủ chín vạn hai t h ủ y n g u y ệ t hàn tiếp tục ra giá m ộ ư ơ i vạn lượng cuối cùng quả thứ nhất ngưng khí đan hay lại là rơi vào thủy n g u y ệ t hàn trên tay nhựa cả đám người nhìn trận mắt hốt mồm đây chính là trọn vẹn m ư ơ i vạn lượng nguyên thạch những thứ này thánh vũ viện đệ tử thật là từng cái g i à u có đến mức nước đố đ ổ vách giá mang tới một viên ngưng khí đan nhắc tới mười vạn lượng để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng quả thứ hai ngưng khí đan không có như thế hòa bạo bị một tên giường như tông môn đệ tử người lấy chín vạn hai nguyên thạch giá cả c h ù mua về còn lại ba viên giá sau cùng cách cũng đều tại mười trường vạn lượng đều không ngoại lệ vỗ xuống những thứ này ngưng khí đan người đều là thánh vũ viện đệ tử lao ngô rất hài lòng cái kết quả này háng giọng nói kế tiếp là trọng lượng cấp vật đấu giá là một phần tuyệt thế thần công tàn hiện cái gì tuyệt thế thần công tàn hiện đùa gì thế bao gồm trong bao gian khách quý tất cả mọi người s ư ơ n ố t chương bốn trăm linh bốn tuyệt thế thần công tàn h i ệ t không phải kinh ngạc đệ ngũ cái vật đấu giá đúng là tuyệt thế thần công tàn h i ệ t người bị thác là một vị thiên nhân cảnh đại sư tại trung nguyên địa khu cũng coi như rất có danh hiệu nhưng hắn danh hiệu không thể để lộ ra đến làm trái phòng đấu giá q u ý củ không nói nhiều thừa t h ả i cái môn này tuyệt thế thần công tàn h i ệ t là trường pháp vũ kỹ gọi là thần kiếm t r ư ờ n g tu luyện tiểu thành người một t r ư ờ n g trừ r a có thể làm nước sông ngừng chảy đại thành người trăm mét đỉnh núi cũng có thể một trưởng chém thành hai khúc dĩ nhiên còn có thể nhượng trưởng khí chuyển hóa thành kiếm khí tay không thi c h u ể n ra lưỡi kiếm nghe nói đạt đến, đến cảnh giới đại viên mãn có thể tiện tay thi triển ra kiếm khí bắn ra tốc độ kiếm khí mang tới đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước ngàn bước rộng đi ngay lập tức gần đến bất quá môn công pháp này tương đối thích hợp kiếm tu võ giả lao nô cũng không trêu ngơi mọi người một hơi thở nói ra ẩm phòng đấu giá sôi s u n g s ụ p một mực thờ ơ không động lòng phòng riêng các khách quý hô hấp r a tốc nước sông ngừng chạy bổ ra đỉnh núi kiếm khí thẳng tới ngàn bước ba người này c ũ n g có một dạng đã là đăng quý càng đừng nói ba người hợp nhất tuyệt thế thần công tàn hiệt quả nhiên không phải là nhân cấp đỉnh gia vũ kỹ có thể so sánh mới thậm chí là những đê g i i đó thiên cực công pháp đều không cách nào so sánh diệp phi hơi nhún g mày thần kiếm trưởng hắn tại năm trăm năm trước từng nghe đã đến đó là một cái trưởng kiếm song tu ngũ phẩm môn phái tên là thần kiếm môn môn phái này bởi vì đối với trưởng kiếm song tu rất có nghiên cứu cũng xuất hiện qua một vị chiến lược không sai truyền kỳ cảnh đại năng cho nên sẽ có tuyệt thế thần công bí tịch dường như môn phái này bởi vì phản đối của mỹ đương bị đối phương tại mấy trăm năm trước tiêu diệt không nghĩ tới này thần kiếm trưởng tuyệt thế thần công bí tịch nhưng lưu lại các vị còn có một chút nhất định phải nói rõ quyền này tuyệt thế thần công bởi vì là bạn t ế u chỉ còn lại một phần ba chỉ là một tu luyện công pháp mở đầu trong cách bao gian vạn kiếm xác quyết định trong nhà hắn chỉ thiếu như vậy trường pháp coi như không cách nào tu luyện đây tuyệt đời thần công tàn thiện cũng thuộc về công pháp bên trong cao cấp nhất mặt hàng có thể dùng đến nghiên cứu giá trị rất lớn tuyệt thế thần công tàn h i ệ n thật ra thì ủng có rất lớn giá trị nghiên cứu cho nên giá khởi đầu mười vạn lượng nguyên h ạ c h mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lượng khởi đầu đấu giá mười một vạn lượng mười bốn vạn lượng mười sáu vạn lượng mười tám vạn lượng không ít người đều hiểu quyển bí tịch này dù sao phải tính cho nên một đường đấu giá leo lên n h ư ợ n g những vô đó môn vô phái võ giả trợn mắt h ố t mồm vạn kiếm s á t cười lạnh một tiếng giơ lên bảng số hô hai mươi vạn l ư ợ n g cái túi sách kia thời gian là ai chính là hắn gọi húng nhất này tài sản cũng không tránh khỏi quá hùng hậu đi có võ giả hiếu kỳ hỏi là thánh vũ viện vạn kiếm sắt tiến vào này căn phòng nhỏ hẳn là hắn đi khó trách mấy năm này thánh vũ viện bên trong đệ tử chỉ có số ít mấy người có thể ở tài sản bên trên đệ xuống vạn kiếm s á t nghe về mặt chiến lược này vạn kiếm s á t cũng là tu vi không yếu coi là thiên tài bên trong người xuất sắc bây giờ thánh vũ viện đệ tử tinh anh bên trong có thể vượt qua hắn cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc lại một cái ra giá tiếng vang lên hai mươi lăm vạn lượng thanh âm hơi lộ ra hùng hậu là từ cái thứ hai trong bao gian chuyển tới vạn kiếm s á t bất động thanh sắc hai mươi tám vạn lượng bốn mươi vạn lượng bốn mươi lăm vạn lượng vạn kiếm nhất theo sát năm mươi vạn lượng nói thật diệp phi cảm thấy những thứ này nguyên thạch cũng tốt n t một môn tuyệt thế vo công dù là chỉ là không thể tu luyện tàn h i ệ t cũng là bảo vật vô giá tương đối có tuyệt thế vo công tàn h i ệ t đây cũng là có đi thông truyền kỳ cảnh đại chìa khóa cửa trừ thánh vũ viện thế hệ trẻ người xuất sắc ra có rất ít người có thể báo ra năm mươi vạn lượng nguyên thạch t h i ê n giới giá cả cỡ này đã vượt qua người bình thường phạm vi thừa nhận vạn kiếm nhất cũng nghe được nay một cái khác tăng giá người là cái chung như người n hơn phân nửa là thánh vũ viện tinh anh đệ tử hơn nữa chính mình hơn phân nửa nghe qua hắn danh hiệu chẳng qua là nghe không ra tiếng a năm mươi mốt vạn、lượng. vạn kiếm sát thanh â m tiểu đứng lên giá tiền này hắn đã dần dần không chịu nổi năm mươi hai vạn lượng năm mươi ba vạn lượng năm mươi b ố vạn lượng người kia nửa bước không để cho、Hắc. vạn kiếm sát cười lên sắc mặt mang theo vẻ dữ tợn nhộp chung quanh hắn mấy cái võ giả đều có chút sợ hãi trong lòng biết đối phương giận bất quá người trẻ tuổi kia còn có tăng giá nhìn dáng dấp thật là nhiều tiền lắm của hít thở sâu một hơi vạn kiếm sát hết sáu mươi vạn lượng nguyên thạch lợi hại a giọng nam thanh em bỗng nhiên lớn tiếng nói cách vách phòng riêng bằng hữu ngươi thật đúng là lợi hại a quân tử không đoạt cái người thích nhưng ngươi không tính là quân tử vật này muốn t a n g mớn bảy mươi vạn lượng hắn đột nhiên tăng giá mẹ tám mươi vạn lượng vạn kiếm sắt cắn răng nói lao tử muốn cái gì ngươi đ ừ n g mơ tưởng với lao tử cướp vật này lao tử mớn chín mươi vạn lượng trung nhiên nhân k i a giọng từ đầu đến cuối như nhất không có chút ba động nào đáng ghét một trưởng vỗ t o á i gỗ tử đàn nạm vào bản vạn kiếm sắt con mắt phủ đầy hồng ty nếu không phải phía sau còn muốn đi cạnh tranh vậy mau tây phương tinh kim hắn sẽ không vì thế nổi giận bây giờ động dụng quá nhiều nguyên thạch làm sao có thể cạnh tranh được những người khác dù sao đối phương tài sản sẽ không kém hắn bao nhiêu một trăm vạn lượng nguyên thạch vạn kiếm s á t quyết định lại bắt một bà hy vọng đối phương biết khó mà lui bình thản giọng chuyển tới một trăm linh một vạn lượng mọi người nghe được tiếng cười lúc này mới hiểu vạn kiếm s á t tường thật ngày khác không giết người này ta vạn kiếm s á t tuyệt khó căm lòng trên c h á n nổi gân xanh vạn kiếm s á t trong cổ họng sắp xếp như giá thú cầm hét hắn cũng biết đây tuyệt đời thần công bí kỹ không có duyên với hắn lao nô g có thể không quan tâm những chuyện đó hắn quan tâm là đấu giá cao thấp quyển vũ kỹ này bí tịch dựa theo chân chính giá trị mà nói cũng liền năm mươi vạn lượng ngày này nha bây giờ tăng gấp đôi đạt tới một trăm vạn lượng nguyên thạch làm sao không vui một trăm vạn lượng một lần một triệu lượng ba lần. thành dao tấm màn rơi xuống tiếp theo lại lục tục đánh ra chừng mười kiểu đồ tóm lại những vô đó môn phái vô núi r ử a võ giả các loại chờ chính là cái này thời điểm từng cái khí thế ngất trời đấu giá tranh đoạt mình nhìn chúng vật phẩm ngay sau đó ẩ ậ n dấu vật đấu giá xuất hiện cũng là tối hậu nhất kiện món đồ đấu giá đây là tối hậu nhất kiện vật đấu giá cũng là áp chụp món đồ đấu giá chính là trong truyền thuyết tây phương tín kim chân chính mở màn diệp phi một con kia hơi khép lại hai t r o mắt đột nhiên mở ra sắp bén ánh mắt giống như thực c h i ế tại trong hư không n g à qua giống như đạo đạo hư ả o kim quang đoạt người tâm phách trong â y phương tinh kim. l bao l gian h cái c ư g trắng vạn g võ kiếm sắt trong đôi mắt lóe lên tham lam ánh sáng diệp phi tâm thần động một cái đôi mắt tỏa sáng khối này tây phương tinh kim độ tinh thuần quả thật không tệ tựa hồ cũng không so với hắn tại tích dịch than làn lão nô g h trợt động p quen độ đầu, đầu, đầu, đầu. đầu nhìn chung quanh thấy tất cả mọi người kinh ngạc xem lấy tây phương tinh kim không cách nào tự kiềm chế không khỏi lộ xuất mãn ý nụ cười vật này giá trị cao vô cùng không chỉ có đôi đoán tạo sư có lấy không ít lực sát t h ư ờ n g liền võ giả bình thường cũng biết tây phương tinh kim giá trị ba mươi vạn lượng diệp phi thứ nhất dơ lên tấm bảng gỗ một hơi thở thêm một mười vạn lượng cũng là n h ư ợ n g không ít võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh bốn mươi vạn lượng lao giả áo xám với giới vạn kiếm sát đối với giới người hơi cảm thấy ngoài ý mớn bất quá hắn đương nhiên sẽ không bông tha tây phương tinh kim hô năm mươi vạn lượng ta không nghe lầm chứ mới ba lần đấu giá thì đến được năm mươi vạn lượng nguyên thạch phú hào công tử vạn kiếm s ắ t cùng ngoài ra một người trẻ tuổi đều xuất thủ lao đầu kia rốt cuộc là ai ta đến lúc đó biết lao đầu lao giả kia ngoại hiệu lao đao ngự khí cảnh ngũ trọng thiên tu vi ở trên giang hồ coi như có chút danh tiếng một tay đao pháp không biết chém giết bao nhiêu ngự khí cảnh c a o thủ lao đao ta nghĩ ra rồi truyền thuyết người này là cái đoán tạo sư cũng là một cái đ a o giả không nghĩ tới là người lao đầu ân ngàn vạn lần chớ coi thường lao đao chưa nghe nói qua gừng còn lao là sao người này phát triển vài chục năm nhất định là có vô số ẩn dấu t u y ệ chiêu diệm phi biểu tình như nhất năm mươi một vạn hắn nguyên thạch với những thổ hào đó so sánh cũng không thể coi là nhiều bất quá hắn cũng không thiếu những vật khác có thể coi là nguyên thạch dùng t h như vẫn thiết q u ò n tinh thang nhóc con tài sản cũng không ít bây giờ cho ngươi uy phong một hồi các loại chờ ra vũ địa thành tây phương tinh kim còn chưa phải là vật trong túi ta lão đao không nỡ bỏ hoa nhiều như vậy nguyên thạch đi trụ được tây phương tinh kim cảm thấy là một loại lãng phí còn không bằng các loại chờ người khác vỗ xuống sau lặng lẽ theo dõi đối phương sau đó giết người đòi b ả o ngược lại loại sự tình này lại không phải lần thứ nhất làm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh vạn kiếm sát dễ dàng rất nhiều trên người hắn nhiều tiền lập tức thêm năm vạn lượng sáu mươi vạn lượng không hề nghĩ ngợi diệp phi tiếp tục cùng giới phản phất trên thân nguyên thạch chẳng qua là tảng đá vụn ném ra bao nhiêu cũng không có đóng đau khổ bảy mươi vạn lượng vạn kiếm sát cảm giác mình đánh giá thấp này cấp A phi không nghĩ tới đối phương cũng là tài lực không yếu đương tức thì trực tiếp thêm mười vạn lượng sáu mươi vạn lượng nguyên thạch cộng thêm một viên nặng mười cân vẫn thiết khoáng tinh diệp phi cũng đến c ự c h ạ n trực tiếp từ trong không gian giới chỉ trực tiếp móc ra một khối vẫn thiết khoáng tinh ném xuống trên đài lao ngô một tay một chương liền đem vẫn thiết khoáng tinh hút tới trong tay quan sát tỉ mỉ một lát sau lao cao giọng nói phẩm chất cao vẫn thiết k hoàng tinh nặng mười cân cả đánh giá thấp nhất giới là bốn mươi vạn lượng nguyên thạch có nguyện ý hay không lời vừa nói ra mọi người giới đài đều là khiếp sợ không thôi không nghĩ tới có người lại tiện tay liền ném ra giá trị bốn mươi vạn lượng nguyên thạch vẫn thiết k hoàng tinh thiếu niên này không đơn giản à chẳng lẽ là một vị đoán tạo sư sao giống vậy khiếp sợ còn có ngồi ở diệp phi bên người thủy n g u y ệ t hàn nàng lần nữa bị kinh động đến quả thực không n g ờ tới diệp phi tiện tay liền ném ra nhất kiện giá trị vài chục vạn lượng nguyên thạch bảo bối để cho nàng là không nở trong tay đối phương tuy nói nắm giữ năm mươi vạn lượng nguyên thạch thật ra thì trên thân tài sản xa xa không chỉ thật thể là có nghiêng ó i Phải biết, thiết một đêm trận vẫn dấu. k o á t i n c o như trình chẳng qua là、so、với tây phương tinh nữa. n chế hiếm hoi thiếu chút h tạo tam tây bảo, so qua kim độ với i g là đầu vạn kiếm sắt đối bên người mấy người nói đem trên người bọn họ nguyên thạch toàn bộ cho tam mượn n g à y khác gấp ba trả lại bên cạnh mấy người nói lúc trước v u a xuống hai dạng đồ vật còn dư lại năm vạn lượng ta còn còn dư lại hai vạn lượng ba vạn tám tám trăm l ư ợ n g đông liệu mạng tám con g ó t vạn kiếm sắt lại thêm ra tới hơn m ộ ư ơ i vạn lượng nguyên thạch toàn bộ ném vào đi ô một trăm hai mươi vạn lượng nguyên thạch diệm phi n h ữ n mày cái này vạn kiếm sắt thật đúng là dây dưa đến cùng khó khăn á n h bất quá sau đó hắn liền lộ ra nụ cười dung mạo phảng phất hắn cười lên phảng phất một đứa bé thuần túy không r á n h tựa hồ hồi tưởng lại từ trước lại thêm một khối nặng năm cân vẫn thiết k h o á n g tinh d i ệ p phi lần nữa ra giá nghe vậy vạn kiếm sát sửng sốt một chút không thể hắn làm sao còn có dư lực những người còn lại c h ố mắt nhìn nhau cảm thấy cái này gọi là a phi thiên tài cao thâm mặt chắc hãy cùng thực lực của hắn giống nhau như lúc quả thực nằm ngoài dự tính cuối cùng tây phương tinh kim rơi vào diệm phi trong tay mắt như vậy quá khoa trương còn có để cho người sống hay không các ngươi nhìn người thiếu niên kia hắn tựa hồ phải rời khỏi ly khai cũng thuộc về bình thường lưu lại mới là lãng phí thời gian ồ、oh, lão đao sẽ không muốn giết người đoạt bảo đi thật có khả năng bất quá hắn không sợ thánh vũ viện trả thù sao xem ra các ngươi còn không quá biết lão đao người này từ trước đến giờ không cố kỵ gì hành tung vô định nói không chừng giết thiếu niên hướng kia sau khi chạy trốn tới những quốc gia khác thánh vũ viện không nhất định có thể tìm được hắn hữu tâm nhân chú ý tới một màn này giữa lẫn nhau t h ấ p giọng nghị luận diệp phi thật ra thì cũng không định ly khai chẳng qua là làm ra ly khai giả tưởng muốn nhìn một chút có người nào nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn liết một cái sau hắn lại ngồi về đến Vừa đấu giá tiếp tục bắt đầu phía dưới xuất hiện là một bà xích viêm bảo kiếm cái thanh này bề ngoài tản ra ánh lửa bảo kiếm vừa mới xuất hiện liền đưa tới dưới đài ngược lại hít một hơi khí lạnh năm mươi vạn lượng lúc trước vỗ xuống thần kiếm trưởng võ giả xuất thủ lần nữa vạn kiếm sát cười lạnh một tiếng tây phương tinh kim ta không cách nào lấy được bây giờ còn sợ ngươi bất quá tây phương tinh kim sớm m u ộ n là ta cái đó lao đao rõ ràng cho thấy ngự khí cảnh bắt trọng thiên lấy thượng vũ giả đối a phi chỉ sợ không hào ý chỉ cần hắn nhất giết chết a phi ta có là biện pháp từ trên người lao đao đoạt đến tây phương tinh kim tâm lý thăng bằng đi xuống vạn kiếm sát một trăm vạn lượng trang thượng hoàn toàn yên tĩnh thên tiêu báo nguyên cảnh võ giả liên lạc thấy không có người với giới vạn kiếm sát lộ ra nụ cười một trăm năm mươi vạn lượng thanh thúy giọng nữ c h u y ể n r a nhàn n h ạ t là cổ phỉ thùy n g u y ệ t hàn bật thốt lên diệp phi k h ẽ to mày cổ phỉ thùy n g u y ệ t hàn gật đầu một cái cổ phỉ sư tỷ chính là đệ tử tinh anh bản g xếp hạng h ạ n g năm một thân tu vi đ ã thông s ả n h hoàn toàn nghe nói nàng thực lực hoàn toàn không chỉ như thế ta đã từng cùng nàng nói qua mấy câu nói thì ra là như vậy diệp phi hơi meo mắt lại cái này cổ phỉ chính là hắn vừa mới dùng linh hồn lực theo dõi nữ tử trước đó hắn trung quy tuyệt đối với đối phương có chút không đúng lắm chương bốn trăm linh sáu cổ phỉ sư tỷ cổ phỉ ngoại ý muốn xuất hiện n h ư ợ n g vạn kiếm sát sắc mặt t á i xanh hắn hôm nay lúc ra cửa thời điểm dường như không có kiểm tra hoàn g lịch rất nhiều không thuận tuyệt thế thần công tàn hiện bí tịch không được tây phương tinh kim không được bây giờ chụp liên tục bán một thanh bảo kiếm đều có nấu chín con vịt phi cảm giác ta cũng không tin không chiếm được trôi này xích viêm bảo kiếm tâm lý nổi giận gầm lên một tiếng vạn kiếm sát từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ngọc như ý ném ra ngoài khối này ở như ngọc giá cả lập tức bị định giá giá trị mười lăm vạn lượng nguyên thạch cổ phỉ thanh â m bình、thản. đối cùng chỗ trong bao gian ba vị sư m u ộ i nói các ngươi đem nguyên thạch toàn bộ cho ta mượn sư tỷ ta mọi n g ư ơ i tuyệt đối không thể để cho vạn kiếm sát lấy được thanh bảo kiếm này vài tên thánh vũ viện nữ đệ tử đều rất lớn h ư ơ n g mỗi người xuất ra một đại giấy gấp nguyên nhóm đưa cho cổ phỉ đếm xem n g u y ê nhóm n cổ phỉ ngẩng đầu lên hai triệu lượng khá lắm hai triệu lượng lần này đã phá di vãng buổi đấu giá ghi chép còn có ai tăng giá phải biết thanh kiếm này nhưng là nhất phẩm bảo kiếm trung thực phẩm cũng không thấy nhiều mất đi cơ hội lần này sau này còn muốn đụng phải liền khó khăn lao nô tại trên đài đấu giá gió thổi lựa cháy đáng tiếc mà vạn này kiếm loại đại sát gia cổ không ít, nhưng cũng không nhưng pháp thoáng cái điều chỉnh đến nhiều như vậy nguyên thạch. cũng biện đến nguyên ít, có cái c điều vậy Mà phi bất đồng nàng trước đó bảo kiếm bởi vì một lần chiến đấu mà hư hại bây giờ gấp thiếu một thanh bảo kiếm nếu không mà nói kia thân sức chiến đấu liền không cách nào phát huy được cho nên hắn hội đem hết toàn lực mua thanh bảo kiếm này lắc đầu một cái l ã o ngô trong lòng biết hai triệu lượng nguyên thạch rốt cuộc hai triệu lượng một lần hai triệu lượng ba lần thành g a o chúc mừng số m ư ơ i phòng riêng tiểu thư không cần hắn nói nhiều bảo kiếm lập tức đưa đến số m ư ơ i phòng riêng nhưng mà giận dữ vạn kiếm s á t ngược lại bình tĩnh đi xuống ánh mắt thâm trầm nội liễm mơ hồ có lanh mang thoáng qua không biết đang suy nghĩ gì sau đó còn dư lại ba cái bảo vật mỗi cái đều đấu giá được tiên i ê n giới bất quá cao nhất cũng sẽ không nhiều một trăm vạn lượng nguyên thạch không cách nào vượt qua tây phương tinh kim cùng thanh bảo kiếm này giá cả Vừa đấu giá kết thúc mỹ mãn bên trong sân mọi người nối đôi mà ra mở túi ra ra môn d i ệ p phi nói đi thôi bước lên một viên bồ đào ném vào trong miệng thủy nguyệt hàn hai chòng mắt sáng lên tựa hồ tâm tình của hắn tốt vô cùng hận không được lập tức trở về đến thánh vũ viện an vào ngưng khi đang trùng kích cảnh giới hai người đi ra phòng riêng hướng xuất khẩu bước đi a phi chính là ngươi tiểu t ử này dám theo ta c ấ p đồ chỗ lối vào mấy tên thanh niên nhân đứng ở nơi đó cầm đầu thanh niên nhân hai chân thật dài tay nắm một thanh kim kiếm thoạt nhìn là khí thế h u n g hăng d i ệ p phi nhàn nhạt nói có chuyện gì không có chuyện gì nhà ta vạn sư minh muốn mời ngươi đến vạn ra t i ể u lầu uống ly rượu hy vọng ngươi cho chút thể diện một người trong đó âm chắc chắn nói xin lỗi không rảnh d i ệ p phi lướt ngang hai bước liền phải rời khỏi người kia ngăn lại diệm phi thế nào chút mặt mũi này cũng không cho thùy nguyệt k h hàn sư tỷ chuyện này ngươi tốt nhất không nên chết miệng một tên cao lớn thu kệ chịu, thánh vũ viện đệ tử hô vạn kiếm nhất sư m i n h mời các ngươi uống rượu là để mắt các ngươi khắc đừng rượu mời không uống uống rượu phạt d i ệ p phi lãnh đạo nói tránh ra chớ cản đường hai người đang muốn nổi giận vạn kiếm sát nói chuyện thánh vũ viện thế hệ trẻ rất nhiều người muốn mời ta uống rượu cũng rất khó hôm nay ta vạn kiếm sát hiếm thấy mời người uống rượu không đi cũng phải đi cũng không do các ngươi khẩu khí thật là lớn vạn kiếm sát mấy ngày không thấy ngươi lại n g ứ ra d i ệ p phi thủy n g u y ệ t hàn phía sau một cái thanh lệ thanh âm chuyển tới cổ phi sư tỷ thủy nguyên hàn lập tức tiến lên gật đầu một cái tựa hồ đối với cổ phi hết sức kính trọng cổ phỉ đi ở phía trước bên cạnh cùng theo ba gã nữ đệ tử vạn kiếm s á t trong mắt hơi híp ngự khí cảnh lục trọng tiên h khó trách có như thế miệng to khí bất quá còn chưa đáng kể ta nhưng là ngự khí cảnh thất trọng tiên h tu vi thất trọng tiên h có cái gì không nổi cổ phỉ vóc dáng không cao diệp phi con mắt thử xem vóc người tho nhỏ n nhưng nàng một thân bạch sắc quần áo nổi lên suất thân tài dịu dàng nga mi l á n h đạm liếc nhưng trên thân khí độ không kém chút nào vạn kiếm s á t mơ hồ có một loại đặc biệt ngang ngựa cẩn chứa bên trong lôi lệ phong hành cổ phỉ sư tỷ ngươi chớ nói chi khoác lác nói như vậy vừa mới bắt đầu nói chuyện tên kia đệ tử tinh anh cũng không thấy làm gì động tác một trưởng hoành đầy tới nóng bỏng chân khí tổ hợp thành một cái dáng vóc to thủ trưởng b a phủ ở cổ phỉ thân thể、cũng. cổ ú t c phỉ bước ra một bước t r u n g quanh không gian đều tựa hồ chấn động đứng lên nhượng người có một loại đứng không vững c ư ớ c bộ ảo giác khí huyết sôi sùng sục một vệ hoành sắc kiếm quang thoáng hiện trong nháy mắt đánh tan bàn tay to lớn đem đối phương c h ấ n hộp máu thế nào sẽ mạnh mẽ như thế đồng dạng là ngự khí cảnh đối phương thật là không chịu nổi một kích ngay cả nhượng cổ phỉ sư t h xuất thủ tư cách cũng không có lô cổ phỉ đi phía trước đạm một bước đối phương thế công lập phá phun ra máu tươi nhượng không ít người trong lòng k i ế p sợ diệp phi giống vậy có chút ngoài ý muốn cổ phỉ so với tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a lối vào quá rõ ràng song phương mâu thuẫn hấp dẫn không ít võ giả mau nhìn thánh vũ viện đệ tử tinh anh tại giao p h ò n g song phương phát sinh mâu thuẫn vạn gia đại công tử vạn kiếm sắt liên tục thất thủ sao chịu bỏ qua tất nhiên muốn tìm người phiền thoái đáng tiếc những tinh anh này đệ tử đều không phải là tình du đèn sợ rằng không có có thể chấn áp tình cảnh nhân vật không nhất định tên tia thánh vũ viện nữ đệ tử không phải một bước đánh bay đối phương vạn kiếm sắt không xuất thủ bằng không đối phương rất khó chống cự trừ có võ giả bị hấp dẫn tới Phòng đấu giá người cũng chú ý tới nơi này, chỉ chốc người cũng nơi này, giá đấu tới ý lão á t sau, l ngô đẩy đi mọi người ra, trừ ớ i nói, mấy vị, phòng đấu giá xin cái ngũi, giao phòng đánh nhau, còn muôn bằng không không tốt giao phó. mấy cấm mặt đấu vị, chỉ cho ta Láo tốt t ngô là đấu giá sư thân phận còn là một vị linh h ả i cảnh cừng giả vừa nói một cổ mạnh mẽ chân khí chặn lại đi qua tạo thành một đạo vô hình bức tường khí vạn kiếm sắt trong lòng biết ở chỗ này khó mà đọc thủ toại gật đầu mỉm cười nói như thế nào ta chỉ muốn mời mấy vị này uống ly rượu mà thôi nếu bọn họ có chuyện ta đây liền không n i ê n cưỡng chúng ta đi đợi đối phương ly khai cổ phỉ đối diệp phi đến thủy nguyện hà nói trên đường không an toàn các ngươi cùng chúng ta đồng loạt đi thôi chính chủ vừa đi những người khác không có để lại lý do phiền thoái giải quyết lão n g ô không khỏi lắc đầu những thứ này thánh vũ viện đệ tử phần lớn xuất thủ rộng rãi là không tệ đối tượng giao dịch nhưng bọn hắn cũng tối hội gây phiền thoái vạn kiếm s á t giống vậy không phải là tình du đèn phỏng chừng tiểu tử này mất mặt tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hơn phân nửa giữa đường trả thù đối phương lão k i ê u đao nếu như thức thời cũng sẽ không đi tham gia bất quá đây cũng không phải là bọn họ có thể quản được sự tỉnh phía dưới đám này thanh niên nhân hay lại là theo thiên mệnh đi chương bốn trăm linh bảy mã tặc xuất hiện cân nhắc con khoái mã bay vùng vụt tại trên thảo nguyên bụi đất tung bay ngươi gọi làm a phi cái đó tay cầm thánh lệnh có thể nhảy qua biên giới giới khiêu chiến đối thủ thiếu niên thiên tài cùng diệp phi sánh b a y cùng cổ phỉ nhàn n h ạ t hỏi diệp phi nói nơi nào có thể so với sư tỷ ta xem coi như vạn kiếm sát đối kháng ngươi không thấy được có thể chiếm được thượng phong ta đối kháng hắn không có nắm chắc hắn là ngự khí cảnh thất trọng tiên nội tình so với ta tâm h người này thâm tàng bất lộ có trở thành thánh vũ viện đệ tử tinh anh hạng nhất gia tâm không đề cập tới hắn thực lực ngươi hẳn không chỉ cựu lòng cảnh ngươi cả người khí huyết thịnh vượng tinh khí quần、quận. cổ phi nhàn nhật nói thông thường mà nói vạn cân trở lên tự lực là huyết khí sôi trào mười vạn cân hướng bên trên là huyết khí như la nghiên vạn ta bất sâm sinh cơ thập phần cường hãn truyền thuyết năm trăm linh năm trước có một vị truyền kỳ đại năng huyết thái tử t năm trăm năm trước hắn tu thành phát thân huyết long đã đại thành dơ lên triệu cân vật nặng quà thật không thành vấn đề lúc ấy tùy ý vung ra một quyền đủ để nát bầy thế gian hết thẻ vật thể rút lên đỉnh núi đánh xuyên vỏ đất không nghĩ tới cổ phi biết còn rất nhiều cổ phi nói không phải là người kiến thức nông cạn rất nhiều người cũng không biết phương diện này kiến thức ta cũng vậy từ nhất quyển sách cổ nhìn lên đến phía trên lưu giữ năm trăm năm trước đây tam đại hoàng triều một trong diệt thiên hoàng triều sự t ì n h năm đó diệt thiên hoàng triều các hoàng tử người người đều là nắm giữ mười vạn cân cự lực trở lên q u á i vật bọn họ có thể thông qua máu tươi lấy được lực lượng rất nhiều hoàng tộc cao thủ cũng có vượt qua năm mươi vạn cân cự lực mạnh mẽ n h ư y ê tiên có thể đánh giết đông hải giao long tay xé c ư ờ n g giả yêu tộc thùy nguyên hàn đến mấy vị nữ đệ tử đều là nghe mê mẫn bất quá trong lòng rất hoài nghi trên đời thực sự có người có thể đem khí huyết lực lượng tu luyện đến năm mươi vạn cân trở lên thậm c h í triệu cân sao kêu huyết thái tử mạnh mẽ như vậy nhân vật là thế nào vẫn lạc thùy nguyện hàn đột nhiên hỏi cổ phỉ gật đầu một cái tin đồn là thượng t i ê n đấu kỵ huyết thái tử t à i hoa huyết thái tử lúc này mới lại đem tân hôn vẫn lạc thượng t i ê n đ ấ u kỵ quá khoa c h ư ơ n g đi ta nhớ được trong truyền thuyết huyết thái tử năm đó đã xưng bá thần vũ giới bất tử bất d i ệ t ngao du thái hư người nào có thể để cho hắn v ấ n lạc, có thể hay không với thánh nữ đế một tên nữ đệ tử kinh hô cổ phỉ mắt đưa ngang một cái nói năng gì đó thánh nữ đế đại nhân sự tình như thế nào ngươi có thể suy đoán nữ đế diệp phi cười khổ hắn chính là bị cổ mị nương ám sát m à chết kết quả bị hậu thế nói thành thượng thiên đấu kỵ m à chết n à y đoán chừng là cổ mị nương dùng để lừa gạt thế nhân giải thích trò lừa bịp không lâu sau mấy người đi liền chạy đến một mảnh mênh mông bắt ngát thảo nguyên mảnh thảo nguyên này c u ố i chính là thánh vũ viện phóng tầm mắt nhìn tới không trung cùng bình nguyên c u ố i liên tiếp thành một đường vô biên vô hạn đoá đoá bạch vân trùng điệp p h o n g đại thanh tân t h o ả i mãi người có người đến hơn nữa còn không ít diệp phi lỗ thai động một cái tựa h ầ nghe được cái gì âm thanh cổ phi gật đầu so với ta tưởng tượng tới nhanh hơn số người còn nhiều hơn thùy nguyên hàn kỳ quái, hỏi sư n g ư ơ i biết có người muốn tìm chúng ta phiền thoái vạn kiếm s á t đến từ vạn gia tương truyền vạn gia cùng mã tặc cường đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ thường thường mượn bọn họ tay vây g i ế t cùng hắn đối nghịch người hoặc là thương đội lần này không phải lần thứ nhất cũng sẽ không là một lần cuối cùng chẳng qua là không biết tên này mã tặc một dạng mạnh bao nhiêu đáng ghét lại cấu kết bình nguyên mã tặc vạn gia sẽ không sợ báo ứng sao còn lại mấy người đàn bà giận dữ khó r ằ n cổ phỉ nhìn khắp nơi họp lại mạng lớn điểm đen nói cái này có gì kỳ quái mỗi một võ giả đều có chính mình một bộ phong cách hành sự cho dù là lệch ma tà đạo chỉ cần tín n i ệ m thông suốt một dạng có thể tại võ đạo bên trên đã có thành tựu không sai tu vi võ đạo cùng làm người làm việc cũng không có gì quan hệ quá lớn diệp phi gật gật đầu nói lộc cộc đi lộc cộc cộc hôn loạn liên miên tiếng võ ngựa dần dần phóng đại mọi người đã có thể thấy trước mặt mã tặc mặc cùng tướng mạo ta nói động thủ liền giết cho ta sau đó các ngươi đột phá ra ngoài ta tới cản ở phía sau cổ p h ỉ giọng quyết định n g uy nghiêm sư tỷ không có cách nào trong đó có ngựa khí trọng thiên cao thủ chúng ta không thể địch lại được ngựa phi tốc độ rất nhanh mấy lần trước mắt công pháp sẽ đến trước mắt mọi người mã tặc số lượng không dưới ba mươi trong đó có mười người chân khí ba động m á h liệt rõ ràng cho thấy ngự khí cảnh cao thủ một người cầm đầu mặt đầy hung dữ chân khí ba động dị thường m á h liệt ngay tại mã tặc cách nơi này còn có hai mươi bước rộng ly cổ phỉ t i ề u quát một tiếng đột phá giết b ẻ o vừa nói cổ phỉ thân biến hóa một vệ hồng quang không nhìn hai mươi bước rộng ly vừa mới tới tay trôi này bảo kiếm lóe ra một vệ xích hồng á n h lửa một kiếm này dị thường sắp bén trực tiếp xuyên tấu trong đó hai cái yếu nhất ngự khí cảnh vó giả để cho hai người trực tiếp ké ngựa mà chết diệp phi tốc độ một chút không chậm chân hắn đạp tật phong bộ thi triển đến cực h ạ n cả người đã mất đi bằng dáng dung nhập vào trong không khí rồi sau đó một tên ngự khí cảnh nhất trọng thiên kỳ tu vi mã tặc đầu nổ lên hóa thành hết u y vụ thùy nguyên hàn cũng phi thân m à ra quanh thân toát ra một cổ băng hàn lực lượng n h u ộ bọn mã tặc ngồi xuống ngựa cơ hồ bị lạnh quóng ba gã nữ đệ tử trong lòng biết chính mình tu vi hơi yếu tụ tập trung một chỗ toàn lực về phía tây phương đ ộ p phá mã tặc một dạng thủ lĩnh thấy t r ớ c mắt chết đi ba gã thủ hạ đắc lực nổi giận gầm lên một tiếng hướng cổ phỉ nhào tới hùng hậu chân khí vén lên một đạo cửa an ta một kiếm cổ phỉ không lùi không tránh xích viêm hồng kiếm giống như cự ma p h á n ú i chính diện n ạ n h hám mã tặc một dạng thủ lĩnh và n h hai cái chạm mặt lần này có thể khổ chung quanh mã tặc từng cái bị x u n g kích giao động chấn bay rất ra ngoài lăng không phun ra búng máu tươi lớn quay ngược lại ba bước cổ phỉ vẻ mặt tỉnh táo tuy là nữ tử nhưng nàng cử động cồn g phóng vô song lần nữa nên hướng đối phương thả ra trí cương trí mánh một kiếm bên kia diệm phi bị ba gã ngự khí cảnh nhất trọng thiên mã tặc tiểu đầu mục vây quanh tiểu tử chết đi cho ta bát phong đa pháp ma là quyền sói chu kiếm ba người thi triển tuyệt chiêu cần phải lực tổng hợp tiêu diệt diệp phi diệp phi chân đạp tật phong bộ thân hình phiêu hốt bất định giống như nhất trận cuộc phong thì tránh mở đối phương ba người tuyệt chiêu đột nhiên diệp phi khí thế vô hạn dương cao thi triển ra truy phong đoạt mệnh kiếm truy phong đoạt mệnh kiếm chân vị trí mạng kiếm khí hội tụ vô biên thổ lãng thẳng s ô n g ra ẩm ẩm đại địa bạo tạc cầm đầu tên kiêm ngự khí cảnh tu vi mã tặc nổ thành mấy khúc máu thịt văng tung tóe những người còn lại cũng không khá hơn chút nào tiểu từ này không đơn giản nỗ thủ chuẩn bị ra lệnh một tiếng dày đặc như mưa mùi tên đập vào mặt bắn về phía di phải đem đối xả thành nhím đáng tiếc diệp phi nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị bắn chết t r ư ơ n g bốn trăm l i tám lao ra khỏi vòng cây đinh đinh đinh đinh đối mặt r ầ m rạp chẳng chịt mưa tên bên cạnh lại có mấy đại ngự khí cảnh mã tặc mắt lom lom diệp phi không dám coi thường trong nháy mắt rút ra nguyệt linh nhi chế tạo ra t ử quan g bảo kiếm t ử quan g bảo kiếm từ nguyệt linh nhi chế tạo đ ố i kiếm khí có lấy không sai ra chỉ tác dụng lần này vừa ra kiếm anh kiếm màu tím như hoa sen đoá đoá kiếm khí bắn tư tung n h ự diệp phi quanh thân khí thế liên tục leo lên cùng lúc đó thì tường trận tử sắc của phong trên không trung như ẩn như hiện, phong mang đến mức sắc bén tới cực điểm kiếm khí như gió một kiếm thẳng t ắ p bổ ra kiếm quan g vô hạn áp súc hóa thành một đạo to lớn từ sắc kiếm khí đi ra ngoài bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân không khí như là sóng nước bị cắt mở thiên địa nguyên khí hỗn loạn của mọi người mắt mã t ạ c trong ở nơi này là kiếm khí rõ ràng là phong nhận tạo thành cuộc phong nhất thời sinh ra không thể ngăn cản ý nghĩ về khí thế yếu tám phần ồn ào xích băng thẳng đại địa bị cắt rời thuộc về điều này tuyến hoặc là phụ cận mã tặc không phải là bị một phần hai nữa chính là bị kiếm khí dư âm nghiền thành huyết vụ hải cốt không còn rồi sau đó kiếm khí dư thế không cần thiết hướng chế chủ cổ phỉ mã tặc một dạng thủ lĩnh c tới t thật cương đại kiếm khí người này là cựu long cảnh võ giả sao mã tặc một dạng thủ lĩnh cảm giác được dị biến ghé mắt nhìn lại tâm thần dung một cái chính là cựu long cảnh võ giả lại có thể phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí sợ rằng ngự khí cảnh nhất nhị trọng trời cao tay cũng khó mà làm tới mức này đi hơn nữa kiếm này khí còn không phải bình thường kiếm khí t ẩn chứa trong đó p h o n g chi ý cảnh xe hết t h ả y t ắ t văn v ậ t đã đến gần kiếm ý bên mờ kém một mức là có thể lĩnh ngộ tối cao kiếm ý giao thủ mười mấy chiêu sau phương đối chiến một hồi cổ phỉ thấy đối phương sự chú ý rời đi không khỏi cũng nhìn sang trong tầm mắt diệp phi còn như trong gió tinh linh theo gió phiêu vũ rõ ràng gần ngay trước mắt lại làm cho người ta một loại xa q u ố i chân trời ảo giác gần gần xa xa nhượng người khó mà không đoán được cái này a phi thật làm được kiếm pháp bên trong có phong chi ý cảnh chỉ cần cho hắn thời gian tương lai nhất định có thể trở thành là cái thế kiếm khách cổ phỉ không nhịn được than thở biết tình huống không ổn mã tặc đầu lĩnh rút lui ra khỏi tay phải nhất quyền đánh ra đi miệng nói mặc cho ngươi sợ mới kinh diễm cũng bất quá chính là cựu lòng cảnh v õ giả có thể làm khó dễ được ta thúc giục sân quyền cho t a t thoái giáp giáp kiếm khí trung y cảnh dẫn đầu bị phá vỡ rồi sau đó kiếm khí vỡ nát tiêu tán thành vô hình bất quá mã tặc đầu lĩnh tự thân cũng là cứng nờ từng tia từng sợi kiếm khí theo cánh tay kiêm lịch lưu nhi thượng cần phải thương về căn bản phân ra một bộ phận chân khí sau thì mới tiêu trừ kiếm khí uy cổ p h ỉ minh bạch diệp phi ý tứ đối phương muốn giúp chính mình thoát thân tâm niệm ở đây toàn thân chân khí như lửa bốc cháy trong tay xích viêm bảo kiếm lưu chuyển lên ba đạo hỏa khí địa cấp đê giai kiếm pháp tam linh ma hỏa kiếm diệp phi liếp mắt nhìn ra cổ p h ỉ thật sự thi triển ra kiếm pháp chủ yếu là cái môn này kiếm pháp bá tuyệt vô song rất là nổi danh tu luyện loại kiếm pháp này võ giả có thể sử dụng ba đạo liệt h ỏ a kiếm chấn áp văn vật không thể ngăn trở mà cổ phi rõ ràng tu luyện đến một loại vô cùng cường đại cảnh giới có thể tùy tiện thi triển ra tam linh ma hòa kiếm tam kiếm đâm ra ba đạo hỏa kiếm u diệp phi bên này cũng không ngăn trở xoay người vung ra truy phong đoạt mệnh thập tam kiếm đạo đạo giống như truy mệnh tri phong kiếm khí hướng đuổi theo mã tặc đầu lĩnh đắp tới hắn là chân không chạm đất hướng về sau phiêu thối đến cổ phi cùng diệp phi tương trợ thủy nguyên hàn đoàn người rốt cuộc rết ra khỏi trùng tây sáu người tam con ngựa tốc độ tăng lên tới cực hạn nhanh như địa chớp dần dần đi xa đang lúc ấy thì bốn phía nổi lên nhất trận cuồng phong này cuồng phong thập phần m á n h liệt mang theo người nồng nặc gió cát thổi người căn bản không mở mắt ra được trong lúc lại có vài tên võ giả bị vô hình phong nhận g i ế t chết tiểu tử kia chân chính tiểu tử đáng ghét mã tặc đầu lĩnh trong lòng giận dữ một cước g i ấ m đến đại địa lay động c u n g ngừng vung quyền mang tới những kiếm khí kia toàn bộ đánh nát đại ca làm sao bây giờ nhất tên mã tặc một dạng tiểu đầu mục con mắt đỏ bừng không nhịn được nói mã tặc đầu lĩnh bình phục sôi sùng sục khí huyết cố gắng chế trụ không ổn định tâm tình do hỏi chúng ta tổn thất vài tên huynh đệ tổng cộng hai mươi ba vị trừ ta ra. còn lại tiểu đầu mục toàn bộ tử trận mười tên ngự khí cảnh cao thủ lại có bảy người tử trận tức chết lão tử mã tặc đầu lĩnh hai mắt t r ò n tròn tiêu máu dày đặc chi này mã tặc một dạng mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng mỗi một người đều là thần kinh bách chiến hạng người nhất là kiêm mười tên ngự khí cảnh v õ giả theo hắn s ô n g sáo đã sấp xỉ mười năm là hắn căn bản không nghĩ tới tất cả đều hao tồn tại lần chiến đấu này bên trong trong lúc nhất thời lòng đang dì máu đại ca ta đã sớm nói không nên cùng vạn ra l a n lộn chung một chỗ bọ phía sau có chỗ dựa lại vừa là thánh vũ viện đệ tử mỗi lần mặc dù cho chúng ta không ít kim sắc cùng bảo vận nhưng chúng ta như n g là dùng tánh mạng sẽ ở mà bọn họ một phần lực không ra lại chiếm cứ đầu to chuyện này ta minh bạch mã tặc đầu lĩnh không hổ là nhất phương mã tặc một dạng thủ lĩnh tức giận sau khi trong lòng còn lưu lại ba phần tỉnh táo nói chúng ta đã đắc tội t h á n h vũ viện không thể sẽ cùng bạn ra nổi lên va chạm sau này cùng đối phương bất tiếp xúc chính là bây giờ chúng ta ly khai khu vực này lại nói đến giấu tại một trận đại ca nói thật phải giết ra khỏi trung vây sau diệm phi cùng thủy nguyện hàn cổ phỉ cùng một tên trong đó nữ đệ tử một người cưỡi ngựa hai nàng khác tử một người cưỡi ngựa t r lấy ra nhất viên linh đan ném cho diệp phi cổ phi nói tiếp theo đường xa khó tránh khỏi phát sinh hữu hiểm viên này là từ khí thơm ngát đan có thể bổ túc ngươi khuyết tồn trân khí từ khí thơm ngát đan danh tiếng diệp phi đã sớm nghe nói qua năm lượng nguyên thạch một quả khôi phục chân khí tốc độ là bình thường gấp hai mươi hơn nữa độ tinh thuần rất tốt ngự a khí cảnh võ giả bổ khí nhu phẩm cần thiết chẳng qua là đánh giá lên mắt diệp phi bốc lên t ử khí thơm ngát đ a n uống vào chật vận chuyển chân khí luyện hóa dược lực trong đan điển một số gần như khô khốc chân khí lần nữa đổi thành động lực chân khí liên tục không ngừng mà tuân ra chạy xuôi đến thân thể cựu lòng mạch bên trong vừa mới hắn đã là ra tay toàn lực động dụng truy phong đoạt mệnh kiếm loa toàn công sử dụng kỳ ý cảnh thôi phát ra cực kỳ hao tổn chân khí kiếm khí uy thế hung mãnh mặc dù so với không những ngự khí cảnh đó võ giả kéo dài, nhưng uy lực mười phận hoảng sợ không kém nhiều năm đó một nhóm sáu người h ư u kinh vô hiểm trở lại thánh vũ viện sau có một tin tức chuyển tới nói là kia tên gọi lao đao võ giả thả ra mà nói chỉ cần diệp phi dám bước ra thánh vũ viện một bước cũng sẽ bị hắn chém chết đối với lần này diệp phi chỉ có thể nhún vai một cái hắn cũng không đem đối phương để ở trong lòng phía dưới hắn nên chế tạo ra một thanh bảo kiếm nhờ vào đó trùng kích ngự khí cảnh Chương 409, địa Cung tích các trúc, có cái Phòng tu luyện. Thánh Phi Luyện Viện diện bằng nắm giữ các loại kiến trúc, trong giữ Địa đó Tu mẫu, một loại Vũ lúc này diệp phi đám người đứng tại chỗ cung lối vào nhìn trước mắt chỗ ngồi này rộng lớn địa cung đứng tại chỗ cung cửa vào đại sành cửa vào hắn liền có thể cảm nhận được từng trận nguyên khí phô diện n h ư lai khiến cho người thập phần thoải mái cùng hắn đồng thời tới thủy nguyệt hàn giới thiệu chỗ ngồi này bên dưới cung điện dưới lòng đất phương nghe nói là một khối thượng phẩm nguyên khí đ ị a mạch ủng có vô cùng mênh mông lại quần quận không dứt thiên địa nguyên khí chính là cái gọi là đ ị a mạch khí bất quá cái này đ ị a mạch gần nút tương đối sâu chỗ ngồi này địa cung tọa lạc ở nguyên khí địa mạch bên trên trong cung điện dưới lòng đất có thật nhiều gian phong bế phòng tu luyện mỗi một gian phòng tu luyện còn trải qua trận pháp gia trì nắm giữ so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều lần thiên địa nguyên khí phi thường thích hợp tu luyện liên tiếp nguyên khí địa mạch không trách thánh vũ viện tọa lạc tại vũ điện thành bên ngoài nguyên lai、like、nơi này có một cái chân chính lăng mạch diệp phi chưa tiến vào trong cung điện dưới lòng đất cũng có thể cảm giác vật này dâng trào thiên địa nguyên khí ba động không khỏi k i n h ngữ một câu tự nhiên thánh vũ viện nắm giữ nguyên khí địa mạch là hay là nhiều nhất mà cái địa mạch được chỉ có vũ cực thánh triều có loại này long mạch tài nguyên diệp phi khẽ gật đầu nguyên khí điện mạch là vũ tu tha thiết ước mơ c h i địa thiết kiếm quốc loại này quốc gia nhỏ đều không có một chỗ hoàn chỉnh nguyên khí điện mạch mà có thể bị gọi là long mạch điện mạch càng là hiếm hoi hiếm thấy năm đó chỉ có diệt thiên hoàng triều nắm giữ qua loại này long mạch năm trăm n năm đi qua thánh vũ viện so với trước đây càng cường đại hơn diệp phi thầm nghĩ trong lòng thánh vũ viện mặc dù chưa bao giờ tranh bá nhưng có vũ điện bối cảnh thánh vũ viện thánh vũ viện thế lực tại thần vũ giới tuyệt đối là số một số hai tồn tại có thể nói là sâu không lường được thùy nguyệt hàn chủ động mang theo diệp phi bước vào đến bên trong cung điện dưới lòng đất chỉ thấy địa cung này đệ nhất tẳng ngược lại tương đối rộng trung gian có một khối đất trống bốn phía đều có phòng tu luyện đều thuộc về phong bế trạng thái tựa hồ có người ở trong đó tu luyện diệp phi đứng ở nơi này địa cung đệ nhất tẳng trên mặt đất có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân chuyển tới vật này dâng trào nguyên khí ba đ ộ n chúng ta đi xuống đi địa cung đệ nhất trọng đến đệ cựu tầng khẳng định đối với chúng ta phần đã bị tu luyện chứng cứ chúng ta ít nhất phải bước vào địa cung tầng thứ m ư ơ i mới có thể tìm được phòng chống thùy nguyệt hàn đối với diệp phi nói bởi vì càng đến g Thiên đ ị a n g u tầng h thứ n i n một vị nồng nặc, mươi lên, thời n nguyên càng địa khí nhạt. bất cần phí điểm diệp phi phát hiện kia chúng quanh chỉ còn lại sáu gian phòng tu luyện hơn nữa thạch thất diện tích cũng rất nhỏ hơn nữa ở nơi này vốn cũng không rộng rãi trên đất trống lại còn có nhất thanh niên mặt ngựa ngồi ở đó mắt mắt nhắm chặt đến hắn làm gì vậy d i ệ p phi trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc này tầng thứ mười rõ ràng có một tòa phòng tu luyện là bỏ chồng đến không có ai người này có phòng tu luyện không vào đi nhưng phải ngồi ở bên ngoài t h ủ y nguyệt hàn đôi mắt lóe lên một cái sau tức thì lạnh rên một tiếng thấp giọng nói tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện yêu cầu nguyên thạch mà có không ít người trên thân cũng không có nguyên thạch hoặc có lẽ là bọn họ có nhưng lại không muốn lấy ra muốn dùng người khác nghe được t h ủ y nguyệt hàn có chút không thoải mái thanh âm diễm phi ánh mắt hơi đông lại một cái dùng người khác chính là chờ đến người khác lấy nguyên thạch mở ra phòng tu luyện sau bọc cướp đoạt phòng tu、luyện. t h ủ y nguyệt hàn lãnh đ ạ m nói một tiếng kia nhắm mắt ngồi ở đó thanh niên mặt ngựa đôi mắt đột nhiên mở ra hàn mang lóe lên tại thủy nguyệt hàn trên thân quất nhìn nếu biết nơi đó có một gian phòng tu luyện dám dùng liền l i n dùng không dám dùng mà nói cút đi lên thanh niên mặt ngựa cái miệng đến giọng nói vô cùng là không k h á c h k h í diệp phi ánh mắt hơi đông lại một cái hỏi thủy nguyệt hàn loại sự tình này thánh vũ viện sẽ không q u ả n sao sẽ không quản thánh vũ viện chưa bao giờ để ý giữa đệ tử tranh đấu chỉ cần không phải xảy ra án mạng hoặc là quá mức thánh vũ viện thậm chí hội khích lệ làm như thế thùy nguyệt hàn nhàn nhàn nói diệ ph thánh vũ viện cùng rất nhiều môn phái một dạng đều là nghĩ đủ phương cách nhượng đệ tử trở nên mạnh mẽ mà một ít tân đoán cùng mâu thuẫn là bọn hắn trở nên mạnh mẽ động lực cá lớn nuốt cá bé thế giới ai sẽ đi quản như vậy rất nhiều các ngươi còn chưa cút muốn tìm cái chết sao thanh niên mặt ngựa không nhịn được nói trong con ngươi thoáng qua một tia khinh thường thân sắc mấy người kia ngay cả quy củ cũng không biết nhìn một cái chính là mới vào thánh vũ viện đệ tử d i ệ phi p hắn dám ở tầng thứ mười các loại chờ người khác tiến vào địa cung tu vi ít nhất tại n g khí cảnh tam trọng thiên tu vi hơn nữa có chút lai lịch mới đúng thứ người như vậy tốt nhất không nên chọc Thủy n g u y ệ t hàn đối với diệp phi nói một tiếng cái đó thần bí cô gái che mặt cũng không có đi theo mà thủy n g u y ệ t hàn cũng không muốn gây chuyện bất quá diệp phi thân thể vẫn như cũ đứng ở đó không n ú c ních ánh mắt lấp l õ bất quá ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi còn có hậu trường không trách tiêu ngạo như vậy hắn khinh thường nhìn đối phương ngự khí cảnh nhất nhị trọng trời tu vi võ giả hắn còn không coi vào đâu ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi có thể thì bất đồng ngự khí cảnh là nhất trọng thiên ép nhất trọng thiên ngự khí tam trọng thiên là một danh giới lượng chân khí phi thường chân nếu nơi này có một gian phòng tu luyện chúng ta sẽ dùng đi diệp phi nhàn nhạt nói một tiếng nhuật thủy n g u y ệ t hàn ánh mắt hơi đông lại một cái t i a thanh niên mặt ngựa ánh mắt lộ ra thú vị t h ầ n sắc người mới liền là người mới không biết trời cao đất rộng cho là tiến vào thánh vũ viện liền rất lợi hại sao thanh niên mặt ngựa tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng ánh mắt lộ ra có mong đợi t h ầ n sắc tiến vào địa cung này để thập trọng sửa chữa trong phòng tu luyện có thể cũng không tiện nghi ở chỗ này tu luyện cả ngày liền cần m ộ ư ơ i lượng nguyên thạch một tháng liền muốn ba trăm l ư ợ n g nguyên thạch tuy nói tu luyện hiệu quả tốt vô cùng tiêu hao nguyên thạch nhưng là một cái mà con số kinh người võ giả bình thường căn bản là không có khả năng chịu đựng mức tiêu hao này diễm ph Thủy n g u y ệ t h ạ n thấp giọng nói tu vi của người này không cao lại có thực cứng hậu trường một khi đắc tội đối phương hậu quả không chịu n ổ i nghĩ không việc gì giao cho ta đi diệp phi khỏe miệng thoáng qua vẻ lạnh lùng há từ trước đến giờ không đem có hậu đại phế vật coi ra gì cước bộ nâng lên diệp phi đi tới phòng tu luyện trước liếc mắt nhìn kia ảm đạm vô quan g nguyên thạch lóm mang tới nguyên thạch mất hết trong này liền có thể sao diệp phi đối với thủy n g u y ệ thạch mất h t trong này liền c thể sao diệp phi đối với thủy nguyên thạch có thể kích hoạt pháp trận tới đưa tới trong địa mạch thiên địa nguyên khí n h u phòng tu luyện thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc từ đó trở nên càng th diệp phi khẽ gật đầu đối với thủy nguyệt hàn nói ta dự định tu luyện lấy một tháng có phải hay không đồng thời nộp đi vào phải thủy nguyệt hàn khẽ gật đầu n ú n vai một cái diệp phi biểu thị không có vấn đề đưa tay rỗi vào trong ngực sau tức h thì lấy ra nhất thời một cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí từ diệp phi trong tay bồng bềnh mà ra nhựa thủy nguyệt hàn đôi mắt hơi đông lại một cái thanh niên mặt ngựa nhất thời trợn tròn cặp mắt tu luyện quả nhiên là đốt tiền nguyên thạch vốn là chất quý phần lớn võ giả đến ngự khí cảnh mới dùng đến nguyên thạch nhiều như vậy nguyên thạch có thể không phải là dễ dàng như vậy lấy ra mà đối phương không chỉ có xuất r a ba trăm l ư ợ n g nguyên thạch thậm chí ủng có không gian giới chỉ không gian giới chỉ thanh niên mặt ngựa mỹ mắt rút ra rút ra tiểu tử này lại ủng có không gian giới chỉ ba trăm l ư ợ n g nguyên thạch hẳn không có vấn đề chứ d i ệ p phi hỏi dĩ nhiên nhiều như vậy nguyên thạch có thể duy trì sử dụng hơn nữa càng thuần túy có thể lớn hơn trình độ kích hoạt nguyên khí t r ậ t pháp thùy nguyên hàn gật đầu mà một bên thanh niên mặt ngựa đôi mắt tinh mang loại lên lộ ra từng luồng thần sắc tham lam này người mới ngay cả không gian giới chỉ đều có cướp hắn một cái phòng tu luyện hoàn toàn không quá phật đi chứng bốn trăm d i ệ p phi cũng không hề để ý thanh niên mặt ngựa kia tham lam vô cùng ánh mắt sau tức thì mang tới ba trăm lượng nguyên thạch toàn bộ vùi đầu vào lon chính giữa nhất thời một cổ manh liệt nguyên khí ba động từ trong phòng tu luyện truyền h ì n ra toàn bộ phòng tu luyện cửa đá đều tản ra từng luồng nguyên khí sang bóng p h ả n phất có cái gì nguyên khí đang từ lòng đất truyền h ì n ra thanh niên mặt ngựa trong con n g ư ơ i thoáng qua phong mang thân thể đi vào trong đó ánh mắt nhìn chằm chằm vậy tu luyện phòng cửa đá d i ệ p phi loại này cựu long cảnh tu vi hắn ngược lại cũng không sợ bọn họ có thể chạy thoát phòng tu luyện chỉ thích hợp một người tu luyện nếu là người nói nhiều khó tránh khỏi hội làm phiền lẫn nhau. thủy n g u y ệ t hàn cướp bộ nhỏ vượt ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thanh niên mặt ngựa nếu là đối phương muốn cướp đoạt phòng tu luyện mà nói cho dù không được lại nàng cũng chỉ có thể xuất thủ nàng thủy n g u y ệ t gia cũng không phải dễ chê ư muốn động thủ cũng tuyệt đối không ổn g phòng tu luyện cửa đá ùng ùng đã khai từ trong truyền gia vô cùng tinh thuần khí tức thanh niên mặt ngựa thân hình run lên đột nhiên hướng cửa đá đi đối với ngăn cản ở trước người thủy n g u y ệ t hàn trực tiếp vung ra một trường lạnh lùng nói cũng ngay một cổ hít thở không thông cảm giác nhất thời hướng thủy nguyện hàn xông tới mặt nhựa thủy nguyện hàn sắc mặt hơi đổi một chút đối phương tu vi không phải là ngự khí cảnh tam trọng ti đ o á n chừng là dùng công pháp gì chế trụ tu vi nghĩ muốn giả heo ăn t h ị thổ b à ảnh hai người s o n g trường đụng nhau thanh niên mặt ngựa không động thủy n g u y ệ t hàn lại liên tiếp thối lui ra bốn năm bước thanh niên mặt ngựa này tuyệt không bình thường lại mang tới thủy n g u y ệ t hàn ép lui ra ngoài để cho ta tới đang lúc này một đạo lạnh lùng thanh âm chuyển tới nhất thời toàn bộ ngoài phòng tu luyện mặt nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống lạnh leo vô cùng nay cổ l â m liệt hàn ý lại nhuộn thủy n g u y ệ t hàn đánh cái dùng mình quá lạnh dường như muốn đưa hắn lạnh cóng diệp phi trực tiếp đâm ra một ngón tay đánh thẳng thanh niên mặt ngựa đi đối phương không kém bao nhiêu muốn bằng mượn tu vi đón đỡ đối phương công kích Phanh. một tiếng va chạm tiếng truyền ra sau tức thì thủy n g u y ệ t hàn liền thấy thanh niên mặt ngựa thân thể lại lui về mà ở trước người hắn bất ngờ đứng yên một đạo thân ảnh diệp phi diệp phi lại dùng cựu long cảnh tu vi đánh lui ngự a khí cảnh ngũ trọng thiên cao thủ diệp phi thật là c ứ n g hãn thủy n g u y ệ t hàn đồng tử co lại trong lòng k i ế p sợ không nghĩ tới diệp phi lại mang tới thanh niên mặt ngựa đẩy lùi khó trách diệp phi không quan tâm đối phương muốn mở ra phòng tu luyện ngôi lai、like, cuối cùng có cường hãn lá bài t h y thanh niên mặt ngựa đôi mắt giống vậy đông đặc ở đó xem lấy cái kia trắng như tuyết thủ trưởng từng t ầ n một băng xương bao trùm ở đó n h ự a bàn tay hắn đều k h ẽ run h à o l ệ n h leo trưởng lực cánh tay run lên thanh niên mặt ngựa trong bàn tay bao trùm hàn xương nát bẩy xuống mà ánh mắt của hắn lại thật chặt đưa mắt nhìn diệp phi người này cũng không giống như tưởng tượng dễ đối phó như vậy rõ ràng là cựu long cảnh tu vi lại nắm giữ nhất cực kỳ mạnh mẽ đóng băng vũ kỹ có thể nhảy qua biên giới giới thương địch tuyệt đối không phải chuyện đùa thanh niên mặt ngựa thần sắc lạnh lùng mặc dù diệp phi thi triển công kích thần bí khó lường nhưng muốn cho h à n biến tựa hồ còn chưa đủ đi tâm thần động một cái thanh niên mặt ngựa vung ra một trường sợ thiên hỏa diễm p h ú n ra ngoài nhưng mà nhượng người khiếp sợ là này cổ độ l ử a liệt diễm chính giữa lại vẫn mang theo từng luồng u xanh vẽ mang theo từng luồng làm người sợ hai k h í tức cho ngươi nếm thử một chút lục ma trưởng thanh niên mặt ngựa lạnh lùng nói lúc này liền ánh mắt của hắn bên trong đều mang từng luồng ngọn lửa màu xanh lá cây hắn trưởng pháp phiêu hốt bất định chứ nóng rực ra lại vẫn mang theo u lãnh khi tức lục ma diệp phi chân mày một nhăn hắn đã từng gặp qua tu luyện lục ma trưởng võ giả môn công pháp này xuất từ ma cung tu luyện được ngọn lửa màu xanh lá cây thập phần thâm độc tay độc cái gọi là lục hỏa liền là một loại dùng đặc thù pháp môn tu luyện tới âm hỏa âm lạnh hát cám phi thường tay độc so với ngọn lửa thông thường cường rất nhiều thanh niên mặt ngựa này tu luyện lục ma trưởng đã đại thành hơn nữa bản thân hắn ngự a khí cảnh lưu trùng thiên tu vi tại địa cung này t ầ n g thứ mười bên trong đã có thể được xem là cường giả diệp phi thần sắc lạnh giá từ tầng một hàn băng chi khí ở trên người hắn không, ngừng lan ra, vốn là hẹp không gian trở nên phá lệ l lục ma trưởng cũng thuộc về hỏa thuộc tính t r ư c n g pháp đối với ta mà nói thật là không đáng nhắc tới d i ệ p phi khỏe miệng phun ra một đạo tiếng nói cước bộ về phía trước trong nháy mắt hàn băng hóa thành thực chất mang tới bốn phía không khí đều đông bạch sắc băng tinh không ngừng hướng phía trước lan tràn một mảnh băng tuyết thế giới trong nháy mắt tạo thành d i ệ p phi cử động để cho hơn trong phòng tu luyện bế quan tu luyện người đều rối rít đi ra mọi người định tới xem c ủ a vui kết quả mới ra tới bọn họ liền ngược lại hít một hơi khí lạnh cảm giác thân thể là trong phút chốc bị đông cứng đứng sau l ư n g diệm phi thủy nguyệt hàn Cảm giác m ì nàng h thuộc v sơn chính gặp i qua đại thành thần hàn băng ý cảnh diệp phi bây giờ thật sự thi triển tuyệt không phải phổ thông hàn băng ý cảnh thanh niên mặt ngửa cảm nhận được diệp phi trên người chuyền gia mênh mông lạnh ý sắc mặt cũng giống vậy biến hóa này cổ lạnh ý nhượng hắn bị thương lục họa đều run dày động phản phất thuộc về mưa gió tung bay chính giữa hàn băng cùng h ỏ a diễm trời sinh tương khắc hàn băng khắc chế h ỏ a diễm ai mạnh liền khắc chế ai bây giờ lục h ỏ a căn bản không địch hàn băng ý cảnh rất hiển nhiên là d i ệ p phi càng hơn một bậc khí kiếm chỉ d i ệ p phi thủ trưởng c ơ n múa nhất thời từng đạo kiếm khí hung mánh đâm ra mà nhiều chuốt khí kiếm lại còn kèm theo mãnh liệt hàn băng chi ý lục ma n h â n thiêu thanh niên mặt ngựa ánh mắt run lên trong tay lục h ỏ a phát đẳng lên cùng bàn tay hắn rung hợp tại một cái hóa thành từng đạo lục sắt trưởng ấn côn bạo mà âm độc lục hòa trực khí cùng hàn băng chi khí đụng vào nhau, ở giữa không d i ệ p phi cước bộ lại lại một vợn hàn băng chi ý điên cùng xung ra mang theo đông vạn vật thế thậm chí ở giữa không trung biến thành kiếm khí khí lạnh n h u ộ n thân thể người đông cả người cứng ngắc kiếm khí n h u ộ n người hít thở không thông không dứt ép tâm hồn người khí lạnh cùng kiếm khí đồng thời hung mánh nào ra giờ khác này thanh niên mặt ngựa chỉ cảm thấy thuộc về vô tận thống khổ điều tàn ý cảnh chính giữa linh hồn đều run r u dậy làm sao có thể nay hẳn không phải là cái gì hàn băng vũ kỹ mới đúng hàn băng chi khí sen lẫn kiếm này khí không đúng đây là hàn băng ý cảnh thanh niên mặt ngựa tâm thần câu chiến người cơ hồ muốn tăng vỡ diệp phi cước bộ lại lần nữa bước ra thời điểm hắn cảm giác mình thân thể đều phải bị hoàn toàn đóng băng lúc nào cũng có thể bị trúng khoa、cút. diệp phi khỏe miệng chính giữa một chữ phun r a nhất thời một đạo kiếm khí trực tiếp đâm trúng thanh niên mặt ngựa thân thể máu tơi phóng thanh niên mặt ngựa rên lên một tiếng cước bộ liền lùi lại va chạm tại một gian phòng tu luyện trên vách đá ánh mắt chết nhìn tròng trọc diệp phi thanh niên mặt ngựa đôi mắt âm lãnh cực kỳ n g ư ơ i dám làm tổn thương ta người cút không cút diệp phi cước bộ liên tục bước ra thanh niên mặt ngựa kinh hãi cước bộ mấy cái xê dịch thân ảnh biến mất ở cung điện d một đạo âm lanh thanh âm đồng bình mà tới diệp phi khẽ lắc đầu bại t r ậ t vật như thế nơi nào đến nói nhảm n h i ề u như vậy chương bốn trăm mười một c ú t cho ta sau l ư n g thủy nguyệt hàn không nói gì nhìn chằm chằm diệp phi lưng ảnh cười khổ lắc đầu hào biến thái g i á hỏa hắn hàn băng ý cảnh mạnh hơn ta t h ủ y nguyệt hàn trong lòng không nhịn được t h á n phục hàn băng ý cảnh có thể không phải là người nào cũng có thể cảm lộ đến ý cảnh diệp phi lại ủng có cường đại như thế hàn băng ý cảnh còn có thể thả ra vô cùng cường đại kiếm khí công kích đối thủ điều này thật sự là quá biến thái cho dù nàng như vậy từ nhỏ đặc biệt tu luyện băng hệ công pháp vó giả ủng có danh sư la lên. cũng chỉ là hàn băng ý cảnh tiểu thành mà thôi mà diệp phi bất quá cựu long cảnh võ giả tuổi rất trẻ hàn băng ý cảnh cũng đã đại thành này nghe vào nhất định chính là thiên phương giả đàm thùy nguyên hàn chẳng qua là đoán đúng một phần nhỏ diệp phi hắn đâu chỉ là l ĩ n h nộ hàn băng ý cảnh hàn băng ý cảnh khoái chi ý cảnh lôi điện ý cảnh sắt lục ý cảnh phong chi ý cảnh huyết chi ý cảnh diệp phi cũng co xem qua hơn nữa phần lớn ý cảnh đã đại thành thậm chí ngay cả một quả áo nghĩa loại đều đã nằm giữ mà giờ khác này đứng ở cửa ngắm nhìn những người vây xem từng cái ngây n ô nhìn diệp phi v ề phân thủy nguyệt hàn nàng sắc mặt dần dần công bình nhặt đi người này vô luận tại thế nào biến thái nàng cũng sẽ không lại ngoài ý mớn ngày đó tại khảo hạnh này a phi mang cho nàng rung động để cho nàng sớm liền biết cái này a phi nhất định không phải là người tầm tưởng hắn tiên phú quá mức kinh khủng ngay tại diệp phi thở phào một cái phải đi vào phòng tu luyện lúc một giọng nói lạnh lùng từ cách vách trong phòng tu luyện chuyển ra mẹ dám q u ấ y dày lão tử tu luyện thật là không hiểu quy củ gia hỏa muốn tìm cái chết sao một đạo thân ảnh đi ra lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp phi mang trên mặt cười tả d i ệ p phi chân mày một nhăn c ư ứ c bộ một bước trong đôi mắt lộ ra khí lạnh nhất thời vật này lạnh lùng cực kỳ hàn băng chi k h í cùng kiếm khí lại lần nữa điên cuồng nào h ra chèn ép hướng đối phương tia đi ra người cả người run sợ bị đông cứng cả người phát run khỏe miệng quất thẳng tới rút ra tia gian phòng tu luyện tam ớn cút d i ệ p phi thần sắc lãnh đạo thở khẽ một tiếng ngang ngược vô cùng bá đạo mà lạnh mạc thanh âm từ d i ệ p phi trong miệng phun ra ngừng thời không khí càng thêm rét lạnh người đối diện sắc mặt trong nháy mắt không có đi ra khỏi đến từ lúc phép lối ánh mắt lấp lóe sắc mặt khói tiểu tử này thật tốt mạnh chẳ không tiếp hảo đoan đoan ta chạy ra ngoài làm gì người này thầm mắng trong lòng chính mình lúc này đụng phải nhất mạnh như vậy ra hỏa ngay cả ý cảnh đều lĩnh mộ lúc này c á c mấy gian phòng tu luyện trước cửa đứng người vây xem da mặt cũng là quất thẳng tới rút ra cảm nhận được diệp phi trên người phát ra l ấ m liệt khí lạnh bọn họ đầu trong nháy mắt lại lùi về việc không liên quan đến mình bọn họ đương nhiên sẽ không đi gây phiền thoái người biến còn chưa cút diệp phi đôi mắt đông lại một cái sắc cơ lộ ra n h u ộ thân thể người này k h é run hung hăng tạo diệp phi liếp mắt người này xoay tròn trực tiếp ly khai hướng phía trên đi mang tới phòng tu luyện nhưng cấp diệp phi cương giả bá đạo, người yếu bị người giả khi bá bị đạo, yếu d ễ s a o Thật là tàn khốc, không ác một chút, người khác đều sẽ làm ta khốc, không khác hứng là làm là người ác mềm. i đều quả sẽ d ệ phi p trong lòng nói thầm một tiếng tại hắn không có cho thấy thực lực trước đó thanh niên mặt ngựa muốn cấp trắng trận hắn phòng tu luyện bởi vì thanh niên mặt ngựa cho là hắn nhỏ yếu mà sau đó mới vừa mới rời khỏi người lao ra nhục mạ tới hắn nếu là hắn thực lực không đủ chỉ sợ cũng phải gặp nạn mà bởi vì hắn cường đại sở hữu hắn có thể cấp đoạt đối phương phòng tu luyện khác đi ra ngắm nhìn người từng cái cũng đều lui về không dám thả một cái g á m đây chính là t ư phản võ giả thế giới thật là tàn khốc từ xưa tới nay chính là như vậy t h ủ y nguyên hàn ta phòng tu luyện này ngươi dùng đi ngươi trên người mình chắc chuẩn bị có nguyên thạch đi nếu là này phòng tu luyện còn thừa lại thời gian không đủ tu luyện ngươi liền dùng chính mình nguyên thạch tiếp tục tu luyện t h ủ y nguyên hàn gật đầu một cái cũng không tiểu cách bằng vào diệp phi thực lực cũng không sợ không có phòng tu luyện dùng diệp phi vốn là muốn hướng tầng thứ mười dưới đây đi nhưng bị thủy nguyên hàn ngăn trở cản biết được địa cung tầng mười tám xuống tám tầng có thể nói là cao thủ tụ tập động một chút thì là ngự khí cảnh năm tầng sau tầng giả thậm chí là ngự khí cảnh trọng thiên cao thủ hơn nữa đã đầy áp cả người nguyên l、like, a nguyện ý ở phía trên tu luyện người thực lực cũng sẽ không quá mạnh đại đa số đều tại ngự khí cảnh tam trọng thiên trở xuống trong tay bọn họ nguyên thạch có hạn thế lực cũng có giới hạn cướp không phòng tu luyện ngược lại thực lực càng mạnh người càng có thể đạt được đa nguyên thạch có thể ở cung điện dưới lòng đất phía dưới thậm chí tầng dưới chốt nhất đến gần nguyên khí địa mạch chỗ tu luyện đây là một loại tuần h hoàn cường đạo càng ngày càng mạnh yếu người tốc độ tăng lên ngược lại càng chậm trừ phi ngươi dám cất phòng tu luyện làm còn lại diệp phi một thân một mình hắn cũng không có tùy ý tìm một gian phòng tu luyện tu luyện hơn nữa thông qua nấc thang hướng bên dưới cung điện dưới lòng đất tầ nhưng hắn có thể không phải là cái gì nhát gan người đi lập tức sẽ đột phá cảnh giới mà nói phải dùng nắm giữ số lớn tinh thuần thiên địa nguyên khí trải qua địa cung đệ thập nhất tầng đệ thập nhị tầng cho đến đi tới địa cung tầng thứ mười lăm diệp phi c ấ t bộ rốt cuộc dừng lại lúc này địa cung tầng thứ mười lăm sáu gian tu luyện thạch thất trên cửa đá đều có nguyên khí sáng bóng không ngừng l ó e lên hiển nhiên là có người ở tu luyện diệp phi ánh mắt c h ấ p động c ấ t bộ bước ra sau tức thì đi tới thứ mười lăm trong khắp ngõ ngách tại hai gian đối lập tu luyện trong thạch thất gian vẫn k h a n h chân ngồi xuống tới một cổ mát l ạ n h ý lan khắp toàn thân nồng nặc thiên địa nguyên khí ba động n h ư ợ n g diệp phi cảm giác phá lệ sàng khoái tầng thứ m ộ ư ơ i năm đã r ấ t đến gần nguyên khí điện mạch cho dù không dựa vào tu luyện thạch thất dẫn động nguyên khí phát trận n h ư cũ có rất nồng đậm nguyên khí không ngừng phô diện nhi lai không thấp hơn tầng thứ m ộ ư ơ i phòng tu luyện thiên địa nguyên khí có thể tưởng tượng được nếu như có thể lựa chọn mà nói ai cũng biết lựa chọn ở phía dưới đến gần nguyên khí điện mạch chỗ tu luyện nhưng là tất cả mọi người hẳn đều biết có thực lực cường đại người mới nắm giữ quyền lựa chọn thực lực là quyền hành hết thẻ tiêu chuẩn ngay vào lúc này diệp phi hắn rất thản nhiên ở mảnh này trên đất chống ngồi xuống lại trực tiếp khởi đầu ngồi xếp bằng tu luyện tựa hồ không có nửa điểm không ổn một lát sau lần lượt có người đi qua thấy diệp phi lại đang bên ngoài phòng tu luyện không khỏi ánh mắt đông đặc lộ ra k ỳ quái t h ầ n s á c vẫn còn có người trong phòng tu luyện ngoại tu luyện chẳng lẽ sẽ không sợ người q u á y dày tiểu từ này chẳng lẽ không sợ tàu hòa nhậm p ba sao có người nhỏ giọng thì thầm võ đạo tu luyện đồng dạng cũng là tu tâm nội tâm bình tĩnh tâm vô bàng vụ mới có thể tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện câu thông tiên địa nguyên khí thu nạp vào cơ thể từ đó tăng cao tu vì cảnh giới võ giả tại lúc thời điểm tu luyện tối kỵ người q u y dày nhưng là diệp phi hắn lại ở trước mặt mọi người ngồi ở bên ngoài tu luyện làm sao có thể nhượng người không sợ hãi ủy dị hơn là giờ phút này diệp phi t r u n g quanh thân thể thiên địa nguyên khí điên cồn u ba động không ngừng theo hắn tứ chi chăm ấm vào trong cơ thể hắn hoàn toàn thuộc về trạng thái tu luyện tựa hồ không có người có thể q u y dày đến hắn người này cho dù trên thân không có nguyên thạch cũng không cần như thế chứ nếu là tu luyện đến thời khắc mấu chốt người khác cắt đước nhiều đáng sợ thật là không có suy nghĩ ở bên ngoài tu luyện bị ác độc người tập kích mà nói hậu quả khó mà lường được rất nhiều đi ngang qua người đều xì xào bàn tán bên trong cung điện dưới lòng đất không cấm chỉ đấu nhau nhưng có một cái chính là nếu như người khác đã đi vào trong phòng tu luyện tu luyện sẽ không chuẩn có thể quấy dây đây là vì để thánh vũ viện người ở cung điện dưới lòng đất bên trong cũng có thể có tối hoàn cảnh tốt tu luyện nhưng d i ệ p phi hắn cũng không có trong phòng tu luyện bên trong mà là ở bên ngoài lựa chọn tại tầng thứ mười lăm bên ngoài ngồi tu luyện làm như vậy quá mạo hiểm ngay tại rất nhiều người tụ tập tại tầng này thời điểm d i ệ p phi bên người tu luyện thách thất trên cửa đá nguyên khí ba đậu dần dần trởn nên yếu đi xuống n h ộ n mọi người bởi ánh mắt đông lại một cái. Thời gian, sắp đến. nói cách khác phòng tu luyện này bên trong tu luyện người liền muốn đi ra cũng ở đây đồng thời diệp phi ánh mắt đột ngột mở ra chung quanh thân thể thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị thân thể của hắn nuốt chưa tiến vào xem lấy bên người sáng bóng dần dần đ m đạm xuống cửa đá hắn trong mắt l ó e lên một đạo tinh mang thân thể cũng đứng lên đám người đôi mắt tất cả đều đông lại một cái thấy như vậy một màn bọn họ mới hiểu được diệp phi dù ý cũng không phải là nghĩ muốn ở bên ngoài tu luyện mà là đang đợi thạch thất mở ra bất quá thạch thất mở ra diệp phi thì có phần sao rất nhiều người đều dục dịch không ngừng hướng căn này gần sắp mở ra thạch thất đi tới tầng thứ mười lăm phòng tu luyện nếu là lấy nguyên thạch kích hoạt nguyên khí p h á p trận ở trong đó thiên địa nguyên khí nên có bao nhiêu n ồ n g nặc vốn là có vài người là bị diệp phi hấp dẫn tới bọn họ chẳng qua là đi ngang qua tầng thứ mười lăm muốn đi địa cung càng tầng dưới nhưng thấy diệp phi bên người tu luyện thạch thất mang tới mở cho dù những thế lực kia vốn không tế người đều trong lòng ý động không ít người chỉ làm u ố n nếu như có thể đoạt được phòng tu luyện này mà nói tốc độ tu luyện nhất định thật nhanh đi ngay vào lúc này thạch thất nguyên khí sáng bóng rốt của hoàn toàn mở đi, đi xuống kèm theo một tiếng ủng ủng âm thanh truyền đến ra đám người tất cả đều tại vượt tiến một bước nhìn chằm chằm thạch thất đại môn rốt cuộc cửa đã trật ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong đôi mắt đây là một thân b ắ t trường kiếm tịnh lệ nữ tử thấy thạch thất trước cửa mọi người nàng lao xuống sau tức thì trong mắt lóe lên một tia mị hoặc nhân tâm nụ cười p h o n g tu luyện này các ngươi muốn tịnh lệ thanh â m cô gái rất nhỏ mang theo mấy phần cắm rỗ đám người đều không trả lời h ắ n mà nói thế nhưng khát vọng nhãn quan cùng trên thân tản ra khí thế đã coi như là trả lời nàng ta tu luyện xong nhộn cho các ngươi tu luyện tịnh l mang tới tu luyện thạch cửa phòng vị trí n h ư ờ n g lại lúc này tu luyện thạch thất chính giữa không có một bóng người đại môn cũng rộng mở ở đó điều này khiến người ta bảy đôi mắt đều trở nên nóng bỏng lên bất quá cùng trong lòng cấp bách ngược lại không có ai tiến lên bọn họ đều đảo mắt nhìn chính mình t à hữu chuẩn bị sẵn sàng duy chỉ có không người nào dám tiến lên chỉ bởi vì bọn họ đều hiểu lúc này ai tiến lên người đó liền sẽ trở thành b ạ n chúng chú m ụ làm không tốt bị người vây công cho dù tiêu phí nguyên thạch đi kích hoạt trong phòng tu luyện nguyên khí chất pháp cũng là vì người khác làm áo cưới loại sự tình này không có ai hội nguyện ý đi làm đương nhiên phàm là luôn có một ngoại lệ diệp phi không thể nghi ngờ là chính giữa đám người kia ngoài ý m u ố n chỉ thấy diệp phi c ư ớ p bộ rất t h ẳ n g nhiên nhảy lên trước đi tới thạch thất trước cửa nhàn nhạt, nhạt xoay người ánh mắt nhìn về phía mọi người ta là người thứ nhất tới đây chờ đợi phòng tu luyện này ta m u ố n các ngươi lại tuyển chọn khác đi đám người trong lòng cười lạnh thứ nhất chờ đợi đến bực nào nơi này cướp đoạt phòng tu luyện sự tình lúc đó có phát sinh hoàn toàn bằng võ lực nói chuyện sớm muộn thứ tự nham n h ò gì đừng nói là tầng thứ mười lăm địa cung thập tầng dưới đây phòng tu luyện không có một gian là dễ tìm để cho bọn họ tuyển chọn khác bỏ qua cho tầng thứ mười lăm đi tầng thứ mười trở lên sao phòng tu luyện này không phải là ngươi có thể n u ố t xuống cút đi có người lạnh lùng mở miệng đối với d i ệ p phi nói ha ha ngươi muốn làm muốn phòng tu luyện mà nói vậy cũng phải trước đem kích hoạt nguyên khí pháp trận đi lại có người âm xâm xâm cười d i ệ p phi kích hoạt nguyên khí pháp trận thời khắc chính là hắn xui x ẻ o thời điểm d i ệ p phi ánh mắt đảo qua đám người quả nhiên không người nào nguyện ý động một cổ lâm liệt hàn băng chi khí đột ngột tại không gian bên trong nở rộ sau l ư n g diệm phi xuất hiện đầy trời băng tuyết rét lạnh kia hàn băng ý cảnh không ngừng siêu tiền q u y ế t trường lan tràn trong không gian đều có từng luồng bạch sắc tinh thể xuất hiện đó là bị đống kết thủy khí ngay cả không khí thủy khí đều đông đông đặc trên vách tường trong nháy mắt phủ đầy băng tinh ổn định trợt hạ xuống điểm đóng băng trở xuống làm cho tất cả mọi người không rét mà run có thể tưởng tượng này cổ lãnh ý mạnh bao nhiêu đám người nhướng mày một cái cổ hàn ý này vô cùng cường đại nhưng người vây xem bên trong cũng không có bao nhiêu là người yếu trừ số ít mấy người lùi bước bên ngoài những người khác ánh mắt động cũng không có dao động, động một cái người nào muốn này tu luyện thạch thất mà nói cứ tới đây lấy diệm phi thanh âm lãnh đạo theo thời hàn khí nhò cổ đồng hùng vọng, kia ra, băng á đạo. theo Mà kèm h xương sự lạnh lẽo kiếm khí chi sắp bén hòa làm một thể đâm đau bên trong đám người tâm chỉ thấy diệp phi tóc dài tung bay giờ phút này hắn giống như một tôn ba vương đứng ở đó không ai bị nổi thật là mạnh hàn băng ý cảnh tại sao còn kèm theo kiếm khí đám người toàn bộ đều thần sắc đông đặc thật là đáng sợ hàn băng ý cảnh cùng kiếm khí khó trách người này dám lớn lối như vậy mặc dù diệp phi trên người phát ra khí thế bất quá cựu lắm cảnh vậy do mượn hàn băng ý cảnh lực công kích cường đại cho dù đối phó ngự khí cảnh cao thủ môn cũng có sức đánh một trận hơn nữa hàn băng ý cảnh cùng kiếm khí d u n g hợp với nhau thấu xương kia lực công kích còn muốn c u ồ n g tăng không ít ngự khí cảnh ngũ trọng tiên cao thủ sợ rằng đều khó chịu chắc thắng hắn mà những đám người này chính giữa thì có chừng mấy người là ngự khí cảnh ngũ trọng tiên bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm d i ệ p phi về phần những thế lực kia vẫn còn ở ngự khí cảnh nhị tam trọng thiên n ũ người bị diệp phi khí thế cả kinh tình hồn lại trong lòng khát vọng tham lam hỏa diễm cũng bị lắm tắt đi hơn nữa nảy sinh ra thôi ý trời mới biết một cái như vậy chính là lại lĩnh n g ộ hàn băng ý cảnh hơn nữa này hàn băng ý cảnh còn rất cường hãn người như vậy tại thánh vũ viện tuyệt đối là danh tiếng hiển hách nhân vật thiên tài thế nào trước đây chưa có nghe nói qua trên có không được c ú t lại không biến như thế không quả quyết nói chi là võ đạo chân chính là một đám vô dụng ra hỏa d i ệ p phi lạnh lùng nói một tiếng cước bộ một bước bá đạo hàn băng lanh ý cùng kiếm khí lại lần nữa điên cuồng lên khí kiếm chỉ đôi tay kết kiếm quyết nhất thời đầy trời thấu xương băng hàn kiếm khí trên không trung nổ bắn ra còn kèm theo hàn băng cùng kiếm chi sơ xác tiêu điều đối mặt một đám cảnh giới mạnh mẽ hơn chính mình không ít vũ tu diệm phi lại chủ động công kích những đám người kia đôi mắt l ó e lên thân thể đồng thời động có vung trường p h o n g mang tới kia từng đạo kiếm khí chặn lại có b à y r a binh khí chuẩn bị công kích bất quá lúc này diệp phi lại chạy về phía trước r a một đạo trói ánh mắt hoa chật l ó e mà ra thiên địa tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế rút kiếm thuật rút kiếm thấy máu trong n g á y mắt có vài tên thực lực chưa đủ ngự khí cảnh nhất nhị trọng thiên cao thủ bị kiếm khí đánh trúng thân thể muốn lui về phía sau đi bất quá những ngự khí cảnh đó tầng bốn tầng năm cao thủ tuy nhiên cũng phát huy ra chính mình lực lượng cường đại trong lúc nhất thời không gian của loạn va chạm tiếng bất giác bên hai trường kiếm t r u y ề n qua một đạo tán loạn kiếm mang ngang qua cả vùng không gian lẫm liệt gió rét kiếm khí cùng hàn băng cùng nhau múa động chắn ngang chém về phía đám người nhanh nhanh đến c ự c h ạ n loạn diệp phi công kích không có t r ư ơ n g p h á p gì đầu tiên là hàn băng ý cảnh sau tức thì là lực bộ phát cực kỳ mãnh liệt rút kiếm thuật tối hậu lại vừa là xóa bỏ hết thầy bạo phong tuyết kiếm hơn nữa còn sen lẫn lẫm liệt phong nhận băng xương cùng cường đại kiếm khí thủ đoạn tấn công như thế này thật đáng sợ người khác công kích đều là một bộ vũ kỹ nối liền sử dụng không lại đột nhiên g i n phong cách đại biến ung ung thanh ấm không ngừng chờ đến hết thảy bình tĩnh lại những đám người kia đều có vẻ hơi chật vật bọn họ nhiều như vậy chung một chỗ không gian vốn là hạn chế phát huy mà diệp phi công kích lại đại khai đại hợp dùng hàn băng ý cảnh bao phủ hết thảy đang dùng kiếm khí bức bách những cao thủ này lại uy lực cường hãn để cho bọn họ nhất thời luôn cuống tay chân cho các ngươi thêm một cơ hội còn có ai muốn tu luyện thách t h ấ t tiến lên nói chuyện diệp phi mắt lạnh quét nhìn đám người này thanh âm bá đạo c u ầ n vọng phóng đạn g không kềm chế được đám người ánh mắt cũng chỉ là nhìn chằm chằm diệp phi lại không người dám đi lên trước muốn bọn họ một người đối phó diệp phi rất treo không là bọn hắn chân chính không đánh lại diệp phi mà là nơi này địa hình quá nhỏ hẹp mà đối phương hàn băng ý cảnh quá cường hãn để cho bọn họ sức chiến đấu bị áp chế hoàn toàn ở nếu hay là không dám đối chiến như vậy ai muốn còn dám cướp phòng tu luyện mà nói giết diệp phi hai t r ò n g mắt băng hàn tiếng nói phun ra tiếng khí bên trong vẻ điêu tàn cảnh nồng hơn không có ai hội hoài nghi diệp phi mà nói nếu là bọn họ sẽ xuất thủ diệp phi chân chính hội hạ sát thủ xoay người diệp phi không có nhìn lại mọi người lên mắt từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy trăm nhanh bỏ vào ngoài phòng tu luyện mặt nguyên thạch trong tài máng nhất thời một cổ rực rỡ tươi đẹp nguyên khí sáng bóng l ó e lên t h á c h thất bên trong từng cổ một nồng nặc cực kỳ nguyên khí từ bên trong nào ra n h ư ợ n g người cả người sàng khoái những người đó lại lại r ụ c dịch lại thấy diệp phi đôi mắt đảo qua bọn họ lập tức lại yên lặng lại sắc mặt vô cùng khó coi một đám cưng ờ giả cũng không thiếu ngự khí cảnh tầng bốn tầng năm cưng ờ giả vẫn còn có một cái ngự khí cảnh nhị trọng thiên tu vi vũ tu bị dọa sợ đến không dám lên trước một bước diệp phi một cái ánh mắt liền để cho bọn họ tâm thần run r u y loại sự tình này nếu là chuyền đ bọn họ mặt mũi cũng không tính là hoàn toàn nem sạch khi đó cũng không có người sẽ nhớ cái khu vực này khu cựu long cảnh thực lực võ giả có nhiều biến thái chỉ hội cho rằng bọn họ hèn nhát vô năng cái này kêu là được làm vua thua làm giặc đây chính là cảm lộ ý cảnh võ giả cảm lộ ý cảnh thiên tài có thể nhảy qua biên giới giới bại địch diệp phi một cái chân bước vào trong phòng tu luyện bất quá ngay vào lúc này một đạo lãnh đ ạ m âm thanh âm vang lên tới chờ đã diệp phi cướp bộ hơi chậm lại chậm rãi xoay người nhìn về phía người nói chuyện là kia l ư n g beo trường kiếm từ phòng tu luyện đi ra tịnh lệ nữ tử ngươi tự hồ quên một người đi nữ tử khoe miệng lại lộ ra một vệt dụ mê hoặc lòng người nụ cười nhờ diệp phi có chút chán ghét nụ cười hãy b ấ t nói nhảm đi có dám thì phóng diệp phi lạnh lùng phun ra mấy chữ vẫn là như vậy liều lĩnh t ị n h lệ mỹ nữ ánh mắt hơi c h ầ m lại sau tức thì nụ cười trở nên cao ngạo nói bản cô nương nhưng là nắm giữ hỏa chi ý cảnh thiên tài cũng không phải là bằng vào điểm này hàn băng ý cảnh là có thể chiến bại nhân vật ngươi cần phải hiểu rõ nói xong t ị n h lệ mỹ nữ trên thân giấy lên một cổ hừng n ự c hòa khí lại cùng diệp phi hàn băng ý cảnh địa vị ngang nhau đứng lên tựa hồ đối với phương hỏa chi ý cảnh không hề yếu diệ ph chương ò n luyện tu có ỏ a chi ý bốn trăm mười ba hỏa chi ý cảnh có xa làm không, không, không cút bao xa mang theo hơi thở lạnh như băng tiếng nói tại bốn phía vang vọng tịnh lệ mỹ nữ trên khuôn mặt kia nụ cười tự tin biến mất cướp lấy là sắp bén nàng ánh mắt phản phất hóa thành một thanh kiếm vô cùng sắp bén ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng đem căn phòng nhường cho ta nhượng còn chưa nhượng nhàn nhạt tiếng nói từ tịnh lệ mỹ nữ trong miệng phương ra trên người nàng hiện ra một cổ lâm liệt cường đại kiếm khí hướng diệp phi nào tới thật là mạnh kiếm giả cách đó không xa đám người ánh mắt hơi chậm lại thật là thuần khiết kiếm khí cùng diệp phi trên người phát ra kiếm khí một dạng sắp bén người này rất nhất định là một kiếm pháp cao siêu kiếm giả có lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng lực công kích vô cùng cường đại ngươi cho rằng là bằng vào ý cảnh, liền đủ coi trời bằng vùng sao ý cảnh có thể không phải là chỉ có ngươi một người độc nhất cô gái xinh đẹp ngạo nghễ mở miệng tiếng nói rơi xuống thời điểm một cổ mênh ngông mà cường đại hỏa chi ý cảnh hung mánh nào ra cả vùng không gian xích viêm kiếm khí tăng vọt xích viêm giống như cường đại kiếm khí bao phủ tất cả mọi người hỏa d i ệ m ý cảnh không chỗ nào không có mặt mênh ngông cường đại bao phủ chung quanh hết thảy vị này người đeo một thanh bảo kiếm mỹ nữ tu vi cảnh giới so với diệp phi mạnh hơn nữa giống như diệp phi ủng có ý cảnh hơn nữa là cùng với tương sinh tương khắc hỏa chi ý cảnh khó trách nàng bá đạo như vậy g i á m chờ ở bên ngoài diệp phi mang tới nguyên thạch bỏ vào lon chính giữa sau đó lên tiếng uy hiếp cướp đoạt phòng tu luyện nếu diệp phi không chịu giao ra phòng tu luyện như vậy phía dưới nhất định có một phen đắc chiến cũng còn khá mới vừa rồi ta không có cướp đoạt đến phòng tu luyện mọi người trong lòng âm thầm may mắn mới vừa rồi liền coi như bọn họ đánh lui diệp phi thậm chí đoạt được phòng tu luyện vẫn là trong mắt người khác thức ăn nếu là đúng trả diệp phi bọn họ còn dám liều mạng nhưng mà đối mặt này đeo kiếm mỹ nữ bọn họ ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có ngự khí cảnh tam trọng thiên hơn nữa mãnh liệt như vậy họa chi ý cảnh sợ rằng ngự khí cảnh bắt trọng tiên dưới đây võ giả đều cầm đối phương không có cách nào trung quy cảm n ộ ý cảnh võ giả c ũ n g không có cảm n ộ ý cảnh võ giả kia hoàn toàn không phải là nhất cái khái niệm thì không cách nào dùng cảnh giới tu vi để cân nhắc giống vậy phía dưới diệp phi cũng thua không nghi ngờ chẳng qua là không biết diệp phi hội làm thế nào lựa chọn ngươi nói đúng ngươi cho rằng là bằng vào ý cảnh liền đủ coi trời bằng vùng sao làm một kiếm giả chớ quên còn có kiếm pháp diệp phi mang tới đối phương lời còn cấp đối phương cước bộ một bước tử q a n g bảo kiếm sắp nhập vào trong vỏ rút kiếm thuật sắp cơ múa mà ra này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều khẽ du tại loại cục diện này bên dưới diệp phi không có cân nhắc phóng khí tu luyện thạch thất mà là sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn đ ố i chiến sau lưng đeo kiếm mỹ nữ giống vậy xưng sở rõ ràng không có dự liệu được đối mặt ý cảnh cường đại nàng diệp phi lại còn dám đánh một trận tự tìm đường chết vậy hãy để cho ta nhìn ngươi lợi hại c ư ờ i lạnh một tiếng người đẹp c o n phía sau lưng phụ trường kiếm vang vang một tiếng gào thét mà ra một đạo xích sắc hà quang nói lên kiếm khí trói mắt cùng tử quang bảo kiếm va chạm tại một cái phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm xích viêm bảo kiếm, kiếm thanh niên trên thân lưng đeo trường kiếm lại là xích vi c ù xích hòa bảo kiếm cô gái xinh đẹp khe quát một tiếng nhất thời xích xác hà quang cửa hàng khắp thiên địa mang tới mỗi một xó sình đều chiếu sáng đi vào vốn cũng không phải là rất rộng rãi không gian toàn bộ bị hỏa hồng sắc bao phủ không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi có thể nói bốn phía trở nên nhiệt độ tăng vọt phản phất có vô số hỏa diễm đang cháy thật là hoa lệ kiếm pháp như vậy lực công kích ta sợ rằng một chiêu đều không tiết nổi một ít ngự khí cảnh ngũ trọng thiên tu vi võ giả trong lòng ám run rẩy cái này lĩnh ngộ h ỏ a chi ý cảnh nữ tử s á c thực nắm giữ tiêu ngạo tư cách cái đó biết sử dụng hàn băng ý cảnh thiếu niên không chừng vai diễn ở nơi này không gian thu hẹp bên trong hắn căn bản không có đường lui không thể tránh né b ả n cô nương muốn cho ngươi minh bạch cái gì gọi là kiếm giả xuất kiếm thời gian rảnh rỗi sau khi cầm kiếm nữ tử cười nhạt nói một tiếng thanh â m lạnh lùng cao ngạo phảng phất đang dạy dỗ hậu sinh văn bối đầy trời xích sắc kiếm vũ bảy vây mà xuống mang tới không gian phong tỏa cũng mang diệp phi động tác hoàn toàn phong tỏa ngăn cản diệp phi thuộc về vô tận liệt diệm ph nhưng mà thân thể của hắn không có đi tận lực né tránh hắn đôi mắt bình tĩnh đãng không nổi một chút rung động diệp phi thật sự thả ra hàn băng ý cảnh đột ngột biến mất chỉ là trong n g á y mắt liền từ không gian nơi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bốn phía nhiệt độ tang vọt những băng tinh đó toàn bộ hòa tan cái này thì nhận vua đám người cảm giác không gian không có diệp phi ý cảnh thậm chí ngay cả kiếm khí cũng không có tự nhiên cho là diệp phi là lúc đó nhận vua đồng thời cũng than thở người đàn bà này cực kỳ đẹp mắt chỉ một chiêu sẽ để cho diệp phi thu liễm xem ra là biết không có khả năng tiếp một kiếm này dứt khoát b u n g tha để cho đối phương bỏ qua không chỉ là đám người liền này cô gái xinh đẹp đều lan xuống vào giờ phút như thế này tiểu tử này lại đem chính mình kiếm khí cùng ý cảnh đều thu liêm xuống đây là đang nhận thua sao nghĩ muốn người nhận thua không dễ dàng như vậy b ả n cô nương muốn hoàn toàn đưa người đánh ngã thấy vậy nữ tử khoe miệng hiện ra vẻ kiêu ngạo đ ụ cười nàng không tính b u ô n g tay muốn ngay trước mặt mọi người còn ăn hiếp đối thủ bất quá vị mỹ nữ này trên khuôn mặt nụ cười kiêu ngạo cũng không có duy trì quá lâu nàng ánh mắt liền hơi cứng đờ giờ phút này nàng có thể cảm nhận được đối diện chuyển tới một cổ nội liễm đến mức tận cùng khí tức sát phạt gắng ngượng mang tới thân thể nàng thậm chí còn linh hồn đều vững vàng phong tỏa lại đây là cái gì ý cảnh mỹ nữ đồng tử rụt lại một hồi cảm nhận được này cổ sát lục chi khí càng ngày càng mãnh liệt cơ hồ muốn cho nàng hít thở không thông đây là chỉ nhằm vào một mình nàng sát lục chi ý thẳng tới nàng tâm linh chỗ sâu nhất giống như là một thanh kiếm sắt trực tiếp đâm thủng nàng t i m ánh mắt nhìn về phía diệp phi nữ tử thấy diệp phi đồng tử vẫn là bình tĩnh như vậy trong yên tĩnh lại lộ ra một cổ kiếm chi sắp bén nàng nhưng lòng ở không nhịn được đang run r u y thật là khủng khiếp nữ tử chính là kiếm giả biết đối phương phát tán ra khí thế bên trong hàm chứa không khỏi ý cảnh tựa hồ cùng kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau rất muốn trong truyền thuyết s á t lục kiếm ý cho nên hắn là thập phần c h ấ n kinh nếu nếu như đối phương thi triển ra thật là s á t lục kiếm ý vậy nói do thiếu niên trước mắt này thiên phú đã tới thập phần kinh khủng tình cảnh đủ để vô số thiên tài không theo kịp nếu là kiếm ý vừa ra nàng ý cảnh lực lượng mạnh hơn nữa hà có thể ngăn trở diệp phi rút kiếm một kiếm này chất phác không m à mẻ nhìn như không có nửa điểm kỳ lạ một kiếm lại tôi khô lập bục nát mang tới tràn đầy thiên hỏa diễn toàn bộ vén bay ra ngoài. Tại hẹp trong phạm vi nhỏ, Nữ tử đang lúc này xác diệp phi trong tay tử quang bảo kiếm bỗng nhiên lao ra kia cổ mãnh liệt vô cùng sát lục chi ý nhuộm nữ tử thân thể run run dậy tương tại chỗ bởi vì đây là như vậy trong nháy mắt công phu diệp phi kiếm đã gác ở đối thủ trên cổ c h ư n g bốn trăm mười bốn có người trả thù tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều cưng ở nơi đó không nghĩ tới chỉ có một chiều thiếu niên này chẳng qua là dùng một chiều liền đánh bại lợi hại như vậy nữ tử hơn nữa còn là triệt để đánh bại lúc này người đàn bà này m ệ n h đều khống chế tại trong tay thiếu niên chỉ bằng ngươi thực lực này cũng dám miệng thả c u n g nôn diệp phi nhàn nhạt mở miệng nói nữ tử sắc mặt cứng ngắc không lời chống đỡ nàng ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi lại lãnh nộ hỏa chi ý cảnh có thể nói là một cái danh xứng với thực thiên tài mà diệp phi mới bất quá cửu long cảnh mà thôi không chỉ có lĩnh ngộ bằng chi ý cảnh còn có thể lấy một loại kỳ diệu cường đại ý cảnh cho tới kiếm khí lực tàn phá gấp mấy lần tăng lên đưa nàng một kiếm đánh tan bây giờ đang ở diệp phi trước mặt nàng có mặt mũi nào nói kia cùng vọng lời nói người kiếm phi thường n g ù quáng tự đại theo đuổi hoa lệ người căn bản không có tư cách gọi là kiếm giả diệp phi thanh â m lạnh giá cao cao tại thượng hẳn thấy kiếm giả là sắc bén kiếm là trí mạng không sợ hết thảy vô kiên bất tội một kiếm g i quỷ thần kinh tan biến vật pháp đây chính là kiếm giả người dự định xử trí như thế nào bản cô lương nữ tử tự hồ không có nghe nữa diệp phi mà nói dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm diệp phi đôi mắt chỉ quan tâm diệp phi sẽ như thế nào đối phó hắn xem lấy vị này dung mạo mỹ lệ lại sát khí tràn trề bị hội nữ nhân diệp phi lắc đầu một cái vị này mới vừa rồi cuồng nôn như vậy nhưng bây giờ không có một kiếm giả cất khí ngươi không qua một cái hèn hạ vô s ỉ nữ nhân căn bản không xứng lại dùng kiếm tiếng nói rơi xuống quang hoa lóe lên nhất thời một tiếng nữ tử kêu thảm thiết tại không gian bên trong vang vọng chỉ thấy nữ tử cầm kiếm cánh tay bị diệp phi chém xuống một kiếm thật là ác độc hào quả t nay hỏi huynh đệ thật là quá mạnh ngay cả nữ nhân đều không t h n g tha cô gái này thật không đơn giản vị huynh đài này lá gan thật lớn đám người cả người cùng run dậy thân thể phát run cũng còn khá mới vừa rồi không có chọc giận diệp phi người này thật đáng sợ quá ngưng cuồng quá c a y tay thấy nữ tử k i ự u hận đầy máu hai trong mắt diệp phi nhàn nhạt nói không cần nhìn ta như vậy vừa mới là ngươi nghị phế bỏ ta ta bây giờ làm cùng ngươi suy nghĩ trong lòng một dạng nếu trong lòng ngươi nhân từ một chút ta cũng không trở thành đoạn tay ngươi cánh tay những thứ này đều là ta trả lại cho ngươi lập tức cút cho ta diệp phi lãnh đạo nói một tiếng xoay người các bộ trực tiếp bước vào phòng tu luyện không có lại để ý tới người đàn bà này mọi người nghe được diệp phi mà nói cũng âm thầm gật đầu người đàn bà này thô bạo vô lý cũng thật bị h ổi không nếu là đổi một góc độ thiếu niên này thua ở đối phương sợ rằng kết cục chính là thiếu nữ c ủ a tay nhắc tới diệp phi không tính là tàn nhẫn chẳng qua là mang tới đối phương muốn cho hắn trả lại cho đối phương bất quá cô gái này nhưng là họ vạn tại thánh vũ viện bên trong không ai dám trêu chọc diệp phi bước vào thạch thất bên trong nhất thời ùng ùng nhỏ nhẹ âm thanh truyền ra cửa đá tự động đóng lại nồng nặc cực kỳ thiên địa miễn khí nào tới trước mặt nhượng diệp phi cảm giác cả người vô cùng thoải mái đối với võ giả mà nói thiên địa nguyên khí chính là trời hạn gặp mưa là tu luyện c h i cơ cũng là võ giả căn bản diệp phi khoanh chân ngồi xuống dự định trước tu luyện một chút thời gian mang tới trạng thái điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất sau đó tiến hành chế tạo chạy nước rút hắn là hôn nguyên đạo thể có thể tăng nhanh hấp thu trời tốc độ tốc độ ngoài ra còn có thể nhượng hắn năng lực lĩnh nộ g mạnh hơn trợ giúp đột phá cảnh giới từng c ổ một thiên địa nguyên khí lao vào diệp phi trong thân thể diệp phi như đói như khát ai đến cũng không có cự tuyệt thân thể hóa thành động không đáy khởi đầu chiếm đoạt này điên cuồng đánh tới thiên địa nguyên khí lấy diệp phi bây giờ cựu long cảnh tu vi ở nơi này bên trong thạch thất tu luyện căn bản không yêu cầu lo lắng thiên địa nguyên khí theo không kịp vấn đề hắn hấp thu tốc độ thật là nhanh thiên địa nguyên khí liền có thể điều động bao nhiêu phảng phất vô cùng vô t ậ n kiếm quyết trong cơ thể vận chuyển những thứ kia bị diệp phi thôn vệ vào thể thiên địa nguyên khí lại lần nữa bị tụ hợp sau đó ngưng luyện trở nên càng tinh thuần tối hậu tại long mạch bên trong tạo thành vô số kiếm hình chân khí sau tức thì nay cổ càng tinh khiết hơn thiên địa nguyên khí bắt đầu ở diệp phi trong thân thể k h u y ế t trường tiếp tục phong phú diệp phi máu thịt lý diệp phi kinh mạch nhuộm cả người trở nên càng hoà mỹ điều tức chỉ c h ố c lát sau diệp phi mở mắt ra hắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất phía dưới nên thật tốt đột phá thời điểm hắn mặc dù nghĩ muốn phải lập tức trở nên mạnh mẽ tăng lên cảnh giới hướng đương kim vị kia tuyệt thế vô địch thánh nữ đế báo t h ủ nhưng giữa bọn họ cảnh giới quả thực cách biệt quá xa dựa theo tầm thường tốc độ tu luyện hắn căn bản không đổi kịp sớm đã là chuyển kỳ cảnh đại năng cổ mỹ nương nhưng bởi vì kiếm quyết t Gặp nhau cùng giới tăng nhau đoán nối nói cần binh như hắn cảnh thuật cách khác chỉ cần có thể chế tạo ra bảo binh đi ra, có tốc đi độ tạo tạo bảo kết, vậy lúc ê n thường n n sẽ phi h a h này l t tồn tại, nhượng chính n luyện cái môn này thần bí công pháp. Lúc này, chính chuẩn bị chế tạo diệp phi cũng không biết ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài mấy bóng người mang theo có lệnh ý bước vào trong cung điện dưới lòng đất trực tiếp theo bên trong cung điện dưới lòng đất n ấ p thang không ngừng đi xuống cho đến đi tới tầng thứ m ư ơ i bọn họ mới dừng bước lại bên này nhất thanh niên mặt ngựa dẫn đường đối với mấy người khác nói nếu là diệp phi tại mà nói nhất định sẽ phát hiện thanh niên mặt ngựa này chính là muốn c ư ớ p đoạt hắn phòng tu luyện bị hắn đuổi đi thanh niên lúc đó thanh niên mặt ngựa này lúc rời đi thời điểm để lại một câu nói nhộn diệp phi chờ bất quá khi đó diệp phi cũng không hề để ý mang tới mấy người mang tới một gian tu luyện thạch thất bên ngoài là diệp phi đã khai tu luyện thạch thất nói cách khác là thủy n g u y ệ t h à n giờ phút này đang dùng phòng tu luyện chính là chỗ này thanh niên mặt ngựa chỉ lấy phòng tu luyện đối với bên người mặt đầy sắc lạnh lùng thanh niên nói thanh niên này chừng hai mươi ánh mắt thâm thúy làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là lạnh, âm lạnh. tu luyện a n h h nhạt nhạt niên nói một tiếng, một bên người lập trong ứ c có một người đi a lại không kỵ chút n cố à k h ô để ý thách viện thức ra ra, tâm h thần h toàn bộ chìm vào đến trong tu luyện thủy nguyên hạn căn bản cũng không có nghĩ đến hội bị quá dày hơn nữa còn là có người trực tiếp dùng cự lực đánh cửa đá trong cả phòng tu luyện đều ở đây trong nháy mắt sinh ra ông vang cường đại đáp lại n h ư ợ n g thủy n g u y ệ t hàn từ trong trạng thái tu luyện trực tiếp d i ậ t mình tỉnh lại d ê n lên một tiếng khỏe miệng có vết máu chảy ra xú tiểu tử cút r a đây cho láo tử nhất nói thanh â m to lớn từ bên ngoài cửa đá quần quận chuyển tới thủy n g u y ệ t hàn thần sắc lạnh l ẹ o trùi trùi miệng rắc vết máu thật là không tiếp đứng dậy thủy n g u y ệ t hàn liền muốn lao ra cửa đá võ giả tu luyện kiên kỵ nhất chính là tu luyện bị người cắt đứt chớ nói chi là dùng loại này thủ đoạn cường lạnh trực tiếp đưa nàng trấn bị thương thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma loại hành vi này có thể nói vô xỉ cực kỳ nhưng không cho phép quáy dày đã trong phòng tu luyện tu luyện người bất quá đối phương rất rõ ràng mang tới quy củ ném qua một bên không thể xung động đi ra ngoài sợ rằng gặp nguy hiểm chính là muốn đi ra ngoài thủy n g u y ệ t hàn cước bộ đột nhiên dừng lại người này vọt thẳng tới oanh môn nhất định không phải vì phòng tu luyện tới rất có thể là là trả thù nhất định là cái tên kia thủy n g u y ệ t hàn nhớ tới kia thanh niên m ặ t ngựa thần s ắ c cứng lại không sai nhất định là thanh niên m ặ t ngựa hắn ly khai thời điểm cũng đã nói nhuộn diệp phi chờ người này rõ ràng đến có chuẩn bị như vậy kế tiếp nên làm gì mới phải chương bốn trăm mười lăm không dám tìm thủ ta bây giờ đi ra ngoài mà nói sợ là tự dứt lấy nói không chừng sẽ cho diệp phi mang đến thiệt thái t h ủ y nguyệt hàn ánh mắt chất động chỉ là cái đó thanh niên mặt ngựa nàng đến không sợ nhưng ở tinh anh con em bên trong còn có mấy cái so với nàng thực lực cao cường tồn tại nếu như người kia thật là gọi tới hậu trường mà nói như vậy nàng đi ra ngoài cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì thậm chí sẽ còn đưa tới một ít không cần thiết phân tranh tại võ giả thế giới có thể không tồn tại đạo lý có thể nói chỉ có dùng thực lực nói chuyện cho dù nàng là thuỷ nguyệt gia thiên tài tại thánh vũ viện bên trong cũng không thể thực hiện được nghĩ tới đây thuỷ nguyện hàn lại lui về thách thất ngồi xếp bằng ngồi ở đó Bất quá h i ể ngược nhiên n h là k ô lại địa cung này bên trong phòng tu luyện cửa đá cũng không khả năng bị đánh tan vỡ đối phương còn còn lâu mới có được loại thực lực đó bên ngoài cửa đá mặt mấy người thấy bên trong không có nửa điểm động tinh truyền ra không khỏi ánh mắt đông lại một cái thanh niên mặt ngựa đi lên trước giống vậy đối với cửa đá một quyển đập tới lạnh lung quát ngươi không phải là rất phách lối ây ư bây giờ thế nào xuất liên tục tới cũng không dám hè nhát n hè nhát n trong phòng tu luyện thủy n g u y ệ t hàn nghe được thanh niên mặt ngựa thanh â m cảm giác co tinh cười quả nhiên là người này chính hắn đối chiến bất quá diệp phi lại mời người đến giúp đỡ còn có mặt mũi nói đến người khác hè nhát n chỉ có chân chính người hèn yếu mới có thể làm ra loại sự tình này đi thật là cực kỳ buồn cười nếu là diệp phi tên kia tại không biết sẽ làm ra cái gì tới đánh cửa đá âm thanh không ngừng truyền ra thủy nguyện hàn ngồi ở đó không có bất kỳ đáp lại bất quá nhưng trong lòng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn cho dù ai tại nhất không gian thu hẹp bị người như thế quấy dày cũng sẽ cảm giác phiền não qua hồi lâu bên ngoài oanh tiếng cửa mới dừng lại thanh niên mặt ngựa trơ mặt không nghĩ tới diệp phi thậm chí ngay cả dám đều không thả một cái mặc cho hắn nhục mạ cũng không làm đ g ắ t lại nhượng hắn căn bản vô kế khả thi xem ra hắn là biết ta tới trả thù không dám ra tới thanh niên mặt ngựa đối với âm lãnh kia nam tử nói một tiếng âm lãnh kia thanh niên cũng không có nói gì chẳng qua là nhàn nhạt nói hắn thả bao nhiêu nguyên thạch tại trong chỗ ló mặt hẳn là ba trăm lượng nguyên thạch đủ hắn tu luyện thời gian một tháng thanh niên mặt ngựa đáp kia một tháng sau trở lại, là ở lại chỗ này hay lại là ly khai thanh niên mặt ngựa ánh mắt lấp lóe do dự bất quyết người sợ hắn chạy muốn ở lại chỗ này lại lo lắng cho mình thực lực không đủ nếu là đối phương đi ra ngươi chỉ có bị k h i dễ phần âm lãnh nam tử phản phất có thể đoán được đối phương tâm tư từ tốn ó i thanh niên mặt ngựa thần s ắ c đọc lại gật đầu một cái hắn đúng là ý đó lao h ắ c thực lực chính là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên đình p h o n g ngự khí cảnh ngũ trọng thiên nội địch tay không có thể thắng được hắn bạn đưa hắn tới liền đủ nhưng ngươi đã yêu cầu ta cũng tự mình tới một chuyến nhưng bây giờ ta muốn đi đệ thập lục tầng trong phòng tu luyện tu luyện trong ngày về phần lao hắc có nguyện ý không lưu lại ngươi hỏi một chút hắn âm lãnh nam tử bình tĩnh nói một tiếng thanh niên mặt ngựa cũng không dám nghi ngờ mặc dù hắn và đối phương có huyết mạch thân tình nhưng trung quy bọn họ đến từ cùng một cái gia tộc có liên hệ máu mủ đối phương có thể tới giúp hắn đã coi như là cho hắn thiên đại mặt mũi ánh mắt nhìn về phía lao hắc thanh niên mặt ngựa ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu mã long để cho ta lưu lại ta liền lưu lại lao hắc thanh âm lãnh đạo vậy ngươi ở lại đây đi bị gọi là mã long âm lãnh thanh niên để lại một câu nói xoay người liền theo nấc thang đi xuống đi xem lấy mã long ly khai thanh niên mặt ngựa sắc mặt tâm trầm xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m cửa đá kia cước bộ đạn một cái lại vừa là một q u y ề n hung h ă n g oanh ở phía trên ngựa bên trong thủy nguyệt hàn mảng nhĩ r u lên phiền nào bất an hơn nữa loại cuộc sống này một mực duy trì gần như một tháng thanh niên mặt ngựa mỗi ngày đều tất sẽ công kích cửa đá không ngừng quay rời nàng để cho nàng cả người đều trở nên tiểu tụy rất nhiều diệp phi tiêu phí nguyên thạch bắt lại này phòng tu luyện để cho nàng tu luyện tăng thực lực lên lại không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này giống như là bị nhốt một tháng mỗi ngày tại trong đau khổ trải qua một ngày này, địa cung tầng thứ một ư ơ i năm trong đó một gian phòng tu luyện cửa đá nguyên khí ba động dần dần ảm đạm rất nhiều người trong nháy mắt đi tới nơi này bên rục dịch ánh mắt không ngừng nói lên đột nhiên đại gia hỏa lại cảm thấy không đúng lắm đất trời bốn phía nguyên khí tựa hồ có một ít ba động đây là chuyện gì xảy ra thiên địa nguyên khí tựa hồ hoàn toàn hỗn loạn không sai nguyên khí lại toàn bộ dùng tuân hướng gian phòng kia tất cả mọi người tại chỗ đều chú ý tới loại này dị biến r ồ i d í t nhìn về phía trước căn phòng nghe nói nhất tháng trước có một cái cựu long cảnh thiếu niên thiên tài tiến vào bên trong dự đoán bây giờ cũng nên là đi ra thời điểm rất nhiều người đều tại vị thiên tài kia trong tay thiếu niên ăn quả đắng bây giờ nhưng là có không ít người chờ ở chỗ này nghĩ muốn muốn giao hấn tiểu từ kia dễ tìm trở về mặt mũi phải biết bị một cái cửu long cảnh tiểu từ ngược đây đối với bất kỳ ngự khí cảnh võ giả mà nói đều là một kiện cực kỳ mất thể diện sự tình không ít người tụ tập ở chỗ này là vì tìm về mặt mũi hung hăng giao hấn tiểu từ kia có thể đang lúc mọi người hỏa chờ đợi thời điểm lại phát sinh loại này kỳ quái d ị biến đất trời bốn phía n g u y khí thật giống như toàn bộ bị trước mắt gian phòng kia hấp thu đi là một kia không còn bị quất sạch sẽ l o ả n xoảng loảng loảng xoảng còn lại mấy cái phòng tu luyện đại môn cũng rối rít đặc hai mấy cái này phòng tu luyện chủ nhân từng cái sắc mặt không tốt lông mày co rút nhanh tựa hồ rất là nghi ngờ thiên địa nguyên khí vì sao lại trong lúc bất trợt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thì không riêng gì tầng thứ mười lăm tu luyện các võ giả dừng lại tu luyện liền tầng mười lăm trở lên tu luyện giả cũng rối rít dừng lại tu luyện bởi vì bọn họ tu luyện sử dụng thiên địa nguyên khí trong lúc bất trợt bị cắt đứt trong lúc nhất thời là không có bất kỳ thiên địa nguyên khí có thể để cho bọn họ tu luyện dùng cái này làm cho rất nhiều người từ trong tu luyện thất tỉnh tầng mười lăm d bởi vì thiên địa nguyên khí cấp tốc biến hóa mà dừng lại tu luyện bọn họ có thể cảm nhận được địa đề long mạch cấp tốc ba động giống như là ở phía trên phương nhân vật gì hấp dẫn ở không ít người đều đi tới tầng m ộ mươi năm mang tới tầng m ộ ư ơ i năm vây nước chạy không l o ạ n đại gia hỏa cũng muốn biết rõ nguyên nhân chết tiệt nhất định có vấn đề đây rốt cuộc là chuyện gì uy uy các người nghe được binh khí tiếng gõ t h a n h âm không có đúng vậy đừng nói chuyện mọi người cẩn thận nghe có người tự hồ nghe được cái gì khác thường t h a n h âm ngay sau đó dối rít tỏ ý người chung quanh đừng nói chuyện quả nhiên mọi người miệng nhắm một cái bên trên liền nghe được loại như có như không tiếng gõ tại bốn phía vang vọng thanh âm này vô cùng nhỏ bé tựa hồ là từ cái đó đóng chặt trong cửa chuyển tới đang lúc tất cả mọi người lơ ngơ thời điểm kia tiếng gõ đột nhiên dừng lại đất trời bốn phía nguyên khí lại vào lúc này khôi phục bình thường nhưng vào lúc này cửa đá rốt cuộc đà khai một đạo thân ảnh từ trong b ư ớ c ra ánh mắt rất bình tĩnh quét nhìn đám người lướt mắt nhưng liền bình tĩnh này ánh mắt lại để cho những người này không nhịn được trong lòng run dậy xuống thiếu niên này ánh mắt như một thanh tuyệt thế kiếm sắc bén kiêu ngạo nay từ trong thạch thất đi ra thiếu niên dĩ nhiên là diệu phi hắn giờ phút này tay cầm một thanh phát ra thanh lũ sắt trường kiếm hai t r ò n g mắt nhìn lưỡi kiếm khoe miệng mang theo nụ cười giờ phút này thân thể của hắn chuyển tới từng trận mãnh liệt chân khí ba đậu không sai hắn đã trở thành một vị ngự khí cảnh võ giả chương 4 1 n t ngự khí cảnh d i ệ p phi mặt đầy tràn đầy nụ cười kiếm quyết là một cái dị thường thần kỳ công pháp n h ư n g hắn đang đột phá lúc không có được đến bất kỳ bình cảnh hơn nữa tại sao khi đột phá lấy được làm cho người khác khó tin lực lượng cựu long cảnh đột phá đến ngự khí cảnh võ giả sở hữu chất khí hội hoàn toàn tập hợp đến trong đan điện khắp nơi cựu điều long mạch cường lực chống đỡ tạo thành một cái trải qua hồi lâu không tiêu tan khí toàn một khi khí toàn hình thành võ giả chân khí trong cơ thể gặp nhau tăng lên gấp bội chân khí cũng càng thêm tinh thuần từ lượng chân khí bên trên vượt xa cựu lòng cảnh võ giả đây chính là vì cái gì ngự khí cảnh võ giả có thể miễu sát cựu lòng cảnh võ giả đồng thời chân khí có thể tùy ý xuất thể nguyên nhân d i ệ p phi sử dụng kiếm quyết chế tạo ra nhất phẩm bảo kiếm sau khi ở trong người cũng tạo thành một cái khí toàn bất quá cái này khí toàn nhưng là kiếm hình một cái màu xanh kiếm hình loại này kiếm hình chân khí ý cảnh vượt qua diệm phi nhận thức hắn xem qua đủ loại khí toàn lại từ xưa tới nay chưa từng có ai bây giờ k thông qua một tháng này chế tạo tu luyện hắn tu vi đã đạt đến ngự khí cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng hắn cảm giác mình lượng trân khí thẳng ép mình năm đó ngự khí tam trọng thiên lượng trân khí còn hơn ngưng tụ thật h là làm như t à ngoài n Bên những kiêng muốn tìm phiền n phụ. thứ thoái h tìm t á vậy viện đệ tử thấy vậy, không chố một, một cái t bộ l lĩnh nộ ý cảnh thiên tài đột phá đến n g ự khí cảnh trong tay lại có một thanh bảo kiếm sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng diệp phi chỉ nhìn bên ngoài mọi người lên mắt sau tức thì liền nhấc chân lên trực tiếp ly khai thấy diệp phi vừa đi nhất thời đám người trong lòng t h ở phào ánh mắt đảo mắt nhìn tả hữu những người này ngay cả báo thủ tâm tư cũng không có phía dưới mọi người nên cấp đoạt phòng tu luyện bất quá cái này đã không có quan hệ gì với diệp phi mà ở diệp phi đi ra thạch thất trước đó địa cung tầm thứ mười không gian thanh niên mặt ngựa thấy kia dần dần trở nên nảm đạm xuống cửa đá trên mặt lộ ra giữ tợn cười lạnh trong giây lát hắn q u y đầu đánh vào trên cửa đá n h ộ m cửa đá rút rụt i ê n kia rốt cuộc muốn tránh cũng không được đi thanh niên mặt ng một tháng n à y tới nay hắn mỗi ngày đều hội tốn không ít thời gian công kích cửa đá k h y e dày người bên trong hắn thấy tiểu tử kia có thể không t ứ c chết cũng đã coi là không sai căn bản khác đừng nghĩ muốn tăng cao tu vi người rốt cuộc phải đi ra lúc này cửa đá cũng nhanh muốn hoàn toàn l à m đ ạ o thanh niên mặt ngựa thân thể mau tránh ra chờ đợi diệp h i tu luyện thách thất chỉ cần nguyên khí trong đánh nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ cửa đá liền sẽ tự động mở ra vàng không mà nói người bên trong hẳn là có thể vĩnh viễn ị lại trong đó không ra kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng ầm ầm vang cửa đá mở ra một đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện ở thanh niên mặt ngựa cùng lao h ắ t ánh mắt chính giữa là ngươi thanh niên mặt ngựa ánh mắt đông đặc ở đó kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện tịnh lệ nữ tử chờ đợi một tháng hắn chờ đến người lại không phải là diệp phi mà là diệp phi đồng bạn thánh vũ viện bên trong đệ tử tinh anh thủy nguyệt hàn thùy nguyệt hàn sắc mặt tiểu tụy mang theo có n h ư ợ n g người thương tiếc đẹp nhưng nàng ánh mắt lại phá lệ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên mặt ngựa nói đồ vô s ỉ đồ vô xỉ thanh niên mặt ngựa sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới lại các loại chờ là người khó trách bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào nguyên lai không phải là diệp phi. hắc hắc xinh đẹp như vậy nữ nhân nàng còn nghĩ phòng tu luyện nhường cho ngươi các ngươi quan hệ hẳn không thể tầm thường so sánh đi nếu là ta tới nếm thử một chút không biết tên khốn nữ kia có thể hay không điên cuồng thanh niên mặt ngựa khỏe miệng mang theo một tia vẽ tạ ác lạnh lùng nói tại bên cạnh hắn lao hắc khẽ nhũ mày trong con ngươi thoáng qua có khinh bị thần sắc tiểu tử này tham luyến nữ sắc chân chính ném mã lòng mặt bất quá lao hắc cũng lười nói cái gì trung quy người này nói thế nào cũng coi là ngựa long đệ đệ mặc dù hắn rất xem thường đối phương mà thủy n g u y ệ t hàn nghe được thanh niên mặt ngựa mà nói hàn xương dày đặc trên khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi đồ vô s ỉ ngươi không phải là đã nói qua ta vô s ỉ ấy ư, ta liền vô s ỉ cho ngươi xem một chút v ừ a vạn này phòng tu luyện địa phương vẫn còn lớn đủ chứa hai người chúng ta đến lúc đó tên khốn kia gặp lại ngươi cùng ta thân mật sắc mặt nhất định sẽ rất ưu v i đi thanh niên mặt ngựa chương cười như điên mà lúc đó lúc bên cạnh h ắ n lao hắc lại ánh mắt r u lên đồng thời thanh niên mặt ngựa nụ cười cũng hơi ngừ một cổ hơi thở lạnh như băng vững vàng đưa hắn phong tỏa lại n h ư ợ n g hắn cảm giác cả người đều phát lạnh xoay người thanh niên mặt ngựa liền thấy một đạo thân ảnh đứng ở đó cả người mang theo khí tức lạnh lùng ánh mắt như một thanh kiếm sắc phải đem hắn xuyên thấu trừ diệp phi sẽ còn người nào thanh niên mặt ngựa một mực mong đợi diệp phi xuất hiện nhưng khi diệp phi chân chính đứng ở trước mắt hắn thời điểm hắn lại một câu nói cũng không cách nào nói ra hơn nữa trong lòng không ngừng run rẩy giờ phút này diệp phi nhìn ánh mắt của hắn phảng phất như là nhìn một người chết lạnh đến nhuộm người hít thở không trải qua thanh niên mặt ngựa bên người thời điểm hắn vẫn không có một chút muốn dừng tự động thanh niên mặt ngựa cơ thể hơi r u lên né tránh đến g i a đen sau lưng diệp phi trực tiếp từ hắn mới vừa rồi đứng lập vị trí v ư ợ t qua một đạo lãnh đ ạ m thanh â m từ diệp phi trong miệng p h ư ơ c l n ra người cặn bã thanh niên mặt ngựa trong lòng tức giận mãnh liệt người này còn dám làm được hắn hơn nữa nhìn đều lười đến liết hắn một cái cái này làm cho hắn cơ hồ muốn điên hận không được lập tức giết diệp phi nhưng hắn không dám hắn biết rõ mình kém xa chỉ có thể gửi hy vọng vẫn ở đen trên h â n không tiếp ta thay ngươi được một thắn tội t h ù nguyên hắn lã một tháng qua này nàng đều không biết mình là thế nào trải qua chịu khổ ta hội báo thù cho ngươi diệp phi thấy thủy nguyệt hàn trên khuôn mặt tiểu tụy cười khổ xuống hắn cũng không nghĩ tới đối phương thật không ngờ không biết xấu hổ rõ ràng là đối phương muốn cướp đoạt hắn phòng tu luyện hắn mang tới thanh niên mặt ngựa đổi đi thậm chí không để cho hắn trả bất cứ giá nào đối phương lại dám cứ gọi người tới tìm hắn để gây sự thật là vô s ỉ cực kỳ báo thù ta tự mình tới thủy nguyện hàn biễu môi một cái một bộ không cảm kích chút nào bộ dáng chuẩn bị động thủ phát tiết ngươi chân khí tâm thần đều bị tổn thương không thích hợp cùng người động thù hay lại là để cho ta đi diệp phi cười cười sau tức thì thân thể chậm rãi chuyển qua trong con ngươi ôn hòa nụ cười tại trong khoảnh khắc biến mất cướp lấy là lạnh lẽo tấu h xương t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy ngươi không thể đậu thủ người này rất mạnh lão hát thấy diệp phi ánh mắt ánh mắt hơi chăm chú không có nửa điểm kinh thị cước bộ hơi di động thân thể của hắn dựa vào thanh niên mặt ngựa tránh cho diệp phi đột hạ sát thủ ta cũng không muốn để cho ta kiếm dính vào quá nhiều máu tươi không biết sao các ngươi càng muốn cho ta ngươi sẽ là ta tại thánh vũ viện giết người thứ nhất diệp phi sau tức thì giơ lên trong tay bảo kiếm tia trói mắt thanh quang lấp loé không yên đây là một bả phong thuộc tính bảo、kiếm. tại chế tạo lúc kiếm tâm bị diệp phi quán chú s á t lục kiếm ý cũng là hắn chân chính trên ý nghĩa một mình chế tạo ra một thanh bảo binh hắn m ư ợ n chế tạo bảo này kiếm từ đó nhất cử đột phá cựu lóng cảnh bước vào ngự khí cảnh thanh kiếm này chưa dính máu bây giờ chính là dính máu tươi khai nhận thời điểm nghe được diệp phi sơ sát tiêu điều lời nói thanh niên mặt ngựa cước bộ lại lần nữa hơi lui về phía sau cả người hoàn toàn trốn lao hắt sau lưng thật là cái tiểu nhân phế vật thùy nguyện hàn thấy thanh niên mặt ngựa động tác trong mắt mang theo nồng nặc khinh bỉ người này đưa nàng coi là diệp phi dùng các loại âu ngôn huế n ữ làm lục trọ nhưng khi diệp phi chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn lại bị dọa sợ đến trốn ngay cả dám cũng không dám thả một cái thứ người như vậy căn bản không đáng nhắc tới nghe được thủy nguyệt hàn làm nhục tiếng nói thanh niên mặt ngựa sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng không cách nào phản bác hắn cũng hận chính mình tại sao thấy diệp phi con mắt hắn yêu biết tâm thần phát r u n ngay cả lời cũng không dám nói hai chân phát r u n không nói còn có một cổ mắt tiểu ngươi không thể giết hắn hắn là công tử nhà họ mã lao h ắ c ngăn ở thanh niên mặt ngựa trước người lãnh đạm mở miệng nói hắn phải chết diệp phi cước bộ một bước nhất thời vật này thao thiên kiềm khí lại một lần nữa hung mánh nào、ra. kiếm khí tại không gian phát ra tiếng rít vang còn kèm theo như cồn phong sát ý manh liệt kịch liệt phong tri ý cảnh hay lại là sát lục ý cảnh lao h á c đồng tử rụt lại một hồi người trước mắt này không chỉ có ủng có ý cảnh tu vi cũng cùng thanh niên mặt ngựa nói không giống nhau chẳng lẽ t i ể u tử này cũng không phải là cựu long mạch hoặc là ngự khí nhất trọng thiên tu vi xem lấy chân khí ba động tựa hồ không thấp hơn ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi phế vật này lại chọc phải một cái như vậy phiền thoái lao h á c thầm mắng trong lòng thanh niên mặt ngựa hắn đối với thực lực mình rất tự tin ngự khí cảnh tứ trọng tu vi có thể thắng được người khác không h i ề u đ diệp phi bảo kiếm trong tay ký thác ở trên đất bảo kiếm cùng mặt đất va chạm phát ra coi âm thanh diệp phi đôi mắt như cũng sát ý mười phần lao hắc cảm giác này cổ càng ngày càng lớn mạnh sắt lục ý cảnh mặt liên biến sắc tài biến rốt cuộc hắn tự tin bị triệt để đánh sụp đối mặt kinh khủng như vậy người hắn biết mình sợ rằng khó mà cùng đối phương giao phong mặc dù ta thực lực không bằng ngươi không cách nào ngăn trở ngươi nhưng ngươi như cụ không thể giết hắn và không mã ra sẽ không bỏ qua cho ngươi lao hắc c ư ớ c bộ bất động thật chặt đưa mắt nhìn diệp phi hắn này vừa nói nhất thời tránh sau lưng hắn thanh niên mặt ngựa thân thể trợn r u lên lao hắc hắn thừa nhận thực lực không bằng diệp phi hơn nữa không cách nào ngăn trở diệp phi trong lòng lộn b ộ một tiếng thanh niên mặt ngựa trên lưng sinh ra từng cổ một lãnh ý hôm nay không người nào có thể cứu được hắn diệp phi khỏe miệm văng ra một đạo lạnh leo thanh âm các bộ rút lên thân thể nhào ra bình thản mặc à sơ s á dù mã long sẽ không nguyện ý thanh niên mặt ngựa chết nhưng lao hát minh bạch so sánh thanh niên mặt ngựa mà nói mã long rõ ràng càng không muốn nhìn thấy hắn chết nếu như đối phương chết mã long cũng tuyệt đối sẽ không trách hắn lao hát tránh khỏi thanh niên mặt ngựa hoàn toàn bại lộ tại lá dưới phi kiếm chỉ thấy diệp phi kiếm khí phun ra nước vào chỉ cần một đạo k i ế m khí là có thể để hắn chết vô trốn cất sinh t r i đ i ệ m cảm giác thanh niên mặt ngựa mồ hôi lạnh đưa hắn phía sau lưng t h ấ m ướp nơi này là thánh vũ viện học viện bên trong có thể tranh đấu cũng không cho phép tàn sát thanh niên mặt ngựa chật vật phun ra một câu một miệng đều hơi có chút không rõ ta biết diệp phi nhàn nhạt trở về một tiếng nhuộm thanh niên mặt ngựa trong lòng vui mừng hiện lên một luồng hy vọng bất quá ta còn biết thánh vũ viện không cho phép người khác cái g i đang tu luyện trong thạch thất tu luyện người mà ngươi làm gì diệp phi mà nói n h u ộ thanh niên mặt ngựa ánh mắt hơi chậm lại trong lòng lại lần nữa trở nên lạnh giá. ta thừa nhận mình không tuân theo quy củ nhưng t ộ i hồ cũng không có tạo thành bao lớn hậu quả nhưng nếu ngươi giết ta liền hoàn toàn khác nhau n g ư ơ i làm ta sợ sao diệp phi trường kiếm trong tay hơi trước người n h ộ n thanh niên mặt ngựa thân thể lại vừa là hung hăng r u lên mồ hôi c h á n nhỏ xuống không tạo thành bao lớn hậu quả diệp phi liếc mắt nhìn tiểu tụy thủy ngược hàn lạnh như băng nói đó là ngươi cái nhìn trong mắt ta ngươi tạo thành hậu quả ý cảnh phi xúc nghiêm trọng hơn đem ngươi giết liền, liền giết ngươi không thể giết hắn bên cạnh lao hắc lại lần nữa tái diễn những lời này diệp phi đầu hơi chuyển qua nhìn về phía lao hắc ngươi không thể giết hắn bằng không ngươi sẽ hối hận chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta làm việc chưa bao giờ hối hận diệp phi chủ động động n g n g lao hắc cả kinh hô chờ một chút、hút. ngươi còn có lời diệp phi đôi mắt liếc lao hắc liếc mắt lại nghe lao hắc nghiêm túc nói hắn là ngựa long đệ đệ ngươi giết hắn mã long sẽ không bỏ qua cho ngươi mã long nghe được hai chữ này rất nhiều đi tới nơi này bên xem náo nhiệt đám người trong lòng giật mình lại là mã long trong đám người thủy nguyệt hàn ánh mắt cũng đông đặt xuống mã long chi mệnh hắn dĩ nhiên nghe nói qua diệp phi mã long là thánh vũ viện đệ tử tinh anh bên trong một trong m ư ơ i đại cựng giả Hàn ở trong đám người nhắc nhở diệp phi ngay rất ít t được đối phương uy hiếp tiếng nói thủ trưởng rút lên nhất thời trường kiếm trực tiếp đưa vào đối phương cổ học chính giữa trong khoảnh khắc tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều đông đặc ở nơi này không có ai sẽ nghĩ tới nghe được mã long sau khi diệp phi là như thế quả quyết dùng trường kiếm xóa bỏ thanh niên mặt ngựa thậm chí không có nửa điểm do dự thanh niên mặt ngựa giống vậy không nghĩ tới tại hắn hy vọng vừa mới lên thời điểm tuyệt vọng đến mức như thế nhanh diệp phi trường kiếm đâm vào hắn cổ họng thời điểm đầu g óc hắn vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ hắn hận chính mình vì sao phải dẫn đến diệp phi này s á c tinh trên thực tế hắn và diệp phi vốn không có quá toán c i u nặng nhưng đến tối hậu hắn nhưng bởi vì đây không phải là rất toán k i u nặng đánh đổi mạng sống i á hắn xác thực rất mu si thật một người lao hát hít sâu một cái hắn cũng giống vậy Căn bản cũng không có bản không nghĩ đến diệp phi hội vào lúc này lúc đ â mang vào một kiếm k i hay là ở có ư ờ i nói i hắn cho b ế tới mã điểm. mắt mang lòng là liền thân phận thời điểm. Đối phương cuồng vọng đến trong mắt không người. Trưng không nói cho người. thời thật t cho Phi Diệp Đối trường kiếm rút ra vứt bỏ m ũ i kiếm vết máu thuộc về kiếm vào vỏ sau đó nhìn về phía lao h ắ c nếu là không có con ngựa kia long hắn sẽ không có gan to như vậy dám phá hư q u ý củ đúng không diệp phi chỉ lấy vậy cũng hạ thi thể nhà n n h ạ t hỏi lao h ắ c thần sắc đọc lại sau tức thì gật đầu một cái không sai nếu là không có mã long thanh niên mặt ngựa không can đảm đó không tuân theo thánh vũ viện quy định Cho n ê diệp, diệp, diệp phi đối với bên người thủy nguyệt hàn nói thủy nguyệt hàn khẽ gật đầu cùng hắn cùng nhau rời đi lưu lại còn tại đằng kia ngẩn người lao hát cùng với trên mặt đất bộ kia lạnh giá thi thể người tên là gì lao hát đối với diệp phi lương ảnh kêu một tiếng một lát sau một đạo lãnh đ ạ m đáp lại chuyển tới hai chữ a p h i a p h i lao h á c mang tới danh tự này âm thầm ghi nhớ chu vi người xem cũng đều mang tới danh tự này ghi nhớ dám khiêu khích mã lo người nghĩ muốn không khiến người ta ghi nhớ đều khó khăn diệp phi rời đi một chút thời khắc sau địa cung t ầ n g thứ mười không gian người chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng tụ càng nhiều thi thể tại địa cung này bên trong lại có một câu thi thể cái này cũng ý nghĩa lại có người ở cung điện dưới lòng đất bên trong giết người không tuân theo thánh vũ viện quy định cũng không biết là người nào lại lớn mật như thế ngay vào lúc này một đạo âm lành bóng người đạp nấp thang chậm rãi đi vào địa cung t ầ n g thứ mười một con mắt này âm l ã n h thanh niên liền thấy trên mặt đất thi thể nhưng hắn đôi mắt lại không có thoáng qua bất kỳ k h ắ c thường gì thân sắc vẫn là như vậy âm lãnh đám người chung quanh đều xa xa tránh ra đến xem lấy đạo thân ảnh này đám người trong con người bắn ra trận trận kính sợ ánh sáng mã long tại thánh vũ viện sở hữu đệ tử tinh anh chính giữa bao gồm ngoài ra hai phe tất cả mọi người ở bên trong xếp ở vị trí thứ ba thực lực cường đại vô cùng ai rết mã long nhàn nhạt hỏi một tiếng giọng bình tĩnh n ư ợ n g người cảm thấy sợ hãi a phi lao hắc đi tới mã long bên người đáp lại ra thực lực không bằng hắn. m ã l o n g không có nói gì liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể, l ã n h đạo nói, tìm người mang hắn đến trong nhà đi chuyện này vẫn chưa hết. nói xong, m ã l o n g liền x o a y người, lôi kéo vân đạm p h o n g k i n h cư bộ theo thang lầu đi xuống ly khai. trở lại ở trong gian phòng, di ệ phi p cùng t h ủ y n g u y ệ t hàn phân biệt trở lại chỗ mình ở bên trong. cùng mỹ nữ chung một chỗ rất vui vẻ đi. vừa mới vào nhà tử liền có một đạo linh hoạt kỳ học u y ệ n c h u y ể n t h a n h â m chuyện ra, nhờ di phi hơi sừng sờ, xuôi người, di phi trong con người lộ ra mấy phần mũi kỳ quái, tựa như cười mà không phải cười xem lấy nói chuyện nguyện n h ĩ thời gian qua đi một tháng, n g u y ệ t linh nhi lần nữa điều động đi ra ngươi rất để ý diệp phi cười hỏi ta tại sao phải để ý n g u y ệ t linh nhi ánh mắt tránh lãnh đạo nói lại thấy diệp phi khỏe miệng lộ ra tia tơ tia tiểu ý nói ngươi đã không ngại ta đây thế nào nghe được chồng thanh em bế ẩm có lẽ là ngươi lỗ thai có vấn đề đi n g u y ệ t linh nhi trợn mắt nhìn diệp phi người này ánh mắt gì a vẫn nhìn chằm chằm vào nạn g xem thật sao diệp phi sờ một cái đầu báo cáo sư tôn đại nhân vừa mới ta đột phá có thể hay không khen thường ta cho ta ôm một cái cũng tốt ngươi nằm mơ nguyễn linh nhi dậm chân một cái sau tức thì hóa thành một đạo ánh t r ă n g biến mất ở người này thật đúng là ga lớn diệp phi thấy nguyệt linh nhi thẹn thùng chạy trốn bộ dáng trong mắt lóe lên nụ cười lạnh nhạt trước đây tại sao không có phát hiện n à y tính khí không hảo cô gái xinh đẹp cũng có như vậy thật thà thẹn thùng một mặt hắn không có tính toán bỏ qua cho nguyệt linh nhi ngay sau đó lại gó gó hạo thiên kính làm sao đồ q u ỷ sứ c h á n g h é t nguyệt linh nhi linh hồn c h i âm truyền ra diệp phi thấy hạo thiên kính không có mở ra linh hồn phòng ngự dứt khoát trực tiếp dùng linh hồn tiến vào hạo thiên kính bên trong theo lên trước mắt hình ảnh lưu chuyển biến hóa diệp phi tiến vào hạo thiên kính. liếc mắt liền thấy đứng ở quan tài thủy tinh bên cạnh nguyệt linh nhi nguyệt linh nhi kêu quỳnh thành dung nhan hoàn mỹ phơi bày ở trong mắt diệp phi n h ư ợ c diệp phi không nhịn được một lần nữa cảm k h á i tạo h ó a kỳ diệu lại có thể khiến người ta sống xinh đẹp như vậy quả thực hoàn mỹ bất quá cái không gian này quả thực lạnh điểm giá rét phát sinh ngọn nguồn chính là chiếc kia quan tài thủy tinh này tấm d u n g mạo thực sự quá ở người thiên cho dù là quân vương cũng sẽ khi ra sơn là bác hồng nhan cười một tiếng nàng cùng c ủ mỹ nương đứng chung một chỗ cũng sẽ không thua kém chút nào diệp phi thầm nghĩ trong lòng n g u y ệ t linh nhi chân chính rất đẹp mỹ làm lòng người say không kém chút nào vị kia thần vũ giới thiên khổ người đẹp nhất cổ mỹ đương đẹp như vậy người thiên hạ bên dưới cũng rất khó tìm được ngày đó tình huống sau đó còn phát sinh qua sao diệp phi đi tới n g u y ệ t linh nhi bên cạnh bình tĩnh hỏi n g u y ệ t linh nhi xem lấy diệp phi khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ta không phải là cùng ngươi đã nói ư, chuyện này ngươi tốt nhất không nên hỏi tới được biết đối với ngươi không có bất kỳ c h ỗ t ố t ta muốn biết dù là không có bất kỳ c h ỗ t ố t diệp phi con mắt trực câu câu nhìn đối phương nói ngươi là sư tôn ta đồ lệ quan tâm sư tôn cũng là phải xin nói cho ta nguyễn linh nhi thấy diệp phi ánh mắt vô cùng kiên định chỉ có thể thở dài nói chỉ cần ta dùng hàn băng ý cảnh đông lại ta nhục thân liền có thể ngăn cản cựu ra cưỡng ép đánh thức ta từ đó phong tỏa ta vị trí chỉ cần phía dưới ta không sử dụng nhục thân liền có thể bảo đảm an toàn thì ra là như vậy vậy ngươi thật là khổ cực diệp phi trong lòng sinh ra có thương tích ý là né tránh cựu ra đổi bắt nguyễn linh nhi không thể cùng nhục thân tương trong hợp này cũng năm trăm năm thật không biết nàng l à như thế nào chịu được nổi sau này nếu là có tình huống lập tức nói cho ta biết ta có thể giúp ngươi chuyển vận linh hồ lực cho ngươi không cần chịu khổ d i ệ p phi đối với nguyệt linh nhi nói linh hồn hắn lực coi như mạnh hay lại là đủ chuyển vận cho nguyệt linh nhi không ít linh hồn lực trợ giúp nàng hoàn thành đóng băng thân thể nhiệm vụ bất quá ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi c ử u nhân rốt cuộc là ai bọn họ tại sao phải khắp nơi đổi bắt ngươi d i ệ p phi nhìn chằm chằm nguyệt linh nhi con mắt đối phương một cô gái tuổi tác không tới hai mươi tuổi lại thừa nhận quá nhiều đồ quả thực quá t h ố n g khổ hắn có thể nhìn ra nguyệt linh nhi tâm lực quá mệt mỏi thập phần cô độc cũng thập phần sợ hãi một mực ở khổ xanh đến lúc đó nhớ linh hồn nàng lại ngủ say hồn nhiên không biết phát sinh chuyện vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi cự nhân rốt cuộc là ai diệp phi cũng hỏi liền không nói cho ngươi n g u y ệ t linh nhi đáp lại một tiếng nhựa diệp phi ánh mắt đông lại một cái n g u y ệ t linh nhi tu vi hết sức đặc thù ít nhất cũng là chuyển kỳ cảnh cấp bậc đại năng hơn nữa thật sự thi t r i ể n ra vũ kỹ thần thông cũng khác hẳn với tầm thường đại năng thân phận cũng là một trận t h ầ n bí như vậy tồn tại sợ rằng không thuộc về thần vũ giới như vậy nàng cựu gia nhất định là thế ngoại cao nhân thậm chí có thể là lao tử một cái thế lực lớn chẳng qua là hắn không nghĩ tới nguyện linh nhi sống chết cũng không nguyện ý nói ra cựu gia là ai không biết là thuộc về bảo vệ hắn còn là bởi vì cái gì đừng nói ta còn là nói nói chính ngươi y bốn trăm mười chín mã long tới đối mặt n g u y ệ t linh nhi đặt câu hỏi d i ệ p phi nết miệng mỉm cười tâm thần hắn động một cái linh hồn lực bao trùm toàn thân đem chính mình linh hồn thể biến thành một cái bộ dáng khác giờ phút này hắn toàn thân phi mặc lấy một kiện áo giáp màu đỏ ngỏm tay cầm một thanh kiếm lớn màu đỏ ngỏm đôi mắt xích ở vô cùng kia nếm trường tóc dài cũng là huyết xác hắn là cả đều xuất hiện ở nồng nạc huyết tinh bên trong toàn thân trên giới tản mát ra mùi máu thanh phảng phất một cái đến từ kiểu u huyết trì huyết ma một dạng tràn đầy s á t lục cùng huyết sắc cặp k i a con mắt màu đỏ ngỏm lại phảng phất có ma lực giống như nhìn c h ầ m c h ầ m nguyệt linh nhi nhìn ồ đây là ngươi chân thân n g u y ệ t linh nhi thấy diệp phi bỗng nhiên biến thành bộ dáng này ánh mắt hơi chăm chú nàng trong đôi mắt lại có từng k i a ba đậu đây là ta linh hồn bản thể năm trăm năm trước diệp phi bị thần vũ giới đời người coi là huyết thái tử bất quá ta hay lại là diệp phi chỉ bất quá hai cái linh hồn hỗ tương dung hợp diệp phi từ t ố nói đem chính mình bí mật nói cho đối phương biết n g u y ệ t linh nhi trong con ngươi hiếm thấy thoáng qua một đạo sắc bén vẻ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp phi bất quá rất nhanh n g u y ệ t linh nhi con mắt lại khôi phục cái loại này lãnh đ ạ m khẽ gật đầu nói khó trách ngươi trong một đêm đạt được nhiều như vậy kiến thức khó trách cùng trước đây không giống nhau không nghĩ tới ngươi chính là cái đó đại danh đỉnh đỉnh huyết thái tử ngươi là thế nào linh hồn chuyển tiếp diệp phi nhún vai một cái có chút buồn b ự c thật ra thì ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái sau khi ta chết là bất chi bất giác chuyển tiếp đến năm trăm năm sau hơn nữa hội linh hồn chuyển tiếp tới đây năm trăm năm trước sau xem bộ dáng là hạo tiên kính nguyên nhân nguyệt linh nhi nghe xong ánh mắt chất động trong miệng lẩm bẩm cái gì ta linh hồn chuyển kiếp với hạo thiên kính có quan hệ diệp phi thất kinh hỏi không cần ngạc nhiên nguyệt linh nhi b u môi nói năm trăm năm trước ta từng sử dụng qua một lần hạo thiên kính có lẽ là lần đó hạo thiên kính vạn b è o thời không lúc tác dụng phụ vạn b è o thời không mặt này hạo thiên kính còn có thể vạn b è o thời không diệp phi khiếp sợ dị thường như vậy gương thật có thần ký như vậy ừ sau này ngươi tự nhiên sẽ biết là chuyện gì còn lại ta liền không nói cho ngươi, ngươi biết cũng không có lợi nguyệt linh nhi cố ý ngạo kiều nói hy vọng như thế chứ diệp phi biết chuyện này không tốt tiếp tục hỏi vì vậy nói ta đi ra ngoài trước chính ngươi nghỉ ngơi cho khỏe có chuyện gọi ta n g u y ệ t linh nhi khẽ ừ một tiếng diệp phi đứng dậy bước chân ly khai thời điểm tay còn không thành thật tại n g u y ệ t linh nhi trên đầu nhào nặn xuống n h ư ợ n g n g u y ệ t linh nhi thân thể hơi run r u dậy xoay người n g u y ệ t linh nhi xem lấy diệp phi lưng ảnh chân mày nhưng là chặt giữ lại huyết thái từ sao n à y diệp phi ha chẳng phải là bị tia cái gì thánh nữ đ ế giết chết sao n g u y ệ t linh nhi không nhịn được ở trong lòng nói nhỏ một tiếng từ nơi sâu xa nàng tự hồ nhận ra được diệp phi vì sao lại như thế cố gắng nghe được cổ mị nương ba chữ thời điểm sóng linh hồn hội dị thường kịch liệt nguyên nhân chẳng lẽ đời này d i ệ p phi là muốn dự định hướng thánh nữ đế cổ mỹ nương báo thủ sáng sớm vạn dặm không m â y thánh vũ viện so với thường ngày đến tựa hồ nhiều mấy phần huyên áo rất nhiều người chạm mặt thời điểm cũng đang thảo luận cái gì ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện địa cung hai chữ tựa hồ thường xuyên xuất hiện còn có mã long cùng thiên tài các loại trở từ ngữ lúc này liền có hai bóng người đi tới thánh vũ viện trên đường lớn nói chuyện với nhau đến ngay nói người kia tên a phi đi tới học viện ngày ấy liền cho không nhỏ thị phi vây thế gia đệ tử bạc h a i nhuộm thế gia tử lăng đ ụ tối hậu lao sư còn đích thân nói xin lỗi tới hơn nữa hắn còn cầm thánh lệnh là một cái lai lịch bí ẩn thiếu niên thiên tài một người trong đó nồng nhiệt nói ngày hôm qua địa cung phát sinh chuyện đã truyền ra nhất là bởi vì cái đó a phi ở cung điện dưới lòng đất bên trong giết người không tuân theo thánh vũ viện quý cũ đương nhiên nếu chỉ như thế mà nói tin tức này cũng không trở thành truyền bá nhanh như vậy hết thảy đều chỉ bởi vì lúc này cùng mã long có quan hệ bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng thánh vũ viện tinh anh mười đại cường giả có liên quan ngay lập tức sẽ nhanh chóng quyết tán mà mã long làm thành đệ tử tinh anh bên trong một trong mười đại cường giả thực lực mạnh vô cùng tinh thần sức lực danh tiếng cũng rất lớn vẫn là mọi người chú ý tiêu điểm người từ nơi nào phải đến tin tức vừa mới đến thánh vũ viện liền dám vậy những thế gia kia con em bật ai xác thực càng phết lối nhưng là lần này hắn làm sai lao h ắ c đều đã nhắc nhở qua hắn người kia là ngựa long đệ đệ hắn lại còn dám giết đây không thể nghi ngờ là đang đánh mã long mặt cái đó a phi nhất định sẽ hối hận mã long có thể không phải là hắn có thể chọc người vợ không sai thánh vũ viện thập đại tinh anh cơn giả không có một là dễ chê ơ nhất là mã long a phi phải xui xẻo người kia cực sâu đồng ý đang lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một trận ồn ào người này nói chuyện hai người d ư ơ n g mắt lên nhìn sau tức thì liền thấy rất nhiều bóng người hội tụ tại một cái hướng nơi nào đó đi tại những đám người kia phía trước trăm bước chỗ có mấy bóng người chậm rãi đi về phía trước thấy trong đó một đạo thân ảnh lời mới vừa nói hai người ánh mắt đông lại một cái mã long kia đi ở phía trước nhất bóng người rõ ràng là thánh vũ viện thập đại đệ tử tinh anh một trong mã long nhiều người như vậy cùng theo xem ra là có náo nhiệt có thể nhìn hai người đôi mắt lóe lên xuống sau tức thì nhấc chân lên cũng hội tụ đến vật này trong dòng người phía trước mã long bước chân không hề nhanh không lâu liền xuất hiện ở diệp phi hiện đang ở nhà trọ trước ngay vào lúc này một bóng người chậm rãi đi ra người kia sau lưng còn cùng theo không ít xem náo nhiệt đệ tử người cầm đầu chính là diệp phi hắn cũng không có mang tới cước bộ dừng lại song phương rất nhanh liền gặp nhau sau tức thì mới dừng lại tiếp tục đi đi lại lại nhìn lao hắt l ư ớ c mắt diệp phi ánh mắt chậm rãi chuyển qua cuối cùng rơi vào âm lãnh thanh niên trên thân trong miệng phun ra hai chữ tới t h ủ y nguyệt hàn lãnh đạo ánh mắt tạo diệp phi liếc mắt mã long liền đưa mắt rời đi rơi vào diệp phi bên người thùy nguyệt hàn trên thân trực tiếp mang diệp phi không thèm đếm x mã long nhàn nhạt nói một tiếng giọng rất bình tĩnh cũng không phải là đối với diệp phi nói mà là đối thủy n g u y ệ t hàn phảng phất hắn muốn diệp phi mệnh là không đáng giá một đồng tiền đồ vật thủy n g u y ệ t hàn kia gương mặt đẹp hiện lên vẻ tươi cười bình tĩnh lắc đầu một cái a phi là bằng hưu ta đây là ta cùng hắn giữa sự t ì n h ở cung điện dưới lòng đất bên trong hắn giết ta em trai đánh ta mặt chuyện này chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chuyện này ngươi tựa hồ không nên nhúng tay đi mã long mặc dù không quan tâm diệp phi nhưng tựa hồ rất kiên kị thủy nguyên hàn này khiến diệp phi rất ngạc nhiên nhìn thủy nguyên hàn lướp mắt vị này lãnh được băng sơn đại mỹ nữ tựao mã long tiếp tục nói để đám người trong lòng khe run mã long muốn giết diệp phi lý do không phải là diệp phi giết đệ đệ của hắn mà chẳng qua là diệp phi nghe được tên hắn sau không có ở tay nhượng hắn mất thể diệp mặt đối với hắn thứ người như vậy mà nói mặt mũi so với rất nhiều chuyện đều t h ọ n g yếu bao gồm diệp phi mệnh ư ơ nói g vượt cấp k ê u chiến. cũng hắn Ngươi biết mới làm là là vừa dễ dễ xong mã long ánh mắt từ trên người thủy nguyệt hàn rời đi rơi vào diệp phi trên người n g ư ơ i xác thực độ nhất thời thông thoái rất thoải mái rất dạng dỡ đi nhưng ngươi có nghĩ tới hay không này nhất thời thống khoái hội yếu ngươi dùng mạng ngươi đi đổi mã long thanh âm ú lãnh chậm rãi nói hoặc là ngươi cho rằng là ngươi có thể tại thủy nguyệt hàn bên người tránh đời trước nói xong sao diệp phi thấy mã long rốt cuộc dừng lại lãnh đ ạ m thanh âm từ khoe miệng của hắn bên trong phước l u n ra chỉ thấy ánh mắt của hắn biểu tình chút nào không nửa điểm gọn sóng trước mắt thánh vũ viện thập đại đệ tử tinh anh một trong mã long tựa hồ không cách nào cấp cho hắn áp lực quá lớn mã long nghe được diệp phi mà nói đôi mắt hơi chậm lại sau tức thì lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười nói xong đến một nào như thế nào diệp phi lắc đầu một cái. lãnh đạo nói không thế nào ngươi nói xong ta cũng nói hai câu đầu tiên ta nghi rằng nói là ngươi phế vật kia em trai tự cho là đúng định đoạt ta phòng tu luyện kết quả bị đánh đi lại vô liêm sỉ mời ngươi tới vì hắn làm chủ phá hư thánh vũ viện quy củ đánh phòng tu luyện cửa đá trọn vẹn một tháng thậm chí lấy cực các độc ngôn ngữ làm nhục bằng hữu của ta ta giết hắn có lỗi d i ệ p phi ánh mắt nhìn thẳng mã long hỏi ngươi giết hắn không sai nhưng là mã long muốn tiếp tục lại bị d i ệ p phi cắt đ ư ớ ngươi mới vừa rồi đã nói ngươi nói xong cho nên xin ngươi im miệng ừ đám người ánh mắt hơi đông lại một cái người này thật là phách lối đâu rồi lại dám cứ gọi mã long ý miệng thật sự cho rằng có thủy n g u y ệ t hàn ở bên người liền có thể tứ vô kỵ đã sao mã long cũng là sừng sờ sau tức thì cười lạnh một cái nói tiếp tủ ngươi cũng nói ta giết h ắ n không sai như vậy đệ đệ của ngươi phá hư quy củ hiển nhiên là trải qua ngươi gật đầu đồng ý mới dám như vậy phách lối mà ngươi thậm chí còn phái thủ hạ hiệp trợ đệ đệ của ngươi Ngươi hành vi, nào chỉ là muốn đánh muốn ngươi muốn ngươi muốn lệnh giúp giết vi, trai chỉ là mà là mặt, em trai muốn giết ta, đã đều đã ta ta, ta ra lệnh, còn không cho phép ta đánh chẳng lẽ ngươi mã long ngu si đến loại trình độ này cho là mình thực lực mạnh ta nên sắp xếp hảo chính mình mặt cho ngươi đánh diệp phi bén nhọn mà nói để đám người ánh mắt hơi chậm lại không sai bọn họ chẳng qua là đứng ở thực lực vi tôn góc độ đi suy nghĩ chuyện lại không có đứng ở diệp phi góc độ lo lắng vấn đề coi như ngươi nói để ý tới vậy thì như thế nào mã long sắc mặt chầm xuống lạnh lùng nói không thế nào chỉ là thấy nhiều tự cho là đúng người muốn để cho bọn họ minh bạch bọn họ có bao nhiêu ngu si b u ồ n cười biết bao diệp phi cười lạnh một tiếng tiếp tục nói mới vừa rồi ngươi nói ta yêu cầu dựa vào thủy nguyệt hàn tới bảo vệ ta đây muốn nói là cho dù không có thủy nguyệt hàn ngươi cũng giết không ta ngươi cũng không cần gấp đến phản bác điểm này sau này chính ngươi thử một chút thì biết rõ nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tùy tiện đi thử đúng như ngươi nói thế nào dạng có một số việc làm liền phải trả giá thật lớn khả năng chính là tính mạng diệp phi trong giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp vị đạo n h ợ ộ m mọi người nướng mày một cái cho dù không có thủy nguyệt hàn mã long cũng giết không hắn hơn nữa còn có thể sẽ mất mạng mã long ánh mắt cũng hơi đông đặc xuống lạnh lùng nói ngươi ngược lại rất để mắt chính ngươi ta chưa bao giờ hội thấy rõ chính mình nhưng là từ không ngủ quán cuồ tự cho là thiên hạ không người tự giống với người luôn mồm nói muốn tính mạng của ta thật giống như ta cánh mạng đã nắm giữ ở trong tay ngươi ngươi như thế trong mắt không người cao ngạo tự đại ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn hỏi ngươi một tiếng người mã long hôm nay là cần gì phải cảnh giới thực lực d i ệ p phi hỏi cao ngạo tự đại trong mắt không người mã long cười lạnh trả lời ngự khí cảnh lục trọng cảnh giới không có đi thủ thậm chí có thể đối chiến ngự khí cảnh thất trọng thiên cao thủ b ó p chết ngươi đó là dễ như chở bàn tay quả nhiên là côn vọng vô biên chỉ có buồn cười người mới có thể nói ra bực này buồn cười lời nói diệp phi suy cười một tiếng rêu cợt xem lấy mã long ngươi nói thẳng ngự khí cảnh lục trọng không liền có thể lấy cần gì phải nói như vậy đường đường chính chính nói ngự khí cảnh lục trọng thiên vô địch võ giả thế giới cần gì phải sự minh mông có thể vượt cấp khiêu chiến ngày mới không biết bao nhiêu ngươi lại dám nói bữa chính mình vô địch cùng cảnh giới ta chỉ nghĩ muốn đưa ngươi bố chữ tầm nhìn hạn hẹp rất lợi hại miệng thật là sắc bén lời nói đám người thấy mã long lại bị diệp phi bắt đến không cách nào nói ra trong lòng thầm nói mã long thực lực tuy là ngự khí cảnh lục trọng nhưng ở thánh vũ viện s ắ c thực không có khác ngự khí cảnh lục trọng người dám nói thắng được hắn mặc dù có không ít ngự khí cảnh thất trọng người cũng không có đứng vào mười vị trí đầu mà mã long lại vào mã long thực lực có thể thấy được l ố n đ ố m nhưng nếu là nói ngự khí cảnh lục trọng vô địch không khỏi là có chút phóng đại có câu nói tướng do tâm sinh nói cũng giống vậy do tâm sinh lời nói như thế s ắ c bén người làm người tất nhiên cũng s ắ c bén diệp phi hơi dừng lại chốc lát liền lại tiếp tục nói dĩ nhiên có lẽ ngươi cho là mình có thể tiến vào thánh vũ viện đệ tử tinh anh mười vị trí đầu liền cao ngạo tự đại cho là rất không được nhưng ta nghi rằng nói là ngươi này tầm nhìn hạn hẹp h ạ người vô đ ạ i thành tựu này mới vừa rồi ngươi nói ta muốn tại thủy n g u y ệ t hàn bên người tránh đời trước như vậy ta bây giờ trả lời ngươi lập tức phải đến đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài ta diệp phi mang tới tại hạng cuộc so tài khiêu chiến ngươi chúng ta tiến hành một trận cuộc chiến sinh tử diệp phi tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người ánh mắt trong khoảnh khắc đông đặc ở đó a phi tiểu tử này chỉ có chính là ngự khí cảnh nhất trọng t i ê n lại khiêu chiến học viện đệ tử tinh anh xếp hạng thứ mười mã long hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử cái này a phi thật là cuồn vọng vô biên chẳng lẽ hắn không biết mã long mạnh bao nhiêu thật là ngưng cuồng tiểu tử này là tự tìm đường chết bất quá không thể không b ộ i phục hắn quyết đoán đám người tâm niệm chuyển động không có ai coi trọng diệp phi đều cho rằng diệp phi không biết tự lượng sức mình tự mình chuốc lấy cực khổ không nói những người khác liền diệp phi bên người đám người cũng đều sưng suốt bọn họ thừa nhận diệp phi thiên phú rất mạnh nhưng muốn tại đệ tử tinh anh so t à i xếp hạng trong khiêu chiến mã long cái này quá khó khăn thụy n g u y ệ t hàn ánh mắt nhìn diệp phi liếp mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ đương nhiên bất luận mọi người thấy thế nào đợi nhưng đối với mã long mà nói diệp phi ngay trước tất cả mọi người mặt hướng hắn hạ chiến thư này bản thân liền là xỉ nục một cái mới vừa tiến vào thá không gần như chỉ ở bên trong cung điện dưới lòng đất giết đệ đệ của hắn vậy hắn bắt h a y lại phải tại khiêu chiến hắn tiến hành sinh tử quyết chiến cái này làm cho hắn mã long mặt mùi ở chỗ nào uy nghiêm ở chỗ nào mã long hoàn toàn có lý do tin tưởng ở chỗ này phát sinh hết thảy không biết dùng bao lâu t i ê u biết chuyển khắp t h á n h vũ viện mỗi một xó xỉnh đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chê cởi hắn lúc này mã long sắc mặt âm lãnh n h ư ợ n g người đáng sợ cả người đều tản ra có khí tức cấm lãnh tại mã long đôi tròng mắt kia chính giữa một đoạn yên tĩnh ngọn lửa màu xanh lá cây trầm dai thiêu đốt cực kỳ khủng bố cảm thấy rất mất thể di diệp phi tựa như cười mà không phải cười xem lấy mã long lanh đ ạ m nói ngươi lại mất thể diện có ta mất mặt sau ngươi mang người khi thế hung hăng tới tuyên bố muốn giết ta thậm chí nhìn đều lười đến liếc lấy ta một cái ngươi có nghĩ tới hay không ta mặt để vào đâu cho nên ngươi không cần nhìn ta như vậy nếu là nghĩ muốn vãn hồi chính mình mặt mũi đệ tử tinh anh hạng của so tài có loại xuất ra thực lực ngươi đến nhuộn mọi người xem nhìn ngươi mã long chính thức có được t i ê u ngạo tư cách hay lại là hèn mọn mà đáng thương tự đại cuồng âm lãnh ngọn lửa màu xanh lá cây trong con ngươi lòe lên không nghỉ xem lấy d i ệ p phi mã long lạnh lùng nói ngươi sẽ hiểu ngươi hôm nay quyết định có ngu xuẩn giường nào ngươi lời nói có buồn cười biết bao nói xong mã long ống tay áo vung lên xoay người rời đi hắn một câu nói sau cùng này không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người hắn mã long ứng chiến chỉ có tỷ võ sau khi hung hăng làm đục dẫm đạp lên d i ệ p phi hắn có thể trọng tố uy nghiêm hắn muốn cho d i ệ p phi đau đến không muốn sống xem lấy mã long rời đi lưng ảnh lại nhìn một chút d i ệ p phi mọi người trong lòng cũng sinh ra mấy phân kỳ đã chi ý diệu phi như thế khinh cuồng đối với võ giả mà nói một cái búng tay một lần bế quan liền đến chúng ta đi thôi diệp phi nhắc chân lên theo thủy nguyên hàn đám người một khối hướng thánh vũ viện đại điện phương hướng dọc đường thủy nguyên hàn hỏi diệp phi mã long thực lực là ngự khí, khí cảnh thất trọng tiên n g i đều có thật nhiều không cách nào cùng hắn đánh một trận ngự khí cảnh lục trọng tiên hắn tại thánh vũ viện càng là không có đi ị thủ mà ngươi hôm nay là ngự khí cảnh một ngày tu vi tháng sau đệ tử tinh anh hạng của so t à i yếu phải chiến thắng mã long rất khó phi thường khó khăn diệp phi cười cười hắn dĩ nhiên biết rất khó ánh mắt nhìn phía trước hắn lanh đạm nói không cần lo lắng ta có biện pháp thùy nguyệt hàn mặc sắc hơi nhũ mày có chút không hiểu xem lấy diệp phi cái này cùng khiêu chiến mã long có quan hệ sao chỉ thấy diệp phi ánh mắt chuyển qua đối với hắn nói cũng không phải là cảnh giới cao cái mấy tầng trời là có thể thắng ý cảnh đủ cường đại thời điểm vượt cấp khiêu chiến mang tới sẽ trở nên thập phần dễ dàng diệp phi khẽ mỉ hắn bây giờ huyết long dùng không cưỡng ép nhảy qua biên giới giới đánh bại đối thủ có thể lúc đó không thể sử dụng bất quá bằng vào kỳ hôn nguyên đạo thể lĩnh ngộ ý cảnh vượt cấp khiêu chiến vẫn là có thể chẳng qua là hắn không biết mình cực hạn ở nơi này nghe được diệp phi mà nói thủy n g u y ệ t hàn trong con người một đạo tinh mang lóe lên mà qua thật là đáng sợ thanh niên hắn thật muốn vượt nhiều như vậy cấp đi khiêu chiến mã long chương bốn trăm hai mươi mốt q u ỷ hồ sáng sớ ngày thứ hai mặt trời lên cao đạp chiêu dương huy hoàng diệp phi đi tới thông báo điện trong điện chống chạy khoáng một mảnh chỉ có ba bốn người tại tuyển nhiệm vụ thật là vắng vẻ đi tới ngọc biết trước diệp phi đánh giá một phen ánh mắt cố định hình ảnh ở một cái còn vẫn chưa xong nhiệm vụ bên trên hình như là mới đây mới phát hành làm nhiệm vụ không nhiều nhiệm vụ đi quỷ hồ người điều tra miệng mất tích bí ẩn nội dung nhiệm vụ quỷ trong hồ nắm giữ cực mạnh ăn mặc khí đáy nước hang động rất nhiều trong đó có các loại yêu thú dị thường nguy hiểm độ khó của nhiệm vụ nhị cấp trung đẳng nhiệm vụ t h ú lao năm ngàn lượng nguyên thạch quỷ hồ hẳn tại thiên thủy quốc khoảng cách thánh vũ viện có một đoạn đường diệp phi nheo lại hai trong mắt hắn nghe nói qua quỷ hồ danh hiệu cái hồ này tồn tại lịch vạn niên lịch sử lúc đầu chẳng qua chỉ là một cái hồ nhỏ sau đó gặp gỡ một trận đột như kỳ lai đại địa chấn phương viên hơn ngàn dặm tất cả đều vùi lấp xuống dưới đất rồi sau đó tạo thành hôm nay quỷ hồ lúc đầu quỷ hồ cũng không nguy hiểm bây giờ quỷ hồ lại nguy hiểm dị thường tựa hồ trận kia đại địa chấn đem dưới lòng đất một ít tà ma khí cấp thả ra ngoài cái loại này tà ma khí chậm chạp toàn bộ quỷ hồ khiến cho một ít vốn không phải yêu thú loại cá tôm loại cũng sinh ra d ị biến trở thành yêu thú bên trong một thành viên quỷ trong hồ có một tòa đại hình cái đảo tên là lạc đảo trên đảo có không ít người gia cư ở trong đó tối đại gia tộc là lạc gia phát hành nhiệm vụ người chính là lạc gia không có quá nhiều ngẫ diệp phi tiếp nhiệm vụ này trực tiếp ly khai thông báo điện h ắ n tiếp nhiệm vụ này cũng không phải là là kiếm lấy nguyên h ạ c h mà là là thí luyện 500 năm trăm n ă m trước diệp phi từng nghe qua một ít có quan hệ quỷ hồ tin đồn đối với nơi đó có không ít biết nơi đó yêu thú rất nhiều có trợ giúp hắn thấy rõ chính mình cực hạn sau m ộ ư ơ i ngày diệp phi cưới nắm giữ bán yêu máu hát mã đi tới minh n g ô n g vô ngân quỷ hồ phụ cận đúng d ị p là bên bờ có một nhà tàn phá quán rượu nhỏ chóc sơn trên tấm biển viết bốn cái hát sắt chữ to quỷ hồ từ lầu tung người xuống ngựa diệp phi vô vô đầu ngựa rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi nhóm này đại hát mã mặc dù có yêu mã huyết mạch nhưng là một ngày một nghìn dặm căn bản không làm nên chuyện gì coi như đi đường suốt đêm ngày kế cũng bất quá hơn hai nghìn dặm cưới đi lên có chút lãng phí thời gian dự định trở về làm một bán yêu cùng long ngựa một ngày có thể được ba nghìn dặm cộng thêm ban đêm đi đường mà nói năm nghìn dặm không thành vấn đề cùng long yêu mã thể lực cứng hãn không ngủ không nghỉ dưới tình huống có thể liên tục chạy băng băng mấy ngày mấy đêm sau khi chỉ cần nghỉ ngơi một đêm lại vừa là sinh long hoa hổ căn bản không cần chủ nhân bận tâm thiếu hiệp ngài là đi quỷ hồ đi nếu không tân tiến tới nghỉ ngơi một chút điếm tiểu nhị thấy khách tới người nhiệt tình mời chào d i ệ p phi gật đầu một cái đem ta ngựa chiếu cố xuống được rồi ngài mời tới bên này t i ể u lâu so với tưởng tượng tàn phá vách tường sạc sỡ bàn mặt ngoài thô giáp lồi lom ngay cả cái ghế đều là liệu mạng h i ể u ra lộ ra rất một m ạ n chọn một chương thuận mắt cái ghế d i ệ p phi ngồi xuống thuận tiện điểm m ấ y món ăn sáng ăn cơm trên đường bên ngoài quán rượu không ngờ lần nữa chuyển tới tiếng vó ngựa hôm nay vận khí không tệ lại khách tới người điếm tiểu nhị lập tức tới tinh thần chỉ chốc lát sau một tên thân xuyên người trẻ tuổi á o trắng đi tới thấy diệp phi người trẻ tuổi láo trắng nhướng mày một cái ngươi là thánh vũ viện đệ tử là không phải muốn đi quỷ hồ lạc đảo không sai diệp phi nhìn ra đối phương cũng là thánh vũ viện đệ tử vậy ngươi không cần đi ta là người nhà họ lạc cái nhân vật này ta bao làm diệp phi chân mày một nhăn ngươi thật là lạc gia con cháu lạc gia thứ tám mươi chín thay mặt con em lạc vân người trẻ tuổi láo trắng tại diệp phi đối diện một cái bàn cạnh ngồi xuống xin lỗi nếu tiếp nhiệm vụ ta thiệu biết hết sức đi làm diệp phi không có ý định bông tha nhiệm vụ lạc vân lắc đầu một cái mỉm cười ta đây là đang nhắc nhở người hai ồ người bản t ngược lại không từng phát sinh mâu thuẫn bất quá lạc vân nhưng ở cùng diệp phi trao đổi tin tức ủy bờ hồ nước hồ cuốn cuộn xó ngợi lan tan liếc nhìn lại thiên thủy một đường lạc vân ngắm diệp phi liếc mắt nhặt lên căn dài đến một chợ gỗ gỗ bị bắn ra xa mười mấy chợ tại trên hồ nước vạch ra bạch sắt thủy ngân thế đi cực nhanh bất quá nhanh hơn là lạc vân không thấy hắn làm gì động tác ra sau tới trước tại gỗ chưa rơi xuống nước trong nháy mắt đã đ ậ p lên nhẹ như không có vật gì ngồi gỗ đi xa chỉ chốc lát sau là được một điểm nhỏ lấy gỗ là thuyền diệp phi gật đầu một cái ánh mắt bốn phía q u é t tới rất nhanh tại vài trăm thước nơi phát hiện một rừng cây nhỏ trong đó có không ít đại thụ kiếm quang loại lên một cây đại thụ ngã xuống diệp phi sợ trên đường gặp gỡ yêu thú tập kích gỗ khó giữ được lại nhiều chém mười mấy cây mỗi cái cũng đều như nhau to lớn nặng có mấy trăm cân toàn bộ ném vào trong không gian giới chỉ đi tới bên bờ diệp phi như thường học dạng đem gỗ ném ra người đứng ở phía trên hai bên cảnh vật nhanh chóng quay ngược lại diệp phi cảm giác lòng dạ chưa bao giờ có như thế sung sướng qua trong lúc nhất thời cảm thấy trời cao đất rộng chính mình phảng phất chi một dạng tự do tự tại gỗ thế đi đã hết diệp phi thôi động c h â n khí tại gỗ phía sau phun trào ra đến thành động lực nguyên ào ào ào ào mặc dù không đổi kịp l ạ c vân nhưng tốc độ cũng không chậm trừ cái đó ra chân đạp gỗ nhìn trong hồ phong cảnh ngược lại không tệ đi mười mấy dặm gỗ phía sau dưới đáy nước một mảnh cự đại bóng mở vô thanh vô tức theo dõi mà tới quỷ hồ quả nhiên nguy cơ trùng trùng diệp phi ánh mắt ngắm về phía trước mặt nước chỉ nghe dồn dập vạch nước tiếng từng cái hình như đưa thoi từ quái ngư lướt lên tới quái ngư dài hơn một t r ư ợ n g cả người mọc đầy màu xanh đậm v à i cá vây ngực cùng vây cá rất dài rất rộng lại như cùng chim cánh một dạng kịch liệt vỗ phi hành tốc độ cao suy suy suy suy suy suy phi hành trên đường miệng cá mở ra từng viên dài hai tấc gai độc bắn ra rậm rạp chẳng trị một mảnh diệp phi mặc dù không nhận ra quái ngư phẩm loại thế nhưng gai độc không thể khinh thường ai biết có thể hay không trong nháy mắt độc chất ngự khí cảnh vó giả dĩ nhiên hắn hộ thể chân khí cường hãn dị thường à những độc chất này đâm ít ỏi khả năng xuyên thùng hắn phòng ngự bất hộ thể khí mang vật lên dày đặc gai độc dối rít bị xoắn nát c h e n phong chi g i ế t ra vỏ tại trong hư không nói lên sau một khắc đếm tới kiếm quang lao ra đem q u á i ngư bầy thiết đến thất linh bắt lạc huyết vũ tràn ngập sau đó nay cổ huyết thủy đưa tới tới không cần thiết phiền thoái làm cho một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới có lẽ là mùi máu tanh hấp dẫn đột nhiên kia sâu không thấy đáy trong hồ nước vén lên một trận đảo nói s o n g lớn có một cái lớn vô cùng cá sấu đột nhiên từ trong nước nhựa ảnh nhựa hiện vậy kêu là một cái yêu khí trung tiên khoáy lên một mảnh lại một mảnh nhỏ vòng xoáy thứ bốn trăm mã thủy hậu ngạc lần này diệp phi nhận ra cá sấu phẩm loại là cấp hai đứng đầu yêu thú thủy hậu ngạc lực đại vô cùng có hô phong hoán vũ năng lực thiên phú loại này yêu thú có thể ở trong người tạo thành một viên thủy thuộc tính yêu đan võ giả bội đ e o ở trên người dùng chân khí kích thích đủ để ra chỉ thủy thuộc tính công pháp đến lúc đó cái hiếm có kỳ lạ bảo vật bất quá thủy hậu ngạc công kích tính mạnh vô cùng cũng thập phần tàn bạo cho dù là ngự khí cảnh cao thủ cũng rất khó đối phó bọn họ diệp phi khe nhũ mày trong tay phong chi g i ế t hoành không n h ấ t gọn rõ ràng vết kiếm hiện lên sau tức thì một đạo ngưng luyện kiếm quang phi chạm đi ra ngoài hoa lập lạp cột nước nổ lên xuống lên đầy trời mưa to diệp phi ngật nhưng bất động nước mưa chưa đến gần ba thước liền bị hộ thể khí mang cắt thành hư vô thủy hậu ngạt thấy cột nước không làm gì được diệp phi ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng hung á c không do yêu khí xông thẳng lên trời đưa tới thiên địa nguyên khí k ỳ biến thấp lùn không trung không lý do hội tụ đám mây đen lớn tôi om om làm lòng người hoảng cùng lúc đó thì cổ xưa cồn phong gạo thét quần phổ thông t ứ cấp đứng đầu yêu thú hẳn không có cường hãn như vậy đi chẳng lẽ cái này thủy h ầ ngạt trong cơ thể có thượng cổ yêu thú huyết mạch vậy cũng được làm người ta cả kinh tại diệp phi trong nhận biết t ứ cấp đứng đầu yêu thú có thể khai ra cuồng phong không giả nhưng muốn đưa tới phạm vi nhỏ thiên biến lại có độ khó rất cao cơ hồ không thể nào làm được trừ phi là ngũ cấp yêu thú mới có như thế đại động tĩnh dưới chân gỗ tại trong dòng nước ngầm trên d ư ớ i lên xuống diệp phi lạnh lên một tiếng chân phải nâng lên chậm dẫm xuống đi ông một vòng lại một vòng sóng gợi quyết tán phương viên mười triệu mặt nước tất cả đều bình phục lại đợt sóng không nổi đông thủy hồ ngạc phát ra một tiếng hét thảm cự đ ạ i thân thể hướng bên trên quang đi t ự a hồ được cái gì đòn nghiêm trọng mấy lần trước mắt đi qua thủy hồ ngạc quanh có qua thân thể phương mới một lần nữa trở về đến mặt nước nhưng là không bị thương tích gì ngược lại tức giận dị thường đứng lên trường thân thể cao lớn lăn lộn vỗ vào đặt tới dài bốn năm trượng cái đuôi phá vỡ thủy lãng hướng diệp phi mãnh liệt rút ra đánh mang theo nhất mạc mạc tàn ảnh diệp phi vẻ mặt hoàn toàn n g ư n g trọng mới vừa rồi hắn một cướp tia trừ ổn định gỗ ra còn thi triển ra từ hắn m t tia trừ ổn nơi đó phải đến bí kỹ địa bạo nổ trời sợ ám kình từ dưới đá vốn tưởng rằng coi như đánh chết không đối phương ít nhất cũng phải khiến nó bị c h ú t thương biết khó mà lui bây giờ nhìn lại địa bạo nổ trời sợ uy lực căn bản là không có cách phá vỡ đối phương phòng ngự to bằng vại nước cái đuôi quất tới sắc bén khí lưu quát mặt như lao diệp phi không kịp nghĩ kỹ thân thể hướng bên trên búng một cái n g ả y đến không trung tạp sát phản phất một gậy nện ở trên đậu hủ gỗ trong nháy mắt nát bấy thành t ạ t bã giữa không trung diệp phi hít sâu một hơi trong tay phong chi r ế t huy động liên tục đâm vài đạo kiếm khí thẳng vỗ xuống phân biệt phong tỏa lại thủy hậu n g ạ đầu cổ con mắt các loại những thứ này tầm thường yêu thú bộ vị y thình thịp hành chứ con mắt không có bị đánh trúng còn lại ba chỗ trúng hết bất quá lấy chân vịt kiếm khí chi ác liệt cũng chỉ có thể phá vỡ trên người đối phương da dày khó khăn lắm thường t ổ n đến da thịt hồng s ắ c huyết thủy nhất thời nhuộm đỏ mặt hồ như mực nước giống như lan tràn ra thủy h ậ ngạc lần này chân chính đau ngựa mặt lên trời hí d à i con mắt màu vàng nóng biến chuyển thành tinh hồng quỷ dị hung t à n nghĩ là giận dữ há miệng to như t r ậ u máu một đoàn vòng xoáy ở tại yết hầu hội tụ、Phúc. ngay sau đó lửa thước lớn bằng bắp đùi đường bắn một dạng đánh về phía d i phi không được này yêu thú da dày thịt béo căn bản không làm gì được nó diệp phi biến sắc lớn bằng bắp đùi chân vịt cột nước quá nhanh hắn trên không t r ú n g khó mà trong nháy mắt mật lực căn bản không thời gian né tránh chỉ có đón cột nước đâm ra một kiếm nổ van g rung trời bên trong trên mặt hồ bạch sắc nước lăn lộn mặt hồ vén nổi sóng cùng nổ tung nước so với diệp phi thân thể trực tiếp sau lui ra ngoài lộ ra nhỏ bé như vậy khoe miệng bí r a tiêu máu diệp phi bị chút bị thương nhẹ thủy h ổ ngạc cũng không khá hơn chút nào thân thể khổng lồ trong nước lật mấy cải biến choáng váng đầu hoa mắt trong lúc nhất thời không cách nào phát ra đòn thứ hai của nước đồ chơi này còn thật là khó dây dưa so với ngự khí cảnh trọng thiên cao thủ cũng là không hề yếu lực phòng ngự càng là cường kinh người không dụng ý cảnh lực lượng căn bản giết không tránh cho đánh rắn đậu cỏ bây giờ còn là đi trước lạt đảo quyết định chủ ý diệp phi liền không chuẩn bị cùng thủy hậu ngạ tiếp tục vướng mắt lòng bàn chân đạp về phía sau mặt nước cong thành kinh người đổ cong vén lên một lớp rung động mà là diệp phi ngưng luyện chất khí dùng nước hồ trở thành có thể mượn lực đối tượng veo một tiếng thứ vô ích trong chiếc nhẫn rút ra một cây trường một cái diệp phi giống như chỉ bạch hạc đi lên q u ể n này một điều trong nháy mắt ly khai khu vực này thướng quỷ trong hồ la nửa ngày trôi qua một đường chết dày vào đằng diệp phi rốt cuộc thấy xanh u n tươi tốt đại hình cái đảo cái đảo trình viên hình bốn phía có các loại rộng rãi cực đạo đường mà ở cái đảo nóc trừ một ngọn núi ra chính là liên miên cổ kiến t r ú c bẩy cười khổ một tiếng diệp phi tự nhủ kia lạc vân hẳn sớm đến đi t r u n g bi so với hắn ta quen thuộc quỷ hồ đối nhất chút nguy hiểm cũng có thể trước thời hà tránh lắc đầu một cái diệp phi thôi động chân khí dưới chân gỗ lấy càng nhanh chóng độ tiến tới lên đảo diệp phi không có vọt thẳng lên núi đó cũng không phải là cái gì lễ phép hành vi men theo sân đạo diệp phi đi tới trên đường lớn nơi đó có cân nhắc người đàn ông thủ ở nơi này người nào cầm đầu một tên hán tử q u c t lệnh diệp phi ô m q u y ề nói n mấy vị tại hạ thánh vũ viện đệ tử là vì nhiệm vụ mà tới có cái gì bằng chứng đối phương hỏi diệp phi lấy ra học bài ném tới trên tay đối phương người kia quan sát tỉ mỉ một phen sau khi xác nhận không có sai lầm lần nữa đưa trả học bài khách khí nói mới vừa rồi m ạ o phạm a phi thiếu hiệp xin theo ta lên núi đi diệp phi gật đầu một cái đi theo sau đó mặt lạc vân đại đạo một vòng lượt q a n h cao đến một nghìn trượng dựa theo mặt vàng hán tử cách nói bất kể là ai muốn đến trên đỉnh núi nhất định phải đi lạc vân đại đạo về phần tại sao hắn cũng không biết có thể là trăm ngàn n ă m chuyển xuống tập tục đi hai người c ấ t lực kinh người không ra thời gian một nén n h a n g sẽ đến trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới băng thẳng đỉnh núi phân bố kiến trúc cổ xưa b ầ y mà ở khu nhà phía sau còn có một tòa thanh thúy ngọn núi nhỏ cao không quá tầm hơn mười t r ư ợ n g một đạo quên tú thác nước chạy bay trực hạn đúng lúc rơi vào trong khu nhà ư ơ n g tiểu thủy đường bên trong văng lên nước vô số r ồ i một cái linh tú địa phương diệm phi âm thầm thán phục nhìn quán thành lớn đại sơn bây giờ đi tới nơi này thế ngoại đảo nguyên một loại trên đ o khiến cho hắn bội cảm thanh tân dọc theo phong cách cổ xưa đường đá diệp phi theo mặt vàng hán tử đi tới trong khu nhà ương phòng lớn bên ngoài gia chủ bên ngoài là thánh vũ viện đệ tử mặt vàng hán tử ở bên ngoài lớn tiếng nói mời hắn v à o thanh âm giản mùa truyền ra ngay vậy diệp phi dậm chân tiến vào nhà đại s ả n h chương bốn trăm hai mươi ba tử vong u y ề n r ù a đại s ả n h thủ tọa bên trên là một ông lão ngồi ở c h ỗ đó tuổi chừng lục tuần da thịt cùng mặt vàng hán tử mở dạng vàng vàng nhưng lại không giống dinh dưỡng không đầy đủ tựa hồ là trời sinh như thế tại hắn vị trí đầu dưới ngồi thanh niên quần áo trắng chính là trước diệp phi một bước đến lạc vân lạc vân thấy diệp phi có thể tới quỷ đảo hơi có chút ngoài ý mớn đi đến giữa đại sành trải qua mặt vàng hài tử sau khi giới thiệu diệp phi hai tay ô m quyền tại thánh vũ viện đệ tử diệp phi gặp qua lạc gia chủ lao giả gật đầu một cái ngươi là nhận được thánh vũ viện nhiệm vụ tới chỗ này đi ừ tốt lắm có hai gã thánh vũ viện đệ tử tìm được những thứ kia người mất tích tỷ lệ càng lớn hơn ta nhất định làm hết sức lúc nói chuyện diệp phi mặt lộ vẻ nghi ngờ cẩn thận cảm giác một hồi lao giả tu vi phát hiện đối phương chẳng qua chỉ là cựu long cảnh thứ cự long mạch không nhị được nói lạc gia chủ ta dọc theo đường đi đến p h á ta h i ệ lạc g ra người không phải là không có ngự khí cảnh v õ giả mà là không cách nào tồn tại ngự khí cảnh vó giả bất kỳ đạt tới ngự khí cảnh tầng thứ vó giả chỉ cần tại quỷ đảo ngây ngô một tháng trước tự biết đột phát hai vạ bất ngờ hoặc là gặp gỡ yêu thú tập kích hoặc là l trong c n t phòng khách yên lặng chót lát diệm phi lại nói vậy tại sao bất lực tộc ly khai quỷ đảo thế giới bên ngoài lại rất sẽ không có lạc ra đất dung thân sự tình còn muốn từ ngàn năm trước nói đến năm đó có một cái hát sắc quái vật từ trên trời hạ xuống rơi vào quỷ trên hồ sau đó mảnh này cái đảo từ trên trời hạ xuống chấn áp cái đó hát sắc quái vật chúng ta lạc ra cho là đảo này là thượng thiên b a n cho ngay sau đó toàn tộc đều rời đến trên cái đảo này ở nhớ lại một hồi lão giả tiếp tục nói chẳng qua là sự tình không đơn giản như vậy rời đến quỷ đảo sau trong tộc cựu long cảnh lấy thượng vũ giả trong vòng một tháng lần lượt chết đi lúc ấy tu vi cao nhất tộc trưởng cũng chính là ta lạc ra tổ tiên hãn tại trước khi chết rốt cuộc nói ra một ít tý t ư c nói cái gì diễ phi phát hiện mình cực sâu bị hấp dẫn lao giả dùng hết lực khí toàn thân g à n tương chữ tử vong nguyền rủa liền bốn chữ này tử vong nguyền rủa diệp phi đột nhiên cảm thấy phía sau tê dại một hồi lỗ chân lông dựng thẳng tử vong nguyền rủa bốn chữ phảng phất có cực lớn ma lực dù là nói ra cũng để cho người kinh tâm động phách lạc vân sắc mặt giống vậy khó coi mỗi lần nghe được bốn chữ này hắn cũng có, có một loại sợ hãi in dấu thật sâu khắc ở trong huyết mạch không cách nào khu trừ không cách nào quên mất lao giả cười khổ một tiếng có phải hay không rất đáng sợ diệp phi không có cậy mạnh gật đầu nói là ban đầu ta nghe được bốn chữ này thời điểm so với các ngươi còn muốn sợ hãi liên tục một tháng ngủ không y h n lên giấc luôn cảm giác bốn phía bóng mở nặng nề giống như có quỷ hồn đang gầm thét bất quá sau đó liền chết lặng bởi vì chỉ nếu không tới đạt đến ngự khí cảnh chúng ta người nhà họ lạc vẫn là cùng người bình thường m ộ t dạng sẽ không vô duyên vô cớ chết đi n g h e đến đó diệp phi lần nữa nhìn về phía lao giả đối phương còn không có giải thích trước hắn nghi vấn lao giả tiếp tục nói cử tộc rời chúng ta không thể không nghĩ tới chẳng qua là không làm được lúc ấy chết đi tổ tiên tộc t r ư ở n g trước khi chết làm cho tất cả mọi người rời khỏi quỷ đạo không phải ở lại chỗ này những người khác nghe theo phân ra ba đợt chuẩn bị một nh nhưng là nhượng người tuyệt vọng là nhóm đầu tiên đi ra ngoài người chỉ sống một cái đi xuống những người khác giống vậy đột nhiên bị thai v ạ bất ngờ so với tại quỷ đ ả o chết đi người thảm hại hơn kinh khủng hơn mà kia duy nhất sống sót nhân sinh sinh h ủ do điên trở lại quỷ đ ả o sau không tới ba năm cũng chết không thể ly khai quỷ đ ả o nhưng là lạc vân lại là chuyện gì xảy ra không đúng nhóm đầu tiên dọn ra ngoài người chỉ có một sống sót mặc dù sau đó tới lại chết nhưng đó là tinh thần tan vỡ mà chết cùng nguyền r ù a hẳn không quan hệ nhiều lắm nói cách khác cuộc sống ở quỷ đạo người duy có một cái có thể an toàn ly khai không chịu nguyền rủa uy hiếp đây coi là bên trên cực kỳ cổ quái như vậy lại qua vài chục năm trong tộc một ít thanh niên nhân không tin tả lần nữa chuẩn bị rời chỉ bất quá nhân số ít rất nhiều chỉ có mười mấy không có ngoại lệ chút nào chỉ phải rời khỏi quỷ đạo năm trăm dặm người chỉ có một sống sót những người khác toàn bộ bi thảm chết đi không người nào có thể giải thích đây là vì cái gì lão giả thanh niên mang theo chút mệt mỏi chỉnh sự kiện ngọn nguồn diệp phi không sai biệt lắm biết m ộ t ít, quả thực không nghĩ tới này non xanh nước biết địa phương vẫn còn có kinh khủng như vậy sự tình một nơi đáy nước hang động một tòa từ trên trời hạ xuống cái đảo một nhánh được nguyền rủa tập quần chỉnh sự kiện quá kinh khủng vượt quá bình thường không cách nào giải thích có lẽ chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể thời ra cái này mê hiện tại hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ nhiễm phải quỷ đảo nguyền r ù a khi đó thật là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay vinh kém xa ly khai quỷ đảo trừ phi đem lạc vân giết chẳng qua là h ắ n và lạc vân không phải là nhất ở người giết đối phương mình cũng không nhất định có việc đường rất có thể tại một tháng sau chết ở chỗ này về phần lời mừng này diệp phi cũng chưa có nghe nói qua chẳng qua là cảm giác dị thường cổ quái bởi vì lấy linh hồn hắn lực chưa phát giác có cái gì không đúng địa phương trừ phi lời mừng này đã cường đại đến ngay cả hắn đều không cách nào cảm giác mức độ còn là nói có người sử dụng trận pháp thi triển cổ quái gì n g m ừ n rủa ngay tại diệp phi suy nghĩ lung tung đan lúc lao giả thăm dò ánh mắt quét nhìn tới nói nếu như không có chuyện gì mà nói có thể hay không bây giờ đi thủy quỷ động đi tìm mất tích thuyền bè lao hủ có mấy cái van bối còn ở phía trên bọn họ đã làm mất nửa tháng mặc dù phía trên thức ăn đầy đủ chẳng qua là khó tránh khỏi hội xảy ra bất chắc lạc vân đứng lên thái g i a yên tâm chuyện này bao cấp ta ta nhất định đem xạ cụ g i a mang về nếu trên thuyền có người việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi diệp phi giống vậy đứng lên lão hủ cùng các ngươi cùng đi thiết m ộ t thuyền đã chuẩn bị xong lao giả dặn dò chỉ bất qua chuyện này các ngươi nhất định cẩn thận mới đây thủy quỷ động đã nuốt không ít mạng người còn có người tin đồn tại thủy quỷ động gặp phải chân chính thủy quỷ các ngươi nhất định phải cẩn thận mới được chương bốn trăm hai mươi bốn thủy quỷ động một đường không lời nơi này cùng theo lão giả và lạc vân đám người đi tới bên bờ nơi này nghe một chiếc dài chừng mười t r ư ợ n g rộng càng ba t r ư ợ n g hát sắc tuyển lớn mặt ngoài tản ra sâu kín sáng bóng tương tự kim loại diệp phi trong lòng biết đây chính là thiết m ụ c thuyền lấy có thể kim loại thiết m ụ c chế tạo độ cứng rắn không cần phải nói đủ để ngăn cản cựu lòng cảnh võ giả một kích toàn lực không tổn thương mềm dẻo độ cũng vô cùng mạnh mẽ có thể tại trong sóng lớn thật nhanh qua lại không cần lo lắng thân thuyền gậy gia chủ mười tên mở ra cựu lòng cảnh mở lạc da võ giả xếp thành một hàng đồng nói lão giả phất tay một cái lạc vân các ngươi đều biết vị này là thánh v sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi thủy quỷ động cứu tiểu anh nói xong hắn quay đầu hướng diệp phi cùng lạc vân nói bọn họ võ lực không kịp nổi hai người các người bất quá thủy tính rất tốt có thể ở đáy nước bế khí một khắc đồng hồ diệp phi có chút kinh ngạc lấy hắn bây giờ tu vi tại đáy nước bế khí một khắc đồng hồ không khó nhưng này mười hai người bất quá cựu lòng cảnh cựu lòng mạch tu vi mà thôi cái gọi là thủy quỷ động nhưng thật ra là lạc đảo chung quanh mấy cái cổ quái hang động trong đó có rất nhiều cổ quái truyền thuyết nhưng phần lớn với tử vong tương quan nghe nhuộng người không rét mà run càng đến gần thủy quỷ động nước chạy càng gấp thủy chiều không chết không thôi đ phát ra đùng đùng v a n g lớn kinh tâm động phách trong khoang thuyền lao giả nói thủy quỷ động nước chạy phức tạp vòng xoáy vô số không có tinh xảo c h è o thuyền kỹ xảo là không có khả năng thông qua không ra ngoài dự liệu mà nói lao hủ cháu gái tiểu anh hẳn bị vây ở thủy quỷ động nửa đ o ạ n trước nơi đó có một toà núi nhỏ s ơ n thể cùng nước hồ tạo thành bằng phẳng bãi cát có thể cung cấp thuyền bè cập bờ mà các ngươi phải làm việc rất đơn giản đánh chết bất kỳ xít tới gần yêu thú để tránh thuyền bè bị sông lý quỹ đạo diệm phi nói như thế rất đơn giản ta có thể thi triển k i n h công trực tiếp bay vút qua rất nhanh thì có thể tìm được mất thuyền cùng ngài chá l ã o giả lắc đầu một cái thủy quỷ động chân chính kinh khủng địa phương không ở chỗ thủy thế cùng yêu thú mà làn đồng nặc sương mù một thân một mình tiến vào bên trong rất dễ l ạ c đường cả đ ờ i đều không ra được chỉ có căn cứ nước c h ả y biến hóa phương mới có thể tìm được một cái đ ư ờ n g ra húng chi mới đây còn có một chút thủy quỷ qua lại tin đồn ngươi một khi ngươi rơi vào trong nước rất cắp có thể bị thủy quỷ mang xuống thì ra là như vậy diệp phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái quỷ đảo đến quỷ hồ không thể theo lẽ thường mà đối đãi quá mức quỷ dị một ít c két đột nhiên thiết một thuyền một trận kịch liệt lay động phán phất bị thứ gì c ủ chúng bạch bạch bạch một tên lạc gia võ giả xông vào gia chủ ba cái răng bằng sắt phi ngư chính xít tới gần lao giả gật đầu một cái giao cho bọn họ nhị vị diệp phi cùng lạc vân hai mắt nhìn nhau một cái cùng đi ra khỏi k h o a n thuyền trên bong diệp phi d ư ơ n g mắt nhìn lại giữa không trung bay tới ba cái cự đại phi ngư phi ngư cánh cơ hồ cùng thuyền rộng không sai bệt lắm giang uy nghiêm bén n ọ n lúc này chưa xít tới gần cánh thật sự phiến lên cùng phong đã thổi thiết một thuyền lay động không thôi n g ũ tinh liên hoàn lạc vân tay trái ngón giữa và ngón trỏ bóp lên kiếm quyết đầu ngón tay ở trên hư không gấp điểm năm lần biến thành năm viên lóng lánh t p h ố c suy p h ố c suy không hồi hộp chút nào ba cái phi ngư bị tổ hợp thành ngũ tinh chỉ mang bao phủ trên thân xuất hiện mấy cái lô máu một con ngã vào trong nước hồ diệp phi mỉm cười nói hảo chỉ pháp c h ú t tài mọn mà thôi lạc vân thu tay lại đang lúc này lại có lạc gia võ giả lớn tiếng nói thủy quỷ động đến các vị đỡ lấy cố định vật thể miễn cho bị quăng ra bông thuyền tiếng nói rơi xuống ba lần trước mắt thân thuyền trợ hơi lay động một chút có lật thuyền nghiêng về còn lại lạc gia võ giả sớm có chuẩn bị gác gao trảo trụ có thể đỡ đồ vật chỉ có diệp phi cùng lạc vân thờ không động lòng hai chân vững vàng dẫm ở trên b o n g đảm nhiệm thuyền bệ lay động mạnh nữa cũng khó mà giao động thân thể bọn họ lạc vân thân thể rất nhẹ động thăng bằng tính giá rất tốt nhìn như bất động thật ra thì thân thể ngầm phối hợp thân thuyền lay động phương hướng làm rất nhỏ thay đổi luôn có thể thuận thế làm ung dung thoải mái bất quá khi hắn nhìn về phía diệp phi lúc con mắt không khỏi neo h lại diệp phi hai tay đứng chắc tay dưới chân phản phất mọc rể tựa như theo thân thuyền, lay động mà lay động, giống như thân thuyền một bộ phận căn bản không tồn tại hất ra có khả năng thật cao minh kinh công lạc vân nhãn lực bực nào lợi hại lập tức nhìn ra diệp phi tại khinh công bên trên thành tựu rất cao đối vận vượt dụng chân khí sau một khắc một cái nhân hình quái vật nổi lên mặt nước vật này toàn thân hiện ra màu sàm trắng tứ chi to lớn nơi ngực nhiều hơn một cái bồn tăm lớn nhỏ lỗ máu một cổ máu tươi màu đen ồ ồ chảy ra người này hình quái vật dùng cá chết một loại con mắt trợn mắt diệp phi rồi lập tức lặn xuống nước lạc vân đánh giá liếc mắt vật này kinh nghi nói này là thứ quỷ gì am hiểu che giấu hơi thở tinh thông tiềm hành ngươi lạ i như thế nào nhận ra được nếu không phải diệp phi phát hiện lạc vân tự nhận là không thể trước thời hạn đánh chết tên tiểu quỷ này chỉ có chờ đối phương phát động công kích trong nháy mắt khi tức bại lộ ra hắn mới có thể phát hiện mà khi đó thiết mộc thuyền coi như không phát hiện chút tổn h a o nào cũng nhất định lệnh ly hải đạo yêu cầu phi rất lớn tinh thần sức lực mới có thể lần nữa đi trở về bình thường đường đi không thể nghi ngờ hội lãng phí số lớn thời gian diệp phi đương nhiên sẽ không nói linh hồn lực cường hãn có thể tự do dọ xét chung quanh bất kỳ vật thể cũng sẽ không nói h ắ n từng tại năm trăm năm trước gặp qua loại này quỷ đồ vật vật quỷ này chắc là trong truyền thuyết thủy quỷ có nước địa phương quỷ quái hơn phân nửa lại b à i ưu giáo đang hoạt động hắn biên cái lý do nói này chính là các ngươi theo như lời nói mặc dù tinh thông tiềm hành khí tức nội liễm bất quá nó thân thể khổng lồ lại linh xảo đều khó vô thanh vô tức tiềm hành tới tất nhiên sẽ rất nhỏ thay đổi nước chạy lạc vân âm thầm gật đầu đối phương nói không sai thân thể càng lớn trong nước trợ lực càng lớn chỉ là đối phương cảm giác cũng quá mức cường hãn ngay cả nước chạy biến hóa rất nhỏ cũng có thể sáng như vật nhỏ không thể không khiến người bội phục theo dần dần đi sâu vào thủy quỷ động thân thuyền lay động tần suất càng lúc càng nhanh có lúc rõ ràng phía bên trái r u n g lại đột nhiên nhảy dựng lên có lúc rõ ràng vững vàng không sóng dưới đáy nước vòng xoáy hút thân thuyền nửa bước khó đi từ nhanh chóng đến trong nháy mắt ngừng cơ hồ có thể để cho người bình thường tim nhảy ra rốt cuộc thêm một thuyền hữu kinh vô hiểm đi tới bị dìm ngập một nửa đỉnh núi trước trên bờ cát một chiếc thuyền lớn dừng dựa vào nơi đó tại trong x ư ơ n g mù dậy đặc lộ ra như có như không tính mịt một mạnh thuyền chưa đến gần lạc vân cùng diệp phi dưới chân một chút băng không tưởng tượng nổi đùng đùng hai người đứng ở mất thuyền trên bong cảm thấy hào khí có biến thiếu anh người ở đâu lạc vân phát ra âm thanh hào hào hào hô trừ trên mặt hồ cùng phong không có bất kỳ thanh âm chuyền ra hai người sợ bỏ sót cái gì đẩy ra cửa khoang thuyền đi vào chốc lát sau hai người lần nữa đi ra tới diệp phi n g ầ g đầu nhìn về phía đỉnh núi đối lạc vân nói có lẽ bọn họ đến trên ngọn núi tị nạn lạc vân điểm điểm chỉ có khả năng này trước hết c h ờ một chút thái ra bọn họ chương bốn trăm hai mươi lăm bãi u giáo dợ cho quỷ thiết một thuyền cập bờ lão giả mang theo mười mấy người đi tới lạc vân nói lão thái ra Người người t i lúc này diệp phi nói lạc gia chủ ngươi và lạc vân một tổ một mình ta có thể vậy cứ như vậy đi lão giả không có xem thường diệp phi dọc theo đường đi đối phương hiện ra thực lực không chút nào thấp hơn ngự khí cảnh hậu kỳ tu vì lạc vân cũng đủ nói do vấn đề sau khi tách ra diệp phi men theo vắng vẻ nhất một cái lối nhỏ hướng thủy quỷ động lao đi sương mù vô thanh vô tức g ạ t ra một thân ảnh quỷ mị tiềm lượng giống như gió tắp giống như tiềm hành trên đường lại có mấy con tiểu yêu thú bay tới muốn đánh lén kết quả đều bị diệp phi một kiếm chém chết hắn biết thủy quỷ xuất hiện ý nghĩa bái h u giáo ở chỗ này dở trò cho nên phải muốn biết rõ ràng tình trạng để mặc cho bái h u giáo bất kể khi mấy tên khốn kiếp này nhất định sẽ tại đem tới đưa tới sóng to gió lớn dựa vào linh hồn lực c ứ n g hãn diệp phi rất nhanh thì phong tỏa ý tứ không giống tầm thường khí tức ngay sau đó tại sơn dòng sông cổ trước đó đuổi theo không lâu diệp phi gặp phải một cái sinh vật da thịt trăng x g con g như là cóc phun ra đầu lưỡi a bị chém ra lỗ hổng màu nâu xám huyết dịch phun ra ngoài nhìn kỹ một chút đây là dáng vóc to con cóc cặp mắt trăng xám cả người tản ra sâu kín tử khí dự đoán đồ chơi này hơn phân nửa là b à i ưu giáo kế tác Con cóc không sợ t cần nghĩ đột n i Diệp ê n về phía cũng biết con yêu thú này con cóc bị bãi hữu giáo tà thuật hủ hóa biến thành tương tự thi thể đồ vật diệp phi trực tiếp tránh vào trong sương mù dày đặc thủy quỷ động bên trong rắc rối phức tạp dựa theo tầm thường pháp môn căn bản tìm không được bất luận kẻ nào tung tích còn có thể đụng phải các loại quái vật không lâu hắn liền bằng vào cấp độ đại năng siêu cường linh hồn cảm giác lực theo trong không khí kia một tia tử khí tìm tới bãi h u giáo tung tích đó là một nơi n u ố t ở thủy quỷ động ngã ba cửa đá nhỏ cửa đá nhỏ kia tơ không tầm thường chút nào nhưng trong đó có từng luồng tử từ khí bay ra d i ệ p phi là căn cứ này một tia bồng bềnh mà ra tử khí chắc chắn ra nơi này có một dạng có gì đó quái lạ diệ phi trần chóc lát dậm chân đi lên phía trước là lập tức nhận ra được không ổn. Rào, rào, rào. bên cạnh thủy đạo bên trong trong lúc bất chợt lao ra rất nhiều dáng béo m ậ p cương thi những cương thi này từng cái lật lên mắt cá chết nhìn qua giống như là ngâm hồi lâu không chỉ có hôi thối b ấ c người da thịt cũng đã thối giữa bất quá trên thân đến lúc đó có kỳ cá loại đồ vật bọn họ răng dải múa chào nhào lên cùng hung tơ c á c thủy quỷ sao quả nhiên tìm cho ta đối địa phương nhìn thấy đối mặt đông đảo thủy quỷ d i ệ p phi trực tiếp để lại c h i kiếm theo một vệ ánh sáng chân nhăn thoáng qua hết thể lúc đó chung kết sắt sắt thường viên to lớn đầu bị trực tiếp chặt đứt lan xuống đầy đất chính phải rời khỏi diệp phi phát hiện một màn kinh người những nước này quỷ thân thể đột nhiên bành trướng sau đó nhanh chóng nổ tung phảng phất từng cái bạo đạn tự đắc cồn phong kiếm pháp diệp phi cũng không có nói gì trường kiếm hóa thành đầy trời hàng quang ngăn chở thủy quỷ nổ tung đi ra chất lỏng loại chất lỏng này tản ra gây mũi hôi thối người dị thường khó ngửi hơn nữa mang có tương đương tính ăn m ọ n nhựa chung quanh hòn đá đều đi theo b ư ớ c khói thối giữa cổ quái quả thực cổ quái đây là loại sản phẩm mới thủy quỷ sao lại còn hội mang theo bạo tạc diệp phi ánh mắt lói lên không biết lại suy nghĩ gì diệp phi hít sâu một hơi trong trí nhớ thủy quỷ cũng không có lớn như vậy năng lực thủy quỷ là năm trăm năm trước b á i ư u giáo trong nước binh chủng lực vô cùng lớn giỏi về bơi lội cũng không sao như vậy sợ rằng tự bạo năng lực trước mắt này phiến cửa đá thật đủ dày diệp phi đánh giá một cái sở trực tiếp g ơ lên trong tay bảo kiếm dẫn quát một tiếng cực bạo binh khí trong tay hắn phong chi r ế t nhất thời toát ra k h ắ c thường hào quang uy năng thật giống như tăng lên một cái đơn tử kiếm khí tăng vọn phong chi r ế t trực tiếp đâm vào ở giữa không trung vạch ra một vòng tròn ùng ùng cửa đá bị triệt để cắt ra một cái đèn đốt sáng trang đại sành phơi bày ở trước mắt trong đại sành này trống rỗng chỉ có nhất cái giường đá hoặc là một lao giả còn có mấy cái võ giả đứng ở hai bên nhìn rất có khí thế lao giả này nhìn qua hai mắt khép hở khí tức như núi t ả n mắt ra cường hãng chân nguyên ba động còn lại mấy cái võ giả đối phương từng cái khí tức mặc dù không kịp nổi lao giả này nhưng cũng không thể khinh thường ít nhất là ngự khí cảnh hai ba ngày võ giả người là người nào lao giả mở mắt hết sạch như thiểm điện bung ra giống như thực chất khí tức như biển d i ệ p phi ô m quyền nói van bối là lên núi tới tìm người không biết tiền bối có hay không gặp qua một thiếu nữ tới chỗ này lao giả nhàn nhật nói ngươi trước đi và ngồi xuống phải diệp phi luôn cảm giác có chút c ổ quái linh hồn lực lập tức h u y ế t tán ra trong mắt lóe ra âm độc ánh mắt lão giả đối với hắn chiếu chiếu tay ta tới tìm một v ị nàng bất quá mười lăm mười sáu tuổi mặt mũi t r ắ n g loãn đã từ lạc ra lão thái ra kêu bên trong biết được kỳ tôn nữ khí chất dung mạo diệp phi hỏi lão giả nghe vậy gật đầu một cái không sai lão hủ gặp qua nàng nàng bị vây ở thủy quỷ đập trong là ta cứu đi lên bây giờ đang ở bên trong phòng ngươi có thể mang nàng lý khai trong đôi mắt lộ ra hoài nghi ánh mắt diệp phi xác nhận nói có thể mang nàng lý khai thế nào ngươi không muốn mang nàng lý khai、Hả? không vâng d i ệ p phi đứng lên không nhanh không c h ậ m hướng đại s ả n h tiểu thiếp đi tới linh hồn lực thôi động đến cực hạ nhận ra được một tia k h ắ c thường mấy người kia tiếng hít thở không cách nào nghe tấm mắt toàn bộ đánh trúng tại d i ệ p phi trên người cái loại này cực kỳ không khí quỷ quái tràn đầy toàn bộ đại s ả n h đi tới bên cửa phòng lúc d i ệ p phi đột nhiên xoay người nhìn về phía thủ tọa lao giả trong mắt đối phương âm độc ánh sáng nhanh chóng thu liễm hỏi làm sao không có gì chẳng qua là cảm thấy rất n u ồ n cười diệm phi rút kiếm ra cười lạnh ừ lao giả âm chầm nói ngươi muốn làm gì nơi này chính là ta địa bàn chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ c bốn trăm hai mươi sáu thử linh tuật sĩ cản d ỡ người cút r a ngoài cho ta lao giả đột nhiên vung tay lên bên cạnh hắn bốn gã ngự khí cảnh toàn bộ đánh về phía diệp phi từng cái thanh thế dọa người lúc này nếu là đổi một loại v õ giả đã sớm bị loại chiến trận này h ụ chết bốn gã ngự khí cảnh cao thủ nhào lên bất kỳ ngự khí cảnh võ giả cũng đồng thời kháng không bốn cái cùng cảnh giới đối thủ là không chết thì cũng trọng thương a nhưng mà diệp phi ánh mắt thập phần trong suốt cơ hồ không có bất kỳ né tránh ý tứ tăng phong chi giết ra vỏ một đạo cùng phong phất qua những thứ này mấy cái võ giả đầu đều đang trong nháy mắt bị chém dụng bọn họ tu vi giống như là giấy một dạng mà ở tại bọn hắn ngã xuống đất trong nháy mắt đông nhiên hình ảnh vật mẹo thân thể bọn họ biến thành từng cụ mập m ạ p màu xám thi thể tất cả đều là thủy quỷ giết chết thủy quỷ diệp phi trong mắt lánh mang l o a lên vung ra một đạo hình bán nguyện kiếm khí chém về phía lao giả l ã o giả không ngờ được diệp phi không lùi không tránh còn một kiếm chém dứt hắn bốn tên thủ h ạ cùng sử dụng cấp tốc hướng hắn phát động công kích không có bất kỳ phản ứng kiếm khí liền chém trên người sương mù c u ộ n c u ộ n hình ảnh văn mẹo lao giả hình thể cực tốc biến biến hóa từ một người biến thành cái cả người treo đầu khô lâu lưng g ủ lao giả hắn nhìn qua căn bản không có nhân dạng gây như quét tủi toàn thân dài cổ quái con mắt trong thạch thất cảnh tượng cũng có biến hóa biến thành một cái bẩn t h i u hàng đá phía trên còn chất đống số lớn máy cốt phủ kín toàn bộ không gian lui về phía sau nữa nhìn một cái tiểu tiếp cũng là một cái hàng đá mấy trượng lớn nhỏ phía dưới là trong hố đổ đầy chất lỏng màu xám chính b ư ớ c lên đến sền sệ bọc khí bọc khí nổ tung chứa đựng ở trong đó khí lưu c h ạ m được vết động ăn mòn ra một mảng lớn nám đen vết tích mặc dù biết lúc trước hết thẻ đều là ả o cảnh diệp phi như cũ có chút rụt rè nếu không phải hắn trước thời hạn phát hiện sợ là một c ư ớ c dẫm vào chất lỏng màu xám trong hải cốt không còn cân nhắc bất định sẽ còn bị trước mắt quái nhân kia luyện thành thi minh bởi vì tên trước mắt này là một gã tử linh thuật sĩ tuyệt đối đến từ bãi u giáo từ linh thuật sĩ là bãi ưu giáo bên trong phi thường đặc thù một loại nghề bọn họ tinh thông ả cô gái kia đây và những người khác diệp phi nhìn chăm chú tử linh thuật sĩ tử linh thuật sĩ chừng mắt nhìn diệp phi tiểu trong mắt nhỏ tràn đầy âm độc diệp phi n h u n m mày một cái nhìn dáng dấp cái này tử linh thuật sĩ còn muốn d â y ruộng đã như vậy liền không có lưu người cần phải lúc trước một kiếm đã chém bị thương tử linh thuật sĩ khiến cho hắn vén lên khí tức không yên diệp phi không sợ đối phương thi triển ra hoa chiêu gì ngay sau đó dưới chân dẫn một cái huy động lưỡi kiếm chậm tam đạo kiếm khí có hình chữ phẩm phi chạm ra phi ẩm tử linh thuật sĩ ở trong tối bùng nổ nổ xuống bay lên thật cao gắng lượng chịu đựng tam đạo kiếm khí. h u n g hăng đụng vào trên vết động t ử linh thuật sĩ đột nhiên cái miệng phun ra một bó lục sắc quỷ hỏa này bó buộc quỷ hỏa giống như nhất cây trường tiên hướng diệp phi đớp đi xem ta phá người thi hỏa diệp phi không dám nhìn thẳng thi hỏa sợ là trong đó có bẫy phong chi rết tới dâng lên một đoàn khí lưu thoáng cái cây bước quang dung nhập vào trong đó xông ngược hướng t ử linh thuật sĩ kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang lên t ử linh thuật sĩ nơi ngược bị đánh ra một cái lỗ máu lỗ máu bên bờ một mảnh đèn nhánh tráng h é t mùi khét k h u ế c t h n ra khiến cho người nôn mửa thật là có gạt một kiếm này vốn không có lực sát thương nhưng lại có thể cắn trả đối phương công kích lúc này từ linh thuật sĩ bộ dáng này rõ ràng là tự làm tự chịu bất quá diệp phi từ đầu tới cuối duy trì đến cảnh giác hắn đồng hồ nổi tiếng chỉ cần nhất đến không cẩn thận lật thuyền trong mương có khả năng rất lớn nói riêng về âm độc xảo trá bãi u giáo chân người lấy miểu s á t phần lớn v õ giả diệp phi đồng tử co lại thành một chút trong lòng lên phải rét tâm tư này t ử linh thuật sĩ tuyệt đối không thể lưu lại và không mối họa vô cùng chết trong miệng k h a quát một tiếng diệp phi một kiếm đâm ra tạp sát ẩm phản phá bao bố một dạng từ linh thuật sĩ tê liệt trên mặt đất không núc bất quá diệp phi sợ không an toàn lại liên tiếp phát ra mấy lần công kích cho đến đối phương người tàn tật hình thì mới dừng tay đi tới t ử linh thuật sĩ bên cạnh thi thể diệp phi lục soát một trận tìm tới một phần cổ cái đồ bản đồ này vẽ là cả quỷ hồ hơn nữa có vài chỗ đánh dấu địa điểm cùng với toàn bộ thủy quỷ động tuyến lộ đồ tựa hồ là cái gì cái này t ử linh thuật sĩ đang dò xét cái gì diệp phi đem cái chết linh thuật sĩ lưu lại mà bản đồ thu hồi ngọc hạp diệp phi thở vào một hơi giữ mắt khắp nơi nhìn một chút hy vọng có thể tìm tới nhiều chút dấu vết kết quả cho hắn tìm tới nhất gian thạch thất trong cái nhà đá này tràn đầy dị thường cổ quái thủy đàm trong đầm nước tất cả đều là một ít gây mũi phòng h ụ dịch vô số cổ thủy quỷ thi thể ở trong đó ngâm tựa hồ còn có vừa mới chết không lâu thi thể những thi thể này chính là t ử linh thuật sĩ chế tạo ra thủy quỷ chỉ bất quá bây giờ t ử linh thuật sĩ đã tử vong những thi thể này cũng không có chỗ dùng cẩn thận tra tìm một phen thấy không manh mối gì d i ệ p phi trực tiếp một cây đốt đốt chết linh thuật sĩ sau đó đi ra hang đá hang đá bên ngoài bình địa làm ọ c đầy cỏ dại đất hoang về phần danh ngược lại chân chính phía dưới là nước hồ men theo lúc tới đường diệp phi hướng thủy quỷ động ta lao đi chốc lát sau mất thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt đứng nơi đó hơn mười người trong đó bao gồm một vị người mặc y phục màu xanh lục thiếu nữ thiếu nữ dung mạo đẹp đẽ k h í chất không chút t ạ p chất không ra ngoài dự liệu mà nói thiếu nữ chính là lão giả cháu gái tiểu anh thiếu hiệp tôn nữ của ta tìm tới lão giả mặt tươi cười diệp phi sờ mũi một cái như thế tốt lắm lạc vân hỏi ngươi bên kia không phát sinh chuyện đi không không có diệp phi không có ý định gây thêm rắc rối ngược lại đối phương con mắt chính là tìm thiếu nữ cần gì phải nói ra từ linh thuật sĩ chuyện này không có liền có thể chúng ta trở về đi thôi sắc trời không còn sớm lao g i ả gật đầu nói mất thuyền bị khí tại chỗ mọi người bên trên thiết mộc thuyền lui tới lúc đường đi đi. trên đường trở về yêu t h ú không thấy ít đi ngược lại bởi vì đến gần trạm vạn g tối nguyên nhân càng nguy hiểm may mắn có diệp phi cùng lạc vân bảo vệ thiết mộc thuyền không để cho thoát khỏi đường đi làm chân trời tối hậu một luồng ánh mặt trời biến mất lúc mọi người đã trở lại quỷ đảo một đêm b i ế n lặng sáng sớ ngày thứ hai diệp phi cáo từ mọi người hắn cũng không có ý định tiếp tục dò xét quỷ đảo hắn biết chỗ ngồi này quỷ đảo phía dưới nhất định chôn giấu thứ gì cho tới nhượng bái ưu giáo có khác lực, chỉ nhượng hứng thú. Nhưng là y theo khác thế giáo tới bái ưu sợ là khó là là mà y đối i sâu u vào trong đó, m n nhất dò xét ít h p ả đến Đối linh hải cảnh mới có thể dò xét. muốn an toàn một chút mà nói, yêu cầu thiên nhân cảnh hải mới vi. thể chút có cầu một mà xét, tu dò yêu ở hiện tại hắn mà nói những thứ này còn quá xa về phần lạc vân khó khăn về được một chuyến chuẩn bị nhiều ở ít ngày c h u n g quy quỷ đạo nguyền r ù a một loại phát sinh ở một tháng sau lạc vân mới trở về nhị này g mà thôi có thể đà chủ một ít ngày giờ Quỷ hồ bên trên sóng gợn lan can một người dẫm ở trên thân cây cấp tốc tiến tới lập tức là đệ tử tinh anh hạng c u ộ so tài không biết thập đại đệ tử tinh anh bên trong có lợi hại gì nhân vật áo khoác bay phất phới diệp phi vừa nhìn trong hồ phong cảnh vừa nghĩ tới tâm tư chương 427, lão bản nương nửa ngày sau diệp phi lên bờ nhựa hắn dợ khóc dở cười một màn phát sinh ủy hộ trưởng quỹ cùng tiểu nhị lại vô ảnh vô tung đến khi hắn cùng lạc vân ngựa tự nhiên cũng không địa b á n yêu chi ngựa giá trị ít nhất mấy ngàn lượng kim sắc bán đi sau khi đủ người bình thường khoái khoái lạc lạc sinh sống cả đời hy vọng các ngươi vận khí một mực hào đi xuống không muốn gặp mặt bên trên ta diệp phi ngã không quan tâm một bán yêu chi ngựa chẳng qua là rất không ngại đưa cho bọn họ một chút khổ ăn thân hình trật l õ e diệp phi đi bộ lướt về phía phương xa vũ điện thành trong tử lâu phi thường náo nhiệt tụ tập rất nhiều thánh vũ viện thanh niên tuấn kiệt mới đây thánh vũ viện đệ tử tinh anh tỷ võ hạng cuộc so t à i gần sắp đến các đệ tử cũng dần dần chạy về thánh vũ viện bên trong là tỷ võ khởi đầu chuẩn bị trong tử lâu thánh vũ viện đệ tử thật lòng không ít tử lâu lao bản nương là một phong vận dư âm mỹ phụ nàng dãy rụa eo hòa phong tràn đầy cánh ông là thanh niên tuấn kiệt môn g ó c rượu nàng gọi là hoa mị là vô số thanh niên tuấn kiệt đệ tử trong tâm khảm tình nhân hoa mị nói chuyện mời chào khách hàng đồng thời ánh mắt lại đặt ở vị trí cạnh cửa sổ nơi đó ngồi một vị người mặc máu đỏ trường b à o thiếu niên dung mạo thanh tú tuấn dần, rất là gây cho người chú ý lúc này có người nói thánh vũ viện đệ tử tinh anh hạng c ủ a s o tài cũng nên khởi đầu nói thật ta ngược lại muốn đi xem ta cũng muốn đi xem thấy thế nào đáng tiếc không người mời ta mời ngươi nằm mơ đi không ít ngự khí cảnh cao thủ cũng không có được t h ỉ n h mời chớ đừng nói chi là ngươi trừ phi ngươi là vị nào thánh vũ viện nội môn trưởng lao thân thích kia ngược lại có chút khả năng nói một chút mà thôi đúng hoa mị ngươi được thỉnh mời không hoa mị gật đầu một cái thư mời mấy ngày trước sẽ đưa đến bất quá ta không biết có thời gian hay không cũng không biết có thể hay không tới kịp n à n g cũng là một vị kiếm khách tu vi đã đến linh h ả i cảnh một tay kiếm pháp ác liệt và phần được xưng bách hoa kiếm khách không đúng vậy sẽ không bị thánh vũ viện mời đi trước xem đệ tử tinh anh hạng c ủ a so tài chắc chực có thể bị thánh vũ viện mời là vinh hạnh lớn lao bất quá lấy lao bản nương uy danh được thỉnh mời là bình thường rất nhiều nói danh vọng người đều được thỉnh mời ngay lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn là cái đó gọi là mã long thiếu niên mã long người này không phải là thánh vũ viện thập đại đệ tử tinh anh một trong sao ừ mã ra tại phương viên mấy trăm dặm là đệ nhất gia tộc mà cái đó mã long cũng không chịu thua kém mười tuổi liền trở thành thánh vũ viện ngoại môn đệ tử mười ba tuổi đệ tử tinh anh bây giờ mới mười bảy tuổi là được thánh vũ viện thập đại đệ tử tinh anh một trong hạ ở phía trước bốn nhóm mã long tiểu tử này xác thực rất ưu tú bất quá chớ nhìn hắn thái độ hòa khí cùng người giao thủ có thể không hòa khí thập phần hung t à n không ra ngoài dự liệu mà nói tiểu tử này có vào tiền tam có khả năng nói không chừng có thể tranh đoạt đệ nhất k h ô người thấy đ ợ c mã này g bạn t hắn nghe nói qua từ nhỏ tại kiếm pháp trên có độc đáo nhận xét một tay kiếm pháp thần quỷ khó giò cùng đường đường chính chính kiếm pháp phân biệt rõ ràng cho nên một mực chưa từng tu luyện thánh vũ viện kiếm pháp cho đến một lần nào đó ý hắn bên ngoài lấy được một vị chết đi tiền bối truyền thừa học tập một bộ đ i ệ u cấp đê giai kiếm pháp c u ầ n phách cửu kiếm bằng vào kiếm pháp này thanh danh tăng v ụ t lên ở trên giang hồ sông gia kiếm cùng danh hiệu có thể tính được cho thập đại đệ tử tinh anh bên trong đệ nhất kiếm khách tuấn giật thiếu niên hồng b ả o thiếu niên tất nhiên diệu phi hắn mất đi kia còn bán yêu ngựa sau khi sau tốc độ của hắn không hàng p h ả n tăng so với cưới ngựa còn nhanh hơn không ít bất quá bởi vì sợ chân khí hao tổn quá kịch liệt đuổi một trận nghỉ một trận chỉ có thể tiến vào t r ư ớ c vũ điện bên trong ngồi một chút nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần ta đã có một viên kiếm ý mầm ống bất quá tu vi có hạn dường như không d động dụng ý cảnh lực lượng mà nói có thể đối chiến ngự a khí cảnh trọng thiên cao thủ diệp phi đánh giá thực lực của chính mình hắn gặp lý kiếm quần cũng không có năm chắc tất thắng về phần mã long danh tiếng tựa hồ so kiếm quần vang dội chẳng qua là diệp phi hay lại là đối dùng kiếm người tương đối cảm thấy hứng thú diệp phi cũng không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thực lực muốn giấu diếm hắn dùng dùng tên giả a phi tiến vào thánh vũ viện cũng phải cần giấu diếm chính mình thân phận chân thật trung phi hắn lấy thái tử truyền nhân thân phận xuất hiện qua đã bị cổ mỹ nương biết được mà cổ mỹ nương lại giết phong sát lệnh nhuộn xích viêm long giết hắn cho nên diệp phi huyết long không thể dùng. c ũ nói g không thể sử dụng k thể huyết đạn, một sử bạo、so、cũng những này thứ đệ đệ vậy vương ngũ đệ nhất đệ tử tinh anh thân phận xác thực chi chuẩn xác những người khác chỉ có thể cạnh tranh hạng nhì đến tên thứ một mươi có lẽ còn sẽ có cảng lẽ sẽ kiệt ừ ta ngày mai sẽ đi tìm em vợ muốn phần thư mời hắn và thánh vũ viện một vị lao sư quan hệ không tệ chắc có hy vọng sư phụ ta đã từng xuất từ thánh vũ viện không biết có thể hay không mang ta lên xin nhờ thư mời ở đâu là dễ dàng đạt được như vậy nghe nói thư mời nhất định phải trải qua viện trưởng phê chuẩn mới được mọi người một phen nghị luận ngược lại đem mình nói lòng ngưỡng ấy hận không được lập tức có phần thư mời tại trước mặt lúc này diệp phi đã dùng xong c â chưa tiện tay bỏ lại một t ỏ i kim sắt sau khi đứng dậy theo số đông nhóm người gian xuyên qua đi xuống lầu dưới một tên giang hồ khách vô tình liếc về diệp phi bên hông bảng hiệu thấp giọng nói không nghĩ tới nơi này còn có một vị thánh vũ viện đệ tử tinh anh thật là nhìn lầm cái gì thánh vũ viện đệ tử tinh anh lợi hại a không nghĩ tới lại là một vị thánh vũ viện tinh anh một tên khác võ giả nhìn về diệp phi ánh mắt sùng kính hôm nay người có rất nhiều hơn nữa diệp phi những ngày qua mỗi đêm ngày đi đường trên y phục dính nhiều chút cho bụi có chút mặt máy xám xịn lộ ra không dễ thấy như vậy cho nên cũng không có đưa tới mọi người chú ý bây giờ nghe người khác vừa nói như thế mọi người mới phát giác diệp phi đúng là thánh vũ viện đệ tử tinh anh hoa mị âm thầm cười một tiếng nàng đã sớm phát hiện diệp phi thân phận bất quá nhìn hắn mới là ngự khí cảnh nhất trọng tiên tu vi sợ là cạnh tranh tinh anh thập đại đệ tử không quá có thể dĩ nhiên rốt cuộc có khả năng hay không đến lúc đó đi thánh vũ viện nhìn một chút là được chương 428, cao thủ tụ tập trở lại thông báo điện giao xong nhiệm vụ diệp phi đi tới hạng ngọc bích xuống tháng này hạng trên cơ bản không có thay đổi gì v ề phần tại sao hạng không có thay đổi là bởi vì mọi người tâm tư đều đặt ở cần phải khởi đầu đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài bên trên không cần phải bây giờ liều sống liều chết các loại chờ trận đấu bên trên nhất minh kinh nhân không thể nghi ngờ càng thích hợp ánh mắt hướng thấp nhất rời đi diệp phi cười cười hắn phát hiện mình hạng tại thứ nhất đến ngược vị cùng hắn cùng thời kỳ vài người đều chen đến phía trên một hàng cuộc、so、nhiều một một so số. tài, tinh thập tử tiếng, ít là đại kiếm điểm anh danh đệ bất quá trước mắt trọng yếu nhất hay lại là đột phá tu vi hắn ngự khí cảnh tu vi quá thấp ít nhất đến đạt tới ngự khí cảnh nhị trọng tiên kể từ đó đệ tử tinh anh bên trong thật không cần sợ hãi a i đi tới thông báo điện bên cạnh điện sau khi diệp phi sẽ được tấm bản đồ kia nộp lên thuận tiện nhận nguyên thạch khen thưởng khi biết được hắn đụng phải bái ư u giáo một vị tử linh pháp sư cũng đang tìm thứ gì sau khi mấy vị lao sư vừa thương lượng trực tiếp cấp diệp phi một trăm phân cao phân khen thưởng chuyện này thậm chí còn đưa tới vị t i ê phó viện trưởng coi trọng đối phương biểu thị dùng điểm số hối đ á y nhất cân thiên lôi kim chi sau diệ phi trở lại địa cung tầng Chờ đến m ộ thánh gian vô í c phòng tu luyện sau khi, trực tiếp cấp phòng khi, Những thứ kia muốn cướp đoạt mới tu luyện muốn luyện tu trực đoạt tu sau kia đi mới c vào. c đệ tử, t ừ g cái c mắt â chân n Phi xem lấy Diệp、Phi、đi vũ à o trong đó, lại không có một người dám lên trước trở. không người lên ngăn đó, có lại Cái c dám n này ngay ngựa lòng cũng trọng, còn có người nào không dám trọng.、Cuộc、sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách đệ tử tinh anh、so、hạng gian cũng càng ngày càng gần. Thánh g khó trách, Phi cách thời có trôi tử tài cái dám dám cả Cuộc A qua, xếp so đệ viện ũ v sau trong núi có một tên thân cao hai m m khôi ngô thiếu niên đứng ở nơi đó hắn hai mắt như điện b ắ p thịt cả người quân quýt dũng m á n h khí tức kinh khủng so với đồng cấp bậc yêu thú còn cường hắn hơn bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn để mắt tới lấy mắt giống như đang đối mặt một con thượng cổ yêu thú kinh hồn bạc vía giống khôi ngô thiếu niên há mồm g ầ m thét n ử a người trên bắp thịt lay động như núi gân cốt cũng phát ra bắn cung kéo dây cung băng băng âm thanh giống như hàng chục cá nhân tại đồng thời bắn tên mặt đất bị răm đến nổ tung khôi ngô thiếu niên hai tay chống mở thoáng cái đụng vào nham sơn bên trên ủng ủng cao đá lớn phẳng phất t i ê n nữ tán hoa một dạng bốn phần vô lệ hướng bốn phương tám hướng chiếu xuống mặt không đỏ hơi thở không gấp khôi ngô thiếu niên t u é t miệng tự nhủ hạng cuộc so tài sắp khởi đầu ta đại lực tuyệt sẽ không cam lòng xếp hạng người khác bên d ư ớ i tất nhiên muốn cạnh tranh hạng nhất các loại chờ thành tinh anh đệ nhất đệ tử ta phải đi khiêu chiến những thiên tài kia nhìn một chút hai mới là thánh vũ viện đệ nhất tinh anh thánh vũ viện bên trong một tòa lao sư ở trên ngọn núi một tên lão giả áo bào trắng đối bên người thiếu niên nói vạn k i ế m sát ngươi vừa thăng cấp là đệ tử tinh anh liền bái ta làm thầy trong ba năm chưa bao giờ đi ra ngoài làm qua nhiệm vụ cùng với tham gia hạng trận đấu dốc lòng tu luyện nhưng là lần này ngươi phải tham gia hạng cuộc so tài bằng không tông chủ đến các trưởng lão khác sẽ cho rằng ta tại trễ mãi ngươi không có cho ngươi đủ cơ hội rèn luyện vạn kiếm s á t khoẻ miệng phát ra cười lạnh hành lễ nói sư phụ ngươi yên tâm ta sẽ khiến người khác biết ta có thể đánh bại những đệ tử khác lão giả áo bào trắng l ắ c đầu một cái không nên xem thường người khác mặc dù thực lực ngươi đủ để xếp hàng đệ tử tinh anh top năm nhưng tranh đoạt tiền tam còn có chút nguy hiểm theo ta được biết l ý kiếm cùng cùng mã long đều có tiền tam thực lực mà cái đó huyết đao vương n ũ sức chiến đấu cường h ã n ngay cả thân là tinh anh trưởng lão ta đều có chút cả kinh trước mắt ngươi sợ rằng còn không phải là đối thủ vạn kiếm sắt nói sư phụ ngươi không phải là nói cho ta biết hoặc là không tranh muốn tranh liền tranh hạng nhất bằng không hết t h ả đều không có ý nghĩa ha ha ta nói như vậy qua vậy ngươi liền tận sức tranh đệ nhất đi không ra ngoài dự liệu mà nói n g ư ơ i đối thủ lớn nhất là huyết đao vương ngũ đối thủ thứ hai là lý kiếm cuồng hắn kiếm pháp quỷ thần khó l ư ợ n g không đi thánh vũ viện nhất mạch đụng phải người này ngươi nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận không muốn tại kiếm pháp bên trên đưa cho hắn kiếm pháp bên trên ta sẽ không thua bất luận kẻ nào lão giả áo bào trắng gật đầu một cái không cần biết ra sao đơn luận kiếm pháp mà nói vô thanh vô i tức h hắn là mặt đẩy chém ra hơn một mươi đạo kiếm khí này hơn một mươi đạo kiếm khí sóng lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên ánh mắt kính dị một mươi sáu đạo kiếm quang không nghĩ tới ngươi kiếm khí phân hóa đạt tới cảnh giới tối cao vạn kiếm sát lộ ra một vẹn ngạo nghễ nụ cười lần này thánh vũ viện đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài hắn nhất định phải đ ầ u chủ mười tám sơn hoàng lĩnh bên trong đạo tặc năng ngược mới đây trong vòng ba tháng nơi này mới thành lập một cái tiểu b a n g phái tên là h h hổ trại h h hổ trại có ba gã trại chủ đều là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên tu vi bên trên trong đó đại trại chủ đã là ngự khí cảnh cựu trọng thiên bên bờ, hắn là mới vừa đột phá trừ cái đó ra h hổ trại còn có bảy tám tên gọi ngự khí cảnh võ giả hơn hai trăm tên gọi cựu lòng cảnh võ giả về phần ngự lòng cảnh võ giả trên căn bản là con t r ú thí tại chỗ trên mặt tráng tăng thanh thế bất quá loại thực lực này đã là trong vòng ngàn dặm bên trong tối đại mã tặc một dạng h ắ c hổ trại vòng ngoài đại môn a n h một tiếng bị chém thành hai khúc một tên bướng bình cùng d ã thiếu niên bước nhanh đi tới h ắ c hổ trại người đi ra nhận lấy cái chết hoa l ậ p lạp ít nhất có trên trăm tên gọi trại chúng vây quanh thiếu niên rồi sau đó lại có vài chục tên gọi tinh anh trại chúng đặt sau tất cả đều là mở ra cựu l o n g mạch v õ giả tìm chết lại dám tiếp nhiệm vụ tiêu diệt ta h ắ c hổ trại giết cho ta ra lệnh một tiếng khôi ngô thiếu niên nhất thời bị người biển báo phủ không thấy được bóng người ha ha ha, ha toàn bộ chết đi cho ta đỏ như màu máu đao mang trong biển người ngang dọc đến mỗi một nơi đều có hơn mười người bị chém rách thân thể huyết thủy văng khắp nơi ngay cả một hiệp cũng không có ngăn cản bởi vì cho dù là ngự khí cảnh tu vi tinh anh c h ạ y chúng cũng không ngăn được khôi ngô thiếu niên nửa đao bai làm sao sẽ kinh khủng như vậy hắn rốt cuộc là ai a ta biết hắn là thánh vũ viện huyết đao vương ngũ chạy mau có người từ khôi ngô thiếu niên đao pháp trông được ra cái gì mặt đầy kinh hoàng tàn sát hết thương sinh cho ta diện khôi ngô thiếu niên bướng bình cười to trong tiếng cười sát khí xông thẳng lên trời trận la thê lương đáng sợ đỏ như màu máu đao đao đao ba đại đại suy, suy, suy. gã ngự khí cảnh ngũ trọng thiên lấy thượng vũ giả tại một đao này bên dưới trong nháy mắt bị phanh tây đỏ như màu máu đao mang nhập vào cơ thể mạ qua đem phía sau hát hổ trại đại trại chủ ngực cũng cho n ứ t ra một cái cự đại lỗ thủng không chịu nổi một k ích cái này quả thực thật không có thú k h ô i ngô thiếu niên lắc đầu một cái xoay người ly khai trên thân áo khoác không dính một tiêu máu tươi chương 429, n g ự a khí cảnh nhị trọng thiên ở cung điện dưới lòng đất trong phòng tu luyện diệp phi tay đẻ đến luyện lô khí muôn nơi không ngừng sử dụng chân khí chui luyện lô bên trong chui này sắp chế tạo làm xong bảo kiếm lưỡi kiếm tại vẫn còn ở tôi luyện bên trong cả người hắn tiến vào huyền nhi hiệu huyền không linh trạng thái thần ta hay quên luyện lô bên trong phát ra tiếng gõ thập phần thanh thúy lại không có ảnh hưởng đến diệp phi. tại hắn trong cảm giác thế giới không còn là nguyên lai、like、thế giới thanh âm đã hoàn toàn biến mất bốn phía h ỏ a diễm thiêu đốt tốc độ càng đổi càng chậm ở trong cơ thể hắn chân chính có một thanh chân khí ngưng kết chế thành bảo kiếm t ừ n g kia nồng đậm chân khí quấn quanh lôi mang đang không ngừng tập hợp đến một thanh lóe lên lôi điện ánh sáng khí kiếm giống như một bả lôi điện kiếm làm trong cảm giác luyện lô tiếng gõ thanh âm hoàn toàn dừng lại sau khi d i ệ p phi mở ra lạnh lùng hai mắt dùng sức như vậy đánh một cái luyện lô khí môn một thanh lóe lôi mang lưới kiếm phóng lên cao hắn vận chuyển hàn bao k h cảnh phun ra một khẩu khẩ đưa tay tiếp kiếm vung chạm động tác làm liền một mạch không có nửa điểm rông dài vô thanh vô tức lôi quang ở giữa không trung tránh hiện ra ở giữa không c h u n g chỉ chế tạo ra nhất tiếng sấm ẩm một tiếng sấm rền vang lớn t r u y ề n ra lôi quang vang khắp nơi cùng lúc đó thì diệp phi trên người khí thế lần nữa leo lên cả người phát ra một tia chớp chi quang ở vào trong cơ thể hắn trôi này lôi điện khí kiếm cũng vào lúc này chế tạo thành hình mang tới những thứ kêu mang theo lôi điện khí toàn bị kiếm quyết chế tạo ngưng tụ thành một bả lôi điện khí kiếm lôi điện kiếm ý loại đã không sai biệt lắm tạo thành còn cần thời gian dài tôi luyện mới có thể hòa mỹ diệp phi mầy mò đến lôi điện kiếm ý tồn tại cũng được công nhờ vào đó chế tạo ra đệ nhị binh b ả o binh bây giờ hắn đã bước vào ngự khí cảnh nhị trọng tiên h tu vi hơn nữa kiếm quyết trợ giúp hắn cảm nộ g đến loại thứ hai kiếm ý lôi điện kiếm ý hô như xương như mũi tên khí tức tử trong miệng thóc ra diệp phi chậm dại đứng lên thân hình dung một cái tản mát ra lôi điện kiếm ý lập tức thu lại người ngoài rất khó phát hiện thanh kiếm này tựu i kêu là thiểm lôi đi diệp phi nhìn trong tay trôi này lóe lên lôi quan bảo kiếm khẽ gật đầu nói mở cửa đi ra phòng tu luyện diệp phi lúc này mới phát hiện ngoài phòng tu l đại gia hỏa từng cái giống như là nhìn quái vật xem lấy hắn trong đó lại có thủy nguyệt hàn lạnh lùng thủy nguyệt hàn thấy diệp phi trở lại cười nói muốn tìm ngươi còn thật không dễ dàng ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì thật không ngờ bá đạo tựa hồ rút sạch phụ cận thiên địa nguyên khí náo người khác đều không cách nào tu luyện thì ra là như vậy xem ra ta công pháp quấy nhiều phụ cận thiên địa nguyên khí diệp phi c a o mày một cái trước đó tu luyện một mực không để ý chuyện này nhìn dáng dấp kiếm quyết t h c sự quá bá đạo bá đạo đến gây cho người chú ý chỉ sợ hắn lần sau có thể phải chú ý diệp phi đương tức thì nói sang chuyện khác còn có mấy ngày chính là đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài muốn mau sớm tăng lên nhất chút thực lực ngươi không phải là muốn xông vào tinh anh thập đại đệ tử hà ngũ n g đi không kém bao nhiêu đâu thùy nguyệt hàn đôi mắt đẹp hơi mở ra tinh anh thập đại đệ tử nhưng là đến gần đệ tử thiên tài tồn tại trong đó một số người thậm chí có tư cách dòm nó ngôi b á o đệ tử thiên tài hơn nữa trọng yếu nhất là bọn họ cơ hồ đều là ngự khí cảnh tu vi có lấy miểu sát đồng cấp bậc võ giả bình thường sức chiến đấu nay thập đại đệ tử là đệ tử tinh anh bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm từng cái đều là tập thiên phú nộ tính cùng ý chí là một thể thiên chi tiêu tử. bọn họ có lẽ còn so ra kém đệ tử thiên tài nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian ai biết có thể đi đến mức nào thùy nguyệt hàn chính là thật ra thì một trong đối thánh vũ viện mà nói tinh anh thập đại đệ tử cùng đệ tử thiên tài ngang hàng trọng yếu cũng sẽ không bởi vì nhất thời thực lực sai biệt bị xem nhẹ diệp phi lắc đầu cười nói không phải là tinh anh thập đại đệ tử sao ta nghe nói hàng năm đều sẽ có mấy người bị loại bỏ xuất hiện khuôn mặt mới ngươi không hiểu năm nay không giống như xưa hội có rất nhiều cao thủ tụ tập ở chỗ này lần này đệ tử tinh anh hạng tái hội dị thường kịch liệt ta có thể giữ được hay không tinh anh thập đại đệ tử vị trí cũng không biết thùy nguyệt hàn thở dài nói nghe năm nay thánh vũ viện biết lái khải một nơi cấm địa kia trong cấm địa chỗ tốt rất nhiều rất nhiều ngày thường không ra tay đệ tử tinh anh vì lần này tiến vào cấm địa tư cách đều sẽ xuất hiện diệp phi vừa đi vừa gật đầu há đây thật là không nghĩ tới lại sẽ có một nơi cấm địa muốn mở ra thùy nguyệt hàn cười khổ một tiếng ta mặc dù được xưng thiên tài l ĩ n h ngộ hàn b ă n g ý cảnh lần này vẫn rất có khả năng bị người đánh bại đúng ngươi tu vi tăng lên thật là nhanh rồi mới trở về không có mười ngày ngươi dĩ nhiên cũng làm đột phá ngự khí cảnh nhị trọng tiên ngươi sẽ không sợ cảnh giới không yên khúc khúc, phân chuyện Phi chủ hỏi. Thùy、Nguyên、Hà nói, thiếu chút nữa quên chính hạ、so、hành, bây giờ thì thăm. tức, có cuộc cử ta tự tìm ta tài rút rút thăm. nữa sau sự, do Diệp so bây Bây ngươi Nguyên nói, quên ngày liền gì? giờ giờ đổi đi đề ừ trừ thượng giới tinh anh thập đại đệ tử tất cả mọi người đều muốn r ú t thăm còn muốn ghi danh bên trên tên bằng không đợi trận đấu này g mới tiến hành cũng là một chuyện thần i thái cũng là cùng đi đi đi dọc đường diệp phi hiểu được đệ tử tinh anh hạ cuộc so tại trận đấu phương thức võ đạo quảng trường một cái đại g ú p thăm dương bày ở nơi đó bên cạnh có ba gã ghi danh lão sư lúc này đã có không ít đệ tử tinh anh tại rút thăm mẹ vận khí thực xui xẻo làm sao chạy đến lý kiếm c u ầ n tiên một tổ người cái này còn kêu vác ta đây tổ là huyết đao vương ngũ có ai có thể đánh thắng hắn không có cách nào gặp phải hắn chỉ có thể bỏ quyền diệp phi mặt lộ nghi ngờ xếp hạng đội ngũ phía sau chỉ chốc lát sau đến p h í a hắn đưa tay đến rút thăm trong dương sờ một nhánh mảnh nhỏ t ấ mảng b gỗ mang lên nhìn một cái trên đó viết đệ tử tinh anh phong linh bên cạnh ghi danh nhân viên viết lên diệp phi tên cùng tiểu tổ con số bước thăm xong hai người thối lui ra đám người thủy nguyên hẳng người rút được kia tổ bên trong ai là thập đại đệ tử tinh anh phong linh trong gió tinh linh phong linh thùy n g u y ệ t hàn ngẩn người một chút nói nàng tại thập đại đệ tử tinh anh bên trong hạng đệ thất khinh công cao vượt quá bình thường nghe nói có thể ở trong gió nhẹ nhàng mà đi nhẹ như không có vật gì là trong mười người tương đối khó dây dưa một cái thật may không phải là ta đụng phải hắn nếu không sẽ rất có đau khinh công cao vượt quá bình thường d i ệ p phi nhắc lên một tia hứng thú đối với hắn mà nói khinh công cũng là mình một cái ưu thế không biết hòa phong linh so với như thế nào thùy nguyện coi như thập đại đệ tử tinh anh một trong r ú t thăm chẳng qua là phân gia nàng chô bội diễn nàng coi là đài chủ một loại tồn tại ly khai võ đạo quảng trường hai người mỗi người tách ra đều chuẩn bị tinh tu một đoạn thời gian bất quá hai người như keo như sơn hành động đã chọc cho không ít người ánh mắt phải biết thủy n g u y ệ t hàn nhưng là thánh vũ viện nổi danh thiên tài mỹ nữ vô số người cũng vì đó ái mộ không nghĩ tới như vậy một cái lạnh lùng mỹ nữ lại sẽ đối với một cái như vậy mới vừa vừa bước vào ngự khí cảnh bao đầu tiểu tử như vậy có hứng thú ngày thứ ba diệm phi đi ra gian phòng của mình giờ phút này hắn đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất bây giờ vạn sự đã sẵn sẵng chỉ chờ ngày mai hạng cuộc s o t à i khởi đầu chương 430, t h ậ p đại tinh anh lúc sáng sớm thánh vũ viện võ đạo quảng trường chuyển tới du dương tiến trung một trận lại một trận khuyết tán ra cách xa mấy chục giảm bên trên trên đường núi các phe hảo kiệt cao thủ t ụ tập mã tới trong những người này có môn phái nhỏ trưởng môn có đại gia t ộ c t ộ c trưởng có bang phái đầu não có thương hội đầu mục phụ cận mấy thành phố thành chủ còn có trên giang hồ có uy tín danh dự cao thủ vương trưởng môn ngươi cũng tới dĩ nhiên muốn tới thánh vũ viện đệ tử tinh anh t h võ chúng ta môn phái nhỏ căn bản không cách nào so với cho nên lần này mang mấy cái tối đệ tử ưu tú tới xem cuộc chiến hy vọng đối với bọn họ có chút khích lệ ha ha ta cũng mang bên trong gia tộc lượng cái cao thủ trẻ tuổi để cho bọn họ biết một chút về cái gì là thiên tài tỉnh khắp nơi gây họa đồng ý đồng ý mọi người bình thường đều có một ít tiếp xúc cho nên năm ba cái tiến tới với nhau vừa nói vừa cười lúc này ai q u y ề n lực đại ai thực lực mạnh liền thể hiện ra bởi vì chỉ có cường giả mới có thể làm cho người khác vây quanh hắn mà không phải hắn đi vây quanh người khác đ ệ tử tinh anh khu vực diệp phi tiện tay đóng lên cửa sân khởi đầu hướng k i a tiếng người huyên náo võ đạo quảng trường đi tới thật là nhiều người a đi tới võ đạo quảng trường diệp phi có chút cả kinh chỉ thấy phía trước cơ hồ có gần một mươi người hội tụ nhất địa tỉnh cảnh trắng quan võ đạo quảng trường tổng cộng có m ộ ư ơ i cái cự đại sân thượng sân thượng trình viên hình lớp m ộ ư ơ i trượng cùng với các sân thượng tổ hợp thành một cái đoá hoa đồ án đại khí mà dễ coi diệp phi nơi này sân thượng cùng ghế khách quý g i trên đất trống một đoàn đệ tử tinh anh đứng ở nơi đó thủy nguyệt hàn chủ động hướng diệp phi vây tay vị này băng sơn mỹ nữ cử động ngựa không ít người vì thế mà t r ò n váng trong đó có không ít đấu kỵ ánh mắt chạy như bay diệp phi đi tới thùy nguyên hàn đối với diệp phi nói bốn phía chỗ khách quý ngồi người có thể đều là đại nhân vật rất nhiều trên giang hồ nổi danh nhân vật cùng cao thủ đều tới lá dò xét bốn phía không khỏi gật đầu một cái quả thật có rất nhiều cao thủ tới đại đa số đều là ngự khí cảnh còn có một số ít linh hải cảnh cừng giả diệp phi tìm chết xong bốn phía sau khi phương mới thu tầm mắt lại thùy nguyên hàn lần này cáo tử nàng nhưng là thập đại đệ tử tinh anh một trong nhất định phải đi thập đại đệ tử tinh anh chỗ ngồi bên trong lúc này thập đại đệ tử tinh anh trên cơ bản đều tới bỗng nhiên trên khán đài ngoại môn đệ tử phát ra trùng thiên tiến g ủng hộ bọn họ đến trung gian cái đó chính là huyết đao vương ngũ sư huynh đi vương ngũ sư huynh bên cạnh mấy vị đều là cường đạo còn có bọn họ khí thế chân chính thật là khủng khiếp giống như những người khác sớm đã đạt đến đệ tử tinh anh đồng loạt nhìn về rộng rãi lối vào mười người mười người này chính là tinh anh thập đại đệ tử bọn họ có khí chất b ư ớ g b ì n h sắc khí tràn ra có thân cao hai m giống như viễn cổ yêu thú có mặt mỉm cười phong khinh vân đạm có mặt như là hoa dáng điệu vận chuyển Còn、có ò n c mặt không chút thay đổi ánh mắt lạnh giá trong đó có thủy nguyệt hàn cũng có cổ phỉ còn có mã long cùng vạn kiếm sát trừ những thứ này khuôn mặt quen thuộc bên ngoài còn lại mặt mũi đều rất xa lạ mười người đi chung với nhau một cổ loáng thoáng v a i phong một cõi khí thế l ă n g ra đưa đến chỗ khách quý ngồi đại nhân vật rối rít ghé mắt quá mạnh quang khí thế là có thể áp đảo người có người kinh hô diệp phi cờ ư i nhạt hắn không có cảm giác gì đảo mắt nhìn một vòng lại phát hiện phần lớn người đều mất đi ban đầu tự tin đều mất tự nhiên thu tầm mắt lại đương nhiên, cũng có một số ít mắt người trong lóe lên hưng phấn thần sắc chỉ cần đánh bại bọn họ lần này tinh anh thập đại đệ tử liền có bọn họ phần người sống cả đời tại sao không phải là làm một hơi thở sao ai không nghĩ muốn vai phong một c õ i phong quang vô hạn được người khác s ù n g bái mà thập đại đệ tử tinh anh chính là tốt nhất khởi b ư ớ c điểm tinh anh thập đại đệ tử dối dít tàn ra mỗi người ít nhất giữa lẫn nhau cách ba bước khoảng cách vừa không hiện lên qua xa cũng sẽ không quá gần Này tên đệ tử tinh anh lộ ra ngạo khí mười phần, từng mười mười cái tử đệ khí ra lộ mã long nặng nên ó i bọn họ còn quá non nớt dưới tình huống bình thường có thể có hai người xuống bảng thế là tốt rồi chúng ta thập đại đệ tử tinh anh có thể không phải là phiếm phiếm h ạ n g người vạn kiếm sát hơi mỉm cười nói vạn kiếm sát ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi giờ phút này mã long ánh mắt cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt hai người trong tròng mắt đều tóe ra sao hỏa cùng sát khí đồng thời còn có vẻ kinh ngạc bọn họ căn cứ diệp phi chân khí ba động nhận ra được đối phương k h á c t h ư ờ n g dường như đối phương tu vi tinh tiến quá nhanh đi lần đầu gặp cái này a phi thời điểm đối phương bất quá cựu long cảnh tu vi Bây giờ ngự lại đã là đã cảnh nhị khí thùy r ọ n g t i Vi, ê n nhanh như Tu vậy nguyên hàn nói a phi hẳn tu luyện một loại cực kỳ lợi hại công pháp tu vi tinh tiến tốc độ cực nhanh đại khái là nghĩ muốn lần này tinh anh hạng cuộc so tài bên trên đạt được cao danh thứ cổ phi nói chỉ tiếc chúng ta tinh anh thập đại đệ tử có thể không phải là nhân vật đơn giản người người đều có miểu s á t đồng cấp thực lực võ giả, muốn vượt cấp chiến bại chúng ta chân chính khó khăn một chút ít ỏi khả năng này có thể khó nói a phi trung quy làm cho người ta một loại thần bí khó lường năng lực tiếng nói nhất truyện thủy nguyệt hàn lại nói huyết đao vương ngũ sư m i n h ở phía trước năm cũng không coi là rất mạnh đến năm n g o à i mới bắt đầu quật khởi mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản có người nói thực lực của hắn đã có thể xếp tới đệ tử thiên tài vị trí thứ mười còn kém hạng c u ộ so tài sau khi khiêu chiến những thiên tài kia đệ tử hai người vừa nói trận h h phó á n viện viện vũ t ư đấu chọn i lựa ư ớ vô tự quy tắc giúp tham giúp được kia hai người giải số kia hai người liền muốn lên đài giao thủ phân ra thắng bại xếp hạng thứ ba mới có tư cách tiến hành trận chung kết tranh đoạt tinh anh thập đại đệ tử vị trí không nói nhiều thừa thãi hạng cuộc so tài chính thức khởi đầu tiếng nói rơi xuống võ đạo quảng trường lần nữa sôi sùng sục sủ, tiếng sóng sông thẳng lên trời h a i lòng gật đầu một cái phó viện trưởng la thiên lắc mình trở lại thánh vũ viện xem cuộc chiến gia sư bên trên sân thượng bên cạnh mấy vị các thầy giáo đã bắt đầu r ú t thăm cũng rất nhanh khởi đầu ghi danh ngay vậy từng cái đệ tử tinh anh đi lên mỗi người tiểu tổ trên bình đại cùng đối thủ chiến đấu tương đối đúng dịp là cuộc so tài thứ nhất vừa vặn là diệp phi đối thủ của hắn giống như hắn đều là ngự khí cảnh tu vi có thể nói là ngang nhau thùy nguyên hắn nói a phi thứ nhất chính là ngươi ừ diệp phi gật đầu một cái phi thân nhảy lên sân thượng chương bốn trăm ba mươi mốt phong linh sư tỷ diệp phi đối thủ là một bình mi thiếu niên trên tay cầm một b ả đại hoàn đao trên lưới đao khí lưu màu vàng toàn động nhìn qua cực kỳ trầm trọng ngự khí cảnh n h ị trọng thiên tu vi nhìn ngươi tu vi mới có thể đánh với ta một trận thiếu niên ngạo nghệ nói diệp phi không nói gì thiếu niên này cũng thật là đủ tự tin cho ta bại đi bình mi thiếu niên chợt vọt ớ i trước dưới bàn chân cứng rắn hòn đá nhất thời dạn nứt ra sau tức thì trên hai tay đại hoàn đao vạch qua một đạo nặng n ề đường vòng cung trực tiếp hướng diệp phi phách chen tới diệp phi lắc đầu một cái tay trái tùy ý cả cánh tay gần như không còn bỏng dáng tùy tiện đánh bay đối phương đại hoàn đ ao mà đối phương còn tưởng rằng đao ở trên tay làm bộ cần phải chặt chém hô hai người cách nhau năm bước không có đao bình mi thanh niên vùng cái vô ích biệt khuất nói ta đao đây d i ệ p phi chỉ chỉ bên trái bình mi thanh niên nhìn lại chính mình đại hoàn đao cắm ở sân thượng bên mở, chính r u n động không ngừng không có mặt tiếp tục lưu lại phía trên bình mi thanh niên rút ra đại hoàn đ ao mặt đỏ tới mang thai nhảy xuống sân thượng tâm lý đem d i ệ p phi hận chết hại hắn như vậy mất thể diện chút nào không ngoài suy đoán diệm phi thắng một trận sau đó đợt thứ hai vòng thứ ba thẳng đến vòng thứ、năm. diệp phi đều là nhẹ nhàng thoải mái đánh bại đối thủ không phí khí lực gì chẳng cân nhắc tại không ngừng lên cao ngang hàng cảnh giới đối thủ ít ỏi yêu cầu hắn xuất kiếm cũng sẽ bị dễ dàng đánh bại mấy luân sau khi cuộc tranh tài kết thúc phó viện trưởng la thiên tuyên bố nghỉ ngơi sau nửa giờ nhuộm mọi người tranh thủ khôi phục một chút chân khí cùng thể lực bên trên trên tiệc la thiên nhìn nghĩ muốn diệp phi gật đầu không ngừng phó viện trưởng đại nhân n à y A phi tuyệt không phải vật trong áo a xác thực chúng ta mọi mắt mong chờ đi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc tiếp tục tranh tài khởi đầu cùng tốt năm l u n bất、đồng.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 ngã dầm trên mặt đất liếc mắt thanh niên mặt đầy không tin làm sao có thể một chiêu đánh ta bại hắn mạnh như thế nào phong linh cái này a phi không đơn giản a dường như còn ẩ n giấu thực lực liếc về liếc mắt d i ệ p phi vạn kiếm sát đôi phong linh nhàn nhạt nói phong linh là một vị vóc người kiểu tiểu nữ dung mạo đ ẹ p đẽ miệng hơi cười nàng lắc đầu cười một tiếng so với còn lại đệ tử tinh anh thực lực quả thật cao hơn một mảng lớn bất quá đối với ta chỉ có thảm bại phần mã long toét miệng nói mặc dù hắn không phải là đối thủ của ngươi nhưng tiến vào tiểu tổ tiền tam vẫn có hy vọng lại qua một trận đến thứ chín cuộc tranh tài đến ngươi mã long hai tay ôm ngực nói sau đó lạnh lùng mắt nhìn diệp phi hô gió nhẹ cuốn phong linh tàn ảnh bị thổi tan lần nữa nhìn lên hắn đã đến trên đài thật là nhanh thân pháp hắn lúc nào đến trên đài không hổ là phong c h i tinh linh phong linh sư tỷ thân pháp cơ hồ cùng như gió vô ảnh vô hình phu cận đệ tử tinh anh c h ố mắt nhìn nhau diệp phi k h ẽ nhữ mày phong linh tốc độ mặc dù nhanh không tưởng tượng nổi nhưng chân chính đáng sợ là cái loại này dung nhập vào trong gió ý cảnh hai cái vừa kết hợp khinh công liền có chất đề cao n u ộ n người sinh ra không thể nào hiểu được ảo giác dĩ nhiên không bao gồm hắn phong sư tỷ Ta gọi là A gọi lượng, xin chỉ giáo xin nhiều là hơn. chỉ mặt vông thiếu niên biết song phương thực lực có bao nhiêu tranh l ệ n h g i ọ n g cung kính nói phong linh gật đầu một cái cứ tới đi ta hạ thủ hội có chừng mực ngay vậy mặt vông thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng từ trong vỏ kiếm mặt rút ra bảo kiếm nhô lên cao d ạ c h một cái chậm đâm về phía phong linh suy suy suy suy bảo kiếm trên đường khe r u n huyện hóa ra bốn thanh kiếm ảnh mỗi thanh kiếm ảnh đều vô cùng sắc bén đem không khí cắt tan cảnh khí lưu cồn q u y n mắt thấy mũi kiếm cần phải đầm trúng phong linh mặt vông trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ vui mừng lúc này phong linh động thân thể lui về phía sau n ử a mặt lên cùng mũi kiếm giữ không thay đổi khoảng cách h ư ớ n g về sau phiêu tối h làm sao có thể ta thứ kiếm tốc độ kém hơn hắn thân pháp một mực đuổi theo mười mấy bước mặt vông thiếu niên từ đầu đến cuối đâm không tới đối phương sắc mặt đ ạ i biến không có hứng thú cùng đối phương chơi tiếp phong linh quăng ngón tay gậy tại trên mũi kiếm c h e n nhẹ nhàng bắn ra mặt vông thiếu niên cơ hồ không cầm được kiếm trong tay vừa mới ngưng tụ kiếm q u a n g trong nháy mắt phá thoái cách không tổn thương người kế hoạch thất bại ngay sau đó đ ư c thế thì một ước khoe miệng tiết ra máu tươi bay rất ra ngoài phong sư tỷ quá lợi hại phương luôn một mực thắng liên tiếp đến bây giờ đều đang bị đánh bại dễ dàng tinh anh thập đại đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu cường rất mạnh phong sư tỷ căn bản không quyết tâm như thế xem ra chúng ta nhóm này trên cơ bản không người có thể thắng được phong sư tỷ cái đó a phi cũng tuyệt đối không phải phong sư tỷ đối thủ dưới đài thủy nguyệt hàn g nghiêng đầu đối d i ệ p phi nói d i ệ p phi đ ụ n phải phong linh ngươi phải cẩn thận một chút hắn khinh công không chỉ như vậy ta biết đừng lo lắng n g ư ơ i ở tại tràng bên trong diệm phi so với ai khác nhìn đều biết bất quá bàn về k i n h công hắn còn thật không cần sợ đối phương đệ thất luôn trận đấu tay giỏi càng ngày sẽ càng nhiều gặp phải tay giỏi tự nhiên sẽ thua có mấy vị được xem trọng tuyển thủ vận k h í không tốt lại đụng phải tinh anh thập đại đệ tử một trong lý kiếm cuồng lý kiếm cuồng không h ữ có cuồng kiếm danh sưng ơ chỉ ra một kiếm bọn họ liền bại chẳng tới không có cách nào lý kiếm cuồng kiếm pháp lấy cuồng phách vô cùng nổi tiếng chỉ cần thực lực hơn một chút rất khó đi một kiếm một kiếm kia giống như ác mộng một dạng căn bản không có biện pháp đi ngăn trở như cùng là chính mình tiến tới trong kiếm phong đệ tử thiên tài bên dưới lý cùng sư minh đương kim đệ nhất kiếm khách ta bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy một kiếm kia thật đáng sợ con mắt theo không kịp cảm giác theo không kịp ngay cả trực giác đều theo không kịp rõ ràng rất nhanh nhưng lại làm cho người ta rất c h ầ m ảo giác nếu đổi lại là ta mà nói sợ rằng sẽ lập tức biến mất lý cùng sư minh là lợi hại bất quá các ngươi nhìn bên một tên đệ tử tinh anh chỉ hướng một tổ sân thượng phía trên có hai người chính khởi đầu giáo thủ những người khác nghị luận ở bỉ là tinh anh thập đại đệ tử bên trong hạng thứ chín thương vương tôn bình đối thủ của hắn cái đó mặt lệnh thiếu niên đi trên bình đài mặt lệnh thiếu niên vô biểu tình tay trái đặt ở trên chỗ kiếm rút ra tràn kích、Xích. mấy đạo sách đếm không hết kiếm quang phiêu đạo qua bao trùm ở tôn bình trên dưới quê người tôn bình tự tin cười một tiếng dài năm thức song thương tả hữu huy kích t r ả n g ậ p thương ảnh tùy tiện xoắn nát kiếm quang hơn nữa hướng đối phương đánh tới đông nhiên tôn bình sợ run tại chỗ túi đầu nhìn ngực quần áo chẳng biết lúc nào nứt ra một cái lỗ nhàn nhạt, nhạt tia máu gì ra chương bốn trăm ba mươi hai tỷ thí khinh công tha thua người tên là gì tôn bình biết nếu như không là đối phương hạ thủ lưu tỉnh một kiếm này là có thể muốn chính mình bệnh chẳng qua là hắn không hiểu rõ ràng xoắn nát bọc kiếm chả thế nào bị chúng chiêu thật là sống gặp quỷ a quỷ bỏ lại hai chữ diệp phi trực tiếp đi xuống đ à i một kiếm đánh bại hạng thứ chín tôn bình sư h i n h quá không tưởng tượng nổi đệ tử tinh anh bên trong khi nào xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật ngay cả tôn sư h i n h đều bị một kiếm đánh bại không biết hắn và lý kiếm c ù n g kiếm pháp c à n g hơn một bậc những người vây xem nhỏ giọng thì thầm cách đó không xa lý kiếm cùng n h e o mắt lại nhìn chằm chằm á quỷ lương ảnh trận đấu tiến hành được bây giờ rốt cuộc có một cái tinh anh thập đại đệ tử bị đánh bại rất nhiều thực lực chưa đủ người đối với chính mình không ô n hy vọng nhưng là lại hy vọng có thể thấy cái thứ hai cái thứ ba một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới tám tổ trên bình đài lại có một người đánh bại tinh anh thập đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ mười phi chân vương long phi chân vương long mặc dù gần xếp hạng thứ mười nhưng đó là hắn phong cách chiến đấu vô cùng cường tráng nguyên nhân cứng đôi cứng mà nói hạng còn có thể đi phía trước dựa vào dựa vào một chút kết quả bị một tên không biết tên đệ tử tinh anh đánh bại đối phương giống vậy dùng là cướp pháp hơn nữa cướp pháp dị thường sắp bén chỉ dùng năm chân liền đem đối phương đánh bại thùy n g u y ệ t hàn hỏi diệp phi a phi ngươi xem ra cái gì đó thế nào ta cảm thấy đến tia năm chân rất có thể nhưng lại không nhìn ra cái gì có thể kỳ quái là vương long sư huynh lại không ngăn được diệp phi chậm rãi thở ra một hơi đó là sơn chi ý cảnh sơn chi ý cảnh thùy nguyệt hàn không hiểu diệp phi giải thích đơn giản mà nói đó chính là hắn cảm nộ đến một loại có quan hệ đỉnh núi ý cảnh cũng đem ý cảnh như thế này bước đầu dung nhập vào c ư ớ c pháp bên trong cho nên liếc mắt nhìn bình thường lại làm cho không người nào có thể ngăn trở c h u n g quy tại một tòa núi lớn trước mặt nhân lực quá nhỏ bé thùy nguyệt hàn cái hiểu cái không đôi mắt đẹp lóe lên linh quang rốt cuộc trận đấu tiến hành được một vòng cuối cùng vần thứ mười đại gia hỏa đều có chút sôi sùng sục bởi vì diệp phi đối thủ đúng là phong linh đang lúc mọi người không coi trọng bên trong diệp phi đi lên đài đối diện phong linh ung dung thoải mái nói người thực lực không tệ người cũng tạm được diệp phi nói ra mà nói khiến người khác trợn mắt h ố t mồm phong linh thực lực chỉ thuộc về không sai đùa gì thế người không thể như thế c u ầ n vọng tự đ ạ i đi ha ha quá mức quần ngạo cũng không tốt liền để cho ta tới thử một chút ngươi danh giới cuối cùng đi phong linh công nhận diệp phi thực lực nhưng không cho là đối phương có thể thắng được chính mình thân hình trận lõe người đã mất đi tung tích phản phất dung nhập vào trong gió diệp phi bất động thanh sắc đưa ngón tay ra không khí cùng chỉ kính xúc đục nhau phát ra đáng sợ tiếng nổ bất quá i ế p đó phong linh công kích mạnh liệt hơn từng đạo chỉ mang từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng diệp phi suy suy văng dội mà bản thân hắn vẫn không có hiện ra tới bàn về khinh công ta còn chưa sợ q u ai a vừa nói diệp phi bóng người giống vậy biến mất đạo đạo chỉ mang đem mặt bàn đánh cho tổ hong v à vẻ ba frank xích trên mặt bàn chỉ có thể nhìn được quyền ảnh cùng c h ỉ mang g i a o phòng hai người thân hình bởi vì tốc độ quá nhanh quá quỷ dị nguyên nhân chỉ có thể nhìn được từng tia h ư ảnh quá mẹ nó quỷ dị để cho chúng ta thấy thế nào không nghĩ tới này diệp phi lại lợi hại như thế trước mặt rõ ràng l n giấu thực lực có người không nhị được nói phong linh sư huynh hẳn không quyết tâm đi mọi người dưới đ à i nghị luận phong linh không có nghe được hắn bây giờ triệt để rung động đệ tử tinh anh bên trong lại có người có thể ở khinh công bên trên không thua cho hắn thật phong phá phong linh một chỉ điểm ra trong hư không phân bố chỉ mang chỉ mang nước ra không khí tiếng xèo x è o thanh â m liên miên bất tuyệt phốc phốc phốc phốc phốc diệp phi bóng người thoáng cái bị đánh xuyên đánh tan nguyên lai là nhất vệ tàn ảnh người khinh công cũng không gì hơn cái này diệp phi thanh â m từ phong linh phía sau chuyển tới phong linh thẹn quá thành thận thân thể phảng phất như gió lốc kịch liệt xoay trọn vô số đạo chỉ mang hướng bốn phương tám hướng một ít chỉ mang đem sân thượng bên bờ cột đá đều cấp đánh thủng diệp phi ánh mắt s ắ c bén thân hình chật lóe qua lại tại vô số đạo chỉ mang giữa những thứ này chỉ mang cũng không phải là đồng loạt bắn luôn có trước có hậu có nhanh có chậm bằng vào cường đại thân thể năng lực khống chế cùng tốc độ diệp phi lấy khắn khít vào có đ ă n g lúc tận dụng mọi thứ gắng gượng t h o á n g qua đến phong linh trước người năm bước làm sao có thể như vậy đều đánh không tới hắn dưới đài sở hữu đ ệ tử tinh anh đều sưng sốt miệng hơi mở ra có mắt biết đến bằng vào tốc độ là không cách nào toàn bộ né tránh chỉ mang trung vi mỗi đạo chỉ mang giữa t r a n lệnh rất nhỏ tiểu có thể bỏ qua không tính hơn nữa những thứ này chỉ mang cũng không có trải qua xếp hàng là vô tự căn bản không biện pháp đi tìm quy luật muốn từ trong xuyên qua nhã lực tâm lực thể lực tốc độ phản ứng cùng với cái nhìn đại cục đều phải đạt tới thượng tầng nhìn thiên tri bên trên phó viện trưởng lão mặt m ỉ m cười nói tiểu tử này không sai có thể ở khinh công bên trên thắng được phong linh người cũng không nhiều một cái khác lão giả gật đầu một cái phong linh thân pháp không thể khinh thưởng nhưng cuối cùng không kịp nổi đối phương lão lạt bàn về thành thạo trình độ cũng kém một bậc ha ha liên tiếp xuất hiện mấy tên co tiềm lực đệ tử là ta thánh vũ viện chuyện may mắn a một ga khác lão giả không nhịn được cười to trên đài diệp phi một quyền đánh ra dứt khoát đánh b à y phong linh a phi thắng r ú t thăm lão sư lang lăng hô to lên tiếng diệp phi không có quá trải qua ý thân thể trợn một cái ngay lập tức rơi vào thủy n g u y ệ t hàn bên cạnh t h ủ y n g u y ệ t hàn mới vừa rồi nhìn trợn mắt hốc mồm không nhịn được nói ngay cả phong linh sư huynh khinh công đều không kịp nổi ngươi hắn chẳng qua là l ĩ n h n g ộ tiểu thành phong chi ý cảnh phong vô hình vô tướng nếu là phong linh có thể lãnh n g ộ đại thành trở lên phong chi ý cảnh diệp phi tại k i n h công bên trên tự nhiên không kịp nổi hắn phong linh thất hồn lạc phép đi xuống này k i n h công bên trên đưa cho hắn g ư i đối với hắn trung quy hắn lúc trước còn tràn đầy tự tin cho là có thể dễ dàng giải quyết d i ệ p phi vấn thứ mười tranh tài kết thúc đấu vòng loại top ba có tư cách tiến hành trận chung kết phong linh cũng không có bị loại bỏ rất nhanh còn lại tiểu tổ cũng tống ra top ba thùy nguyện hàn tự nhiên dễ dàng tấn cấp cơ hồ dọc theo đường đi không có đụng phải đối thủ trận đấu xuất sắc đi nữa cũng phải ăn cơm bây giờ đã là vang giữa trưa đại trưởng lao đứng lên tuyên bố trận chung kết buổi chiều tiến hành thánh vũ viện đệ tử tinh anh nhà ăn thật là không nghĩ tới lần này đệ tử tinh anh bên trong nô ra nhất siêu cấp cường đạo gọi là a phi a phi kiếm pháp quá cường hãn Ta đến n bây giờ c ũ ừ khinh công lợi hại n hơn nữa nếu như lực công kích không được thì không cách nào đánh bại lý cổn sư h u n h đắm người đúng a trừ phong linh vương long tôn bình mấy vị sư huynh còn lại bảy vị cũng không có buộc lộ ra toàn bộ thực lực thậm chí ngay cả năm phần mười thực lực cũng không có triệt lộ muốn thắng bọn họ rất khó phải mỗi một phương diện đều không thể quá kém đừng nói lại nói ta muốn kích động ăn không ngon thật muốn nhanh lên một chút thấy trận chung kết khi đó tinh anh thập đại đệ tử nhất định toàn lực ứng phó đệ tử tinh anh quyết đấu đỉnh cao a bốn trăm ba mươi ba cường cường tỳ thí lúc xế chiều võ đạo quảng trường lần nữa sôi t r à o so với buổi sáng càng phải náo nhiệt gấp mấy lần trung ương trên bình đài phó viện trưởng la thiên cất giọng nói trận chung kết chia làm đấu loại trực tiếp cùng hạng cuộc so tài đấu loại trực tiếp gặp nhau đ ả o thải hai mươi người chỉ còn lại m ộ ư ơ i cái hạng cuộc so tài quyết định lần này tinh anh thập đại đệ tử hạng phía dưới diệm phi nghe rất rõ ràng đấu loại trực tiếp tổng cộng có một mươi chia làm ba cái sân thượng tiến hành bất quá mỗi một sân thượng cũng không có cố định nhân viên nói cách khác rút được a i người đó liền bên trên về phần đăng cái nào sân thượng cũng có thể mười lần u đi qua t ỷ số thắng nhiều nhất đệ tử mang tới sẽ trở thành lần này tinh anh thập đại đệ tử trở thành tinh anh thập đại đệ tử sau khi còn muốn tiến hành hạng cuộc so tài hạng cuộc so tài phức tạp nhất cần phải tiến hành rất nhiều t r ẳ n g tạm thời không đ ể cập tới bây giờ trận chung kết chính thức khởi đầu la thiên vận lên c h â n khí cất giọng nói ẩm trên khán đài tiếng sóng trung thiên mỗi người đều tại giúp đỡ chính mình thích đệ tử tinh anh tiếng hoan hô càng là sơn hô hải khiếu bởi vì phía dưới gặp nhau có thập đại đệ tử tinh anh chỉ thấy tỷ thí vương ngũ cùng phong linh đi lên trước này trận đầu đối chiến lại là hai người bọn họ phong linh vô cùng ngưng trọng xem lấy vương ngũ c o i như tinh anh thập đại đệ tử một trong hắn tối không muốn gặp có hai người một là lý kiếm cổng một là huyết đao vương ngũ lý kiếm cổng kiếm pháp cổng phách vô cùng khó lòng phong bị thực lực hơi kém cơ hội không có biện pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp mà vương ngũ càng đáng sợ hơn hắn ưu thế có tính áp đảo khắp mọi mặt tư chất đều là đứng đầu gặp phải hắn ít ỏ i khả năng có hy v chẳng qua là phong linh hay là muốn t ử vương ngũ trên tay đi qua một đao dù nói thế nào mình cũng là tình anh thập đại đệ tử một chồng bị người một đao giải quyết trên thể diện qua không liên quan vương ngũ t u é t miệng nói phong linh ngươi có phải hay không đang nghĩ như thế nào t ử trên tay ta đi qua một đao vương tha ý định này đi thực lực ngươi cùng ta cách biệt quá xa từng bước một ép về phía phong linh vương ngũ tay trái đặt ở trên c h i đao tránh phong linh tê cả ra đầu vội vàng hướng một bên lao đi thân thể ngay lập tức biến mất không trốn thoát cơ hồ không có người thấy vương ngũ như thế nào xuất đao chỉ thấy đỏ như màu máu đao mang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc phong linh thân hình hiện ra trước ngực quần áo bị nứt ra một cái hiệp trường đao vết một mực kéo dài đến e o hết ha ha cười to mấy tiếng vương ngũ xoay người đi xuống đ à i quá mạnh quả thực quá mạnh ngay cả phong linh sư huynh đều đi không được qua một đao phong linh sư huynh mặc dù bại bởi a o phi nhưng khinh công tại đệ tử tinh anh bên trong cũng là số một số hai tồn tại lại không tránh khỏi vương ngũ sư huynh một đao trên l ệ không cách nào lấy thực lực tính toán năm nay vương ngũ sư huynh so với trước năm còn, còn đáng sợ hơn trong t hai nghe mọi người nghị luận diệp phi khe nhữ mày huyết đao vương ngũ quả thật rất lợi hại hắn đao pháp rất đơn giản chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn không có gì hoa thiếu nhưng đến trên tay hắn lại phát huy ra thần quỷ í c h dịch vĩ lực cùng t ỷ thí nếu như kỹ xảo không cao đến cảnh giới nhất định liền ngàn vạn lần không nên chơi đùa kỹ xảo nếu không sẽ chết rất thảm vương ngũ xuống đài trong nháy mắt có tư cách cạnh tranh nội môn thập đại đệ t ử toàn bộ kiên kỵ xem lấy hắn vóc người gầy gò mã long c ư ờ một tiếng nguyên lai còn tưởng rằng năm nay có thể đuổi kịp hắn xem ra bị càng vây càng xa bên cạnh một người khác kinh ngạc nói thi ngươi nhưng là lần trước xếp hạng thứ ba thứ ba có ích lợi gì trên lệnh quá lớn hắn đã đạt tới đệ tử thiên tài hàng đầu tài nghệ đệ tử thiên tài hàng đầu người bên cạnh hít vào một hơi hơi lạnh hắn vô cùng rõ ràng bài danh phía trên đệ tử thiên tài có biến thái cỡ nào mặc dù mọi người đều là ngự khí cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi nhưng đệ tử thiên tài bên trong hơi chút lợi hại một vài người tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại chính mình chớ đừng nói chi là bài danh phía trên đệ tử thiên tài vậy đơn giản là biến thái bên trong biến thái trận thứ tư đến thiên diệu phi đối thủ của hắn gọi hoàng văn vừa lên đài hoàng văn liền x muốn kéo khai h ò a diệp phi khoảng cách rất sợ đối phương đột nhiên biến mất ở trước mắt mình diệp phi lắc đầu c ư ờ i khổ đứng tại chỗ bất động chờ khoảng cách đạt tới năm mươi tương bước hoàng văn phương mới dừng lại thế lui hai tay cầm trường đao hướng diệp phi vị trí chỗ ở chém ra ba đòn đào khí thân thể hơi rời xảo diệu né tránh á n h đao diệp phi lặng lẽ điểm ra khí kiếm chỉ ẩm hoàng văn lăng không té được giới đài lần này ngoài dự liệu của mọi người bọn họ còn tưởng rằng diệp phi hội lấy tốc độ đánh bại đối phương không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này sau đó tiếp tục tranh tài tiến hành bất qua trận đấu đều là lấy áp đảo hình ưu thế lấy được th một tiêu huyền niệm cũng không có thập đại đệ tử tinh anh muôn thuần túy là tàn ác với người mà thôi nhìn nhất chút ý tứ cũng không có những tinh anh đó đệ tử trên cơ bản đối phó người đều tại trong vòng mười chiêu nhất là ly kiếm cùng cùng vương ngũ hai người trên cơ bản một hai chiêu liền có thể giải quyết đối thủ bất quá vòng thứ nhất một cuộc tranh tài cuối cùng nắm giữ thiết sơn công tử danh sưng mã long thật ra khiến mọi người cảnh đẹp ý vui một bà hắn một cánh vung ra vô số phiến ảnh giống như phiên phiên khởi vũ con bướm một dạng tựa như ảo mộng đối thủ nơi nào còn dám giao thủ trực tiếp nhận vua đợt thứ hai tranh tài kết thúc rất nhanh cơ hồ đều là thực lực hàng đầu còn ăn hiếp thực lực gần chót. diệp phi trận đấu không ở nơi này lượng l u ô n trong trận đấu hắn gặp phải đệ tử mặc dù cũng còn coi là có thực lực cơ bản hắn không cần rút kiếm thuật tam kiếm bên trong là có thể giải quyết này chọc cho không ít người chú ý cũng chọc cho vạn kiếm sát cùng mã long hai người kinh ngạc dị thường bọn họ sống chết cũng không nghĩ tới diệp phi có thể có loại thực lực này này để cho hai người không khỏi vạn phần cẩn thận sau đó cũng có mấy trận rất là ưu việt trận đấu người đ ố i chiến đánh rất là kịch liệt n h ộ n trên khán đài các đệ tử kêu to thân g khoái nhiệt huyết xôi c ả o không lâu sau rốt cuộc diễn ra dị thường ưu việt t h thí huyết đao vương ngũ sông đối với ngự lần trước xếp hạng thứ nhất cùng thứ ba rốt cuộc giao thủ không biết hai càng hơn một bậc người n g u si đi nhất định là vương ngũ sư minh cường trận đấu còn chưa bắt đầu làm sao ngươi biết mã long phiến pháp m n g ảo như vậy làm sao có thể thua nói chuyện là một gã nữ đệ tử còn lại nữ đệ tử cũng là mặt đầy si mê lẫn nhau hết sức coi trọng gió kia độ nhẹ nhàng thiết phiến mã long trên đài mã long đã khai thiết phiến đối vương ngũ lăng cười lạnh nói năm ngoái cùng ngươi so chiều còn có thể qua hơn mười chiều năm nay sợ là không được vương ngũ nói cần gì phải chê ba chính mình chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với ngươi vung lòng cảnh giác ha <cười> ha mã long ngoài cười nhưng trong không cười đến đây đi ta biết ngươi nhất định là có tuyệt c h i ê u tám phần mười là dùng để đối phó ta vương ngũ vẫn còn có chút nhìn t r ú n g mã long đối phương đã đem kỹ xảo cùng thực chiến dung hợp tương đương hoàn mỹ nhìn qua vừa dễ coi lại tương đương thực dụng muốn một đao đánh bại đối phương thật đúng là không thể từng bước một đi về phía thiết phiến mã long vương ngũ ánh mắt càng ngày càng mạnh mẽ làm bước thứ mười đang muốn bước ra thiết phiến mã long động thật ra thì hắn không thể không động bằng không một khi để cho đối phương tìm tới thích hợp nhất công kích địa điểm một chút xoay mình đường sống cũng không có thiết phiến tử trên giới tung bay một đao này trào trụ vô số phiến ảnh yếu kém nhất địa phương dĩ điểm phá diện máu đỏ đao mang tùy tiện chém đến mã long trước người nhanh không tưởng tượng nổi đây mới là khoái đao không động thì thôi động một cái tinh người thấy vương ngũ đao pháp diệp phi không khỏi nghĩ muốn nhỏ nhữ mày hai người kia nếu đặt ở năm trăm năm trước cái đó còn hùng tỉnh khởi niên đại cũng là không kém vang vang máu đỏ ánh đao bị thiết phiến tử ngăn trở thiết phiến mã long bóng người tung bay bị rung ra đi được có thể tiếp ta đệ nhất đao nhất định có thể tiếp ta đệ nhị đao đệ tam đao vương ngũ lên h ư ơ n g thú máu đỏ đao mang răng khắp nơi như một trường cự đại tất phải rết lưới bao phủ ở thiết phiến mã long thiết phiến mã long trong tay thiết phiến tử hết sức bảo vệ quanh thân mặc dù như vậy cái tia đáng sợ đao mang như cũ chấn toàn thân hắn tê dại khí huyết sôi sùng sụp đệ bắt đao một đao này tại tối hậu phát ra lại ra sau tới trước vượt qua trước mặt mấy đạo đao mang t h o n cai chém ra mã lông d mái tóc dài đen nóng bay lượn mã long thu hồi thiết p h í tử hay lại là t h ắ n g không ngươi mới vừa rồi hắn đã thi triển ra tuyệt chiêu chẳng qua là tại vương ngũ đao mang xuống những thứ này tuyệt chiêu ngược lại không bằng bình thường chiêu thức tới lanh lẹ đối phương đã tìm được hắn sơ hở vương ngũ cười hắt hắt nói có thể tiếp ta ra đệ bắt nào rất không tồi d i ệ p phi bên cạnh thủy n g u y ệ t hàn thở dài nói không biết có thể có ai chiến bại vương ngũ sư h ì n h nói xong nàng liếc mắt nhìn diệm phi đối phương cho hắn cảm giác sâu không lường được đến bây giờ cũng không biết diệm phi thực lực chân thận nói không chừng có chút hy vọng đương nhiên thủy nguyện hàn cũng không quá khẳng định nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết. diệp phi không đi làm suy đoán rất nhanh vòng thứ sáu tranh tài kết thúc cho tới bây giờ chỉ có bốn người giữ toàn thắng ghi chép theo thứ tự là huyết đao vương ngũ cổ phỉ l ý kiếm cường còn có diệp phi vạn kiếm sát mặc dù đều không thua nhưng hắn cùng mã long đánh ngang tay một trận tỷ số thắng bên trên so với bất quá bọn hắn kế tiếp vòng thứ bảy trận đấu sau cổ phỉ vận khí không hề tốt đẹp gì đụng phải huyết đao vương ngũ người này bị đối phương tại năm đao bên trong đánh bại đang lúc mọi người đang mong đợi để bắt luân khởi đầu này luân trước mặt ba trận miễn cưỡng coi như ưu việt đến trận thứ tư trên khán đài bộ phát g a trùng thiên tiếng hoan h Lên đài song đài không ư Diệp chút nào g khoa chương buổi nói g ư khóa c c này thánh vũ viện bên trong đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài là rất nhiều người trong đời kinh tâm động phách nhất sự kiện một trong mỗi lần diệp phi ra sân không ít người cũng sẽ lo lắng đề phòng một hồi lâu rất sợ thấy diệp phi thất bại diệp phi cùng với thành trong mắt rất nhiều người hát mã cho tới bây giờ bọn họ lần lượt thấy diệp phi lấy được thắng lợi nhìn qua còn rất dễ dàng bây giờ bất đồng diệp phi đối thủ là cái đó kiếm pháp cuồng phách vô cùng lý kiếm cuồng có thể hay không chiến thắng đối phương vẫn là ân số a phi sư minh sợ rằng nguy hiểm vương ngũ sư minh cùng lý kiếm cùng sư minh từ trước đến giờ khắc chế khinh công cao minh người rất nhiều người đều bại ở trên tay bọn họ bất chi bất giác mọi người đang diệp phi phía sau thêm sư minh hai chữ có thể thấy đã đồng ý thực lực của hắn ừ thì nhìn a phi sư minh có thể hay không ngăn trở lý kiếm cùng sư minh một kiếm nếu như chống đỡ được một kiếm liền có thể chống đỡ đệ nhị kiếm đệ tam kiếm lý kiếm cùng kiếm pháp cùng phách vô cùng thực lực chỉ cần kém hơn một chút liền rất khó ngăn trở một trong số đo kiếm chỉ có thực lực tương đương hoặc là vượt qua đối phương mới có thể tranh thắng bại một chút trên bình đ à i lý kiếm cùng ánh mắt băng lãnh l ư n g thẳng tắp như một thanh bảo kiếm đối diện mà hai bước d i ệ p phi thần tình lạnh nhạn cử chỉ ung dung người bình thường ta chỉ cần một kiếm liền có thể giải quyết ngươi thực lực không tệ mới có thể bước ra ta đệ tam kiếm lý kiếm cùng xem lấy d i ệ p phi lạnh như băng nói diệm phi nói phải không ta khuyên ngươi toàn lực ứng phó cho thỏa đáng c h ông diệp phi chầm rãi rút ra chi nhánh cái gì hắn nhàn nhạt nói không toàn lực ứng phó ngươi mang tới không có bất kỳ thắng cơ hội phần lớn người trợn mắt hốt mồm cái gì a phi sư huynh chỉ dùng kiếm cùng lý kiếm của sư huynh một dạng quá cái người trước đó trận đấu á phi sư huynh căn bản không có nghiêm túc nhìn hai đại kiếm giả tỉ thí suy nghĩ một chút liền kích động diệp phi đột nhiên lấy ra bảo kiếm đối xem cuộc chiến người trùng kích vô cùng lớn c h u n g quy bọn họ đều biết mất đi kiếm khách sức chiến đấu mang tới đ ạ i giảm chỉ có bảo kiếm nơi tay mới có thể đem thực lực bản thân phát huy đến tinh tế phó viện trưởng mấy vị xem lão sư không khỏi gật đầu một cái cười nói có ý tứ lưới kiếm kiếm nơi tay diệp phi khí thế biến hóa ánh mắt sắc bén như kiếm quang xuyên thủng lòng người từng cổ một phong mang khí từ trên người lan ra lý kiếm còn mang theo kinh ngạc hắn quả thật chưa từng nở tới diệp phi cũng là vị kiếm giả không thể trách hắn không nh thật sự là đối phương ẩn nút quá tốt dưới tình huống bình thường hơi có thành t i ể u kiếm giả đều sẽ có một ít kiếm phẩm chất như phong mang nhuệ khí sắp bén băng lanh các loại nhưng trước đó diệp phi khí chất cùng những thứ này không có bất cứ quan hệ nào nhìn rất phổ thông hắn cũng không biết đây là kiếm quyết tại tạo tác dụng kiếm quyết tạo thành kiếm khí dị thường ẩn nút bình thường không hiểu tương đương với một loại khá có hiệu quả tảng khí công pháp một khi vận hành giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi v ỏ người đã cũng là kiếm giả vậy tốt nhất đánh bại một vị kiếm giả không thể nghi ngờ càng thú vị hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút lý kiếm cùng thon d chân khí quán chú đến trong thân kiếm tùy thời có thể phát động một k í c h trí mạng hưu lý kiếm cùng động cả người phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ cực nhanh hướng lá bay vút đi trong trước mắt giữa hai người khoảng cách rút n g ắ n đến năm bước thằng đến lúc này lý kiếm cùng thì mới rút kiếm ra kiếm vừa ra khỏi vỏ vặn vẹo ánh kiếm màu đen như chậm thật nhanh tựa như trên xuống phản phất ác mộng một dạng nhượng người không phân được đối phương muốn công kích điểm nào thùy n g u y ệ t hàn sắc mặt chẳng bệnh hắn chính là thua ở một kiếm này bên dưới cái loại này có lực không sử dụng ra được không biết làm sao cảm giác thống khổ ký ức hãy còn mới mẻ in vào chỗ sâu trong óc、Chen. đang lúc mọi người khẩn trương kích động dưới ánh mắt diệp phi cũng xuất kiếm xuất kiếm góc độ không thể tưởng tượng nổi phảng phất thiên ngoại phi tiên thần lai nhất bút không chỉ có như thế diệp phi kiếm quan g rất nhỏ là cái loại này ngưng luyện đến mức tận cùng m à h nhỏ càng sắp bén Ken một tiếng. Lý Kiếm cùng đệ nhất kiếm không không kiếm, tiếng, cùng nhất công mà về, bị đỡ ra đến, hắn chính muốn nhị phương. hắn bên ngoài là, diệp phi dẫn đầu phát động công. Trưng 435, phi thắng một mà làm gắt phát phạt đối Diệp Phi Phi chế gao Lý là là là, ý, ý Chỉ đệ đỡ để đệ đầu về, bị ra ra áp Á ở nhưng ở diệp phi trên tay uy lực vô cùng lớn một vệ kinh diễm kiếm quan g từ trong hư không xuyên đến thẳng đến lý kiếm cùng lồng n ự c lý kiếm cùng lui về phía sau một bước trường kiếm v ó t ngang mà ra muốn đoạt lại quyền chủ động diệp phi ánh mắt sắp bén cổ tay nhất chuyển kiếm quan g tại vô cùng trong phạm vi nhỏ bùng nổ hóa thành cồn g phong đoạn m ệ n h phô c h ư n g mở hướng lý kiếm cùng khuyết t á n đi cái gì xông tới mặt kiếm quan g cấp lý kiếm cùng cảm giác giống như là một trận gió giật tự đắc chủng kích tâm thần hắn giờ khác này lý kiếm cùng thu liễm coi thượng ý thân thể nhô lên một kiếm đi xuống đánh tới tạp sát, tạp sát, tạp sát. hai người kiếm quan g xúc đụng vào nhau đem sân thượng cắt t a n cảnh vừa duyên nơi cứng rắn cột đá đều cấp t ấ c đoạn này nhất liên xuyến động tác phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch rất nhiều người đều không nhìn thấy song phương là như thế nào giao thủ quả thực nhanh đáng sợ hảo kinh tâm động p h á c h tỉ thí mỗi một kiếm đều là nguy hiểm như vậy căn bản phản ứng không kịp nữa a phi sư h i n h quả nhiên lợi hại tuy tiện liền ngăn trở lý kiếm c n g sư h i n h đệ nhất kiếm còn g i à n h t r ư ớ c phát động phản công bất quá ta cảm giác a phi giống vậy không có suất t o à lực quá mạnh hai người bọn họ là đang ở quá mạnh mẽ mọi người dưới đài thán phục hết sức thân hình lui về phía sau tung bay lý kiếm cùng nh t Lần h t này, g ngươi nhìn nhận, phía Phi, thừa ta tư cách để lý ự c ứng phó, kiếm cũng t h ắ n ta, như cũ không thể, để có h nương tay, hắn biết cùng kiếm cựu sát đệ tử kiếm. đệ ngũ kiếm thậm chí đệ lục kiếm cũng không thể không biết sao diệp phi chỉ có kiếm thứ bảy mới có hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương để cho đối phương không có bất kỳ phản kháng bại kết quả đi côn g bạo khí lưu kèm theo kiếm quan của tới diệp phi lâm nguy không sợ con mắt hơi nhắm lại lúc mở ra lần nữa ánh mắt phản g phất lượng đạo kiếm khí sẽ hư không phá làm diệp phi một kiếm vung ra p h u cận sở hữu dùng kiếm đệ tử tinh anh k i n h hồn bạc vĩa vô duyên vô cớ bọn họ bên hông bảo kiếm lay động cần phải ra khỏi vỏ b a ra dung nhập vào diệp phi kiếm khí bên trong thế nào áp chế đều không cách nào ổ định ch lại là kiếm ý, sao có nhưng như là ý, ai cũng không nghĩ tới một trận đệ tử tinh anh hạng cuộc so tài bên trên hội có một cái hạng người vô danh lĩnh ngộ kiếm giả tha thiết ước mơ kiếm ý này lại như thế nào làm người ta rung động không đúng hắn còn không có lĩnh ngộ chân chính kiếm ý chỉ có thể coi là kiếm ý mà ngống Cao a thủ g i người hồ kêu k một chung h quanh bừng tỉnh khó trách nữ tử tu vi người tiên nguyên lai là bị gặp qua kiếm ý chẳng qua là nữ tử như thế cố gắng đều không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý lại để cho một cái tuổi tác mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên lĩnh mộ được không thể không nói có lúc tuyệt đỉnh thiên tài mấy ngày cố gắng thì tương đương với người khác mấy năm loại thiên phú này thật là làm người ta thán phục dị thường n à y xinh đẹp đàn bà chính là vũ điện t i ể u lầu lao bản nương hoa mị u n g u n g lượng người nói chuyện đ a n g lúc trên bình đài đã s ơ m phong khởi vân dũng giết kịch liệt hơn dung hợp kiếm ý mầm ngống kiếm khí đạt tới dài ba bốn mét h u y ể n giống như là c ắ t đầu phụ mổ xẻ khí lưu màu đen cùng kinh khủng kiếm q u n g sau tờ thì còn lại hai phần ba kiếm khí cẳng có thờ lực trên mặt đất nước ra giữ tợn vết kiếm từ lý kiếm cùng bên cạnh l Sau đột nhiên lý kiếm cùng phun ra một mụn máu tươi nguyên lai kiếm khí mặc dù chưa từng thường tồn đến hắn trên đó vẫn chưa kiếm ý mầm ngống lại để cho hắn tức máu sôi đằng một khẩu nịch viết không nhịn được phun ra ngoài tâm lý ngược lại tốt được rất nhiều a phi thắng trọng tài lao sư tử trong khiếp sợ thanh tỉnh cao giọng nói phong chi tiến vào vỏ diệp phi xoay người đi xuống nhìn trên đài phó viện trưởng từ từ thở ra một hơi hơi thở mặc dù là kiếm ý mà ngống có thể hay không lĩnh nộ chân chính kiếm ý còn chưa nhất định nhưng tỷ lệ thành công muốn so với người khác cao hơn gấp mười gấp trăm lần trẻ tuổi như vậy liền lĩnh nộ kiếm ý mà ngống tiềm lực vô cùng ngày khác sẽ thành cho ta t h á n h vũ viện chủ cột một trong bất quá còn cần thật tốt khảo sát một phen khảo sát hắn tiềm lực đây là tự nhiên dưới đài không ít người đều lộ vẻ lộ ra sắc mặt khác thường lộ ra rất là hâm mộ có người hâm mộ dĩ nhiên là có người không vui vạn kiếm sắt nhất thời rũ xuống mi mắt trong mắt có sát cơ thoáng qua thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này không thể lưu bằng không đợi hắn lớn lên đúng là một nhân vật nguy hiểm nếu như có người biết vạn kiếm sắt ý tưởng nhất định sẽ rất kinh ngạc bất quá vạn kiếm sắt là một sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào người ban đầu hắn nhượng người tìm ngựa kẻ gian đánh lén diệp phi thất bại liền biết rõ mình hẳn là bại lộ vạn kiếm sắt không thích đối với chính mình có uy hiếp tồn tại thích đem đối với chính mình có uy hiếp thiên tài bóp chết tại trong trứng nước bây giờ nội sát â m nghĩ muốn giết người diệt khẩu cũng không kỳ quái vạn kiếm s á t trong lòng cười gằn mặt ngoài bất động thanh sắc tiếp tục tranh tài tiến hành nhưng tại trong mắt mọi người nguyên bản ưu việt chiến đấu lại k ẻ nhạt vô vị đứng lên cách đó không xa vương ngũ nhìn một chút diệp phi đối thiết phiến mã long nói xem ra lần này cũng chỉ có hắn có thể cùng ta một hồi cao thấp mã long nói dung hợp kiếm ý mầm mống kiếm khí s á c thực rất cường đại bất quá hắn muốn thắng ngươi còn khó nói dĩ nhiên hai người các ngươi đã có đệ tử thiên tài hàng đầu tài nghệ thập đại đệ tử tinh anh tranh đối với các ngươi mà nói cũng, cũng không phải trọng yếu như thế bất quá thắng bại quả thực khó liệu vương ngũ nói ngươi như thế này mà đối với ta không tin rằng ha ha ha kia nhìn tiếp đi chương 436, đối chiến vạn kiếm sát đệ bắt vòng đấu rất nhanh kết thúc giữ toàn thắng ghi chép có ba người theo thứ tự là huyết đao vương ngũ vạn kiếm s á t cùng với diệp phi thứ chín luân thứ chín tràng huyết đao vương ngũ cùng cổ phi đối chiến kết quả rất dễ dàng huyết đao vương ngũ dùng mấy chiêu liền nhượng cổ phi chủ động bỏ quyền cái này làm cho mọi người rất là kinh ngạc cuộc tranh tài này kết thúc thời điểm ngoài ra hai cái sân thượng cũng rất nhanh kết thúc trận đấu chờ đến tràng thứ bảy trọng lượng cấp trận đấu lần nữa đang tràng cuộc tranh tài này là diệp phi đối vạn kiếm sát một là lãnh nộ kiếm ý mầm mống thiên tài kiếm giả một là đã sớm thành danh thiên tài hai người đều được xem trọng bất kể phương đó thắng lợi k i a m ộ t người không ra ngoài dự liệu sẽ cùng huyết đao vương ngũ tranh đoạt tinh anh đệ nhất đệ tử tinh anh danh tiếng đối với lần này rất nhiều người đều ở trong lòng làm đánh giá diệp phi vạn kiếm s á t rốt cuộc ai lợi hại hơn lấy nửa trước trận đấu đến xem còn chân chính không dễ phán đoán diệp phi kiếm khí là lợi hại nhưng vạn kiếm sắt kiếm pháp cũng không thể khinh thường thực lực không thua gì lý kiếm cuồng thúng chi hắn rất ít xuất thủ có hay không lợi hại hơn tuyệt chiêu trước mắt còn không biết vạn kiếm sắt ngu ngơ cười diệp phi gật đầu một cái nói thật hắn đối vạn kiếm s á t vẫn tương đối k i ê n kỵ đối phương tựa hồ không có quá nhiều bại lộ ra thực lực của chính mình người như vậy khí thế đều so với khá là khó đối phó trên này hai người cách nhau năm mươi bước mà đứng có thể là cảm giác diệp phi khó đối phó vạn kiếm s á t dị thường chủ động hắn bảo kiếm khẽ nâng một cổ đỉnh núi tự đắc kiếm ý ở trên quảng trường không khí lưu dị thường cuốn phong quấn đối diện diệp phi một bộ áo bào màu đỏ n g ỏ m v à áo tại cuốn phong xuống bay phất phới giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con chẳng qua là khi hắn che chi sắt rút ra một nửa lúc trên quảng trường cùng phong tự a hồ bị cắt thành hai nửa vạn kiếm sát kia một nửa phong khởi vân dũng d i ệ p phi này một nửa bình tĩnh không lay động hai người cùng cự đại võ đạo quảng trường so với bực nào nhỏ bé giống như phủ du một dạng nhưng là bây giờ to và rộng võ đạo quảng trường lại có loại chứa không dừng được hai người vị đạo tựa như lúc nào cũng hội tan vỡ vạn kiếm sát sư huynh ngay lần này không biết d i ệ p phi sư huynh như thế nào ngăn cản a phi sư huynh kiếm khí vô kiên bất tội sợ làm một kiếm là có thể cắt ra vạn kiếm sát sư huynh thế công ta cá là vạn kiếm sát sư huynh thắng một ngàn lượng nguyên thạch có dám đánh cuộc hay không có gì không dám ta cá là a phi sư huynh hai ngàn l ư ợ n g nguyên thạch hơn nữa ta còn có ta trên khán đài một ít đệ tử tự ý kiến bất đồng biến thành đào thật súng thật to lớn đánh bạc đối với bọn họ mà nói vừa có thể để biểu hiện chính mình nhăn quang vừa có thể kiếm được b ạ c cớ sao mà không làm về phần thua bọn họ chưa từng nghĩ thấy trên đài một màn này thủy nguyên hàn nhàn nhạt nói vạn kiếm s á t kiếm rất lợi hại cùng với đối địch phản phất đối phương kiếm khí vô cùng vô tận nhưng là a phi đối phó hắn hẳn không phải là rất khó a phi lợi hại như vậy có người kinh ngạc nói thủy nguyên hàn khẽ gật đầu không có nói tiếp ngược lại nhìn tiếp cũng biết s ơ trong, trong, trong hư không í Tiểu t i thuần túy tinh lượng kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất đạo kia còn như núi non kiếm khí giống như nhục trí quả bành ra không đánh tự thua vạn kiếm sát sư huynh đại thế bị chém nước á phi sư huynh quả nhiên lợi hại ủng hộ diệp phi đệ tử tinh anh ánh mắt sáng lên xem ra hay lại là kiếm ý mầm mống càng hơn một bậc a phi sư huynh thật là t h ầ n nhân vậy vạn kiếm s á t kiếm khí cũng có thể chặt đứt mã long huy động thiết phiến ngưng trọng nói tiểu tử này lại nắm giữ chặt đứt hư vô đại thế năng lực sợ là ly lĩnh nội chân chính kiếm ý không xa vạn kiếm s á t lạnh lùng biểu tình biến mất vô cùng ngưng trọng xem lấy diệp phi đối phương là hắn lần này rời núi tới nay thứ nhất cho hắn vô cùng áp lực người hắn kiếm khí tại trước mặt người này c ư nhiên như thế không chịu nổi m ộ t kích xem ra chỉ có cứng gian công phong vân biến n o vạn kiếm sát cả người n ô lên trong tay giữa giống như đại sơn nhất chân tiếp nhất chân tấn công về phía diệ phi thân pháp nhẹ nhàng lưỡi hắn là tại trong nháy mắt ra mấy chục kiếm mỗi một kiếm cũng sẽ bắn nhanh ra d à i ba xích to lớn kiếm khí kiếm khí sắc bén vô hình tựa hồ muốn phía trước mảnh không gian này sẽ nát hắn đã không có nương tay dự định muốn tại trên lôi đài giết chết diệp phi cảm thụ sắc khí diệp phi rốt cuộc nghiêm túc nhất thời dung nhập vào phong chi ý cảnh bên trong phốc suy phốc suy phốc suy hắn huy động phong chi g i ế t từng đạo kiếm khí phóng lên cao dứt khoát những thứ kia to lớn kiếm khí phong man g khí không ai có thể ngăn cản vạn kiếm sát sắc mặt biến chân thượng mặt ngoài va chạm sân thượng miễn cưỡng nước nẹ vỡ nát Cột đá sụ đổ, sụp khói bạc. Thương thương thương thương. bất ngờ không kịp đề phòng phụ cận đệ tử tinh anh bên hông bảo kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ dung nhập vào diệp phi kiếm khí bên trong mang theo đủ để chặt đứt đỉnh núi phong mang khí xông về giữa không trung vạn kiếm sát loảng xoảng huyện như núi non đức gây âm thanh n h âm vang lên vạn kiếm sát tối h thế bị phá miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài thật là đáng sợ kiếm ý đem chúng ta kiếm đều cấp mang đi sau này nếu là có kiếm giả gặp phải a phi sư m i n h sợ là muốn ăn thua thiệt dung nhập vào kiếm ý mầm ngống kiếm khí quá mạnh bảo kiếm không bị khống chế đứng sừng ở sân thượng trên phế tích diệm phi trong tay phong chi dết hướng bên cạnh vung lên hơn m t ư ơ i thanh bảo kiếm phản phất bị vô hình dẫn dắt ba ba ba b ắ n rơi xuống thật chỉnh đây là ta còn có ta dùng kiếm đệ tử tinh anh rồi rít đi lên rút ra hơn bản thân kiếm vạn kiếm sát rơi xuống đất xoa một chút khỏe miệng vết máu cười lạnh nói tối hậu một kiếm kia ưu việt không nghĩ tới kiếm ý mầm n g ố n g đều có như thế c ư ờ n g diệp phi c ư ờ i nhạt ngươi cũng rất lợi hại mạnh hơn nữa một phần mà nói ta cũng không làm gì được ngươi nói hắn xoay người rời đi trong không khí trôi giạt một câu nói nghe vào như có như không nếu như ngươi muốn giết ta tốt nhất các loại chờ tranh tài kết thúc ta không lại chúng ta đánh một trận nữa vạn kiếm sát khỏe miệng co cắp rút ra người khác tựa hồ không có gì cả nghe hắn lại toàn bộ nghe sau khi mấy trận dị thường kịch liệt một ít có hy vọng tranh đoạt top một mươi đệ tử tinh anh không sợ lần trước tinh anh thập đại đệ tử rồi dít thi triển ra ẩn dấu tuyệt chiêu gắng sức chống lại đáng tiếc sức chiến đấu tranh lệch quá lớn l i ề u mạng cũng vô dụng vần thứ m ộ ư ơ i kết thúc mới thập đại đệ tử tinh anh sinh ra có mấy cái đệ tử tinh anh xuống bảng mà d i ệ p phi đã nhảy lên tới thập đại đệ tử tinh anh vị chương bốn trăm ba mươi bảy hạng cuộc so tài khởi đầu bất kể như thế nào tân nhất giới tinh anh thập đại đệ tử thành công sinh ra lần trước đã trở thành chuyện cũ lần này làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là diệm phi một mình hắn từ mấy trăm đệ tử tinh anh bên trong bộc lộ tài năng một đường quá quan trọng tướng thi triển t u y ệ t học đến phía sau thậm chí đánh bại lần trước tinh anh thập đại đệ tử bên trong mấy người thực lực kinh người d i ệ p phi nhất sợ mới kinh diễm hay lại là tu vi chỉ bằng vào ngự khí cảnh n h ị trọng thiên tu vi liên chiến liên thắng chưa từng bại một lần hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm giả tha thiết ước mơ kiếm ý mà ngống ngộ tính cao có một không hai thánh vũ viện thế hệ trẻ uy danh ép thẳng tới đệ tử thiên tài đương nhiên trở thành tinh anh thập đại đệ tử một trong vẫn chưa xong kế tiếp là hạng cuộc so tài hạng c ủ a so tài nhìn như phức tạp thật ra thì rất đơn giản đó chính là cùng còn lại chín người nhất giao thủ một cái vẫn là căn cứ điểm tích lũy đứng hàng thứ còn cần cùng còn lại đệ tử tinh anh giao thủ bao gồm huyết đao vương ngũ cùng mã long lần tranh tài này thánh vũ viện cao t ầ n g đặc biệt mà chuẩn bị hơn năm trăm viên đan dược c h â n quý mỗi một tham gia trận đấu đệ tử cũng có thể dùng một quả phục đan dược sau khi chẳng những tinh lực cùng thể lực dư thừa không có gì to tát bị thương nhẹ cũng có thể rất nhanh chữa khỏi ước chừng nghỉ ngơi nửa giờ phó viện trưởng la thiên thấy mười người thần thái sáng láng, tinh khí đầy đủ liền tuyên bố hạng c u ộ so tài khởi đầu diệp phi đối thủ thứ nhất là cổ phỉ bất quá đối phương lại nhận thua trung quy diệp phi thực lực quá rõ ràng quả thực không cần phải lãng phí thời gian đối thủ thứ hai là một cái tên là hồng phong cao thủ đối phương giống vậy nhận thua cái thứ ba đối thủ thủy nguyệt hàn mặc dù biết không có hy vọng quá lớn nhưng ta còn là muốn cùng ngươi đóng lật tay một cái mặt đầy băng hàn vẻ thủy nguyệt hàn nhẹ nhõm rơi xuống ở trên đài nàng rất muốn cùng diệp phi chiến đấu thật tốt thể nghiệm một hồi chiến đấu cảm giác đây cũng tính là một loại tốt luyện nàng tin tưởng diệp phi sẽ không đối với nàng xuống nằm tay diệp phi gật đầu một cái vậy liền bắt đầu đi tý tách vừa lên đến Đi ra. tại h kiếm ý mầm ngống dưới tác dụng diệp phi công kích vô cùng ngưng luyện một đòn liền phá vỡ thủy nguyện hàn trường kình thấu điểm bùng nổ thủy nguyện hàn vây tay ở trước người vài tầng kế tiếp hàn băng trân khí nhưng cả người bị đánh bay ra ngoài diệp phi theo sát mà lên lại vừa là một kiếm b ổ ra t h ủ y nguyệt hàn khẽ cắn răng một chiêu này nếu là còn không làm gì được ngươi ta liền nhận thua vừa nói t h ủ y nguyệt hàn hai tay nhanh chóng kết ấ n sau đó đánh ra chỉ thấy trong không khí xuất hiện một cái băng rắn thật là nhanh không nghĩ tới thủy nguyệt hàn sư tị cũng ẩn nút tuyệt chiêu xem cuộc chiến đệ tử tinh anh kinh ngạc lên tiếng băng rắn như d ò n g chớp mắt cho đến mắt thấy liền muốn trúng mục tiêu diệp phi diệp phi thần t ì n h lạnh nhạt người khác bắt không cái này băng long quy tích hắn còn nhiều hơn thua thiệt cường đại linh hồ lực một cái kiếm quan tại trong hư không thoáng qua diệp phi trong tay phong chi giết điểm tại băng rắn yếu kém nhất địa phương nhất thời băng rắn trở nên cực độ không ổn định ba một tiếng tan thành mây khói t h ủ y n g u y ệ t hàn khiếp sợ diệp phi kiếm kỹ băng rắn tốc độ công kích nhanh như vậy đều bị hắn một kiếm điểm t r ú n g hơn nữa còn điểm tại ngược điểm duy nhất nơi đây là cái gì dạng động sát lực cùng khống chế l ự cười khổ một tiếng t h ủ y n g u y ệ t hàn nói không khỏi không thừa nhận chỉ có ngươi có thể cùng vương ngũ liều mạng ta thua cuộc kế tiếp lại diệp phi trận đấu đối thủ của hắn là thiết phiến mã long mã long thứ thứ bị diệp phi giết chết sổ nợ này đến bây giờ còn không coi là cũng để cho hắn một mực cảm thấy ghi hận trong l bất quá đối mặt kiếm khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ diệp phi mã long liên tục thi triển t u y ệ t học đều không thể xoay mình không thể làm gì nhận thua đánh tiếp nữa hắn thua không nghi ngờ cho nên mã long trực tiếp nhận thua cũng biểu thị không truy cứu nữa diệp phi giết chết thứ thứ trách nhiệm coi như là tỏ thái độ diệp phi cũng không có tính toán tra cứu c h u y ệ n này phía dưới từng cuộc một bắt đầu tranh tài lại kết thúc thập đại đệ tử tinh anh còn có thắng thua rất nhanh đến tiên huyết đao vương ngũ đối thủ của hắn là cổ phỉ cổ phỉ không nói gì nói nhảm trực tiếp đậu thủ đậu thủ chính là từng đạo xích hồng kiếm khí phá vương ngũ thân theo lao đi đạo ỏ n kiếm. Kiếm, bừng bừng. kiếm quang này thật là cự đại cơ hồ đem nửa bên sân thượng bao trùm lại hướng vương ngũ đã đâm đi thế đi như điện vương ngũ không dám thỡ giơ lên hai cánh tay bên trong thoát ra máu đỏ ánh sáng tràn vào đến trường đao bên trong liên tiếp ba đao phá vỡ kiếm quang trung kích sau đó tiến lên một trường vỗ tải cổ phỉ hộ thể chân khí bên trên một trường đi qua cổ phỉ khỏe miệng bí ra tiếng máu chân xuống sân thượng vương ngũ đao pháp càng ngày càng lợi hại mã long thấy như vậy một màn không khỏi thở dài nói không lâu sau diệp phi lại đụng phải một cái tên là thiết sơn đệ tử tinh anh nghĩ muốn muốn khiêu chiến vương ngũ trước qua cửa hải của ta lại nói thiết sơn trên người q u o n g ánh sáng màu vàng long long lánh hai cái cự đại chân khí cánh tay từ nơi bả vai dọc theo mà ra kim quan g mang theo hư hảo phía trên tức giận lưu bay lên giống như thiêu đốt ngọn lửa phản phất một tôn kim sắc người khổng lồ một dạng thiết sơn bước nhanh xông về diệp phi một quyền đập tới khí kiếm chỉ ngoài dự liệu của mọi người diệp phi cũng không lấy kiếm kỹ năng chống lại tay phải tạo thành kiếm quyết một quyền nên đón、ba. tại thiết sơn không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt chân khí màu vàng nóng cánh tay đứt thành t ừ n g khúc hóa thành thuần túy nhất nguyên khí dung nhập vào trong không khí biến mất vô hình cho t a bại thiết sơn không lùi không để cho vai trái cường đại hơn chân khí màu vàng nóng cánh tay ngay sau đó đánh ra cần phải chính diện đánh tan diệp phi diệp phi quát lạnh một tiếng khí kiếm chỉ ầm ầm kiếm khí bừng bừng giống như đem chân chính kiếm đâm vào chân chính kiếm đâm vào chân khí màu vàng nóng cánh tay và ảnh thiết sơn liền lùi lại mười mấy bước chân khí màu vàng nóng cánh tay nhượng lực công kích của hắn năm thứ năm đại học thành không ngừng lại không ngăn được đối phương trực tiếp làm một nhớ khí kiếm chỉ thế thì còn đánh như thế nào chân khí màu vàng n óng cánh tay dung nhập vào trong cơ thể thiết sơn k h o á t khoác tay không đánh ngươi lợi hại nói xong xoay người đi xuống đ à i d i ệ p phi khẽ mỉm cười cảm nhận được trong cơ thể k i a hai cây kiếm hình chân khí thần kỳ người khác tiến vào ngự khí cảnh ở trong người tạo thành là t ấ c toàn hắn tạo thành quả thật hoàn toàn kiếm hình khí toàn huyện thực chất yếu hắn dùng qua kiếm khí sau khi mới biết loại này kiếm hình khí toàn chỗ lợi hại có thể để cho hắn kiếm khí càng ứng tụ kiếm khí uy lực ước trừng lật gấp đôi phối hợp lên trên loa toàn c ô n g uy lực thật là không ai sánh bằng n h u n g bất kỳ ngự khí cảnh cao thủ hộ thể chân khí đều khó có thể chịu đựng đây chính là tu luyện k i ế m quyết mang đến chỗ tốt